Như vậy cái này miệng cự hồn quan tài chủ nhân nên là như vậy vị kia làm xong rồi, thế nhưng là hắn quan tài tại sao phải vỡ tan được kinh người như thế là ai đưa hắn quan tài bày đặt ở cái địa phương này hay sao? Đang tại cảm giác được câu đố nan giải thời điểm bên cạnh Phó đạo sĩ lại đã sớm tại trên bàn sách bay vụn vụt lấy lấy trộm đạo bất quá bỗng nhiên ở phía dưới trong ngăn kéo phát hiện một ít hồ sơ. Phó đạo sĩ cái thằng này vốn là đuối, với bất luận cái gì không thứ đáng giá đều là thờ ơ bất quá cũng may hắn vẫn còn là biết chữ nhìn hai mắt về sau lập tức biết rõ việc này không phải chuyện đùa lập tức liền kêu Lâm Phong cần đến xem. Theo Lâm Phong cận đối với mấy cái này đã tản phá không chịu nổi hồ sơ đọc phủ đầy bụi tại trong lịch sử nhiều năm, những thứ này quỷ dị khủng bố máu tanh mê án chân tướng rốt cục hiện lên hiện tại trước mặt của hắn. Tất cả sự tình nọ nguồn vẫn còn là nguyên ở bàn nước Tốc Vương làm sóng. Hắn có thể được vị kia Vu Thần chiếu cố kéo dài mệnh một lần theo lý thuyết đã là rất nhiều phúc duyên nhưng nhân tâm không biết đủ nếu như sống lâu 50, 60 năm tổng liền còn muốn tiếp tục sống lâu 7, 8 chục năm. Làm sóng đem hết toàn lực tìm bọn hắn Vu Thần tìm đến lần thứ 2 kéo dài tuổi thọ biện pháp máu tanh mà tà ác. Cái kia chính là luyện chế một loại bí mật loại này, bí mật kia làm mẫu cùng tử phục dụng mẫu người sẽ như là xạ như vậy không ngừng chọc ra cuối cùng lộ sắc thành nửa người nửa xạ quái vật hồ sơ chung đem xương lạ cư hủy. Trường sinh bất tử. Mà phục dụng tử chỉ có thể là nữ nhân nam nhân phục dụng mà nói rất nhanh sẽ chết mất rồi. Nữ nhân thể chất thuần âm phục dụng tử về sau nếu không phải chết sẽ gặp hóa thành nữ kén nữ kén ấp trứng sau xuất hiện xạ quỷ sẽ phụ trách khắp nơi đi săn thức ăn phát triển. Đợi đến lúc xạ quỷ thành tục săn thức ăn về sau bộ ngực sẽ như nuôi bằng sữa mẹ kỳ phụ lứa như vậy bài trưởng bài tiết ra như sữa tươi bình thường chất lỏng gọi là nữ dịch. Cơ ủy nếu như nếu muốn sống sót như vậy không chỉ có muốn vào ăn huyết thực loại này, nữ dịch cũng là ắt không thể thiếu đối với bọn họ mà nói phảng phất là nước uống bình thường trọng yếu chỉ cần 6 7 ngày không uống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Phong cẩn bọn hắn lúc trước tại huyệt mộ chung nhìn thấy những cái kia giống như dương giống như hòm quan tại đồ vật chung chứa đúng là làm sống thân tiến tộc nhân bọn hắn cũng là phục dụng qua mỗ đấy, cho nên những cái kia trong rừng vô cùng nhiều mảng mỏng hình dáng đồ vật liền đều là bọn hắn thời ra tiếp nối chính là không có ai đến tỉnh lại chúng cho nên chúng cuối cùng chỉ có thể yên lặng hóa thành xương khô. Mà đồng dạng phục dụng mẫu làm sóng lại là bởi vì hắn tầm đó đã tiếp nhận qua Vu Thần kéo dài mệnh thủ đoạn thành công nô xác, hóa thành cự hủy. Làm sóng chết mà phục sinh về sau căn nước này miệm nhập liệm hắn cự hòm quan tại ý đồ theo hệt mộ trung đào móc ra một cái lối đi sau đó đi bên ngoài bắt nữ nhân bồi dưỡng nữ kén tiếp núi chính là hắn nô xác lúc sau đã là tình trạng kiệt sức hết lần này tới lần khác đang đào móc con đường phía trước đúng là vắt ngang lấy một khối cực lớn vật kim, rốt cục đem chi đẩy vào tử địa. Lâm Phong cẩn bọn hắn nhìn thấy cái kia một cỗ quỷ dị cực lớn hải cốt liền đúng là làm sóng dị biến thành cự hủy về sau di cốt. Lam Sóng nếu như bất hạnh chết mất cùng đi hắn cùng một chỗ uống thuốc thân tiến tộc nhân đương nhiên cũng liền không cách nào bị tỉnh lại bí mật này, liền từ này bị phong kín tại lịch sử chỗ sâu nhất vốn là vĩnh viễn có lẽ bị gì vong đấy. Mà Lam Sóng mộ địa trên mặt đất bộ phận cũng theo thời gian trôi qua bị thời gian dần qua tiêu thực thay đổi bình sau đó cùng còn lại đất hoang không hề khác nhau. Nhưng là cái này huyệt mộ lại lần nữa bị người phát hiện rồi. Người này chính là mấy trăm năm lúc trước nhắc lên lịch sử xưng Nam loạn dân tộc thiểu số thủ lĩnh đàn sóng người này còn có một cái thân phận chính là cổ bản nước năm đó bị công diệt hậu duệ. Đã sóng ra tâm bừng bừng vẫn luôn đều muốn khôi phục cổ bản nước Vinh Quang cho nên tại chiến tranh Trung Hậu Kỳ có thể nói là dù là xuất đầu mẹ chán mất hết vóc cũng là muốn cố gắng tiếp tục duy trì dưới tay mình quân đội tồn tại. Chiến tranh đánh đúng là lương thảo đồ quân nhu hậu cần đã sóng tuy nhiên một lần chiếm cứ phòng khang quận nhưng là dưới tay Hanốt, nấu, giết lứt đoạt lại là không cách nào tránh khỏi đấy, bởi vậy rất nhanh hắn muốn đối mặt một vấn đề phát không xuất ra quân lương không lấy được có lương. Mọi cách rơi vào đường cùng với tư cách cổ bản nước Hậu Duệ đã sóng vẫn còn là biết rõ một ít bí văn đấy, những thứ này bí văn trung liền bao gồm rất nhiều vương tộc người mộ táng. Năm đó tổ tông để lại cho hắn tin tức này, nhưng là hy vọng con cháu đời sau có thể thừa xuyên đi bái tế thoảng một phát không nghĩ tới đạn sóng cái này con bất hiếu lại là đã ra động tác bên trong vật bội táng chủ ý nếu muốn đem những thư này bán đi đến hành động con tư. Chương 39, chân tướng cuối cùng. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện đã sóng liên tục đào móc năm sáu tòa lớn mộ về sau nếm đến ngon ngọt lá gan cũng là càng lúc càng lớn bất quá khi đào vào đến làm sóng mộ địa trung thời điểm cũng là bị làm sóng sau khi chết dị biến cực lớn hài cốt còn có bức họa phía trên ghi lại trường sinh bất tử sự tình cho sợ ngây người cái gì cũng không dám làm liền lui ra ngoài mời sử dụng truy cập trang ép cũng không biết có phải hay không là làm sóng âm hồn bất tán vẫn còn làm móc mộ thời điểm bên trong âm khí quá nặng đả sóng cùng ngày liền ngã bệnh còn làm ác mộ nói mê sảng đội vàng phái người đi hệt mộ trung một lần nữa sửa sang lại qua sau đó bái tế thượng hương mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp Cái này là Lâm Phong cần bọn hắn thấy trong huyết mộ rất chỉnh thể nguyên nhân trên thực tế làm sóng hóa thành cự trách phục sinh thời điểm là đem trong huyết mộ khiến cho rối tinh rối mù đấy. Đạn sóng tuy nhiên bệnh tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thế, nhưng là vệ hướng đại quân cũng tùy theo giết còn có thôi kháng cái này, đồng tộc nhân nội gian tiến hành phân hóa nội ứng ngoại hợp cho nên rất nhanh liền kích phá đạn sóng. Mà đạn sóng cuối cùng nhưng là rơi xuống thôi kháng trong tay lúc ấy hắn vì cầu xin có thể còn sống sót liền đối với thôi kháng thổ lộ làm sóng trong mộ có có thể trưởng sinh bí mật. Đại Đa sóng trong nội tâm hẳn là không có ai có thể cự tuyệt được bí mật này, trên thực tế đại sóng bệnh tốt tỉnh táo lại về sau nếu không phải Vệ quốc đại quân tới quá nhanh hắn cũng là sẽ tiếp tục truy tra huyệt mộ chung bí mật. Kết quả thôi kháng hỏi rõ làm sóng mộ vị trí cụ thể về sau cũng rất dứt khoát giết hắn đi đem bí mật này thật sâu giấu ở đáy lòng. Tại kế tiếp 10 trong vài năm thôi kháng bởi vì thân là dị tộc nhân tại Vệ hướng bên trong quân đội cũng là ngẩn đến buồn bực thất bại cho nên liền sớm từ quan hồi hương. Hắn cũng không phải muốn từ nay về sau liền dưỡng lão mà là nhớ kỹ đại sóng cái này vương tộc hậu duệ nói cho bí mật của mình vì chính mình truy cầu trưởng sinh chi đạo. Thôi Kháng mang theo chính mình một cái thân tín Thôi Võ liền đối với Lãm Sóng mộ đã tiến hành một cái toàn diện tìm tòi, đương nhiên khi đó cái này trong mộ địa lại không thấy nữ kén cũng không có Sà Quỷ chỉ cần lá gan khá lớn như vậy liền không có bất kỳ nguy hiểm tại tìm tòi chúng tôi Kháng liền từ nhập liệum Lãm Sóng khóa sắt cự hồn quan tài trung đã tìm được Vu thần tử mẫu bí mật phối trí phương pháp. Sau đó Thôi Kháng hấp thụ Lãm Sóng thất bại giáo huấn hắn cảm thấy nhất định phải trước chế tạo ra đủ nhiều nữ kén cùng Sà Quỷ trước đã làm xong lương thực dự trữ trước cùng hậu cần bảo đảm chính mình lại phục dụng mẫu phương pháp là ổn thỏa nhất đấy. Như vậy dù cho chính mình không có cách nào lộ sắc thành cự hỷ tự hành thức tình sa quỷ cũng có thể tỉnh lại chính mình. Chẳng qua là muốn tạo ra sa quỷ cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, chính là niên kỷ càng lớn thất bại suất, tỉ lệ càng cao tốt nhất chính là 16 tuổi tại hữu sự nữ thân thể phát dục cơ bản thành thục hơn nữa vẫn còn là thuần âm thân thể, dù là như thế thành công lộ sắc thành nữ kén tỉ lệ cũng nhiều lắm là tại 10 so 1 thấp xác suất. Thôi kháng đem trong nhà mình nữ nô toàn bộ hại chết cũng mới chế tạo ra một cái nữ kén mà thôi. Cho nên hắn kế tiếp tiện lợi dùng nữ kén tóc khủng bố độc tố xào rượu tại phụ cận thôn som chế tạo ra một hồi lớn ôn dịch. Nữa kén tóc khủng bố độc tố chính là sẽ làm cho người tại lập tức cứng ngắc bề ngoài giống như tử vong nhưng trên thực tế là tiến vào ngủ đông trạng thái còn có thể còn sống thật lâu. Có một chút cùng loại với quả lựa các loại độc tố đem con ngồi tê liệt nhưng có thể khiến nó một mực còn sống biến thành ấu trùng đồ ăn. Nhưng địa phương hương dân không hiểu những thứ này cho nên nhìn thấy thân nhân chết hết liền trực tiếp hạ táng thế, nhưng là hạ táng về sau tôi kháng liền để cho thủ hạ xả quỷ lặng yên đào móc ra địa đạo mà nói trộm thì có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Đùa tình huống như thế tôi kháng rất nhanh liền hoàn thành kế hoạch của mình chuẩn bị ăn và ngủ bất quá bởi vì nữ kén trí lực cũng không cao chỉ có 7, 8 tuổi tiểu hài tử bởi vậy tôi kháng nhất định là lo lắng đem cái mạng nhỏ của mình giao cho những quái vật này đấy, mà hắn thì là có một cái tuyệt đối tín nhiệm người cái kia chính là gia phó tôi võ. Nhưng mà tôi kháng một phục dụng mỗ tiến nhập hôn mê tôi võ liền phản bội hắn đưa hắn liền người mang quan tài một muội lựa thiêu thành cho tàn mã xạ quỷ cũng là bởi vì này mà Lâm Vào không khống chế được trạng thái giết tôi kháng cả nhà. Tôi võ sợ dị muốn làm như vậy tức thì là vì lòng của mỗi người trung đô có chính nghĩa đều có lương tri. Tôi kháng lúc trước chế tạo ra trận kia lớn ôn dịch lớn đồ sát chung liền có thôi, vợ thân nhân bằng hữu thôi, vợ mỗi lần lúc trời tối nằm mơ đều muốn mơ tới thân nhân của mình bằng hữu đang khóc tố rối thảm. Chuyện này thật sâu xúc động thôi vợ nổi tâm phá vỡ quan niệm cuộc sống của hắn. Thôi vợ cảm thấy nếu là tùy ý chủ nhân như vậy phát triển tiếp còn không biết phải chết bao nhiêu người. Cho nên hắn cảm thấy không thể phát sinh lần nữa thảm như vậy sự tình bởi vậy thôi, Võ phản bội chủ nhân đem sa quỷ tụ tập đứng lên toàn bộ chết cháy, sau đó lại đem phục dụng mâu thôi kháng quan tại cũng là cùng một chỗ tiêu hủy bởi vì một mình hắn thực tại không có cách nào giải mộ đem thôi kháng cho cốt linh vị liền bảy đặt ở cái kia khối vân kim trước bên phải thông đạo trung. Làm những sự tình này về sau thôi, võ lại lại cảm giác mình làm cố nhiên là vì nước, vì dân chúng làm chuyện tốt thế nhưng là tại chủ tớ đạo nghĩa mà nói hắn nhưng là vô sĩ phản bội cũng nhìn ra được thôi, võ vốn chính là một cái trung hậu trung thực người ấy nãy phía dưới cho nên tôi võ quyết định mình và chính mình tử tôn cũng đều nên vì tôi ra tốc trực bên linh cứu thế thế đại đại đều làm tôi ra nô bộc đến đền bù tổn thất cùng sám hối từ nay về sau ở nơi này, mỗi điệu bên cạnh tắm rễ xuống cái này là tôi ra trang tồn tại. Thấy được những thứ này ghi chép về sau Lâm Phong cẩn cuối cùng cũng là đối, với cái này toàn bộ lịch sử đã có một cái đầy đủ hoàn mỹ rất hiểu rõ. Cứ việc cho dù chuyện kế tiếp không có ghi lại, nhưng là cũng không khó suy đoán cho ra khẳng định có người không biết từ chỗ nào thu hoạch thôi khaáng đã từng cầm bắt được quá giải sinh chi đạo phương pháp, sau đó tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được thôi gia trang trên đầu. Người này tâm cơ thâm trầm hóa thành đã trở thành vân du bốn phương lang trùng cũng không biết áp dụng phương pháp gì theo thôi gia trang trang chủ thôi tiết trong miệng thám thính đến một ít manh mối, sau đó liền xếp đặt thiết kế đem thôi gia trang người dọa chạy sử dụng nơi đây sao lãng đi. Các loại đợi lấy được vu thần tử mưu bí mật phối trí phương pháp về sau khỏi cần nói thôi tiết hai đứa con gái chính là dẫn đầu gặp nạn vật thí nghiệm. Từ đó về sau lên Thường cách một đoạn thời gian đồng người thôn trại cũng sẽ phát sinh họa trại ôn loại này thảm sự. Cái này rất hiển nhiên chính là cái vân du bốn phương lang trung khiến cho quỷ thoạt nhìn người cả thôn đều bị chết được mai tháng rồi, kỳ thật tại hạ chôn cách không lâu sau liền đều bị đòi về trên mặt đất hạ đào thành động xà quỷ tướng thi thể đánh cấp. Nữ nhân dùng để tiếp tục chế tác nữ kén nam nhân thì là với tư cách mới lạ, tươi sốt huyết thực tới đốt nồi dưỡng xà quỷ. Trước mắt Lâm Phong gần không có phải biết đúng là Vu thần tử mỗ bí mật rõ ràng đã lấy được cái kia vân du bốn phương lang trung trong tay vài năm vì cái gì cái kia vân du bốn phương lang trung còn chậm chạp không phục dùng mỗ. Duy nhất so sánh tin cậy giải thích chính là, hắn phát giác cái này mâu chung cũng là có thật lớn tai họa ngầm tròn nên một mặt tại sinh sản sản xuất nữ kén cùng xà quỷ một mặt thì là tại nếm thử đối, với Mậu Vương tuốc tiến hành cải tiến. Kế tiếp Lâm Phong cần lại thấy được một ít tương quan ghi chép trong đó có một cái chính là viết nữ kén cùng xà quỷ đều là chí âm tà vật không phải quỷ không phải yêu âm khí bước người người sống tới trường kỳ tiếp xúc lợi mà nói, đối với khỏe mạnh có thật lớn tổn hại. Cho nên phía sau màn cái này, kẻ chủ lưu bình thường liền cho xạ quỷ hạn định hoạt động phạm vi, nếu không có rất có tất yếu như vậy, thường thường 1 tháng thậm chí là mấy tháng mới sẽ đi qua một lần. Lâm Phong cần tại đọc những thứ này, hồ sơ vụ án thời điểm Lâm Đức thì là cảnh giác khi bọn hắn vào cái kia mật đạo vách tường chỗ thủ hộ lấy mà phó đạo sĩ thì là cười gian lấy khắp nơi bay vụn vụt tìm xem làm một ít trộm đạo hoạt động, cái thằng này ánh mắt vô cùng độc giác, hầu như nhìn chúng đồ vật đều là đáng giá hàng. Lúc này Lâm Phong cẩn sau khi xem xong Lâm Đức liền đã đi tới nói khẽ với hắn gì thai vài câu hai người từ nơi này tư phòng bên cạnh đi tới nhìn thấy có một cái hành lang sau đó cuối hành lang hình như là tử lộ nhưng đi tới phần cuối về sau liền phát giác là đưa thân vào một ngụm giếng cạn dưới đáy chẳng qua là giếng cạn phía trên tựa hồ bị vật gì che lại. Cẩn thận phân biệt lời mà nói, có thể nhìn thấy giếng cạn tỉnh trên vách đá tuyên khắc lấy nguyên một đám cái hố nhỏ cái đồ vật này vốn chính là cho đạo tử người thuận tiện cao thấp đấy, Lâm Phong cẩn bỏ tới miệng giếng thò tay đẩy rầm ào một tiếng che tại miệng giếng cỏ lau chiếu liền ngã ra. Sau đó cây đánh mặt trời thoáng cái liền sáng rõ Lâm Phong cẩn cơ hồ là mắt mờ không ra. Lúc này đại khái là 5 giờ chiều nhiều bộ dạng ánh nắng đã có chút ít chán trừ rồi, nhưng là chất chứa ở trong đó nhiệt độ nhưng vẫn là thoáng cái làm cho người mồ hôi tuôn ra mà ra. Kế tiếp Lâm Đức cùng phó đạo sĩ hai người cũng nhanh nhẹn bò lên đi lên hai người bọn họ tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt trên người thậm chí toát ra một tia một tia nhàn nhạt hắc khí phảng phất là hơi nước như vậy mở mì lấy. Đây là bởi vì ở phía dưới cái loại này âm khí vô cùng nồng đậm địa phương ngốc lâu rồi nguyên nhân. Lúc này may mắn có liệt nhật như vậy phơi nắng bên trên nhất sai bằng không mà nói thân thể suy yếu người cần phải bệnh nặng một hồi không thể. Lúc này dò xét xung quanh địa hình nhưng là thình lình tại vực đi thôi ra trang trung lâm phong cận ba người lúc này dứt khoát đem toàn thân quần áo và vân vân đều cởi ra đạm nhiệm ánh mặt trời hào hào phơi nắng trong chốc lát đem trên người mình những cái khí âm khí đều phơi nắng được sạch sẽ về sau, lúc này mới phản hồi thần miếu bên kia bởi vì ngựa cùng đồ quân nhu các loại đợi thứ đồ vật cái gì đều tại đâu đó như không quay về lời mà nói, như vậy phải đi đường đến 50 60 hơn dặm mới có thể tìm nơi ngủ chỗ rồi. Thế nhưng là đi tới thần miếu bên ngoài còn có một dặm đường thời điểm Lâm Phong cẩn trong lỗ mũi liền người được một cỗ mùi máu tanh. Hắn lập tức hít sâu một hơi mở ra thận thần lực tính giác lập tức vô hạn phóng đại lập tức liền đã nghe được thần miếu trung binh khí giao kích thanh âm, thớ khổ tiếng rên rỉ còn có tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ. Lâm Phong Cẩn lập tức ý bảo dừng lại, sau đó ba người chậm rãi tới gần đến 4-5 trăm thước, thời điểm liền không hề tiến lên tại khoảng cách này lên. Ý theo Lâm Phong Cẩn nhĩ lực có thể đem trong thần miếu động tĩnh đều nắm giữ được, dành Bạch hắn nghe trong chốc lát cũng đã hiểu rõ kỳ thật, thì ra là rất ra bộ đồ nội dung cốt truyện từng cái theo trong huyết mộ trốn tới những cái kia quân sĩ cho rằng đã an toàn, sau đó thuận lý thành chương đã xảy ra nội chiến. Lúc này mà ngay cả Lâm Phong Cẩn cũng cảm thấy kinh dị hắn mời tới cái này, một đám quân han đúng là thần kinh bách chiến núi đao trong biển máu xung phong liều chết đi ra nhân vật lúc trước loại tình huống đó xuống. Bọn hắn rõ ràng bỏ mạng chém giết xung phong liều chết ra đám kia xà quỷ vòng vây hai gã ngũ trưởng tuy nhiên đều đã bị chết ở tại mộ địa trung vẫn còn sống sót tám người. Chương 40, nội chiến. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Tám người khổ chiến về sau lại là tại quỷ bí như vậy hoàn cảnh chung bất kể là lực vẫn còn là tinh lực đều bị tiêu hao đã đến điểm thấp nhất. Cho nên ở đâu còn dám ở cái địa phương này dừng lại chớ đừng nói chi là đi điều tra Lâm Phong cần ba người tung tích liền nhau nhau theo đường cũ trở về. Mới sử dụng truy cập chăng phép, không nghĩ tới vừa mới đã uống vài ngụm nước thở dốc thoáng một phát xưa nay đều lộ ra vô cùng ngay thẳng hào phóng Chu Hộ Tử liền cùng hắn hai cái nghĩa huynh đệ đối, với còn lại năm đồng bạn hạ thủ. Chu Hộ Tử ba người bỗng nhiên làm khó dễ bọn họ đều là đem giết người trở thành chức nghiệp tinh trắng hắn tử lại là ra tay cực kỳ tàn nhẫn có chủ tâm đánh lén tròn lên còn thừa xuống năm người rưỡi sự ứng phó không kịp lập tức bị giết chết một người trọng thương hai người. Hơn nữa trọng thương hai người đều là thuộc về nặng độ tàn phế, tình huống quyết định không có cách nào tái chế rồi, coi như là thương thế bị dưỡng tốt rất có thể đều muốn nằm trên giường cả đời cái chủng loại kia. Kế tiếp Chu Hồ Tử ba người thì là theo thông dòng cho dùng ba đối hai. Tại hai bên đều là hiểu rõ hơn nữa thực lực của mỗi người không sai biệt lắm dưới tình huống nhiều người không sai biệt lắm muốn chiếm giữ tính quyết định ưu thế. Cuối cùng chiến đấu kết cục cũng không ngoài dự đoán mọi người Chu Hồ Tử ba người giết chết còn thừa xuống hai gã quân sĩ, nhưng bọn hắn cũng có một người nhận lấy trọng thương. Chu Hộ Tử cùng mình hai cái nghĩa huynh đệ thành công hoàn thành mục tiêu ba người đối mặt cười ha ha vô cùng vui vẻ một bộ tình bạn nhộn nhạo bộ dáng. Ngay sau đó Chu Hộ Tử trên mặt liền tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười thình lình một đao liền băm lật ra cái kia còn có lực đánh một trận nghĩa huynh lại hung hăng cắt đứt bị thương nghĩa đệ cổ. Cái thằng này có thể không cười sao? Tại Chu Hộ Tử trong nội tâm biết rõ cái kia vẫn ki bảo tàng bí mật đấy, trên thế giới này liền còn thừa ra rồi trước mặt cái này tê liệt ngã xuống đầy đất ba cái trọng thương số muốn giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Rất nên ấy. Trên đời này cũng chỉ có một mình hắn biết rõ bí mật này, nửa đời sau xa xỉ sinh hoạt đời đời con cháu phú quý ở trong tầm tay. Vệ Phần Lâm Phong cần chủ tớ ba người Chu Hồ tử sớm đã đem bọn hắn trở thành người chết một cái chưa già đã yếu, con một sách một cái đã đoạn một chi cánh tay, tàn phế hơn nữa một cái gầy đến gió đều có thể thổi chạy đạo sĩ thúi ở đằng kia quỷ khí um tùm trong huyết mộ chỉ cần một cái bị trọng thương quái vật cũng có thể thu thập bọn hắn liên tục giết 4 người chu hộ tử cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi bất quá hắn cũng không đổi đại khái có thể thở một ngụm từ từ sẽ đến trước mặt ba cái người bị thương trung trạng thái tốt nhất chính là cái trước hết nhất bị xà quỷ tóc cuốn lấy cổ chân bị thương quân hắn nhưng hắn lúc này cả đầu đuôi phải đều là ma tí không chỉ nói trốn đó là có thể đứng lên cũng khó khăn. Còn lại hai cái người bị thương càng là suy yếu đoán chừng chỉ cần không băng bó cứu chữa không động thủ đều chính mình sẽ chết. Cho nên đối với chu hộ tử mà nói chính là hắn một chút nghỉ ngơi một chút cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Hắn đã uống vài ngụm nước đúng là vẫn còn sợ đêm dài lắm mộng cho nên liền rút ra đao thép FF đi lên. Tiên địa cổ chân bị thương quân sĩ tức giận mắng lấy ngồi dưới đất rút đao ngăn cản chẳng qua là vài cái cũng đã cực kỳ nguy hiểm. Vừa lúc đó thần miếu cửa thoáng cái bị đẩy ra Lâm Phong cẩn ba người thản nhiên đi đến trời chiều đem thân ảnh của bọn hắn kéo được thật dài liền chiếu rọi tại cái này máu tanh thần miếu trung. Chu hộ tử nhìn thấy tình huống này, trong nội tâm lúc ban đầu là mát lạnh bất quá nhìn rõ ràng người tới về sau chính là quận thị. Bởi vì tại hắn trong suy nghĩ Lâm Phong cẩn chủ này, bộ ba người căn bản cũng không bị đặt ở trong ánh mắt giết bọn hắn quả thực liền nếu là giết gà giống nhau đơn giản. Cho nên ôm e sợ cho đối phương Đào Tẩu tâm tính Chu Hộ tử lập tức hưng phấn hô to một tiếng giơ lên đao thép liền nhắm ngay Lâm Phong cẩn bọn hắn lao đến bất quá một giây sau Chu Hộ tử liền gặp được này cái cánh tay đứt tàn phế Lâm Đức như là một đầu hung tàn sói bình thường nhìn mình sau đó tay vừa nhấc nhắm ngay chính mình. Chu Hộ tử chút nào đều không có e ngại các loại cảm giác hắn trên chiến trường chém giết 15 năm chính là bầu trời bay múa đầy trời mũi tên nhọn tình hình cũng không biết gặp được bao nhiêu lần huống chi là một người tàn phế. Cho nên hắn tiếp tục hung hắc vọt tới trước nhưng là chẳng qua là chạy ra khỏi hai ba bước Chu Hồ Tử đột nhiên cảm giác được dưới chân của mình tại sao phải rất mềm rất không đúng cảm giác. Đó lấy hắn cảm giác mình không thở nổi trong cổ họng tựa hồ nhiều hơn một cây thứ đồ vật rất không thoải mái. Sau đó dưới chân hắn mềm nhũn té ngã trên đất tuy nhiên còn muốn kiệt lực cử động đao chém hướng tiền phương lại cũng đã là lực bất tòng tâm. Cuối cùng Chu Hồ Tử tại cực độ không cam lòng chung nhắm mắt lại cuối cùng trong mồm rõ ràng còn thì thào tại lập lại ba chữ Vì cái gì một chắc hẳn nếu có thể cho hắn một cái gương có thể chứng kiến cái kia một cây đính tại trên cổ họng tên nọ Chu Hồ Tử cũng sẽ không trước khi chết hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề đã đến. Lâm Phong cẩn đi từ từ hướng về phía ba cái kia thương binh đưa tay vươn vào trong lượt ba người này cũng là kịch liệt thở hỗn hển cảnh giác nhìn xem hắn. Bất quá Lâm Phong cẩn móc ra không phải dao nhỏ mà là thuốc trị thương hắn cười cười nói: "Thương thế của các ngươi đều rất nặng, trước trị thương sau đó ta lại cùng các ngươi nói chuyện yên tâm con người của ta luôn luôn đều rất giảng công đạo coi như là cuối cùng không có đàm phán tốt ta cũng tuyệt muốn tiêu diệt miệng các loại." Nghe Lâm Phong Cẩn vừa nói như vậy, ba người này đồng loạt thở dài một hơi, trong lòng cũng là âm thầm cảm kích bợi, vì bọn họ cũng là rất rõ ràng mà ngay cả Chu Hồ Tử đều tại lập tức bị rất mất Lâm Phong Cẩn ba người ghét bọn hắn càng là tiện tay mà thôi. Đợi đến lúc ba người băng bó kỹ về sau, Lâm Phong Cẩn nhân tiện nói, "Phía dưới cái kia một khối vẫn kim giá trị đúng là so các loại đợi nặng hoàng kim cao, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không có cái đồ vật này phải đổi thành tiền phải đi qua bao nhiêu đạo trình tự làm việc? Đầu tiên muốn thuê người đem ngọc ra, sau đó đem chi đập nát tinh luyện kim loại cuối cùng còn muốn mời danh sư bậc thầy đến chế tạo." Lâm Phong cẩn những lời này, nói ra lập tức ba người này con mắt đều thẳng rồi lại phát giác đối phương nói, nhưng là rất có đạo lý nói không nên lời nữa điểm phản bác Lâm Phong cần lại tiếp tục nói. Như vậy các ngươi có hay không tính toán qua chướng mời người móc ra muốn đưa vào bao nhiêu tiền tinh luyện kim loại vừa muốn đưa vào bao nhiêu tiền. Cuối cùng đánh tạo nên trình tự làm việc phí mời đại sư phí tổn vừa muốn xài bao nhiêu tiền. Các ngươi cầm được đi ra cái này một khoản tiền sao? Coi như là đem thần binh lợi khí làm ra đến, các ngươi có hay không cái này đường dây tiêu thụ có hay không hậu trợ? Nói thí dụ như các ngươi ở chủ điện trụ quốc tìm các ngươi muốn vũ khí này, các ngươi có dám hay không không để cho. Nghe Lâm Phong Cẩn vừa nói như vậy, ba người con mắt đều phát thẳng những thứ này, Tô Lỗ Quân Hàn vốn chính là thẳng tính ở đâu dự đoán được nhiều như vậy qua thiếu. Nhịn không được than thở mà bắt đầu. Lâm Phong Cẩn lúc này đối, với Phó đạo sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái người kia lập tức vinh váo tự đắc đứng dậy nói: "Thiếu gia nhà ta làm người các ngươi hiện tại vô cùng rõ ràng rồi, nhìn hắn tại các ngươi rầu gì cũng là để mạc lại Liễu phân thượng liền cho các ngươi một cái lựa chọn." Nói đến đây Phó đạo sĩ so với một cái bàn tay thành khẩn nói: Mỗi người các ngươi cầm 500 lượng bạc cộng thêm 10 mẫu tốt nhất nước tới đấy, một tiểu gạch xanh lớn nhà ngói ba gian vẫn kiêm bí mật các ngươi phải nát tại trong bụng mà hướng hôm nay chuyện này thiếu gia cho các ngươi nói như thế nào các ngươi liền nói như thế nào. Nếu là cảm thấy điều kiện này không thích hợp đấy, chúng ta cũng sẽ không làm cái gì rét người diệt khẩu sự tình từ nay về sau cũng khi không biết các ngươi mà thôi. Ba người này đều là thuộc về cái loại này so sánh trung hậu trung thực bằng không mà nói cũng sẽ không bị người âm đến trọng thương tình trạng tăng thêm Lâm Phong gần ba người nói thật cũng không có cái gì có lỗi với bọn họ địa phương mà phó đạo sĩ khai ra đến điều kiện cho dù là ba người bọn họ tê liệt mất từ nay về sau không thể xuống đất nữa đợi sau lấy cái lao bà cũng đủ để làm tiểu địa chủ áo cơm không lo bởi vậy nơi đó có không chịu đáp ứng. Hung chi cái này trong mộ địa còn có một bút tiền của phi nghĩa cộng thêm chết mất đồng bạn trên người còn có mấy trăm lượng có thể phân phân. Lâm Phong Cẩn lúc này lại cho bọn hắn băng bó một phen hỏi thăm thoáng một phát ngay lúc đó tình hình chiến đấu tuy nhiên khi đó trong mộ Hắc Ám cộng thêm hỗn loạn bất quá ba người cũng không sai biệt lắm có thể xác nhận bọn hắn ít nhất giết chết tiếp gần 10 đầu trở lên Sà Quỷ đối với cái này cái đo đếm theo Lâm Phong Cẩn là tin tưởng bởi vì đằng sau trước đến tập kích những thứ này Sà Quỷ rất hiển nhiên đều là thông qua nào đó phương pháp cưỡng ép thúc phát trên đấy, bởi vậy kia năng lực. Chiến đấu tuyệt đối không thể cùng lúc ban đầu vài đầu đánh đồng. Nhìn đồng hồ về sau Lâm Phong Cẩn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn rõ ràng quyết định lần nữa tiến vào cổ mộ trung đi đem còn giữ lại Sà Quỷ cho Triệt để trừ tận gốc bởi vì những cái kia sinh ra xạ quỷ nữ kén đã bị hết thệ phá hủy sạch sẽ cho nên căn cứ Lâm Phong cẩn đoán trường phía dưới nhiều lắm là cũng chỉ có 2 3 đầu vừa mới ấp trứng đi ra không lâu xạ quỷ mã thôi hơn nữa còn mỗi cái mang thương. Cổ Mộ Trung hắc cảm đối, với người còn lại mà nói chỉ sợ có chút khó giải quyết nhưng là đối, với có được siêu phàm tính lực cùng khiếu giác Lâm Phong cẩn mà nói nhưng là cũng không có quá lớn trở ngại. Lúc này đi tiến vào trong cổ mộ về sau bởi vì cơ bản đường nhỏ cũng đã quen thuộc Lâm Phong Cẩn chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền từ bên trong một lần nữa chui ra đem còn thừa xuống hai cái xạ quỷ thành công chém giết triệt để đem cái này cổ mộ khi chúng độc lưu dọn sạch. Lâm Phong Cẩn còn thuận tiện đi thoảng một phát khổng lô vẫn ki bên phải cái kia cái lối đi đi xem nhìn xuống vị kia thôi tướng quân mai táng chỗ kỳ thật thì ra là rất đơn giản một vảng đất mà thôi còn có một cái đơn giản tảng đá mộ bia phải là năm đó cái vị kia người hầu thôi võ lập đấy. Chẳng qua là Lâm Phong cẩn lại phát giác đại khái là bởi vì bên trái ấp trứng phòng đã sắp nổi và nguyên nhân cho nên những cái kia xà quỷ đều cũng định đem bên này huyệt mộ cho rằng là dự bị ấp trứng phòng cho nên tôi tướng quân mộ địa mộ bia đều bị cậy mạnh rút ra để tại một bên hơn nửa cái kia phần mộ đất cũng là bị bới ra kéo ra hơn phân nửa lộ ra bên trong con tài. Đoán Trừng Lâm Phong cẩn bọn hắn hôm nay nếu không đến nơi đây đoán Trừng đều bị xà quỷ cho triệt để san bằng rồi. Lâm Phong cẩn đến gần tra nhìn một chút năm đó thôi, vỡ mai tám tôi tướng quân thời điểm đội vàng phía dưới có thể có cái gì tốt quan tài đều là một cỗ mỏng hòm quan tài trên mặt đất hạ chôn mấy trăm năm đã sớm mục nát tròn nên phía ngoài hòm quan tài đất bị lây ra về sau mục nát mục đầu đều rơi xuống đã xong. Chương 41, mộ bia trùng bí mật. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Cái này đất phòng trung tuy nhiên rộng rãi, nhưng là vô cùng trống trải đồ vật bên trong vật giải rắc Lâm Phong Cẩn liếc nhìn sang phát giác bên trong có một cái gốm sứ cho cốt cái bình bên ngoài sẽ không có thứ khác. Cái này mộ Thoạt nhìn cũng hẳn là bị cái kia Vân Du bốn phương lang trung đạo móc qua, sau đó qua loa vùi lấp thoáng một phát tựa hồ muốn phải tìm vật gì. Nhìn thấy không có đầu mối Lâm Phong Cẩn hơi than thở nhẹ một tiếng liền quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nơi đây một mảnh đen kịt, tuy nhiên hắn dơ bó đuốc nhưng vẫn là muốn tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh xung quanh cho nên một cước bước ra đi về sau lập tức cảm thấy tựa hồ đã giẫm vào cái gì cứng rắn đồ vật sau đó vật kia liền cách ba đức gây ra. Lâm Phong cẩn tự nhiên là muốn đi túi đầu nhìn một cái đấy. Lập tức liền phát giác chính mình nhưng là tại trong lúc vô ý giẫm đạp đã đến thôi tướng quân Mộ Bia hắn cũng lơ đễnh đang muốn đi ra ngoài bỗng nhiên trong lòng có chút có chút nghi hoặc sáu cổ đại Mộ Bia ít nhất cũng là có 2 3 khối gạch xanh dày như vậy coi như là lấy ra trở thành trên dòng suối nhỏ cầu tạm nông người chịu trách nhiệm mấy trăm cân lương thực từ phía trên qua cũng sẽ không giẫm suy sụp mà chính mình sao đâm mạnh. Làm sao lại sẽ vỡ ra đâu này? Bởi vậy Lâm Phong cần lập tức liền đem bó đuốc chọc vào trên mặt đất ngồi xổm dưới mặt đất cẩn thận nhìn lập tức phát giác một cái rất nhiều bí mật. Nguyên lai like thôi tướng quân Mộ Bia rõ ràng phía dưới có một ít khối bộ phận là anh sáng đấy. Cái này ánh sáng bộ phận che dấu được vô cùng xảo diệu, mọi người đều biết mộ bia hạ một nửa là nhất định phải chôn ở trong đất bùn mộ bia mới có thể dựng thẳng được ổn định mà cái kia ánh sáng bộ phận mở miệng chính là tại mộ bia dưới cùng đầu vượt qua mặt cắt lên. Đại khái là dùng cái đục đục đi ra một đầu dài ước 3 thốn bề rộng chừng 2 chỉ lỗ hồng chiều sâu đại khái là chẳng qua là hướng vào phía trong bộ phận rút có chừng 2 3 thốn mà thôi. Anh dùng hình tượng một chút mà nói giống như là tại mộ bia dưới đáy mặt cắt bên trên mở một cái ổ đĩa quang sau đó sắp sửa che dấu đồ vật nhét vào đi về sau lại dùng bùn đất đem dưới đáy hồ đứng lên lại dựng thẳng đứng lên cắm ở trước mộ phần bởi vậy quả nhiên là ngụy trang được không chê vào đâu được. Bởi vì mộ bia đã bị phong hóa đi một tí lại bị sà quỷ đào lên tùy ý vứt bỏ tại một bên cho nên Lâm Phong cẩn liền vừa mới một cước giẫm nát ổ địa quang phía trên cho nên mộ bia bởi vì phía dưới lõm cũng rất rứt khoát nứt ra ra lộ ra bên trong ẩn nút đi đồ vật. Cái này hao hết tâm tư ẩn nút đi đồ vật thực sự bề ngoài giống như không có gì không dậy nổi chẳng qua là non nửa khối không chọn vẹn thành mảnh. Thoát nhiên hắn la từ chỗ nào đánh xuống đến đấy. Như vậy bảo vệ nghiêm mật đồ vật dĩ nhiên cũng làm là nhỏ nửa khối thành mảnh. Lâm Phong cẩn gom góp đi qua, vừa nhìn lập tức phát giác nguyên lai like. cái này non nửa khối không chọn vẹn thạch mảnh cũng không kỳ lạ quý hiếm thế nhưng là phía trên nhưng là có khắp rậm rặm tràng trí vận mẹo văn tự cũng không phải chứa hẳn chính là cổ đại bản nước đồng văn. Lâm Phong cẩn bởi vì lúc trước tại tìm độc kệ bên này tư liệu lịch sử thời điểm liền đại khái hiểu được một ít, hắn nhìn kỹ cái này non nửa khối không chọn vẹn phiến đá phía trên ghi lại đấy, chính là một cái phương thuốc. Chính là người bị nữ kén hoặc là xà quỷ độc tố đã nội thương cứu chữa phương pháp. Mà cái này non nửa khối không chọn vẹn phiến đá bên cạnh còn có một đoạn ngắn không chọn vẹn mà nói Dùng giấm chua ngâm bà canh giờ về sau, phục dụng mẫu lại dùng muối ăn mảnh liệt trà sát di truyền toàn thân lần ra, mới có thể đem dược hiệu hoàn toàn phát huy. Lâm Phong cẩn lúc này cẩn thận nghĩ nghĩ hắn lúc này nắm giữ trong tay đến tư liệu đã quá nhiều lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó Vu thần ban thưởng đến từ mẫu Vu thần bí mật cách điều chế nên là như vậy bị điêu khắc tại một khối phiến đá bên trên. Mà lúc này cái này non nửa khối không trọn vẹn phiến đá. Bắt đầu từ cái kia cách điều chế phiến đá phía trên bị cứng rắn đánh xuống đến đấy. Hắn lúc này trong nội tâm người cuối cùng bí ẩn cũng tòi bỏ rồi. Chẩn bí kia lang trung sợ dị vẫn luôn tại tiếp tục tiến hành nữ kén thí nghiệm. Không phải hắn ở đây cải tiến mẫu thành phần mà là bởi vì hắn nắm bắt tới tay mẫu cách điều chế căn bản là thiếu mất hết cái này khối không chọn vẹn viến đá phía trên một câu cuối cùng phục dụng phương pháp. Cho nên người này chỉ có thể không ngừng đi nếm thử không ngừng cầm người sống nhân mạng đến thí nghiệm. Đem cái này không chọn vẹn thạch dần tàng tại mộ bia người ở bên trong không hề nghi ngờ là tông gõ. Dụ ý của hắn kỳ thật cũng là rất rõ ràng đấy, một cái rất cặn lộ ra nghịch hướng suy luận liền OK7 okay, muốn tại và vân vân dưới tình huống bình thường mới sẽ phát hiện cái này khối thành mạnh. Đem mộ bia theo trước mộ phần móc ra đạp nát thời điểm, có người nào đó sẽ đối với đã chết mất thôi tướng quân mang lớn như thế quán nghiệm, không hề nghi ngờ phải là đã bị qua thôi tướng quân độc hại dân chúng. Bọn hắn mang theo như thế quán khí đến đây cái này khối thạch mảnh bên trên ghi lại giải độc phương pháp có lẽ sẽ đối với bọn họ có chỗ trợ giúp khá bởi vì chúng nữ kén hoặc là sa quỷ tê liệt chi độc liền tương đương với tiến nhập sen vào dạ chết cùng ngủ đông ở giữa trạng thái sinh tồn thời gian có thể đạt tới 1 tháng chiều dài. Đại khái là năm đó Tống Võ không có đem tôi tướng quân chăn nuôi Sà Quỷ một mẹ hốt gọn hắn sợ hai chính mình sau khi chết Sà Quỷ nữ kén cho tàn lại cháy tròn lên liền bố trí đã đến như vậy một bước quân cơ ẩn. Tống Võ ngay lúc đó ý tưởng hơn phân nửa chỉ là muốn muốn đem thạch hoán phía trên ghi lại cứu chữa phương pháp bộ phận đánh xuống đến, nhưng mà mọi người đều biết rõ rằng nếu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ rất khó làm đến như là sẽ rách trang giấy như vậy chính xác định vị. Cho nên Vu thần tử mổ bí mật chế tạo phương pháp một câu cuối cùng cũng cùng giải dược tất cả bị đánh xuống đến. Cái này rất có thể chỉ là ngoài ý muốn. Vệ phân tống võ vì cái gì không triệt để hủy diệt ghi lại lấy cái này vu thần tử mấu cách điều chế phiến đá. Rất hiển nhiên là lúc ấy người đối với hủy thần kính sợ. Lâm Phong cẩn lấy được cái này khối thạch mảnh về sau cũng không la lên thuận tay đem mộ bia hủy diệt về sau liền về tới thần miếu đi. Lúc này tuy nhiên đã triệt để đem những thứ này tạm vật thanh trừ hết hộ vệ lưu ba mất tích tử vong nguyên nhân cũng tra ra manh mối nhưng là cái kia Vân Du Bốn Vương làng chung nhưng là vẫn không có bị bắt chặt. Lâm Đức Liên hỏi Tham Lâm Phong Cẩn có muốn hay không phải người đến nhìn thẳng cái chỗ này, một khi có người tiến vào thôi ra trang phê tích giếng cổ như vậy, dĩ nhiên là có thể bắt mớ cái hiện hành. Lâm Phong Cẩn trầm ngâm trong chốc lát nhưng lại bác bỏ đề nghị này, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cái kia Vân Du bốn phương lang trung bản thân đều rất ít tới nơi này, chưa hẳn đã có người có thể chằm chằm mà vượt hắn là trọng yếu hơn phải. Lâm Phong Cẩn đã đại khái đã có tập trung mục tiêu, cái kia cần gì phải để cho thủ hạ đến bước lên mạo hiểm đánh rắn độc cỏ. 3. Người xung quanh trở về đã đến Lâm Gia thuyền hàng bên kia về sau diễn ra đi theo đến quản sự nhịn không được kinh hãi. 20 cái duệ sĩ bị Lâm Phong cẩn dẫn theo đi ra ngoài trở về vậy mà chỉ có 3 cái hơn nữa còn nhận lấy trọng thương. Muốn biết rõ điển ra loại này, tinh nhuệ chính là gia tộc căn cơ thoáng cái tổn thất nhiều người như vậy đoán chừng điển trụ quốc chô đó cũng không tốt nói rõ. Bất quá Lâm Phong cẩn cho đi ra giải thích nhưng cũng là rất dứt khoát nói là mình trên thực tế là đi mời bọn hắn hộ tống chính mình đi thu một số tiền hàng nhưng là ở nửa đường lên, Chu Hổ Tử cùng một cái ngũ trưởng thấy hơi tiền nổi máu tham cấu kết đứng lên liên hợp 1 phần 3 người đột nhiên làm khó dễ muốn giết nhân kiếp tài kết quả hai bên sóng mái với nhau phía dưới liền thương vong vô cùng nghiêm trọng chỉ có 3 người còn sống. Cái này giải thích nghe có chút hợp lý là trọng yếu hơn là diễn ra đi theo đến cái này, quản sự cũng là phân giải những thứ này binh lính đại ra đấy. Lâm Phong cần điểm ra đến hai người cũng xác thực không là cái gì lương ti người. Cái kia ngũ trưởng tính cách liển tàn bạo dễ giết đã từng bởi vì dùng bình dân dân chúng đầu lâu đến bước lên lĩnh cung lao bị trừng phạt. Mã Chu hộ tử thì là bề ngoài hào sảng nội tâm nhưng là vô cùng âm độc người này vốn cũng đã lên tới hỏa giải, nhưng ở một lần chiến đấu chúng hắn vì mình mạng sống tại chiến bại thời điểm rõ ràng một đao chém chết tự quân một gã trạm canh gác cớ mục đích lại là muốn đoạt mã đạo tẩu. Cho nên Lâm Phong cẩn một nói ra việc này, cái kia quản sự sẽ tin thêm vài phần huống chi còn có sống sót 3 người chứng nhận. Ba người này đối với giá họa cho Chu Hồ Tử, nhưng cũng là cảm thấy đương nhiên dù sao lúc trước tên khốn kiếp này còn muốn mạng của bọn hắn. Bởi vậy không chút khách khí chửi ầm lên đem cái này lỗi ngồi thật sự Chu Hồ Tử trên người của bọn hắn. Cái này quản sự kế tiếp lại hỏi những người còn lại thi thể ở địa phương nào lúc này chú ý chính là sống thì gặp người chết phải thấy thi thể nhập thổ vi an lâm phong cần nhưng là sớm có đối sách cùng an bài đã nói lúc ấy ba gã thương binh thương thế vô cùng trầm trọng hắn cũng chỉ có thể căn cứ cứu người quan trọng hơn tâm tính chưa kịp liệu những người còn lại thi thể đón lấy liền nói cho cái này quản sự thi thể có lẽ đều là tại đám gió đen khen úy Vị này quản sự chưa quen cuộc sống nơi đây dựa theo Lâm Phong cận cho ra địa chỉ mang người đi truyền thi thời điểm lại chỉ thấy kia đám gió đen khè núi tại Hoang Sơn dã linh trung trước không đến thôn sau không rơi điểm mà sự tình phát địa điểm thì là còn sót lại đại lượng vết máu cùng đánh nhau dấu vết hiển nhiên thi thể sớm đã bị trong núi dã thú lôi rời đi. Bất quá nếu là có tiến vào dụng cụ do sét thoáng một phát đã biết rõ những cái kêu huyết căn bản cũng không phải là máu người mà là máu heo máu gà, hỗn lăn lộn hợp lại đấy. Đối mặt loại tình huống này, cái này quản sự cũng không cách nào chỉ có thể đem chuyện này trước như vậy đặt các loại đợi chờ lại tương phiền thời điểm lại bẩm báo điền trụ quốc lại để cho gia chủ chính mình quyết định a. Đối với kết quả này, Lâm Phong Cẩn cũng là không sao cả, không chỉ nói điền gia bên kia có lý hổ với tư cách che lấp riêng là Lâm gia lúc này hoạt động thương nghiệp cùng điền gia kết hợp được như thế chắc chắn hai nhà lúc này đã hoàn toàn tạo thành hợp tác cùng có lợi phân tức thì hai bại cục diện bởi vậy điền trụ quốc cũng chắc chắn sẽ không không thể mệt mài theo đuổi chuyện này, cái này lão hổ ly mặc dù sẽ nghi ngờ cũng nhất định phải thận trọng cân nhắc Lâm gia cảm thụ. 3 Đem chuyện bên này an bài thỏa đáng về sau Lâm Phong Cẩn vẫn còn là trở về Thiên Thường thư viện bởi vì tại huyện bên trên chậm trễ 2 ngày tròn nên hắn lúc này đầy trốn học thời gian thì đến được khủng bố 6 ngày phạm vào sai lầm như vậy đã sớm đạt đến khai trừ tư cách. Bất quá Lâm Phong Cẩn cũng là đã sớm phòng ngừa chu đáo chuẩn bị kỹ càng hắn lúc này liền cảm thấy hiện tại đem mình đã khai trừ cũng không sao cả. Bất quá vượt quá Lâm Phong Cẩn dự kiến chính là đồ học chính gặp được Lâm Phong Cẩn về sau tự nhiên là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hung hăng thống mạ hắn dừng lại một trâu đón lấy lại chỉ đánh cho Lâm Phong Cẩn mười thước. Loại này phương thức xử lý cũng coi là cực nhẹ, chính là vô cùng điển hình giơ lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống. Nếu là đổi thành người còn lại như vậy nhất định là khai trừ đi ra ngoài. Mà với tư cách ngoại môn đệ tử mà nói một khi là bị khai trừ đi ra ngoài đấy, như vậy còn lại thư viện cũng làm theo sẽ đối với kia vô cùng bại xích liền thật sự rất khó đi học tiếp tục tiến tới rồi. Chương 42, lại thấy họa trại ôn. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử. Đại chúa tể mãng hoàng kỵ mỹ nữ của ta, tổng giám đốc Lao bà Hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyền. Lâm Phong Cẩn mặc dù là đối, với tương lai của mình sớm có sắp xếp tròn nên mới phải không kiêng nể gì như thế tiến hành trốn học, nhưng trong lòng là biết rõ đồ học chính dẫn giữ bọn ý là muốn tốt cho mình cho nên trong nội tâm vẫn có chút cảm kích đấy, liền vô cùng sợ hãi nhận lầm xin lỗi. Văn Học quán. Đồ học chính tờ dài một tiếng nhìn xem Lâm Phong Cẩn trong nội tâm thật là trăm mối cảm xúc hỗn ngang hắn dạy qua đệ tử trung nếu bản về thông minh tài hoa tiềm lực coi như là tại nhập tất đệ tử trung Lâm Phong Cẩn cũng là số 1. Trạng qua là Như Luân, Phiên, bất hảo xảo trá thứ tử cũng là khi mấy đệ nhất. Như vậy bay lên tiêu thoát, nhanh nhẹn đệ tử đồ học chính chính mình cảm thấy đều là thuốc thủ vô sách đối mặt với đều cảm giác được tâm lực lao lực quá độ, càng là không biết như thế nào mới có thể đem chi dạy rỗ trở thành lương tài đẹp chất rồi. Lâm Phong cần lúc này lại là chẳng quan tâm đồ học chính phức tạp tâm tình hắn lúc này vội vàng muốn đi tìm một người tiếp nối chính là vừa hỏi phía dưới mới biết được người này rõ ràng đã suy nghĩ đang tại do dự tầm đó một gã trong bình thường cùng Lâm Phong cận quan hệ cũng không tệ lắm đồng tộc đệ tử gọi là Tôn Hỏi bỗng nhiên đã đi tới mặt mũi tràn đầy đều là vẻ làm khó ngập ngừng cả buổi đều không mở miệng. Lâm Phong cận cực tự ý nhìn mặt mà nói chuyện liền lập tức cười nói: "Làm sao vậy? Tôn Hỏi có phải hay không trong nhà có sự tình tiền không thuận lợi?" Giống như loại này đồng tộc đệ tử nếu muốn học ở trường thật là so hán tộc đệ tử muốn khó khăn rất nhiều, Tôn Hỏi trong nhà chính là là thật sự rõ ràng nghèo rất mỏng tươi trên người hắn áo rải đều là đồ học chính mặc xưa cũ đưa cho hắn đấy. Kẻ này đọc sách cũng là cực kỳ khắc khổ, nhưng mà ngộ tính cuối cùng cũng muốn kém hơn quá nhiều. Căn cứ đồ học chính đoán trường Tôn hỏi khảo thi tú tài vấn đề không lớn nhưng mà muốn trúng cử liền khó khăn về sau chỉ có thể đi phó cống lộ tiến bại khảo thi cử nhân không trúng đấy, còn có một cái phó bảng nổi tiếng ở trên đúng là phó cống liền có tư cách tại trong nha môn làm việc là vặn. Giáng thị trung làm chút ít công việc. Tôn hỏi trước đây đã từng vô cớ té xỉu qua Lâm Phong Cẩn lúc ấy hỏi thăm một chút mới biết được hắn mỗi ngày đem học đường trung cung cấp cơm canh đều chỉ ăn một điểm còn thừa xuống đều là dùng lá cây bọc trở về cùng phụng sống thân. Bởi vậy Lâm Phong Cẩn liền cho mượn năm lượng bạc cho hắn lúc này, hắn nhìn thấy Tôn hỏi đến đây liền cho rằng hắn đã tao lộ việc gấp vội vàng tầm đó chỉ có thể tới tìm chính mình. Tôn hỏi thấy Lâm Phong Cẩn mở miệng rốt cục khua lên dũng khí nói, "Lâm sư huynh ta muốn hỏi ngươi mượn 10 văn tiền. Thế nhưng là ta lần trước tìm ngươi mượn năm lượng bạc đều vẫn luôn còn không có trả hết, cái này 10 văn tiền càng không biết lúc nào mới có thể trả lại ngươi." Chẳng qua là chẳng qua là Hồ Vi hắn 2 ngày trước đống nhiên xin phép nghỉ về nhà sắc mặt cực lúng túng lại ở bên cạnh trong góc gào khóc. Lúc ấy ta không có chú ý này trời mới biết. Nhà hắn hàng giờ chung đúng là đã tao ngộ hỏa trại ôn. Cùng Trưởng một hồi ta thật sự là không có cách nào ngồi nhìn ta nhất định phải đi xem coi như là đi ra đem khí lực đắp bắt tay cũng tốt nếu không thật sự sẽ cả đời lương tâm bất an. Cái gì? Lâm Phong cẩn thoáng cái liền đứng lên hai mắt trợn lên. Cái kia hộ vi Lâm Phong cẩn cũng là biết. Đồng dạng cũng là đồng tộc sĩ tử làm người cực kỳ sáng sủa hơn nửa vui với giúp người. Trong nhà hắn điều kiện nhưng là so còn lại đồng tộc sĩ tử tốt hơn nhiều, cha chính là một cái đồng tộc lớn trại trại chủ đối với cùng Trưởng đồng tộc bần hàn sĩ tử lại cũng không khi dễ. Cũng là toàn tâm toàn ý trợ giúp. Lâm Phong Cẩn làm cho người ta lưu lại ấn tượng chính là hào sàng hào phóng nhưng là hồ vi làm cho người ta lưu lại ấn tượng nhưng là tại hào sàng hào phóng ngoài càng lạt sẽ lòng nhật tình đi chủ động trợ giúp người khác cái này thật sự là đáng quý rồi. Cho nên lại bị rất nhiều người cười xưng là hồ mạnh thường. Lúc này Lâm Phong Cẩn tự nhiên biết rõ cái gọi là họa trại ôn là vật gì. Thầm nghĩ khó trách tại cổ mộ phía dưới không có bắt được thông phạm. Nguyên lai like đám hôn đảng kia tại tìm cách cái này lúc này nghe nói tin tức này chính là vốn không quen biết hàng giàu hướng về phía bên trong phụ nữ và trẻ em Lã Lâm Phong Cẩn cũng muốn đi quản một ống huống chi vẫn còn là dính dáng đến như vậy một cái Nhật Tâm cùng trưởng. Hắn lập tức đứng lên mặt trầm như nước mà nói: "Ngươi đi có thể làm được có tác dụng gì?" Tôn hỏi lại chỉ cho là Lâm Phong Cẩn tại cự tuyệt hắn nhưng là thất vọng cầu khẩn nói: "Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, sáu văn tiền ta chỉ mượn sáu văn tiền được không? Ta ăn ít hai bữa cơm đều được." Lâm Phong Cẩn mắt trắng không còn chút máu thở dài nắm ở bờ vai của hắn liền hướng mặt ngoài đi. Cung trưởng có việc còn là sinh tử đại sự. Chúng ta có thể nào ở thời điểm này khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên là ta cùng đi với ngươi. Kỳ thật trong nhà của ta lúc này, đầy thương truyền tới đây liền có người mang lời nhắn nói tương đô bên kia năm đó cũng từng truyền lưu qua cùng loại hỏa trại ôn dịch bệnh đã có thái ý ra tay không mở ra cực cao rõ ràng phương thuốc cho sẵn đi ra chỉ cần dùng chính xác cứu giúp kịp thời là chỉ thật tốt đấy, chẳng qua là không thiếu được muốn khổ cực. Ngươi có sợ không vất vả? Tôn hỏi nghe xong Lâm Phong cẩn lợi mà nói, không biết vì cái gì nước mắt thoáng cái liền lưu chạy ra ngoài sau nửa ngày mới nghẹn ngào mạnh mẽ thênh đạo. Ta đương nhiên không sợ vất vả. Lâm Phong cẩn gật gật đầu cười cười nói: "Tốt lắm, ta đây phải đi làm cho người dùng xe ngựa Thu mua một ít dược vật ngươi thừa dịp lúc này, thời điểm hỏi một chút cùng trưởng còn có không người nào nguyện ý đi hộ vi hàng rào ở bên trong giúp nếu như mà có, mọi người báo cáo sư trưởng một đạo tiến đến." 3. Cũng không lâu lắm Lâm Phong cẩn phái người đi mua dược liệu xe ngựa đã tới rồi thuận tiện còn thuê 30 xe ngựa liền là dùng để chuyên chở nguyện ý cùng nhau tiến đến đích sứ tử kết quả ngoài dự đoán mọi người chính là tôn hỏi chẳng qua là đi đơn giản kêu hạ nhân nhưng là không nghĩ tới đã đến suốt tiếp cận 20 không thể không nói lúc này phong cách học tập vẫn là hết sức thuần phát chân thực Nhật tình học sinh cũng là chỗ nào cũng có rất làm Lâm Phong cẩn ngoại ý muốn chính là đến người không cũng chỉ có ngoại môn đệ tử còn có Thẩm Cố loại này rất nhanh đều muốn làm quan đệ tử đứng đầu nhập thất đệ tử đã đến đều có 7 8 cái mà ngay cả cùng mình không hòa thuận đâu nãy xinh cũng muốn cùng nhau đi tới. Người xung quanh lên xe ngựa về sau Tôn hỏi ở phía trước cái kia một chiếc xe ngựa phía trên chỉ đường Lâm Phong cẩn nhưng là cùng Thẩm Cố nãy xinh hai người ngồi ở một cái trong xe xe ngựa trên đường chậm chần đi về phía trước Thẩm Cố lại là có chút nghiêm túc hỏi thăm Lâm Phong cẩn nói. Lâm sư đệ ngươi có thể là sự thật có biện pháp khắc chế cái kia hỏa trại ôn sao? Muốn biết rõ cứu người cố nhiên là nghĩa bất dung tử thế, nhưng là ta cũng không có khả năng nhìn xem học viện cùng trường nguyên một đám bị nhiễm bên trên đáng sợ ôn dịch. Lâm Phong khẩn hơi nở nụ cười. Thẩm sư huynh tiểu đệ năm nay 17 hai đời con một mấy đời không huynh đệ tỷ muội trong nhà không nói là cái gì hào phú cự phú, nhưng cũng là hơi có sản nghiệp nhỏ bé năm ta sẽ vẫn luôn cùng mọi người cùng nhau đấy. Vẫn luôn là dùng nghiêm túc Đoan Phương hình tượng kỳ nhân thẩm Cấu ngạc nhiên thoáng một phát lại là rất nhanh phản ứng tới đây lắc đầu cười khổ nói: Lâm sư đại ông trời của ngươi phân là vô cùng to đấy, chính là tính tình bay lên nhanh nhẹn chút ít nếu là muốn sư trưởng nhóm đám bọn họ ưa ghái lời mà nói, thật sự được sửa sửa mới tốt." Lâm Phong cẩn nhíu lông mày mỉm cười nói. "Giang Sơn dễ đổi bạn tính khó rời a đúng rồi, Âu sư huynh cũng có cái này nhàn rồi đến, ngươi không phải lập tức muốn đi Đông Hạ dự thi sao?" Âu nại sinh sự mặt lạnh lùng nói. "Đừng tưởng rằng dưới đời này chỉ có ngươi nhận thức Hồ Vi, đừng tưởng rằng dưới đời này chỉ có trong lòng ngươi hết mới là nhiệt, nóng, đấy. Ta cho ngươi biết nếu không phải Lô Bình có việc gấp xin phép nghỉ đã đi ra hắn hôm nay giống nhau sẽ đến." Lâm Phong cẩn cười cười lại không nói lời nào chẳng qua là hắn ý vị thông trưởng trong tươi cười nhưng là cất giấu rất nhiều không có ai đọc không hiểu đồ vật. 3. Hồ Vi Hàng Giảo ở vào Thiên Thường thư viện phía Tây trong dặm trố mấy hồ đã đạt đến Nam Lệ viện bên cạnh. Hồ Vi là thư viện sư trưởng cho hắn lấy hắn tên hắn muốn tên hắn muốn tên là gọi là Át Hở Hàng Giảo tên gọi là Bạo Rống tại đồng tộc lời nói bên trong chính là chân châu ý tứ. Tại trạng vạng tối sắt trời bên trong dựa vào chậm dãi dốc núi xây dựng Bạo Rống Hàng Giảo trung bức lên lượn lờ khói bếp thế núi gỗ lượn mà kéo dài viễn sơn tú lệ như lông mày lông mày. Dưới núi còn có một mặt, không Xanh lam xanh lam hồ nước sâu kín thật sâu đấy, đem trên sườn núi rậm rì cây tối cái bóng đi vào cái này, hàng rào đúng là sướng đến như khảm nạm tại thế núi trung một hạt trân châu đi thông hàng rào lối rẽ liền như mặc vào trân châu ngân liệm dây xích. Bốn cỗ xe ngựa liền từ đằng xa trên đường nhanh chóng chạy băng băng mẹt xe đẹt Benz đi qua, sau đó tại chỗ ngã ba dừng lại, người phụ xe thật là có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bảy đặt tại xóa giữa lộ ba mặt đồng cái chiêng đồng cái chiêng phía trên biểu tượng cắt tưởng như ý con đế thần đồ án giống như chỉ trong nháy mắt đều lộ ra đặc biệt dữ tợn bóp méo đứng lên. Sa phu thanh âm thậm chí có chút ít sợ hãi phát run đối với trong xe nói. Khách nhân, chúng ta không thể đi về phía trước thật sự không thể vào cái này, đồng trại là ba cái chương mất hồn a. Chỉ sợ là hỏa trại ôn. Lâm Phong cẩn theo thùng xe chung nhảy xuống tới chẳng hề để ý mà nói, "Ừ, chúng ta biết rõ bên trong là hỏa trại ôn cho nên cũng không miễn cưỡng ngươi tiếp tục đi vào bên trong nơi này, là 20 lượng bạc đầy đủ mua ngựa của ngươi cùng xe ngựa đi ả nha ngươi trước tiên có thể quay về Nam Lệ chờ cũng có thể tại phụ cận tìm một chỗ trước ở lại đến, chờ chúng ta xong xuôi sự tình về sau sẽ tới cầm lại ngựa của ngươi cùng xe." Sa Phu ngốc trợn chốc lát lại tiếp tục tận tình khuyên bà khuyên. Các vị tiểu quan người đây chính là họa trại ôn cái đó mỗi một lần phát sinh thời điểm toàn bộ hàng rào đều là theo người về đến nhà súc đến già chuột hết thảy bị chết sạch sẽ. Các ngươi đều là trong thư viện văn khúc tinh sao có thể đi chỗ đó loại hung hiểm địa phương. Đương nhiên vị này hảo tâm sa phu khuyên bảo là không dùng được đấy, Lâm Phong cẩn rất nhanh liền đem không chịu đi vào sa phu mời xuống dưới cho bọn hắn một khoản tiền sau đó lại để cho nhà của mình đính lái xe rất dứt khoát đem ba mặt ngăn tại giữa lộ đồng cái chiêng rời sau đó bắt đầu hướng về trên sườn núi bạ rồng hàng rào xuất phát. Tại khoảng cách hàng dặm không đến 100m thời điểm liền có thể rất xa nhìn thấy hàng rào trùng quanh ruộng đồng trung nội lên ít nhất tầm 10 tòa cái ngôi mộ mới đất vàng giống như phần mộ bên trên cắm cây gậy trúc cây gậy trúc phía trên buộc lên đồng tộc chỉ môi hắn có hoàng bạch hai màu giao nhau, chiêu hồn mang bị gió thổi được thê lương vô cùng rợn rợn. Bay múa trời mặc dù còn không có hắc liền một bộ quỷ khí ùn tùn cảnh tượng. Cang Lam người cảm giác được thê lương chính là trên đường thậm chí có không ít chậu than trong chậu than toàn bộ đều là đốt, nấu, cho người chết tiền lâm phủ còn có người giấy và vân vân phảng phất cái này hàng rào bên trong đã căn bản không có người sống thành sự thực bên trên quỷ. Chương 43 Cứu chữa. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỳ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Lại đi vào bên trong một chút lộ trình về sau liền nhìn thấy trại tử bên trong xuất hiện xương mù ở đâu là cái gì khói bếp mà là đang trại tử quảng trường chính giữa chồng chất lấy đại lượng quần áo các loại thứ đồ vật đang tại bị hưởng hực liệt hỏa thôn phệ. Bài đu lục soát văn học quán. Đây cũng là địa phương tập tục phàm là mắc phải tật bệnh nhân vương quần áo cùng đệm chăn đều muốn tiêu hủy tránh cho lây bệnh người khác, từ nơi này bị đốt cháy trên quần áo có thể nhìn ra được trại tử bên trong tử vong 6 ai chuẩn xác mà nói hẳn là giả chết rồi nhân số đã là tương đối kinh người rồi. Các loại đợi đạt tới trại tử ngoài cửa càng làm người cảm giác được sởn hết cả gai ốc chính là rõ ràng đã trong này nhìn không tới một cái hoạt động người. Không có chó sủa không có gà gáy có hoàn toàn là không khí trầm lặng tuyệt vọng. Hoàn toàn có thể dùng hai chữ để hình dung cái kia chính là chờ chết. Trại tử đại môn có thể nói là đẩy liền ra thậm chí đều không có người ra đến xem là ai vào được. Gió lạnh từng trận một đám đám sĩ tử cũng đều bị khủng bố như vậy, bầu không khí sợ tới mức có chút chân tay luôn cuống sắc mặt đều là có chút tái nhợt hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong cẩn lại không nói lời nào âm thầm quan sát đến mỗi người cử động ở thời điểm này, nhưng là rất khảo nghiệm một người dũng khí cùng phẩm hạnh thời khắc mấu chốt. Dẫn đầu nhảy xuống xe đấy, chính là Thẩm Cố vô luận theo tuổi vẫn còn là thành thục trình độ đi lên nói hắn đều làm ra làm gương mẫu tác dụng thứ hai nhảy xuống xe nhưng là ô lên. Hơn nữa rất nhanh liền trấn định lại dò xét hoàn cảnh bốn phía, người thứ ba xuống xe thì còn lại là Tôn Vân hắn vừa xuống xe liền trực tiếp quát to lên tên hộ vệ rất hiển nhiên lo lắng nhất chính là mình cái này hay bằng Hựu An Uy. Theo một đám người tiếng quát tháo thời gian dần qua chung quanh trúc lầu trung bắt đầu xuất hiện một ít nhân ảnh thế, nhưng là những bóng người này ánh mắt nhưng là ngốc trệ mờ mịt thậm chí là tràn đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó đã có người điên cuồng kêu to để cho bọn họ ly khai, thậm chí bắt đầu chửi bậy. Thế nhưng là cái này điên cuồng cái này gọi là mắng chung nhưng đều là ẩn chứa như thế nào thiện ý a6. Lâm Phong Cẩn không để ý tới bọn hắn vung tay lên bố xếp và vận chuyển dược liệu cái kia khung trên mã xa tiểu nhị liền bắt đầu hỗ trợ xuống mặt vận chuyển dược liệu. Những thứ này tiểu nhị đều là Lâm Phong Cẩn điều đến cực giỏi giang nhân vật kỷ luật nghiêm minh cái chủng loại kia chẳng được bao lâu đã là tại trại tử trùng phơi nắng cốc trên trận đảo một ngụm đại táo đi ra. Sau đó liền dùng tiểu hài tử cũng có thể nhảy vào đi tắm rửa bát tô bắt đầu nấu chín dược vật. Cái lúc này sắc mặt tái nhợt hồ vi rốt cục xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt hắn lúc này đã cấp tốc gầy gò dưới đi trên môi bàn tay gần xanh đều là một cây một cây phòng lên đi ra gặp được một đám quen biết cùng trưởng. Hồ Vi miệng há hở phóng một phát đột nhiên quỷ giáp xuống đất hung hăng tóm giật tóc thống khổ mà tuyệt vọng lớn kêu lên. "Trời ạ, các ngươi như thế nào đều đã đến là ta hại các ngươi rồi a." Thẩm Cố nhíu mày vội vàng đi lên muốn dìu hắn, Hồ Vi lại lập tức như là đã gặp quỷ giống nhau. Một mặt điên cuồng rút lui, một mặt bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, điên cuồng kêu lên. "Đừng đụng ta, tránh tới gần ta." "Thẩm sư huynh, các ngươi đi mau." "Đi mau." Thừa Dịp vừa mới tiến đến khả năng ôn thần còn không có chú ý tới các ngươi. Lâm Phong cẩn nhưng là đi nhanh đi tới bắt được Hồ Vi liền hung hăng cho hắn một bạt tai nghiêm túc nói. Tỉnh lại chút điểm, chúng ta biết rõ nơi này là hỏa trại ôn mã tương đô bên kia cũng xuất hiện loại này ôn dịch. Ngự y cùng một chỗ khai ra diệt ôn lúc này linh hiệu quả như thần. Nhà ta tiểu nhị áp hàng theo tương đô tới đây liền mang về cái này phương thuốc. Mọi người suốt đêm đi gấp gấp trở về chính là đặc biệt cứu các ngươi mệnh đấy. Hầu vi toàn thân đều run rẩy lên trắng bệch bờ môi đều tại run rẩy nước mắt đều tại trong hốc mắt chuyển động. Các ngươi, các ngươi thật sự có diệt ôn lúc nãy? Lâm Phong cẩn không kiên nhẫn mà nói. Không đúng sự thật ngươi cho ta là say gió lầu hương ngọc cô nữ sao? phải cứ cùng ngươi đồng sanh cọ tử, ngươi muốn được thật đẹp. Hồ Vi Miễn cưỡng nít miệng cười cười bộ dáng kia thật sự nhưng là so với khóc còn khó coi hơn nước mắt, nhưng là nhịn không được gào gào lưu lâm phong cẩn một cái tát đem hắn đổ lên đằng sau đi. Nhanh bên kia chờ đệ nhất lò dược vật mỡ về sau lập tức liền uống một chén có thể lập tức đem bệnh tình khống chế được không hề chuyển biến xấu. Chúng ta hôm nay mục tiêu thứ nhất chính là lại để cho trại tử bên trong tất cả mọi người uống một chén. Lệnh tôn đâu này? Chúng ta ở chỗ này không có gì hy vọng đoán chừng vẫn phải là lão nhân gia ông ta ra mặt tổ chức mọi người tốt nhất muốn nói đến đây sự tình hồ vi liền hai mắt phím hồng. Lão nhân gia ông ta đều đã bất tỉnh một ngày hiển nhiên muốn tắt thở ta. Ta cũng hiểu được tâm phù khí táo, phật phòng không yên, tâm thần cuồng loạn các ngươi nếu không phải đến, chỉ sợ cũng chống đỡ bất quá hôm nay buổi tối. Lúc này thời điểm đại táo trung thuốc đông y đã chịu đựng được cơn ngực ừ ngực ngực sôi trào lên, Hồ Vi vội vàng chạy tới đất chống đại táo bên cạnh đổ sức thuốc không để ý nóng hồi quát mạnh một chén lớn sắc mặt mấy lần về sau bỗng nhiên oa oa phun miệng lớn nôn mửa liên tu nôn mửa ra lại toàn bộ đều là tanh hôi không chịu nổi, hắc thủy hắc thủy trung càng là phảng phất có tôm nhỏ các loại thứ đồ vật đang nhảy nhảy bất quá nhìn kỹ đi lên lại là dịch nhợn đúng là âm khí ứ đọng đã đến cực hạn sau đó bắt đầu biến hóa biểu hiện. Hồ Vi nôn mửa đã xong về sau tinh thần lại ngược lại tốt lên rất nhiều, Lâm Phong cẩn rót một chén rượu cho hắn lại để cho hắn một hơi uống cả. Lúc này đã lần lượt có gan lớn còn có thể chi trì đồng dân đi ra nhìn thấy lão ít trại chủ cùng trưởng càng là nghe thấy được mùi thuốc liền mạnh mẽ chịu đựng bệnh thể đi ra lấy uống. Lúc này thời điểm đám sĩ tử liền phái lên công dụng nhau nhau động thủ hỗ trợ mà Lâm Phong cẩn thì là múc một lớn bình nóng hồi dịch thuốc dạng lỏng dẫn theo sau đó cùng theo Hồ Vi trực tiếp đi nhà hắn trúc lầu. Vì biểu hiện trại chủ thân phận cho nên hồ gia trúc lầu phụ cận đều dùng một tầng hàng rào trúc ba vây lại hơn nữa vẫn còn là tầng ba Hồ Vi còn không có vào cửa liền tê lớn lên. Mẹ em gái là của ta cùng trường đã tìm được phá ôn lúc nãy đến cho chúng ta đưa đã đến các ngươi đổi mau ra đây uống ta đi Huy, cho ăn, a cha. Theo hắn tiếng la theo trong chúc lâu miễn miễn cứng cứng vịn tường chạy ra một cái đồng da nữ hài nhi đại khái chỉ có 13, 14 tuổi con mắt đại đại đấy, sắc mặt nhưng là vô cùng trắng xám suy yếu tựa hồ tùy thời đều té sự bộ dạng nàng mang theo nước lơ nói. Đại ca, mẹ cũng đã bất tỉnh rồi. Cô bé này mà gặp loại chuyện này hoàn toàn là hoang mang lo sợ vô cùng đối rối Lâm Phong cẩn nhưng là lấy ra hai cái chén thuốc phân biệt ngược lại hơn phân nửa chén dịch thuốc dạng lỏng đi vào sau đó đối, với Hồ Vĩ nói: "Ngươi đi trước đi, cho ăn, lệnh tôn lão nhân ra ông ta đã tỉnh lại về sau mới có thể mượn nhờ hắn hy vọng cùng tổ chức lại để cho toàn bộ trại tử càng nhiều nữa người đạt được cứu chữa dưới mắt toàn bộ trại tử loạn không được. Ta tới chiếu cố muội muội của ngươi cùng lệnh đường." Hồ Vĩ có chút do dự một chút liền lập tức cảm kích mà nói: "Như vậy là hơn nhờ cậy Lâm sư huynh rồi, A Tây muốn nghe Lâm sư huynh mà nói." Nói xong liền dẫn theo ấm sắp thuốc đến chúc trên lầu đi. Lâm Phong cẩn xem lên trước mặt cái này, gợi yếu trung mang theo hoảng sợ sợ hãi tiểu cô nương A Tây mỉm cười nói: Ta là ca ca ngươi cùng trưởng chúng ta đã tìm được tiêu diệt ôn dịch phương thuốc ngươi trước tiên đem chén này uống sau đó ta đi chiếu cố mụ mụ ngươi. Tiểu cô nương này phản phất là số hồn mai con lâm phong cận tới gần một điểm nàng lập tức liền hướng đằng sau co lại một chút đợi đến lúc sau lưng tối lui đến bị vách tường ngăn trở đã là sắc mặt đỏ lên một giây sau đều muốn khóc lên tựa như. Tuy nhiên đồng tộc em gái tính tình nhiệt tình nhưng đó là đối với bộ tộc người mà nói đấy. Hung chi những thứ này, người Hán Thoát nhìn đều là ăn mặc thư sinh quần áo đại ca đã tại trại tử bên trong là rất giỏi người vẫn còn sẽ đối trước mặt người này cúi núm như thế nào không sợ tiểu cô nương này A Tây hoảng sợ ngượng ngập đến nỗi ngay cả lời nói cũng rằng không đi ra. Lâm Phong cần lúc này lại còn có thiên đầu vạn tự việc cần hoàn thành ở đâu chú ý được tiểu cô nương này, tâm tư trực tiếp đi qua phảng phất là sách tiểu miêu tiểu cẩu như vậy đem nàng kéo ra ngoài rót một chén cho nàng phát dắt dùng mềm cái kia một bộ bề ngoài giống như không có hiệu quả lập tức liền giận tái mặt mặt đen lên nói: "Hứ." A Tây lúc này đã là nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh rồi. Bên ngoài giống như một giây sau muốn khóc lớn Lâm Phong cẩn nhưng là rất nghiêm túc lạnh lùng nói: "Ngươi mẹ hiện tại đã hôn mê rồi, A Ta nhìn vào ngươi uống xong mới có thể đi cứu hắn, ngươi muốn là nhớ ngươi mẹ chết mất như vậy cứ việc cho dù ở chỗ này khóc to rồi." Tiểu cô nương A Tây một cái giật mình lập tức bưng lấy chén miệng lớn uống một ngụm lớn lại nói tiếp cũng trách nàng cảm giác mình uống hết phảng phất là lựa than giống nhau tại trong bụng nóng bỏng lấy sau đó nhịn không được liền buồn nôn mà bắt đầu Lâm Phong cẩn một tay lấy nàng bế lên sau đó chỉ vào trong sân nói: "Nhà trên mặt đất" A Tây đã sớm nhịn không được qua qua lớn nói ra Lâm Phong Cận nhìn thấy nàng nôn trùng cũng không có thành hình côn trùng chẳng qua là âm khí nồng đậm liền cấp nước làm cho nàng súc miệng ngay sau đó phải đi trên lầu cứu chữa nàng mẹ. Đối với đa hôn mê người thì là chỉ có thể dùng khăn mặt chấm dịch thuốc dạng lòng thời gian dần qua hướng miệng biên giới thấm đi vào đây chính là cái hết sức công phu. Đang tại thấm thời điểm lại đã nghe được bên cạnh hồ vi lớn tiếng lo lắng kêu lên. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Ta a cha tỉnh lại nhưng chỉ có không nhã. Lâm Phong Cận đứng lên đúng á Tây nói. Ngươi học bộ dáng của ta đưa cho ngươi mẹ thấm a ta đi lên xem một chút ngươi a cha. Nữ hải tử làm loại chuyện này vốn là cẩn thận một điểm huống chi là cho mình mẹ cho nên tiểu cô nương a tây liền thuận lợi đem dược vật nhận lấy bởi vì biết rõ khả năng muốn nôn mửa còn đặc biệt đem chậu gỗ cầm tới. Lâm Phong cần gặp được hình dạng của nàng trong nội tâm một giọng liền đi bên cạnh gian phòng gặp được Hồ Vi cha, hắn không có họ của dân tộc Hán được xưng là đan ngươi cha bên ngoài đều quản hắn gọi là đan ngươi thủ lĩnh tuy nhiên đầy mặt thần sắc có bệnh vẫn như cũ có một loại không giận mà uy khí độ lúc này tuy nhiên nói không ra lời nhíu mày thống khổ bộ dáng nhưng lại ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn. Lâm Phong cẩn chấp tay sau đó đi tới hỏi thăm Hồ Vi nói: "Ngươi cho lệnh tôn uống bao nhiêu?" Hồ Vi nói: "Ta ngâm đại khái non nửa chén a trà liền tỉnh dậy đã đến sau đó lại uống suốt một chén." Chương 44: Thư vụ. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỳ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Lâm Phong cẩn nghĩ nghĩ sau đó liền đối với lấy đang ngươi đầu có người nói: bá phụ ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ngực bị đè nén rất hơn nữa có hỏa thiêu hỏa liệu kịch liệt đau nhức cảm giác phảng phất là có cái gì ở bên trong thoăn lải thoăn khử. Đan Nhị thủ linh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc dùng sức nhẹ gật đầu. Văn học quán. Lâm Phong cẩn lập tức đối với Hồ Vi nói, làm cho một chén huyết đến, ngoại trừ người đấy, phải tươi Hồ Vi lập tức bỏ chạy đi xuống lầu đi sau đó chợt nghe đến một hồi gà bay chó chạy thanh nham kết quả hắn mang hoạt sau nửa ngày cuối cùng vẫn là tiểu cô nương A Tây nhút nhát ế e lệ bưng lấy một chén máu gà đi tới đằng sau Hồ Vi không kịp trợ trên mặt đã có lông gà trên người còn có gà thịt trên tay còn có bị gãy đi ra vết ngấu quả nhân cái thằng này trong nhà cũng là cũng không làm việc nhà đấy. Lâm Phong cẩn hài lòng nhẹ gật đầu sau đó rót một chén rượu mạnh cho đàn ngươi thủ lĩnh uống vào uống hết về sau đàn ngươi thủ lĩnh trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nghiêm trọng. Hồ Vi lo lắng nhìn xem Lâm Phong cẩn Lâm Phong cẩn nhưng là đã tính trước nhẹ gật đầu sau đó đem máu gà bỏ vào đan ngươi thủ lĩnh bên miệng chỉ làm cho hắn miệng mở rộng cũng không lại để cho uống. Cứ như vậy cách trong chốc lát đan ngươi thủ lĩnh trên mặt thống khổ biểu lộ càng ngày càng nặng đột nhiên hắn há hốc miệng ra tựa hồ đều muốn hắt cái sỉ hơi tựa như nhưng ngay trong nháy mắt này theo hắn mở lớn khoang miệng trung đúng là nhanh như tia chớp cũng tựa như bay vọt đi ra mấy cái bóng đen phi nhảy vào cái bọc kia lấy máu gà trong chén nhìn kỹ bóng đen kia lại phảng phất là màu đen chất keo hình dáng con rết cùng xạ tựa như vặn vẹo giữ tợn. Sau đó Đan Ngươi thủ lĩnh lập tức hai tay đều đang khắp nơi lục lọi tựa hồ đang tìm cái gì Lâm Phong cẩn vội la lên, "Chậu chậu hắn muốn muốn mửa." Châu một lấy ra Đan Ngươi thủ lĩnh lập tức liền nhổ ra cái giòi sông lấp biển. Lúc này ở đây hắn nhổ ra thứ độ vật bên trong đại lượng dịch nhầy đều tạo thành tôm trùng hình dạng không ngừng nhảy lên lật qua lật lại làm cho người sợ. Đợi đến lúc Đan Ngươi thủ lĩnh nôn mửa đã xong về sau lập tức toàn thân đều nhẹ nhõm không ít tinh thần cũng là sức khỏe rồi giảm mà bắt đầu lão nhân kia thật dài thở một hơi sau đó nằm té xuống. Cảm giác trong cơ thể ốm đau đều tại lập tức biến mất khoái ý cách trông chốc lát nhưng là mạnh mẽ chịu đựng thân thể bò lên nhìn thoáng qua bên cạnh hồ vi hai tay giao nhau đặt tại ngược đối với Lâm Phong Cẩn thận sâu hành lễ. Lâm Phong Cẩn nhưng là biết rõ đồng người không thích đem cảm tạ các loại lời nói nói ra, mà là ghi tạc trong nội tâm cái này đàn người thủ lĩnh làm được cái này đại lễ cũng đã là đồng người cao nhất lễ tiết. Chỉ cần là cứu mạng của hắn còn quán không hơn như vậy cảm kích hẳn là tại cảm tạ cứu được con của hắn con gái cả nhà. Lâm Phong Cẩn gấp vội hoàn lễ sau đó nói: "Bá phụ Hiện tại ngài được vất vả một chút chúng ta cuối cùng là từ bên ngoài đến người nói lời đồng dân chưa hẳn sẽ tin cái này hỏa trại ôn tuy nhiên phát bệnh bị liệt. Nhưng chính thức muốn mạng người lại phải chờ tới 10 ngày về sau cho nên toàn bộ trại tử người nếu là nghe theo an bài lời nói nhưng là cũng có thể cứu được trở về. Thật sự, Đan Ngươi thủ lĩnh nghe vậy kinh hỉ nói, thật có thể cứu. Cái kia 18 hương đồng mọi người muốn thế thế đại lại cảm, rắc, ngươi hử? Lâm Phong cần nghe xong Đan Ngươi thủ lĩnh mới biết được nguyên lai like đồng người cũng có chính mình ngài lễ. Lúc này đây liền vừa mới là bọn hắn con toi rót đoạn cái này, ngày lễ có chút cùng loại với hắn tộc hội nghị hiệp thương chính trị hội nghị ngày thanh niên ngũ tứ hôn hợp thể. Đầu tiên là từng cái đồng trại thủ lĩnh gặp mặt. Thương lượng một ít đại sự sau đó chính là thanh niên chưa lập gia đình nam nữ không thành thật chớ qué dày thời gian đoạn. Bởi vậy lúc này trại tử bên trong trên thực tế cùng nhau chúng chiêu đấy, còn có phương viên trăm rậm bên trong 10 cái đồng trại thủ lĩnh cùng với kèm nén không được kích tình sớm đã đến hơn 10 số đồng tộc chưa lập gia đình nam nữ. Bởi vậy Lâm Phong cẩn bọn hắn tại Lai Lịch bên trên nhìn thấy những cái kia chậu than cùng thiêu hủy người giấy hàng mã chính là chỗ này, chút ít đến đây đồng trại khách nhân ở nhuộm ôn về sau người nhà của bọn hắn vô cùng thống khổ đến đây bái tế thời điểm đốt, nấu, no. đấy. Chí thân gia nhân rất có thể rõ ràng còn sống liền cho hắn đốt, nấu, no. những thứ này âm ti sử dụng sự việc cái này là bực nào thế lương nhân gian thảm sự a4. Theo Đan Ngươi thủ lĩnh tỉnh lại, Lâm Phong cẩn bọn hắn kế tiếp cứu chữa công tác liền thuận tiện hơn nhiều tại Đan Ngươi thủ lĩnh gõ đồng cái chiêng tiếng kêu to chung rất nhiều ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, đồng tộc nhân đều nhao nhao đi ra cửa bên ngoài bắt đầu uống thuốc bởi vì thường thường người trẻ tuổi sức chống cự đều so người già đều tốt đến cho nên đầu tiên đạt được trị hết chính là người trẻ tuổi. Sau đó Lâm Phong cẩn tuyên bố mấy cái quy định. Thứ nhất, tuyệt đối không thể uống nữa nước lã hoặc là nước giếng, nhất là nước giếng nấu mở cũng không được dùng để uống nước phải theo hồ nước đi vào bên trong chọn hoặc là dòng suối ngọn nguồn nước chảy đi mốc. Thứ hai, cả mọi người mấy ngày nay cũng không thể ăn sống lạnh tanh đồ ăn mỗi người có thể uống rượu lời mà nói là hơn uống một ít dùng không uống say làm hạn định độ. Thứ ba, chết đi người cho dù là không có hô hấp cũng không nên mai táng bởi vì bọn họ là ở vào trạng thái chết giả chung. Lâm Phong cẩn những thứ này quy định là có mánh liệt tính nhắm vào đấy. Bởi vì hắn biết rõ nữ kén độc thường thường chính là hạ tại nước giếng chung bởi vậy liền dẫn đến cả thôn cao thấp trong cùng một lúc bên trong quỷ dị chúng độc. Mà nữ kén độc, hoặc là nói bất luận cái gì độc vật đặt ở lưu động trong nước hiệu quả đều là rất kém có đấy. Cho nên tại nguồn cội tạm trụ độc vật tránh cho lần thứ 2 bị nhiễm liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện người bệnh càng chậm càng nhiều tình huống. Mà nhiều uống rượu tức thì là vì tiểu thủy chính là thuộc về dương hòa một loại đồ ăn nữ kén độc chính là chí âm độ vật cho nên có thể hữu hiệu trung hòa âm khí. Theo thời gian trôi qua yêu cầu đến đây cứu chữa người càng ngày càng nhiều dược vật cũng bắt đầu xuất hiện thiếu hiện tượng không phải nói dược liệu không đủ mà là vì đồng trại ở vào nửa trên sơn núi lại không thể vận dụng nước giếng cho nên thuốc tiên nước có thể đi phía dưới hồ nước bên trong trộn. Lúc này vừa mới khôi phục đồng tộc thành cường tráng đều là nguyên khí tổn thương nặng nề tay chân bủn rủn trọn bất động nước chỉ có thể do thiên thượng tư viện đích sĩ tự để làm những thứ này ổ ổ sự tình mà bọn hắn hiển nhiên đối với cái này chưa tính là rất tinh thông đấy, cho nên hiệu suất không cao. Sau đó bắt đầu thiếu đúng là mối lạn, tuyết súc súc vật huyết phải cứu trì nặng chứng người bệnh nhất định phải muốn như câu cá như vậy dùng mối lạn, tuyết súc súc vật huyết dịch với tư cách dụ dỗ đem đã biến hóa khí âm tả dụ dỗ đi ra. Thế nhưng là nếu như trại tử chung giếng nước chúng chiêu súc vật tự nhiên cũng đều tùy theo bị cuốn hút, dùng bị cuốn hút súc vật huyết đến dụ dỗ hiệu quả rất là không tốt. Trong lúc nhất thời Lâm Phong cẩn cũng chỉ có thể phái người đi trúng quanh thu mua chút ít gia súc đến. Lúc này theo khôi phục lại người càng ngày càng nhiều có người bắt đầu cầu khẩn đám sĩ tử trước cứu nhà mình, người có người bắt đầu hồn nào đói bụng rồi có người thì là ý định hỗ trợ gánh nước nhưng là té ngã trên đất. Khoa trương hơn chính là cái này, họa trại Ôn có thể nói đem tất cả mọi người dẩy vào đến cơ hồ là thần hồn nát, thần tính đang sợ hãi chung chờ chết bởi vậy thời gian dần trôi qua rõ ràng cho dù là được cứu vớt người cũng không muốn lại trở lại hắc ám âm lãnh trong chốc lâu đi mà là tự phát tụ tập tại lò chung quanh tụ hội như vậy tới gần đám sĩ tử Ôn Thần cũng không dám tới gần bọn hắn cũng sẽ có cảm giác gan toàn tựa như căn bạn khích lệ cũng khích lệ không đi. Cục diện hỗn loạn bởi vậy chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung tiếng người nguyên náo bên trong hỗn hợp có kêu khóc bi thương thanh âm mặt đối mặt nói chuyện hầu như đều nghe không được rồi. Cái lúc này tại trung tâm chủ tính trung điều hành Âu Nệ, xinh cùng thẩm cố hai người cũng đã là loay hoay, là suốt đầu mẹ chán thanh âm đều hô được hàn giọng, rồi, hết lần này tới lần khác sự tình các loại làm cho đã xong bên này, bên kia lại có càng nhiều vấn đề xông ra hơn nữa, nhiều khi bọn hắn còn muốn đối mặt đồng người cầu khẩn hết lần này tới lần khác bọn hắn nói, với, bên này lời nói còn nghe được kiến thức nửa vời đấy, khiến cho Âu Nệ xinh trong cơn tức giận hầu như đều là hận không thể. Lập tức cùng Nghiên đệ nhóm đám bọn họ gánh nước đi cũng hận không thể thoát ly ra cái này một đoàn đầy rối. Bất quá lúc này thời điểm Lâm Phong cần nhưng là xong xuôi chuyện của mình đi ra, hắn gặp được trước mắt lộn xộn tình hình cũng nhìn được người bên ngoài thuộc thủ vô sắc lập tức liền gọi lên hổ vi lại để cho hắn mang lên biểu tượng thủ lĩnh đồng cái chiêng cùng ra gián rồi. Đoán lấy Lâm Phong cần đi đến địa phương nào liền gõ hai cái đồng cái chiêng đem đồng dân ánh mắt hấp dẫn tới đây, không muốn trở về đến chính mình trong chốc lâu đi cũng không mà là trực tiếp cho bọn hắn tại đây phơi nắng cốc trận cảnh góc địa phương kéo lên một cái phạm vi. Cái phạm vi này cũng không lớn nhưng là đầy đủ làm cho người ta chạy lên chiếu nằm xuống hơn nữa, quy định đây chính là bọn họ ở lại đó địa phương không được lộn xộn có không nghe lời liền một roi quất đi lên. Lúc này thời điểm đồng người cách sống vẫn còn là nửa nô lệ chế nửa cố nông hình thức gia phủ người rút vài roi tử quả thực chính là lại bình thường bất quá bản địa thị tộc thế lực to lớn thậm chí có thể phán tử hình mà quan phủ đều chẳng quan tâm, ví dụ như đem gian phu dân phụ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cho nên căn bản là không ai có tâm tư phản kháng. Có đồng người đã chúng hai đôi nhìn thấy rút người là Hồ Vi bên cạnh vẫn còn là đến đây thi thư viện sĩ tử tuy nhiên đau đến nghe răng trợn mắt đấy, nhưng vẫn là chỉ có thể cúi đầu khom lưng thành thành thật thật thủ quy củ lập tức trật tự cũng liền trịu một thanh. Sau đó Lâm Phong cẩn lại nhằm vào nhân thủ thiếu vấn đề thu nạp một ý thoạt nhìn khéo tay đồng tộc nữ tử đến gia nhập chữa bệnh hàng ngũ trong chuyện này liền có Hồ Vi mượn tử a tây làm cho nàng đầu lĩnh quan sự. Nữ tử so nam tử thận trọng nhiều lắm bởi vậy làm loại này nhỏ vụn việc cùng chiếu cố người bệnh cũng không khó. Nhất là A Tây tại Lâm Phong Cẩn trước mặt quả thực là é lệ vô cùng nhưng làm cho nàng đến lĩnh còn lại động tổng con gái nhưng là vô cùng rọi ràng vô cùng có hiệu suất. Nhân thủ đầy đủ về sau Lâm Phong Cẩn liền đem trị liệu nhân thủ chia làm hai nhóm nhóm nhân thủ thứ nhất ít là cho thần trí thanh tỉnh người nấu đi trang phục đích mặt khác nhóm nhân thủ thứ nhất khá nhiều chính là cứu chữa đá hôn mê bất tỉnh người đấy. Ngay sau đó Lâm Phong Cẩn lại ý dạng họa hồ lô, đổ lên vật có săn mã da hình vẽ. Dùng roi cùng lớn tiếng quát lớn lại để cho những cái kia còn vây quanh ở lò bên cạnh đồng người học xong xếp hàng tiến hành cứu chữa bảy trên thực tế cái này so tận tình khuyên bảo ôn nhu khuyên bảo muốn hiệu suất gấp 10 lần bảy lập tức lộn xộn vô cùng cục diện lập tức đã chiếm được rất lớn cải thiện. Không tân quy củ hơn nữa vẫn còn là trại chủ cùng ân nhân cứu mạng xong trọng quyền lui xuống, đã chúng roi đồng người cũng chỉ có thể thành thành thật thật che bị rút ra vết roi nhịn đau hấp khí trung thực nghe lời không dám có cái gì hay lời. Chương 46, là hắn. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử Đại chúa tể mãnh hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Hai người đều là đứng sóng vai bợ vì thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn cho nên khoang thuyền cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung tà khí tại bắt đầu khởi động lấy mà Lâm Phong cẩn đồng tử, nhưng là tại lập tức có rút lại bởi vì hắn thỉnh lình trông thấy theo nghĩa sau trang trước mặt sông nhỏ vịnh trung đúng là dũng mãnh tiến ra đại lượng quang điểm chính là lốm đà lốm đố phô thiên cái địa đom đóm đó sau đó nhao nhao tụ tập hướng về phía trong đó một cái thân ảnh. Cái kia quang điểm chính là đom đóm. Sách của Vân, hủ cây cỏ hóa hình thịt tối hóa giỏi. Đống đám loại vật này vốn chính là sinh hoạt tại hư thối nước bùn bên trong truy đuổi âm khí mới có thể sống sót, bởi vậy có thể thấy được thân ảnh kia rõ ràng khả năng hấp dẫn đại lượng đống đám đánh tới có thể thấy được trên người của hắn âm khí chi nồng đậm đã đến hạng gì trình độ. Trong màn chỉ, cái đống đám tụ tập cùng một chỗ phát ra hào quang tuy nhiên mờ mờ thực sự chiếu rọi bốn phía có một loại yêu dị xinh đẹp. Tại tia sáng này xuống, Lâm Phong cẩn thấy được một tờ quen thuộc mặt hắn nhịn không được nợ nụ cười khổ. Ta thật hy vọng ta xem sai. Tuy nhiên ta đã đoán tư viện trung rất có thể có người tham gia chuyện này, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là người không phải lô bình. Cái tia dương quen thuộc mặt lúc này thoạt nhìn rõ ràng là như thế lạ lẫm bởi vì hắn dĩ nhiên là chỉ cùng Tiên Trạch thư viện bảy đại nhập tất đệ tử một trong Trịnh Cung. Mơ mơ ảo ảo muốn nhận ca thẩm cố Trịnh Cung. Thậm chí ngay cả mắt cao hơn đầu Đông Lâm Trư Tử cũng đánh giá vì mệnh cách về tinh tiến sĩ chi tại Trịnh Cung. Đối với Lâm Phong cần cực kỳ thân mật Trịnh Cung. Nhưng lại hắn tại lúc này chút điểm ra hiện tại chỗ như thế chính là chỉ có thể nói rõ những thứ này đều không phải chân chính hắn. Chính thức Trịnh Cung thẳng cho tới hôm nay mới chân chân chính chính bại lộ tại Lâm Phong cần trước mặt. Ngươi biết không Trịnh Cung thở dài nói Khi ta nhìn thấy tất cả mọi người chạy đến nơi đây, thời điểm thật là hao phí thật lớn khí lực mới thuyết phục mạnh chân nhân lại để cho hắn như vậy thu tay lại đem được mai táng thi thể góp nhặt về sau liền rời đi. Lúc này những đám đám đó đã nhanh chóng hướng về kia vị trí mạnh chân nhân trong lòng bàn tay chúng tụ tập đi qua đúng là thời gian dần qua tạo thành một thanh kiếm hình dạng. Chính cung nhưng lại đón lấy có chút đau thương mà nói: "Lâm sư đệ vốn ta và ngươi lúc trước vẫn có tình cảm đấy, ta cũng thật hi vọng nhìn lầm đến không phải ngươi. Bởi vì chúng ta đang tiến hành sự tình là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài một khi bị người phát hiện có thể độ diệt khẩu." Chính cung một mặt nói xong một mặt rút ra bên hông trường kiếm lúc này chú ý chính là thư sinh gia là đem nhận lệnh vào triều thì là vì đối với. Hướng tri chính cung tân là thiên thượng thư viện nhập môn đệ tử lại là cực chịu coi trọng nhất định là đã chiếm được trong môn chân truyền. Muốn biết rõ tuy nhiên thiên thượng thư viện tên không nổi danh nhưng là khởi đầu thư viện thân đến tại ẩn lui lúc trước cũng tuyệt đối là một cái thiên hạ nổi tiếng nhân vật. Hắn năm đó cũng là thân là pháp gia đại biểu đệ tử một trong pháp gia bạo điện Hàn Phi tử trung tuyệt học, tất nhiên nghiên cứu qua pháp gia đệ tử giống nhau cũng giỏi về dưỡng khí chẳng qua là cùng nọ môn chỗ nuôi dưỡng tính tình cương trực bất đồng pháp gia đệ tử dưỡng khí pháp môn liền gọi là Luật Thiên Hạ. Mà Trịnh Cung thì là đem cái này pháp gia bí truyền pháp môn đã tu luyện đến chút thành tựu tình trạng. Trịnh Cung cầm kiếm nhìn chằm chằm từng bước tới gần cách đó không xa còn có một tên tà khí ngút trời mạnh đạo nhân. Lâm Phong cần lúc này tình huống có thể nói là vô cùng không xong. Rất hiển nhiên lúc này, bất kể là Trịnh cung vẫn còn là mạnh đạo nhân đều cảm giác mình đoán trừng trước mặt cái này, tóc xám thiếu niên mạnh đạo nhân lúc này bỗng nhiên nói, "Chờ một chút hỏi rõ ràng hắn là thế nào tìm được chúng ta của ta siêu hồn cực kỳ hao tổn nguyên khí nếu là có thể không cần lời mà nói, tận lực dùng một phần nhỏ." Đáng nhắc tới chính là mạnh đạo sĩ tựa hồ căn bản không có cân nhắc qua Lâm Phong cẩn sẽ không nói thật điểm này, bởi vì khi bọn hắn trong ấn tượng mặt hầu như hết thảy mọi người tại trực diện khủng bố xạ quỷ về sau hầu như đều lập tức là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Cứng nhất đích một người nam nhân cũng nhiều lắm là chống được bị xà quỷ đã ăn xong một cái nhỏ chân sau liền tinh thần tan vỡ toàn diện cùng khai. Trình Cung đi tới khoảng cách Lâm Phong cẩn 3 mét địa phương rất nghiêm túc nói: "Ngươi có lẽ đã nghe được vừa mới mạnh chân nhân mà nói đi, ả nha ta thật lòng khuyên ngươi chạy nhanh nói ra một chữ cũng không nên bỏ sót như vậy có lẽ có thể trước khi chết ít chịu chút ít thống khổ." Rất hiển nhiên Trình Cung cùng cái này mạnh đạo sĩ thoạt nhìn còn không biết ha hồ của bọn hắn đã bị dò xét. Lâm Phong cẩn túi đầu cũng thấy không rõ lắm nét mặt của hắn cả khuôn mặt đều tựa hồ dung nhập trong bóng tối nghe ngữ khí của hắn lại là có chút bối rối mà nói. Ta ta xuất tiền mua mạng của ta được hay không được ta cam đoan không đem thấy sự tình nói ra." Trịnh Cung hơi nở nụ cười. "Lâm sư đệ ngươi nói đùa rồi. Đúng rồi, ngươi nói ngươi đã sớm đoán được trong thư viện có người tham gia chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được?" Lâm Phong cẩn do dự một chút nói. "Ta tra được thôi, tiết năm đó hồ sơ vụ án bị hủy diệt về sau vẫn suy nghĩ hủy diệt hồ sơ vụ án không phải một kiện chuyện dễ dàng phía sau màn nhân vật nếu không phải xác định hồ sơ vụ án bên trong nhất định có tiết lộ bí mật thứ độ vật chắc là sẽ không lớn như vậy phí chắc chờ đấy." Trịnh Cung a một tiếng nói. "Cho nên Cho nên hầu như có thể khẳng định màn này sau người nhất định là tận mắt thấy qua thôi, tiết hồ sơ vụ án nội dung lúc này mới sẽ ra tay mà có thể tận mắt thấy thôi, tiết hồ sơ vụ án cũng không có nhiều người như màn này sau người là người trong quan phủ lời mà nói, nào như vậy? Tất nhiên mượn tay người khác người khác mua được thoáng một phát thư lại chính mình để làm chuyện này chẳng phải là thần không biết quỹ không hay. Lâm Phong cẩn thờ giải nói, cho nên đáp án đều miêu tả sinh động rồi, không phải người trong quan phủ nhưng có thể hợp tình hợp lý tiếp xúc đến hồ sơ vụ án đấy, liền chỉ có thường xuyên đi trong nha môn hiệp trợ sao chép viện đích sĩ từ rồi. Chư lần đó ra rõ ràng hơn chính là ta tại cha tìm tôi tướng quân manh mối thời điểm là ở trong thư viện một quyển tập bên trên cha được đấy, nhưng là cái kia một quyển tập tại ta lúc trước cũng có lật qua lật lại dấu vết hắc. Cái này càng ngồi thực trong thư viện có nội ứng manh mối. Thật sự là đặc sắc. Chính cung tán thưởng mà nói, khó trách lão đầu tử đều đã bị kinh động đều muốn cẩn thận nhìn xem ngươi đến cùng là đúng hay không có thể tạo trì vật liệu. Đáng tiếc hắn dù thế nào thưởng thức ngươi cũng là sẽ vô dụng thôi. Có lẽ ta có thể dùng tiền đến mua mạng của mình. Lâm Phong cẩn bỗng nhiên khẩn thiết mà nói, 10 vạn lượng bạc như thế nào đây? Võ đạo sĩ kia đã nghe được dùng tiền mua mệnh bốn chữ trên mặt lộ ra chính là xỉ mũi coi thường thần sắc, nhưng là kế tiếp thoáng cái gục hít một hơi khí lạnh bề ngoài giống như yên tĩnh như nước giếng ánh mắt thoáng cái cũng nóng bỏng vô cùng đứng lên. Mười vạn lượng bạc. Đúng vậy a, tiền tài loại vật này ma lực ngay tại ở này. Cùng với nữ nhân bộ ngực nhỏ giống nhau một khi đạt đến cái nào đó điểm tới hạn về sau liền đầy đủ làm cho người rung động sợ hãi thần phục. Bởi vậy vẫn luôn tại sắm vai thế ngoại cao nhân mạnh chân nhân nghe xong cũng nhịn không được nữa kinh dị mà nói: "Ngươi nơi nào đến nhiều bạc như vậy?" Lâm Phong cẩn lập tức nói: Trịnh sư huynh là biết rõ đấy, trong nhà của ta chính là thương nhân bán lương thực thư viện phía ngoài nhà cửa cũng là trong nhà, vì ta đọc sách thuận tiện mua đấy, riêng là năm nay tại Nam Lệ huyện buôn cây vải đi tương đô cũng là buôn bán lợi 7, 8 vạn lượng bạc, cầm 10 vạn lượng đi ra tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là Trịnh công lúc này lại bỗng nhiên đứng dậy rỗ nước lã. Ngươi ý định như thế nào đem cái này 10 vạn lượng cho chúng ta? Dung ngân lượng vẫn còn là ngân phiếu. Dung ngân lượng lời mà nói, 10 vạn lượng bạc suốt một và cân. Như thế nào giao hàng? Dung ngân phiếu lời mà nói. Luôn như vậy mệnh giá ngân phiếu chỉ sợ không có mấy đồng tiền trang có thể thoảng cái lấy ra. Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát nói, "Nhà của ta cùng tương phiên ngân hàng tư nhân quan hệ coi như cũng được bên kia ngân phiếu tín dụng các ngươi hẳn là hiểu rất rõ a." Trịnh Cung nhìn thẳng Lâm Phong Cẩn trong mắt đột nhiên tỏa ra gần từng chữ một, "Không đúng, đây không phải tính cách của ngươi, ngươi tại kéo lúc vào lúc ở giữa." Trịnh Cung câu này nói vừa xong hắn liền rút ra bên hông trường kiếm tới gần. Nhưng là Lâm Phong cẩn cũng đã bắt nói cái kia mạnh chân nhân đã nghe được 10 vạn lượng về sau do dự còn có tham lam hắn là cái loại này, một khi bắt được đối thủ nhược điểm liền nhất định tuyệt sẽ không buông tay người lập tức kêu to gấp giọng nói. Ta trong nhà chính là đời thứ 3 con một mấy đời 20 vạn lượng bạc, 20 vạn lượng bạc. Cha ta vì bảo trụ mạng của ta táng ra bãi sản cũng thị nguyện ý đấy. 20 vạn lượng bạc. Cái này một cái số lượng nện xuống đến, chỉ có hai loại người có thể tại cái số này trước mặt còn có thể bảo trì thanh tình đấy, loại thứ nhất người là tiện tay là có thể cầm được đi ra 20 vạn lượng bạc người. Loại người thứ hai tức thì là hoàn toàn không cần phải bạc người bảy chính là cùng loại với người chết nữ kén loại này. Lâm Phong Cẩn tiêu đi ra 20 vạn lượng bạc kinh người giá cao mục đích cũng là rất đơn giản chính là muốn cái kia mạnh chân nhân tại đối với chính mình phát động công kích thời điểm trong lòng có chỗ cố kỵ không đến mức hạ tử thủ. Bởi vì còn sống Lâm Phong Cẩn giá trị 20 vạn lượng bạc đã chết liền không đáng một đồng. Chỉ cần hắn do dự như vậy thoáng một phát như vậy một trận chiến này cục diện rất có thể cũng sẽ bị toàn diện sửa. Chính cung lúc này mặt mũi tràn đầy lạnh lẽn hoàn toàn cũng không cho Lâm Phong cẩn lại cơ hội nói chuyện bá một kiếm liền từ trên xuống dưới trạm xuống dưới một kiếm này, muôn hình vạn trạng pháp luật nghiêm ngặt. Rất được pháp gia tinh vi đại nghĩa quỷ dị hơn chính là bầu trời đêm trung đột nhiên có những vì sao long lanh thoáng một phát. Tựa hồ đang cùng chính cung gia chiêu đối với hô ứng. Ngay sau đó một kiếm này chạm đến một nửa phía trên lại có loáng thoáng lóng lánh hào quang như phảng phất là tinh quang trong nháy mắt này ngưng tụ ở trên. Đây là thiên mệnh chi lực. Lâm Phong cẩn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cẩn thận hướng bầu trời trung nhìn lại phân biệt rõ Trư Thiên Phương vị lập tức liền phán đoán đi ra. Chính cung đúng là mệnh cách về tinh người hơn nữa, hắn Bổn Mạn Tinh chính là nam đầu thứ 10 tinh như ánh sao. Chính cung lúc này viên này Bổn Mạn Tinh như quang chính là thuộc về đất loại tinh chủ chúng mục tiêu có quý nhân tương trợ số làm quan mà Lý Hồ Phá Quân tinh thì là thuộc về 14 trụ tinh một trong bể ngoại giống như so hữu ánh sao đều muốn cường thế rất nhiều, bất quá Trịnh cung lúc này thoạt nhìn đúng là rất được cư ánh sao ra chỉ lại như là ở quang thực mệnh mệnh cách. Lúc này Trịnh cung toàn lực làm khó dễ bầu trời trung Bổn Mạn Tinh thần liền bắt đầu cùng hắn lẫn nhau hô ứng. Chính cung không biết Lâm Phong cẩn chính là thiên mệnh yêu tinh nhưng bầu trời trung tinh thần nhưng là tại mơ hồ có chỗ phát giác cố gắng ra chỉ cho nên chính cung toàn thân số mệnh buộc hơi lại có toàn thịnh xu thế. Chương 47, ngũ hình kiếm thuật. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Phong Cẩn lúc này ở bước chân một phát sai liền nhanh chóng lui về phía sau, nhưng dù là như thế ngực. Sam đúng là xuýt một tiếng vang nhỏ bị tìm một đầu dài lớn lên lỗ hổng đi ra. Chỉ cần kém đến một chút chính là mổ bụng mổ bụng kết cụ. Trịnh cung một kiếm gọn ra không công mà lưu tiếp theo kiếm đúng là vận dụng pháp ra kiếm thuật sát chiêu. Ngũ hình chi kiếm thuật. Si kiếm. Trước kiếm. Đồ kiếm. Lưu kiếm. Chết kiếm. Lúc này trịnh cung tại tinh lực ra chi xuống, cầm trong tay trường kiếm nghiêm nghị chính khí giống như hóa thân tại đường đường chính chính hình bộ đại thần uy nghiêm vô song ra lệnh một tiếng tài quyết thiên hạ. Chủ trưởng tội lối cùng trừng phạt bất kể là hung hăng dùng nhánh dây roi cột hoặc là cởi quần đánh bằng roi hay hoặc giả là ném vào khổ ngục làm châu làm ngựa hay là lưu vong ngàn dặm đến chướng lệ chi địa hoặc là áp lên đạo trường ngăn chặt đầu một đao một đều là khi hắn như theo ý muốn một ý niệm. Đầu tới trước chính là si kiếm một kiếm đâm tới cái kia khí thế giống như mưa to gió lớn vô số roi liên hung hăng rút gọi lại đổ ập xuống còn mang theo quan phủ đường đường uy nghiêm làm lòng người trung đô sinh ra chỉ có thể khoanh tay chịu chết không cách nào kháng cự cảm giác. Đối mặt một kiếm này, Lâm Phong cẩn trong mắt chợt lóe sáng chờ tay rút ra cẩu thối đao nghiêng nghiêng bên trên trêu chọc đúng là thoáng cái đánh trúng vào Trịnh cung thanh kiếm kia bản thể. Trong chốc nhoáng này phảng phất toàn bộ tinh thần đều chịu bùng nổ đẹp mắt vô cùng. Chí cung si kiếm kiếm thế rõ ràng thoáng cái liền trên chết rồi, đáp tới bên cạnh trên một cây đại thụ. Yêu tinh chi lực hỗn loạn thiên hà. Kẻ gây tai họa đông dẫn đúng là sợ trường cho hay. Lập tức cái kia đại thụ mặt ngoài mảnh gỗ vụn bay tứ tung suy suy suy sủy loạn hưởng đúng là phảng phất bị hơn 10 đầu roi thép hung hăng quật đại thụ như trong sấm đánh vốn là tại giữa hè tiết phiến lá đều là lộn xộn rơi như vũ. Rơi xuống đất về sau thình lình cũng đã khô héo rồi. Vốn định cung một kích thất thủ lâm phong cần nên thừa thế đoạt công nhưng hắn cái kia nhảy lên thời điểm Trên tay rõ ràng truyền đến điện giật cảm giác đúng là bên cánh tay đều tê dại nhịn không được lui về phía sau mấy bước bởi vậy một chiêu này Si kiếm tuy là bị Lâm Phong cận phá vỡ hắn cũng không có lấy được tiện nghi gì. Thật là lợi hại. Cái này là bổn mạng tinh lực cùng pháp gia tu thân kiếm thuật kết hợp lại thực lực kinh người sao? Lâm Phong cận ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà cái này Trịnh cung lúc này vẫn còn là trắng tay không có chức quan. Nếu là thân thể hắn cư quan chức cầm chính là quốc gia độc lập bản thân tinh thần khí chất sẽ cùng chức quan uy nghiêm kết hợp kiếm thuật này uy lực tất nhiên sẽ lần nữa bay vụ tuy nhiên nhất định là không bằng thần thông kinh người như vậy nhưng có thể nói trạng tướng giết địch cũng là dư giải. Khó trách lớp vượt qua một kẻ thư sinh xếp bút nghiên theo việc binh đao có thể dương oai tây vực. Nhưng lúc này càng giật mình chính là Trịnh công hắn lúc này dùng trắng tay đến khống chế bổn mạng tinh lực không có quan chức vận số bảo hộ vậy cũng chỉ có thể cầm cánh mạng của mình lực mạnh bạo chống đỡ. Dân gian tên gọi tắt chính là giảm thọ thế, nhưng là cái này nguyện nhất định phải có một kiếm cũng là bị Lâm Phong cần hời hợt trở tay đẩy ra có thể nào không gọi hắn ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác cái lúc này cái kia mạnh chân nhân nhưng là đứng ở bên cạnh làm cao nhân hình dáng vươn tay trái ngàn vạn đồng đom đóm tại tay trái của hắn trên lòng bàn tay phập phồng phập phồng vô cùng rực rỡ tươi đẹp đổ sộ ngược lại chút nào đều không có ý số thủ. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường bởi vị trí cũng cùng vị này, mạnh chân nhân tầm đó cũng có được quan hệ phức tạp cũng không phải chân thành hợp tác cái loại này, ví dụ như Lâm Phong cần lúc trước tiêu đi ra dùng 20 vạn lượng bạc mua mệnh vị này, mạnh chân nhân cũng rất có hứng thú. Nhưng là người tuổi trẻ bây giờ một chút cũng không hiểu được cái gì là kính lão. Đối với cái này loại hoàn toàn bỏ qua chính mình ý kiến hành vi mạnh thực trong lòng người cũng không phải mãi. Mạnh chân nhân tin tưởng cái này, Trịnh cung là đã nhìn ra chính mình đối, với cái kia 20 vạn lượng bạc có ý tứ thế nhưng là hắn vẫn còn là ngang nhiên xuất kiếm muốn làm trận giết người. Mạnh chân nhân tự nhiên không tốt ngăn trở, nhưng tuyệt đối liền không có nghĩa là hắn là tán thành loại làm này, chớ đừng nói chi là là lại để cho hắn xuất thủ tương trợ rồi. Tại nơi này lão đạo người trong mắt tất cả đều là tại chính mình trị trưởng bên trong hắn thậm chí ước gì cái này cương quyết bướng bình tĩnh cũng ăn chút ít thì thôi. Mình cũng tốt giao giáo hắn cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Nhưng là ở đây người đều không thể chứng kiến lúc này, lầm phong cận trên đầu một cổ vừa thô vừa to nhân luân tử khí đã bay lên cao tới tầm hơn 10 trượng. Cái này nhân luân tử khí như sạ như long không ngừng quẩn quẩn vặn mèo. Tuy nhiên hôm nay không phải trang rằm nhưng ánh trăng vẫn như cũ sáng tỏ lại đúng là Lâm Phong Cận yêu mệnh số mệnh đối, với Trịnh Cung trên người ngày càng gia trì nồng đậm tinh lực làm ra đáp lại. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Mà Trịnh Cung một kiếm thất bại sát ý trong lòng lại càng là sôi trào không thể ngăn chặn. Bởi vì hắn vốn là đối, với Lâm Phong Cận tồn tại giết chí là trọng yếu hơn là hắn bổn mạng tinh thần cảm ứng được Lâm Phong Cận trên người yêu tinh chi lực liền lập tức bản năng sinh ra đối địch tâm lý cũng đem liên tục không ngừng sát ý rót vào trong lòng của hắn. Trong một chớp mắt kiếm quang lóe lên sau đó biến mất tại vỏ kiếm trung. Ngay sau đó Trịnh Cung đã là cao cao nhảy lên, sau đó hai tay nắm cầm ở vỏ kiếm đem chi vào đầu đánh xuống. Trục kiếm. Một chiêu này thi triển đi ra về sau không khí đều tại chấn động nổ vang tựa hổ có trên dưới 100 cái nha dịch tại hướng thấp giọng ngâm nga lấy uy vũ hai chữ Lâm Phong cận trong ngáy mắt. Vào lúc ở giữa được toàn thân đều bị một loại bí hiệp lực lượng chỗ điều khiển bức bách hắn muốn dập đầu sai. Người có tội, quỳ xuống. Nhưng cái quỳ này xuống dưới Trịnh Cung vỏ kiếm sẽ hung hăng quật tại đỉnh đầu của hắn lóc vang khắp nơi bị mất mạng tại chỗ là kết quả duy nhất. Trói Bộ Lâm Phong cẩn lực lượng vô hình chính là Trịnh Cung bổn mạng tinh hữu quang gia chỉ tinh lực, nếu là Trịnh Cung vốn người đã sĩ quan như vậy càng là sẽ cùng quan chức bạn thân vận số liên hợp vi lực tăng gấp đôi. Bất quá Trịnh Cung nhưng là tin tưởng cứ việc cho dù chính mình không có ra làm quan nhưng đối phương cũng là trắng tay hắn cũng không tin chính mình áp chế không được đối phương. Nhưng mà Lâm Phong cẩn liền như vậy nhẹ nhẹ xào xạo chợt hiện tránh ra. Bởi vì có được bổn mạng tinh thần gia chỉ đấy, cũng không chỉ là Trịnh Cung một người. Lâm Phong cẩn chính là yêu mệnh người mà yêu tinh là không có gì thực mệnh vừa nói đấy. Tất cả yêu tinh mệnh cách một giấc tỉnh đều là rất công bình một đơn vị yêu mệnh số mệnh muốn thêm nữa. Thiên mệnh yêu lực lời mà nói, không là dựa vào trời cao chiếu cố mà là đi sát, chém giết, đi cắt đoạt. Giẽ được giành được đến như vậy dĩ nhiên là nên ngươi yêu mệnh số mệnh lớn mạnh giết không được đoạt không đến liền đáng đời trở thành cái khác yêu mệnh người đồ ăn. Thế nhưng là cũng chính là bởi vì là như thế này, Lâm Phong cần yêu mệnh số mệnh là mình giành được mà chậm rãi lớn mạnh đấy, vận dụng liền dễ sai khiến đặc biệt linh hoạt. Nếu là Trịnh cũng có tư mã pháp như vậy thiên mệnh chi lực lời mà nói, Có thể chứng kiến Lâm Phong Cẩn yêu mệnh số mệnh đã lướt đã đến trên chiến trường dùng quân Lâm Xu thế bao phủ số ngữ quang tinh ra chỉ tinh lực tại Lâm Phong Cẩn màu tím nhạt yêu mệnh số mệnh bao phủ xuống trở nên mơ hồ không chịu nổi bốn phía vặn vẹo tó khắc. Yêu tinh chi lực liền tại một cái loạn chưa lên. Chính cung vận dụng tinh lực đều muốn chói buộc Lâm Phong Cẩn cũng là bị xông vào yêu tinh chi lực hỗn loạn mục tiêu chói buộc chi lực bị tái giá đã đến bên cạnh trên tảng đá đương nhiên không có khả năng đối. Với Lâm Phong Cẩn tạo thành bất luận cái gì phiền toái. Mà lúc này đây Lâm Phong Cẩn cũng là vừa đánh vừa lui tiến vào đã đến bên cạnh bụi cỏ lau chung. Lúc này đúng là bảy tám nguyệt cỏ lau sinh trưởng được vô cùng sum suê trùng một cái cao hơn người vị kia mạnh đạo nhân khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn lúc này đương nhiên đã nhìn ra Lâm Phong Cận có can đảm truy tung tới đây, nhưng thật ra là có vài phần năng lực cùng căn cứ đấy. Nhưng cái này mạnh đạo nhân hoàn toàn không quan tâm điểm này, bởi vì hắn đã rất cẩn thận phân biệt đi ra đến đây cái này tóc xám thiếu niên bản thân không chuẩn bị bất luận cái gì thần thông. Mà mạnh đạo nhân thì là tại bốn lúc 12 tuổi khảo thí đậu cử nhân nhưng là tại đồng nhất năm khám phá hung trận. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tốc dài vào núi đến nay khổ tu 30 năm, hắn tu luyện càng là Mao Sơn thuật trung quỷ bí nhất học cấp tốc năm quỷ thuật, mặc dù là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn nhưng là tu luyện 10 năm có thể cùng tu luyện 20 năm năm đức luyện khí sĩ chống đỡ. Hắn lúc này khổ tu 30 năm liền có thể sức một mình chính diện đối chiến năm đức luyện khí sĩ bên trong tông sư. Mạnh đạo nhân duy nhất e ngại đấy, liền là trong quân đội vận dụng huyết sát khí tức quần quần cái chủng loại kia tinh nhuệ đến nối, với kia tiến hành quét quét. Huyết sát phá vật pháp. Thế nhưng là hắn nhằm vào điểm này, tận lực khổ tu năm quỷ chi lực cho dù là bản thân không hề cảm thấy tu luyện năm quỷ cũng vẫn như cũ có thể đối với phương viên một dặm bên trong mai phục tình huống như lòng bàn tay. Bởi vì có can đảm đến an toàn hắn ấy, thường thường đều là mang theo sát khí mà đến, nhất là dương khí càng là dừng dự đấy, càng là dễ dàng bị sớm phát hiện. Ví dụ như lý hồ loại này, bệnh cách phá quân cương sát chi nhân vốn chính là huyết khí dương cương quan chức, càng là cùng phá quân tinh lực kết hợp hắn chỉ sợ vẫn còn 10 dặm bên ngoài vô luận dù thế nào che giấu giấu vết hoạt động tại mạnh đạo nhân trong mắt cũng là như một vòng liệt nhật bình thường cũng đã sớm cảm giác được. Cho nên lúc này ở Mạnh đạo nhân trong mắt thần thông chi hạ đều vì còn sâu cái kiến hắn thậm chí còn ngạo nhìn Lâm Phong cần có thể cho cái kia mắt cao hơn đầu tiểu tử nếm chút khổ sở tốt nhất đánh cho hắn té cứt té đái tìm kiếm đạo ra che chở đó mới là cảm giác được tự độ khoái ý. Chính cung hai kiếm thất bại tăng thêm trong nội tâm sát ý sôi trào lập tức hít một hơi thật sâu trường kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ điểm điểm tinh quang lần nữa bổ sung tại trên lưỡi kiếm mặt nhưng ngay tại hắn sắp xuất thủ thời điểm Lâm Phong cần thỉnh linh chính là dương một tay lên. Lập tức liền gặp được hơi có chút hàn tinh đối với hắn thẳng bay tới. Đúng là Lâm Phong cận tại Tương Phiền Nội thành trì mỹ chế tạo ám khí trông sắt đằng sau còn có một cây rất nhỏ dây thường thường liên bánh ra đi về sau thu hồi cũng là rất dễ dàng. Nhưng là Trịnh Cung thường thường gọt ra tại giữa không trung chém chúng cái kia trông sắt lập tức điểm một chút tinh lực đem chi bao lấy phát ra vô cùng thanh thúy tiếng vỡ vụn thoáng cái liền bùng nổ ra bên trong cất dấu độc độc đúng là như đập lấy một chút vô hình trong suốt cái dù tựa như toàn bộ bị bục ra. Lâm Phong cận đồng tử có chút co rút lại hắn cũng không có ngờ tới Trịnh Cung thực lực mạnh như thế bình thường sắt thường khi hắn lăng lệ ác liệt thế công xuống, thật là hoàn toàn không đáng giá nhất tới.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 mà lúc này đây Trịnh Cung cũng không có cho Lâm Phong Cẩn quá nhiều cân nhắc, thời gian hắn hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lên chính mình trường kiếm, sau đó nhắm ngay Lâm Phong Cẩn nhanh chóng đánh sâu vào tới đây Lâm Phong Cẩn đang muốn né tránh bỗng nhiên phát giác dưới chân của mình không biết lúc nào rõ ràng xuất hiện một cái màu lam nhạt hào quang vòng tròn giam cầm ở hành động của mình. Quy định phạm vi hoạt động. Cái này chính là pháp gia ngũ hình kiếm chung ở tủ kiếm tiêu chí trước vây khốn ngươi phán ngươi ở tủ vây khốn ngươi bỏ tủ lại chậm rãi thu thập. Một kiếm này thần không biết quỹ không hay như Phạng Phất là chính thức tinh vi điều tra bố trí nhân thủ đem phạm nhân trô ở vây quanh sau đó đợi đến lúc một cước đạp mở cửa thời điểm phạm nhân mới tỉnh, cảm, giác bị bắt nhưng lúc này cũng đã là tại Thiên La địa vong trung. Dù thế nào phản kháng cũng là không làm nên chuyện gì. Cứ việc cho dù yêu mệnh chi lực tại lập tức lần nữa có hiệu lực hỗn loạn mất ở tù kiếm chói buộc chi lực nhưng là Trịnh Cung cái kia một cái chém ngang đã đến Lâm Phong Cẩn trước mặt. Lúc này đã là tránh cũng không thể tránh. Ở thời điểm này Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể lấy ra chính mình thực bản lĩnh toàn thân xương cốt cấp sức giác. A! Giác A, một hồi loạt lượng. Màu đen trong con mắt cái bóng đi ra dĩ nhiên là viễn cổ hung thú ẩn nấp một bên điên cuồng đi săn nhân loại cảnh tượng. Lúc này Lâm Phong Cẩn nhân thú chi thuật tại Đông Lâm thư viện đại nha Nguyễn Hàm chĩa hạ xuống, cũng đã bay lên đến ban đầu rõm con đường tình trạng đối mặt một đao kia chém ngang Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên đem thân thể hướng về phía sau một nắm thuận lợi trực tiếp ngã xuống đất, sau đó trên mặt đất không ngừng quẩn quẩn mà bắt đầu hướng cầu tối đao lại phản phất là không có kết cấu gì quy luật điên cuồng chém ra, nhưng là kết hợp lấy bản thân ngã phốc lăn ngã động tác thẳng đến chỉ cung. Hạ ba đường mà đi. Hắn cái này ứng biến phương pháp Bên ngoài giống như chật vật không chịu nổi cũng rất có chút cùng loại với võ thuật trung địa tranh đao thế, nhưng là nếu dựa theo đối phó địa tranh đao biện pháp đến ứng phó lời mà nói, như vậy chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Mà đối với Trịnh cung mà nói pháp gia ngũ hình chi kiếm hắn cũng liền gần kề luyện đến ở tù kiếm mà thôi, phía dưới tội đại chi kiếm cùng tự hình chi kiếm tức thì căn bản không có luyện thành bởi vì hắn chính là trắng tay không cách nào lĩnh ngộ đến lớn quả nơi tay một lời có thể đem người lưu vong ngắn dặm. Thậm chí là điều kiện sinh tử cảm ngộ tự nhiên không thể nào nói lên. Cho nên Lâm Phong cận một là không chịu quy định phạm vi hoạt động chói buộc đã làm Trịnh Cung luống cuống tay chân mà cái kia cậu thối đạo tại hạ lúc này liên tục gặp đến, trong lúc nhất thời càng là khiến cho Trịnh Cung có chút chống đỡ không được cực kỳ chật vật. Người này gào to một tiếng, trong mắt trôi qua một tia ngoan độc chi sắc nhưng là sợ mà không loạn đột nhiên nhảy ra trường kiếm xê dịch nhưng là thi triển đi ra một bộ khắc kiếm thuật. Bộ này kiếm thuật tại pháp gia trung nhưng đều là cấm kỵ chi thuật bởi vì pháp gia diễn dịch đến hôm nay cũng là từng giây từng phút đều tại tiến bộ. Kể cả ngũ hình kiếm cũng là như thế. Ngũ hình kiếm đối ứng chính là đương kim thông hành hậu thế 5 loại cơ bản hình pháp các quốc gia đều là dùng cái này đến với tư cách luật pháp cơ bản đó chính là si hình trượng hình. Ở tù tội đầy tử hình thiên hạ hình pháp đều là căn cứ cái này ngũ hình đến định. Thế nhưng là tại thượng cổ thời kỳ. Ngũ hình nhưng là muốn tàn nhẫn nhiều lắm tàn hành hạ dân chung ý tứ hàng xúc cực kỳ nồng đậm. Theo thứ tự là kình hình cắt mũi đoạn thai cung quả. Vậy vậy thượng cổ lúc sau pháp gia nghiên cứu kiếm thuật chính là thượng cổ ngũ hình kiếm, nhưng là này vì căn cứ chẳng qua là theo thời đại phát triển pháp gia bên trong khẳng định cũng có chỗ tranh chấp cải biến, cùng loại với Hoa Sơn kiếm tông Hỏa Khí tông. Cái này thượng cổ ngũ hình kiếm vô cùng tản nhận cho nên một lần sinh ra kịch liệt phân tranh, đương nhiên cuối cùng là chủ chương sửa nhất phái lấy được thắng lợi luật dừng ra đệ tử mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm tu luyện cái này thượng cổ ngũ hình kiếm. Mà lúc này Trịnh cung thi triển đi ra bộ này kiếm thuật chính là bộ này thượng cổ ngũ hình kiếm. Chỉ cầu sát thương hình hành hạ không cầu khoan dung kiếm thuật. Lập tức xung đều gió lạnh từng trận phảng phất có quỷ khóc thần gào thanh âm tại thê lương la lên. Chỉ cần là khí thế kia liền hơn xa tại lúc trước ngũ hình kiếm thuật. Hắn một kiếm đâm ra mũi kiếm rõ ràng suy suy dung động hóa thành chén ăn cơm lớn nhỏ một cái quang đoàn cái này chính là thượng cổ kình hình kiếm cái gọi là kình hình chính là tại người trên mặt đâm chứa trộm thứ đồ vật liền đâm cái trộm cấp bọc liền đâm cái phỉ thông âm liền đâm cái gian làm cơ liền đâm cái cơ sở. Một khi bị thi hình cả đời trên mặt cũng phải có suốt đời chối bẩn cả đời cũng không cho ngươi khoan dung cơ hội cho ngươi tại mặt người trước không ngóc đầu lên được. Thể hiện tại kiếm thuật lên Một khi bị đụng phải như vậy cũng không phải là bị đâm một kiếm hoặc là hoa một đường vết rách vấn đề mũi kiếm tại lập tức chạm đâm đến địch nhân hướng kiếm khí lập tức bộc phát như phạng vật là cùng một cái bị mỗi lần dây vượt qua 3000 vòng cánh quạt tiếp xúc lập tức chính là huyết nục văng tung tóe khủng bố kết cục. Lâm Phong Cẩn cũng là không có nhận thức đến một chiêu này, lợi hại cậu tối đao từ trên xuống dưới chính là lăng lệ ác liệt vô cùng bổ xuống dưới muốn theo sắc vũ khí mình lợi hại mạnh bạo an đối phương ai biết đang cùng cái này quang đoàn tiếp xúc thời điểm không trung lập tức liền vang lên kinh người tà âm. Giống nhau hai cái đang tại tốc độ cao xoay tròn cửa điện cửa nhận tại đụng nhau tự như Một giây sau Lâm Phong Cẩn cũng cảm giác được cẩu tối đao phía trên lại phản phất hướng bị một vạn đem búa mãnh liệt chém trúng tựa như hắn trong lúc nhất thời lại đem bất ổn cái này một chút cẩu tối đao. Nếu không như thế theo cẩu tối đao trên trôi đao truyền đến lực lượng đúng là kinh người lớn hơn nữa vẫn còn dùng gấp bao nhiêu lần tăng lên. Tại Lâm Phong Cẩn ý thức được chính mình có lẽ quyết đoán bung ra trôi đao thời điểm hắn miệng hổ đã bị xé mở một đầu lỗ hồng lớn máu tươi chảy dài kinh khủng hơn chính là cổ tay phải xương cổ tay càng là răng rắc một tiếng bị bẻ gãy bảy biện ra một cái khủng bố dị dạng góc độ nghiêng lệch mở đi ra. Rời khỏi tay cẩu thối đao cũng bị điên cuồng vung bay ra ngoài trên không trung cấp tốc lượn vòng trên đường đi tạm đã bay xa vài trăm thước cỏ lau theo bị chém đứt cánh lá bay lả tả bay lên sau đó từ từ rơi xuống cực kỳ thê lương cũng là cực kỳ đổ dột. Kịch liệt đau nhức lập tức lan tràn lần lâm phong cẩn toàn thân cao thấp hắn thoáng cái liền cắn nát bờ môi của mình. Chật vật vô cùng trên mặt đất quần quật mở đi ra trên đường đi cũng không biết áp đạo bao nhiêu cỏ lau bụi cỏ. Chẳng qua là cùng lúc đó đao kiếm giao kích nháy mắt Trịnh Cung nắm cầm cái kia một thanh trường kiếm cũng là tại lập tức từng mạnh vỡ vụn. Thanh trưởng kiếm này tuy nhiên cũng có thể nói lợi khí, nhưng là tuyệt đối không thể có thể cùng hỗn hợp một tập vũ thiết cầu thối đao đánh đồng. Hai người ở giữa va chạm như phảng phất là xe gắn máy đi đụng xe lu mặc kệ ngươi cái này xe gắn máy là gia lăng 125 vẫn còn là hạ lý vẫn còn là thi đấu ma vận tốc mặc kệ xe gắn máy vượt qua 200 km thậm chí là 400 km tất nhiên là xe gắn máy không may nhiều lắm. Thế nhưng là ở thời điểm này bề ngoài giống như Trịnh cung lớn chiếm ưu thế đả thương nặng Lâm Phong Cẩn nhưng là trên thực tế cục diện nhưng là Lâm Phong Cẩn cùng Trịnh cung đồng loạt đã không có binh khí. Trịnh Cung trong tay một khi đã không có kiếm lập tức giống như là đã không có hàm răng hổ thế, nhưng là Lâm Phong Cẩn tuy nhiên tay phải bị phế sạch tuyệt kỹ của hắn nhân thú chi thuật lại đúng là tại tay không trạng thái hạ sử dụng tốt nhất. Hướng chi Lâm Phong Cẩn phía trên tay trái còn đeo đao kiếm bất nhập nước lửa khó làm thương tổn một con kia bạch thảo lô. Chỉ thấy Lâm Phong Cẩn cơ hồ là tại một hồi khí trở lại đồng thời tay trái đã bắt được hai quả trông sắt ném bay hướng về phía Trịnh Cung cái này trải qua đặc chế ám khí lượn vòng bắn ra đã là đem Trịnh Cung làm cho vô cùng chật vật. Bất quá lúc này thời điểm Trịnh Cung đã là đang bận loạn bên trong lớn tiêu lên. Mạnh chân nhân cứu ta. Cái kia mạnh đạo nhân trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, bỗng nhiên tầm đó hắn không tay phải mãnh liệt mở ra hướng lên trời nhắm ngay giữa không trung hư bắt thoáng một phát vô cùng quỷ dị sự tình liền đã xảy ra, Lâm Phong cẩn trung quanh trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một hồi kịch liệt lúc ních. Ngay sau đó đất bùn đất nhao nhao tự động dán lại lại với nhau, lở ra mặt đất tạo thành một tờ cực lớn cùng nền bùn đất bàn tay mà Lâm Phong cẩn liền vừa mới ở vào cái này, bùn đất bàn tay lòng bàn tay trung một giây sau tựa hồ sẽ bị một chút nắm lấy. Như một khi bị nắm lấy như vậy cả người đều chỉ có thể lộ cái đầu đi ra. Nhưng mà Lâm Phong cẩn lúc này đã sớm rời đi chính mình yêu mệnh chi lực thời gian tốc độ chạy bị chậm lại về sau đối, với phụ cận dị trạng cảm thụ được rành mạch đối mặt loại này dị biến hắn ngược lại là có một tia đắc kế mừng thầm. Đúng vậy Lâm Phong cẩn cũng không phải là không có bái kiến luyện khí sĩ thần thông bất kể là hiện Đông Lưu vẫn còn là chặn đường hướng liệt năm nước luyện khí sĩ đều để lại cho hắn cực lớn tượng khắc sâu đối mặt thần thông chi hạ giờ tay nhấc chân đều là thịt nát xương tan kết cục. Trước mặt cái lão đạo sĩ này cũng là luyện khí sĩ hắn lại áp dụng thần thông như vậy để đối phó chính mình mà không phải cái gì Mao Sơn tiên sư phủ Ngũ Lôi phủ đến đem mình đuổi giết đến tận bã. Cái này đủ để nói rõ chính mình lúc trước cái kia 20 vạn lượng bạc đánh vào mặt tư tưởng chiến thuật là có hiệu lực đấy. Chỉ cần cái này mạnh đạo nhân là ôm muốn sống bắt tâm tư của mình như vậy Lâm Phong Cẩn sẽ không có nguy hiểm tính mạng như vậy kế tiếp liền vẫn còn là đại hữu khả vi. Theo Lâm Phong Cẩn vô luận đạo hạnh bao sâu tu vị rất mạnh chỉ cần vẫn còn là người còn có nhược điểm như vậy liền cũng không đáng sợ. Ví dụ như Đông Lâm thư viện đại nho Nguyễn Hàm đã bị hắn bắt được nhược điểm Lâm Phong cẩn từ trên người hắn lấy được cho ích không nhỏ, liền nhân thú chi thuật cũng là loại suy bợ vậy tăng lên cảnh giới. Lại ví dụ như trước mặt cái này, Mạnh đạo sĩ Lâm Phong cẩn tùy tiện liền tiêu 20 vạn lượng bạc đi ra cái này, lão tạp mao cũng không dám hạ tử thủ rồi. Muốn biết rõ từ nơi này tư có thể cầm nữ nhân tới làm nữ kén phương diện này đến xem nhất định chính là cái tâm địa ác độc độc không từ thủ đoạn giá hỏa thế, nhưng là hắn bị Lâm Phong cẩn bắt được nhược điểm câu nói đầu tiên phong giết hắn đi tuyệt đại bộ phận pháp thuật. Đối mặt thân xuống mặt đất rồi đột nhiên xuất hiện dị biến Lâm Phong Cẩn cũng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng mà là rất dứt khoát về phía trước đập ra giống như chó điên bình thường cắn đang đang nhanh trong nẻ ra trịnh cùng cái đôi. Tại thú nhân chi thuật chung đương nhiên sẽ có con mùi bị thương về sau bồi dối trốn chạy sau bắt ký xảo. Lâm Phong Cẩn hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu chạy trốn truy đổi. Chẳng qua là động tác của hắn nhưng là quỷ dị đã đến cực hạn bởi vì hắn dĩ nhiên là nắm sắp phục trên mặt đất tay chân chạm đất cùng một chỗ tại chạy trốn, tuy nhiên bởi vì tay phải bị thương mà không có cách nào chạm đất nhưng là hắn chạy trốn dáng dấp vẫn là dị thường quỷ dị giống như là một đầu tại trong đống tuyết truy đuổi chạy trốn tinh tinh, người vượn, tại chạy trốn trong quá trình trọng tâm cao thấp phập phòng đều lạ thật lớn. Chương 49, chinh cùng con đường cuối cùng. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử Lại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc Lao bà Hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyền. Cứ việc cho dù loại này chạy trốn phương thức thoạt nhìn cực kỳ không được tự nhiên cổ quái, nhưng là tốc độ nhưng là dị thường kinh người cơ hồ là tại mấy cái trong nháy mắt trong thời gian liền chạy tới Trịnh cung sau lưng. ERG T Trịnh Cung lúc này đương nhiên không dám lần nữa trốn quay người một quyền liền gọi lại chẳng qua là Lâm Phong Cẩn lúc này đột nhiên liền hướng lấy đằng sau té xuống thoạt nhìn rất giống là bị một quyền này kích té xuống đáng tiếc chỉ có Trịnh Cung mới biết được quả đấm của hắn khoảng cách Lâm Phong Cẩn cái mũi vẫn còn có rất ngắn thì một mặt khoảng cách có thể nói là một quyền đánh hụt. Sau đó bề ngoài giống như ngựa mặt chỉ lên trời ngã sắp xuống Lâm Phong Cẩn thoáng cái vươn tay trái chi chống được thân thể ngay sau đó làm ra một cái ngược lại bên cạnh tay trở mình động tác hai chân nhanh chóng vô cùng từ dưới đến bên trên phản trêu chọc ra một đạo hình cung hung hăng đá vào Trịnh Cung trên cằm. Ngay tại Trịnh Cung đầu góc choáng váng thời điểm Lâm Phong cẩn lại lần nữa phúc trước, trên mặt đất một cái cuồn cuộn về sau hai chân giao nhau một cắt bỏ đây là một cái cùng loại với hiệp học trung vòng quay tô ma động tác đã là như cái kìm bình thường kẹp lấy Trịnh Cung chân trái phần eo của hắn đột nhiên phát lực liền đem Trịnh Cung té ngã trên đất, liền muốn nhào tới đem ra sức đánh. Chẳng qua là ở thời điểm này, Lâm Phong cẩn cảm thấy dưới thân bùn đất lần nữa biến hình vặn vẹo hiển nhiên là cái kia mạnh đạo nhân lại đang thi triển thần thông hắn rất dứt khoát cắt đứt thú nhân chi thuật một cái có chút trật vật quần quần liền thoát ly cái con kia cực lớn bùn đất bàn tay bắt cũng không bay đầu lại hướng về xa xa đạo tẩu. Trịnh Cung lung la lung lay đứng lên đến, lau một cái vết máu ở khóe miệng cùng bùn đất đen đặc lông mi đều nhận đã đến cùng một chỗ nhìn hắn lấy Đào Tẩu Lâm Phong cẩn nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chó nhà có tang, ta muốn cho ngươi tên khốn kiếp này sống không bằng chết." Pháp gia kỳ thật cũng giống như nho già vô cùng chú ý luyện khí dưỡng khí công phu, thử hỏi một cái quan tỏa thường xuyên đều bị phạm nhân kích được nổi trận lôi đình làm sao có thể nhìn rõ mọi việc. Ý gì theo Trịnh Cung lúc này đem ngũ hình kiếm thuật muốn tu luyện đến rất cao cảnh giới tu vị dưỡng khí công phu cũng là nhất định rất được đấy mà hắn lúc này lại bỗng nhiên phát nổ nói tục đi ra có thể thấy được kia trong nội tâm đối, với Lâm Phong cần hận ý đã đến như thế nào một loại trình độ. Nhưng là Trịnh Cung đột nhiên cảm giác được lại có chút không đúng như thế nào khẹ miệng cùng lỗ mũi bên cạnh vẫn còn có chút tầm ướt hoạt hoạt. Mình không phải là vừa mới lau một cái sao? Hắn lập tức lại đi lau một cái hơn nữa còn là không để ý thể diện dùng ống tay áo đi bôi. Cái này một vòng phía dưới mượn đầy trời tinh quang hắn phát giác ống tay áo của mình phía trên lại toàn bộ là rả sắt chất lỏng cái kia đúng là máu tươi. Mình tại sao sẽ lưu nhiều như vậy huyết? chẳng qua là trên cằm bị Lâm Phong cẩn đá một cái. Ngay tại Trịnh cung do dự trong chớp nhoáng này, hắn lại cảm thấy miệng mũi ở giữa ấm áp cảm giác càng phát ra nồng đậm mà bắt đầu hắn tự tay một vòng. Trong mắt chứng kiến lại toàn bộ đều là nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Cái này, cái này, ta bị ám toán. Trịnh cung lập tức như là phát giống như điên xem kỹ toàn thân của mình cuối cùng phát giác chính mình chân trái tựa hồ cũng bắt đầu không nghe sai sự hắn xé mở ống quần vừa nhìn chân trái tiểu bắp chân bên trên. Thinh linh có một đạo nhẹ nhàng vết cắt có thể nói là vừa mới rách ra vừa mới thấy máu. Điều này vết cắt tự nhiên là Lâm Phong Cẩn làm cho hắn tại trước khi lên đường tự nhiên sớm có chuẩn bị tại chính mình tùy thân mang theo trong sát phía trên xoa vừa mới tụy lấy ra bạch thảo chi độc. Mà Lâm Phong Cẩn chính mình thì là có đao kiếm bất nhập bạch thảo lâu bảo hộ bản tay cho nên tại trận cung đầu góc choáng váng bị ném ngược lại thời điểm. Lâm Phong Cẩn liền đối, với chính cung người này hạ độc thủ nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Nhưng mà lúc kia Trịnh cung đều không có ý thức được mình đã bị ám toán ngược lại còn đang cười nhạo Lâm Phong Cẩn là chó nhà có tang. Hắn lập tức hữu lấy tốc độ nhanh nhất dùng dao găm tại miệng vết thương làm dấu thái giá. Sau đó bắt đầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài để ép độc hết thế, nhưng là làm như vậy nếu hữu dụng bạch thảo độc lại làm sao có thể liền thần nông cũng thúc thủ vô sách. Chính cung từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển trong miệng núi máu tươi tại tuôn ra. Tại mờ mịt trung nhưng trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi. Hắn ở đây tuyệt vọng trung bỗng nhiên gặp được cái kia mạnh đạo sĩ chạy tới bên cạnh của mình. Vội vàng khàn giọng nói: "Chân nhân, cứu mạng." Mạnh đạo sĩ lúc này vẫn là hết sức bình tĩnh hắn vẫn là làm ra tiên phong đạo cốt bộ dáng nhưng trong lòng thì vô cùng khoái ý thậm chí đã tại tưởng tượng thấy như thế nào đắn đo thoảng một phát cái này tên khốn kiếp rồi. Vì vậy Tản như nói, có bản chân nhân tại ngươi vội cái gì? Nói xong cổ tay một phen, liền có một đạo lóng lánh màu xanh da trời ánh lục phù lục gấp vào chỉnh cùng trên vết thương cái này, phù lục thoạt nhìn cũng là dị thường hữu hiệu chỉnh cung, lau một cái mặt lập tức đã cảm thấy cái loại này trong cơ thể huyết khí kích động điên cuồng trào lên cảm giác tại lập tức đều biến mất. Đáng tiếc hắn khẩn trương tâm vừa mới bung lòng cái kia một tờ màu xanh da trời phù lục rõ ràng thoáng cái liền hồng đốt đốt. Hóa thành cho Tản mà chỉnh cung càng là như bị bữa tạ huynh đến phun một tiếng lại phun ra một búng máu đi ra. Mạnh đạo sĩ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn kế tiếp một hơi thay đổi ba cái phụ lục đáng tiếc không có một tờ có thể kiên trì qua 10 hơi thở đấy. Mà Mạnh đạo sĩ bản lĩnh đã là kiềm lực kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch. Hắn bình thời là xem trịnh cung cái này, nội ứng rất không vừa mắt nhưng này thực sự tuyệt đối không có nghĩa là có thể trơ mắt nhìn người này chết mất. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Mạnh đạo sĩ mình cũng rất khó nói rõ. Lúc này thời điểm hiện nhiên mình đã thúc thủ vô sắc mạnh đạo sĩ sắc mặt đã khó coi giống như là đái nổi cho giống nhau cẩn thận ngồi xổm xuống cho Trịnh cung kiểm tra một chút miệng vết thương hắn trám hơi có chút miệng vết thương máu tươi tại trên ngón tay kỹ càng vuốt phẳng sau đó bỏ vào cái mũi bên cạnh thật sâu hít hà bỗng nhiên sắc mặt đại biến nói: "Vậy mà, thậm chí có cỏ xanh hương vị. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết Trung Bạch thảo độc? Thế nhưng là Bạch thảo độc chỉ có thể theo cái kia một kiện thần binh bên trong mới có thể đạt được a. Cái kia chính là thần binh lợi khí phù bên trong phù tang cây. Chẳng lẽ trên người tiểu tử kia có món này bảo vật sao?" Một nghĩ đến đây, mạnh đạo sĩ trong mắt lập tức lộ ra thần sắc tham lam. Đối với hắn mà nói, nếu là có 20 vạn lượng bạc không 2 vạn lượng bạc hơn nữa có thể làm kia thực lực tăng nhiều phủ tăng cây. Hắn còn ở nơi này cùng những cái kia buồn nôn dơ bẩn nữa kén đánh cái gì có hệ. Đạo sĩ cũng là người cũng ưa thích rượu nguyên chất, mỹ thực cũng ưa thích quan to lộc hầu, ưa thích mọi việc trên thế gian hưởng thụ a. Cho nên hắn rất dứt khoát một cước liền đá vào chỉnh cung trên mặt lại để cho cái này vướng chân vướng tay ra hỏa lập tức xéo đi cách mình xa một chút không nên ảnh hưởng đạo ra làm chính sự cái kia láo cá giống như đầu cá trạch cho tóc tiểu tử đã sắp trốn ra bản thân năm quỷ cảm ứng phà vi. Về phần chỉnh cung chết sống mạnh đạo sĩ đã hoàn toàn không có để ở trong lòng tám đương nhiên hắn nhất định là không muốn thừa nhận coi như là để ở trong lòng cũng là xúc thủ vô xách khi hắn trong tiềm thức chúng bạch thảo độc cùng với chờ chết hoàn toàn vẽ lên ngang bằng. Bất quá mạnh đạo sĩ nhưng lại không biết Lâm Phong cần cái này bạch thảo độc nghiêm khắc lại nói tiếp vẫn còn là bạn chế hàng nhái vốn đấy cũng có thể đem thần nông đều hạ độc chết tránh bản vẫn có khác nhau, nếu là bảo hoàn toàn không có cách nào phân giải cũng là không hẳn vậy, ít nhất Lâm Phong Cẩn ngay tại xúc vật trên người thử qua chúng độc về sau chỉ cần tay chân lanh lẹ sau đó đeo lên bạch thảo lô đến dùng sức để ép miệng vết thương rựợ vào cái bao tay chích chi lực vẫn có rất lớn lắm. Chắc đem độc nọc độc nạn đi ra cứu người sống. Tiết núi chính là mạnh đạo sĩ cũng không biết điểm này, hoặc là chuẩn xác mà nói trên thế giới này trước mắt chỉ có Lâm Phong Cẩn cùng thân tín của hắn biết rõ điểm này. Mạnh đạo sĩ vì đuổi theo Lâm Phong cẩn không tiếc nguyên khí lập tức liền dựng lên năm quỷ độn pháp cả người hắn đều trôi lơ lửng ở cao cỡ nửa người không chung dưới chân là một đoàn mờ mịt hắc khí sau đó cũng không thấy như thế nào bên người liền có Cổ Phong mang tất cả những nơi đi qua là cây bay tán loạn quỷ khí bước người cái kia hắc khí trung chính là Mạnh đạo sĩ nuôi dưỡng năm quỷ khiêng hắn thanh thế kinh người chạy nước rút mà đi quỷ dị hơn chính là đằng sau còn theo sau một đầu dài lớn lên đom đóm cái đuôi quả thực như phảng phất là quỷ tướng đi tuần lớn tiếng gào người Lâm Phong Cẩn lúc này đem hết toàn lực chạy trốn thật vất vả kéo ra một khoảng cách vừa quay đầu lại phía dưới liền gặp được cái này, Mạnh đạo sĩ Phong quyền tản vân cũng tựa như buôn tập đi qua sau lưng quỷ âm thanh chiêm chiếp thê lương hùng tán. Lâm Phong Cẩn ngược lại hít một hơi khí lạnh bỗng nhiên gặp được phía trước tựa hồ có cái gì dị động đã thấy đến phó đạo sĩ đang tại bên ngoài một dặm địa phương lén lén lút lút ẩn trướng bối rối liên tục đối với mình vây tay. Trong chốc loáng này Lâm Phong Cẩn trong đầu thoáng hiện đã qua vô số ý niệm trong đầu hắn đương nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến cái gì chuẩn bị cũng không làm liền tới nơi này. Bởi vậy Lâm Phong cần dưới mắt có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn ổn thỏa nhất cái kia chính là đánh ra đã sớm dự chuẩn bị tốt khói lựa tín hiệu cầu viện. Lúc này chính là dạng sáng ngọi âm thanh đều tích thuốc lá này, hỏa tín hiệu gió lốc trời cao thời điểm còn có thể phát ra thế lương vô cùng tiếng kêu to nơi đây khoảng cách đồng trại thì ra là trong vòng 3 4 dặm mà bộ dạng tiên thượng thư viện chưa tử thấy được về sau nhất định sẽ đến đây hỗ trợ không chỉ nói người khác riêng là thẩm vị vậy lúc cũng đã bị Tây Nhung lại bộ đăng nhập lên danh tự tuy nhiên còn không có chính thức trao tặng chức quan nhưng cũng đã được đến Tây Nhung vận số phù hộ tăng thêm hắn pháp gia ngũ hình kiếm tu vị nhất định là tại Trịnh cung phía trên người này thứ nhất, cái này yêu đạo phải nhượng bộ lui binh. Hung chi còn có vài tên nhập thất đệ tử cũng sẽ, biết, đến đây. Đưa hắn khất chế đến sít sao đấy. Nhưng là dùng đến một chiêu này về sau nếu không không để lại tới đây cái mạnh yêu đạo đoán chừng mà ngay cả Trịnh cung trên người chỗ tốt cũng kiếm không tới. Tối nay mai phục tiểu giống như là hoàn toàn thất bại mà một cái khác lựa chọn chính là tin tưởng phó đạo sĩ cùng Lâm Đức hướng bọn hắn chỉ điểm địa phương tiến lên thế nhưng là bọn hắn có thể nảy sinh có tác dụng gì. huống chi tiến lên về sau một khi thất bại nghĩ như vậy thả khói lựa tín hiệu đi ra cũng là không thể thực hiện được rồi. trong một sát na Lâm Phong cận trong nội tâm ngàn quay về trăm gãy qua rất nhiều ý niệm trong đầu nhưng hắn cuối cùng lựa chọn lại vẫn là hướng về lập tháp mà hèn mọn bị bởi phó đạo sĩ chỉ điểm địa phương chạy chạy tới. Cứ việc cho dù hôn đản này nhát gan tham tài háo sắc sợ chết cứ việc cho dù thằng này láo cá vô lại hết ăn lại nằm nhưng Lâm Phong vẫn trong nội tâm luôn cảm thấy thằng này sẽ không phản bội chính mình bởi vì đạo lý cũng rất đơn giản chính mình nếu không may chết hết cái thằng này đi đâu ở bên trong lại đi tìm tốt như vậy một người chủ nhân. Chương 50, cạm bẫy. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Tung Chi Lâm Phong Cẩn cũng không có thấy Lâm Đức ở thời điểm này che giấu trước Lâm Đức so hiện thân hắn muốn tin cậy nhiều lắm. Đương nhiên Lâm Phong Cẩn cũng biết phía sau cái kia mạnh đạo nhân có được biến thái vô cùng cảm giác, tuy nhiên hắn kêu không được nằm quỹ tên siêu hồn đại pháp nhưng là cũng cho rằng che giấu Lâm Đức có khả năng rất lớn sẽ bị phát giác. Tung lại như thế này, Lâm Phong Cẩn vẫn như cũng lựa chọn tiến nghiệm chính mình hai người thủ hạ. Bởi vì chính mình nếu là tiến nghiệm đúng rồi hồi báo cũng là rất phong phú cơn ngẫu chốt chính là Lâm Phong Cẩn cảm giác mình coi như là tiến sai rồi, một lần chính mình có lúc trước kêu đi ra 20 vạn lượng bạc hộ thân cho nên cũng tuyệt đối sẽ không bị lập tức tiêu diệt, chỉ cần không phải tại chỗ chết mất như vậy hắn cũng rất có nắm chắc có thể từ nơi này mạnh đạo sĩ bên người đào tẩu bất quá trả giá cao chỉ sợ là muốn tổn thất bách thảo lô rồi, thế nhưng có thế nào chỉ cần có thể còn sống sót mọi sự liền tất cả đều có khả năng. Lâm Phong Cẩn cơ hồ là đem hết toàn lực mồ hôi đầm đìa mệt mỏi như con chó tựa như lẻ lưới lúc này mới chạy tới phó đạo sĩ chỉ điểm cái chỗ kia. Nơi đây vô cùng âm trầm, liên nguyệt quang cùng tinh quang cũng là trở nên lạnh lùng mà bắt đầu bởi vì nơi này là một chỗ bãi tha ma phía trên khắp nơi đều lung tung sinh trưởng cây hoẻ cùng cây đu ở loại địa phương này, càng là mạnh đạo nhân sân nhà hắn cách Lâm Phong Cẩn suốt hơn 10 trượng địa phương liền đột nhiên vắt tay lập tức hắc khí cuồn cuộn bùn đất điên cuồn cuấn di chuyển tạo thành một cái đã xuất hiện qua cự trưởng một chút liền kiếm hướng về phía Lâm Phong Cẩn. Lâm Phong Cẩn vẫn như cũ bǎng vào thú nhân chi thuật cường hãn bộ pháp thành công đạo thoát đáng tiếc cái lúc này theo sau mạnh đạo nhân bay tới cái kia rủ thế nào chỉ, cái Đom đóm cũng là lại tới chúng như khủng bố máy bay ném bom bình thường phô thiên cái điểm mà đến lúc này những thứ này tiểu côn trùng chút nào cũng sẽ không làm Lâm Phong cần sinh ra mỹ cảm mà là hoàn toàn bị sáng lợi hoa mắt. Kinh khủng hơn chính là mạnh đạo trên thân người âm khí cũng lây nhiễm những thứ này, điên cuồng côn trùng sử dụng chúng trở nên vô cùng có tính công kích mà đom đóm nhưng lại giống như chi chu ăn uống thói quen a. Đem răng nọc cắn nhập ống sen trong vỏ rốt vào nọc độc sau đó hòa tan thân thể của đối phương hút dịch nọc. Lâm Phong Cẩn bị cái kia phô thiên cái địa quang điểm vây về sau lập tức hoa mắt ngay sau đó toàn thân khỏa thân lộ ở bên ngoài làn da đều truyền đến chập choạng ngứa cảm giác hắn đúng là bị đom đóm vây điên cùng đốt. Tại Lâm Phong Cẩn còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm cái con kia bùn đất cự trưởng liền mang theo một cổ dây đặc mùi hôi thối đạo kề sắt đất cuốn di truyền tới một phát bắt được Lâm Phong Cẩn. Lâm Phong Cẩn lúc này lực lượng thì ra là cái chuẩn cử nhân tiêu chuẩn bị cái này thần thông hình thành bùn đất cự trưởng bắt lấy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm quả nhiên là liền nửa điểm phản kháng chỗ chống đều không có đã bị cứng rắn bắt hết. Mạnh đạo nhân cũng là cáo giả tiện nhân rõ ràng ở thời điểm này đều không tới gần Lâm Phong Cẩn rất xa đứng ở ngoài 4-5 trượng khặc khà ít, ít ít ít ít ít cười quái dị nói, ngươi này tôn cá nhại nhép tại đạo gia trước mặt có thể chạy trốn tới địa phương nào đây. Lâm Phong Cẩn gương mặt thoạt nhìn cũng đã bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn bẹo vô cùng sợ hãi kêu lớn lên. Đạo gia tha mạng a. Mạnh đạo nhân buồn rười rượi mà nói, ngươi giết bạn chân nhân đồng bạn lại vẫn dám muốn ta tha mạng. Lâm Phong Cẩn gấp giọng nói, cái thằng kia cậy tại khi người mắt cao hơn đầu có tư cách gì làm tiên trưởng đồng bạn? Đạo trưởng thần thông quảng đại tiểu nhân lại thật là trông chừng mà trốn không dám có chút mạo phạm địa phương đạo trưởng, nếu chịu buông tha ta, nhà của ta đợi thứ ba con một mấy đời nhất định nguyện ý cầm 20 vạn lượng bạc đến cho ta chủ thân." Mã đạo nhân cười lạnh nói, "Chính là 20 vạn lượng bạc. Căn bản cũng không thả trong mắt của ta trước đem ngươi trích Bạch Thảo Động phủ tang cây giao ra đời a." Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói, "Cái gì phủ tang cây?" Lúc này đây Lâm Phong Cẩn nhưng là khó được trung thực một lần bởi vì hắn thật là không biết đây là vật gì. Chẳng qua là cái này không hề giả bộ biểu lộ đã rơi vào mạnh đạo nhân trong mắt, nhưng là lộ bộ một tiếng phảng phất là cái gì chờ mong đã lâu đồ vật rơi xuống cái không hoặc là nói rơi xuống đất rơi nát bấy bình thường lập tức vừa vội vừa tức mà nói, "Cái kia trên tay ngươi bạch thảo độc là từ đâu đến đấy? Đừng mẹ nó nói cho đạo gia là mua. Ta cho ngươi biết bạch thảo độc tối đa cũng chỉ có thể thả một ngày mà không mất đi hiệu lực." Lâm Phong cẩn chủ trừ một chút nói, "Dùng bạch thảo lô trước đấy." Mạnh đạo nhân lập tức ngốc trợn một phát, "Bạch thảo lô? Ngươi điên? Cái kia rõ ràng là chỉ có thể dùng để trích dược thảo tinh hoa đồ vật." Lâm Phong Cẩn vẻ mặt đau khổ nói: "Có thể là sự thật là Bách Thảo Lô Trích đó a ta bây giờ còn mang tại tay trái lên, không tin ngươi xem." Lúc này Lâm Phong Cẩn chính là bị cái kia bùn đất cự trưởng một phát bắt được phảng phất là bị trói go tay chân cũng không thể di chuyển tự nhiên tay trái đeo đích bao tay là khán bất chân thứ đấy, mạnh đạo nhân híp mắt thoáng một phát con mắt. Cái con kia bùn đất cự trưởng nơi núi lỏng nhưng là vừa mới chỉ đem Lâm Phong Cẩn tay trái cho phân giải phóng ra còn lại địa phương nhưng là vẫn như cũng bị nắm đến sít sao đấy. Ngươi đem tay trái cầm lên cho ta xem một chút. Lâm Phong Cẩn theo lời giơ tay trái lên, nhưng là tay lưng hướng về phía Mạnh đạo nhân trong lòng bàn tay hướng phía chính mình, Mạnh đạo nhân híp mắt lại, sinh ánh mắt lại là thấy giống như không phải đấy, bởi vì Lâm Phong Cẩn lấy được Bạch Thảo Lô về sau vốn là trải qua một lần nữa ly hóa. Mạnh đạo nhân trái xem phải xem không có cách nào xác định là thật là giả nhịn không được nổi giận mắng. Đổi một mặt trong lòng bàn tay bên này cho ta xem một chút. Hắn vừa dứt lời liền gặp được Lâm Phong cận hít một hơi thật sâu phảng phất muốn đem một đời một thế khí tức đều hút hết tựa như thế cho nên cái cổ cây chỗ tĩnh mạch đều lồi ra làn da mặt ngoài phổi tại trong chốc nhoáng này đều quỷ dị đem lồng ngực banh ra gấp bội sau đó gào thét lên tiếng. A a a a a. Thanh âm kia không cách nào hình dung phảng phất là thời xa xưa đợi hung ác dã thú đang điên cuồng gào thét bình thường. Mà hắn trên tóc chất chứa liệt chi huyết khí cũng trong nháy mắt này tiêu hao hầu như không còn. Thanh âm kia không kiêng nể gì cả ở chung quanh bên trên tung hoành bất chấp mọi thứ lật lấy công kích tới có khả năng chạm đến toàn bộ hết gì đó. Mà vốn ngưng tụ tại Lâm Phong Cẩn trên người màu tím nhạt yêu mệnh số mệnh tây cột cũng ở đây lập tức cầm ầm bùng nổ. Cái này là Lâm Phong Cẩn phổi thần sau khi tỉnh dậy đạt được cái thứ nhất năng lực vốn gọi là phổi thần rít gào, hiện tại theo thận thần thức tỉnh uy lực cũng tùy theo tăng lên biến thành phổi thần tháo. Không bố sóng âm cùng không khí theo Lâm Phong Cẩn trong miệng trui ra trực tiếp đánh về phía Mạnh đạo nhân mặt. Nếu không như thế cái này phổi thần pháo dư âm ảnh hưởng còn lại tiết hiện ra về sau xoay quanh quanh quận tại phụ cận cái kia dù thế nào chỉ, cái, đồng đóm liền gặp không may lớn hại. Chúng đang bị Lâm Phong Cẩn gào to sóng âm trạm đến đã đến đồng thời liền hoàn toàn mất đi tánh mạng. Lập tức bay lả tả giống như hạt mưa bình thường từ không trung ngã xuống, sau đó rớt xuống là lớp rơ bẩn trên bùn đất bụi cỏ chung. Đứng núi chịu sào mạnh đạo nhân càng là không chịu nổi. Cho dù là như đầu trâu mặt ngựa tại pháp thuật phương diện ga mờ phó đạo sĩ vậy mà cũng chứng kiến mạnh đạo nhân bị chính diện đánh trúng về sau thân thể đằng sau dĩ nhiên là có một cái bóng đen bị cưỡng ép giống bay ra, thân thể liền tam hồn trung u tinh hồn cũng là bị hô lên bên ngoài cơ thể. Cả người dĩ nhiên là cứng ngay tại chỗ. Kỳ thật Lâm Phong cần chính mình không biết hắn một chiêu này phối thần pháo kỳ thật tại thượng cổ thời điểm chính là cực thông thường công kích chiêu số ví dụ như thượng cổ thời điểm Chu triều thay thế triều nhà thương chiến đấu chung liền có không ít tướng lãnh đều có đủ cùng loại năng lực gầm lên giận dữ hoặc là nói làm cho người danh tự hoặc là tế ra pháp bảo trực tiếp công kích địch tướng ba hồn bảy vía lại để cho kia tạm thời hôn mê đấy, đằng sau mới có người cần cớ những thứ này tư liệu. Lịch sử ghi thành phong thần diễn nghĩa. Đương nhiên Lâm Phong cần cái này một giống hiệu quả kỳ hảo còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân cái kia chính là mạnh đạo nhân tu luyện công pháp. Phía trước cũng đã đề cập tới người này, là tu luyện Mao Sơn thuật trung quỷ bí nhất học cấp tốc 5 quỹ thuật tu luyện 10 năm có thể cùng tu luyện 20 năm năng lực luyện khí sĩ chống đỡ. Hắn lúc này khổ tu 30 năm liền có thể sức một mình chính diện đối chiến 5 nước luyện khí sĩ bên trong giáp tông sư. Nhưng là dưới đời này, nơi đó có chuyện tiện nghi như vậy tình. Vừa muốn tu luyện được nhanh, vừa muốn uy lực lớn, vừa muốn không trả giá thêm vào một cái giá lớn. Thật sự có loại chuyện như vậy lời nói đã sớm là Mao Sơn đạo thuật nhất thống giang hồ còn có còn lại luyện khí sĩ hỗn lăn lộn chỗ chốn sao? Năm quỷ thuật lớn nhất thai hại chính là chỗ này cửa thuật pháp không chỉ có không có cách nào như là nho ra dưỡng khí như vậy kéo dài tuổi thọ lại càng là vì muốn chỉnh mặt trời mọc không ở trên nghĩa địa sơn cốc nghĩa trang loại này âm khí nồng đậm địa phương đến bồi dưỡng năm quỷ cho nên ngược lại đối với khỏe mạnh tổn thương đặc biệt mánh liệt. Tu vị càng sâu thân thể lại càng là suy yếu coi như là mượn nhờ mau sơn các loại phù đến trèo chống thân thể bồi dưỡng nguyên khí cũng rất khó sống đến tiêu tan mất hết hai tay bông xôi một ngày. Bởi vậy cái này mạnh chân nhân nếu là không có đạo thuật bảo hộ như vậy, thân thể nhất định là so cùng tụi người phải kém rất nhiều cho nên bất ngờ không để phòng vẫn như cũ chịu khổ Lâm Phong Cẩn an toàn. Bắt được cái này cơ hội khó được Lâm Phong Cẩn mặc dù lại cảm thấy phổi truyền đến xé rách bình thường kịch liệt đau nhức nhưng vẫn là cắn răng dương một tay lên chính là hai phát trông sắt hung hăng đập tới ở thời điểm này không thừa lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh còn đợi khi nào. Thế nhưng là cái kia hai phát trông sắt nện vào khoảng cách mạnh đạo sĩ trung quanh thân thể đại khái nửa mét địa phương đống nhiên giống như là đánh tới một tầng màu lam nhạt mản sáng lên. Sau đó cái kia phi hành tốc độ nhanh chóng bị chậm dần cứ việc cho dù còn đang cố gắng tiến lên cuối cùng nhưng lại như bắn vào đã đến một tầng vô hình nước bùn bên trong cuối cùng động năng hao hết ngã rơi xuống. Rất hiển nhiên mạnh đạo sĩ trên người cũng mặc lấy có thể cường thế ngăn cản công kích từ xa pháp khí. Bất quá hắn món này pháp khí hiệu quả tựa hồ thực sự không phải là phản xạ mà là trì trệ. Ví dụ như địch nhân nếu dùng đát đỏ ký hiệu, phù văn, mũi tên đến xạ hắn như vậy xem điệu bộ này hơn phân nửa cái này, mũi tên cuối cùng cũng sẽ bị mạnh đạo sĩ cho hoàn hảo không tổn hao gì nhặt lên bỏ vào trong túi rồi bất quá nếu là lưu tinh truy các loại biểu diễn như vậy đoán chừng sẽ rất khó trì trệ ở. Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi bắt được cơ hội này, tay trái nhanh chóng vươn vào trong túi áo liên tục phất tay lại là 5 6 phát trông sắt kích bắn tới hắn lúc này, khoảng cách mạnh đạo sĩ khoảng cách đủ tại ngoài 5 6 trượng chỉ có thể ném loại này phía sau không có đội dây nhỏ trông sắt. Chưa xong con tiếp. Chương 51: Hy sinh. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa<td>tệ mãng hoang kỳ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Nhưng Mạnh đạo sĩ trên người ánh sáng màu lam chớp liên tục đúng là toàn bộ đem Lâm Phong Cẩn trông sắt trì trệ xuống chẳng qua là một viên cuối cùng trông sắt phi bắn xuyên qua thời điểm lóng lánh ánh sáng màu lam cũng là cực kỳ yếu ớt thoạt nhìn Lâm Phong Cẩn lại ném cái mấy miếng quả liền có thể phân bạn. Nhưng mà lúc này đây Mạnh đạo sĩ nhưng là thành công theo phội thần pháo hô lên đến ngốc trẻ trung tỉnh vâng đến, hắn lập tức gào thét lên tiếng. Tiểu đối ngươi vậy mà ám toán đạo ra, người cái này là muốn chết. Nương theo lấy hắn gào to nắm lấy Lâm Phong Cẩn cái con kia bùn đất cự trưởng liền đột nhiên phát lực. Thế nhưng là tại trong chốc nhoáng này, Mạnh đạo sĩ hai mắt thoáng cái liền mờ tròn vo, thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng bệnh trong mắt phía trên còn treo ngóc vài tơ máu, sau đó hắn toàn thân kịch liệt run dậy cùng co quắp tay phải thoáng cái liền rời khỏi gãy điên cuồng gãy cầm lấy. Thế nhưng là vô dụng thôi. Ngay sau đó thân thể của hắn lần nữa rung mạnh hai cái, sau đó tất cả đều bình tĩnh, Mạnh đạo sĩ toàn thân đều là cứng ngắc lấy rất dứt khoát theo giữa không trùng cái trung ngã xuống mặt hướng rơi xuống đấy, chết hết. Hắn phần gãy phía sau lưng cái hốt bên trên bị cứng rắn đinh ba cây tên nhỏ đi vào cái này, ba cây nhỏ trên tên chất chứa lực lượng to lớn thẳng tấu mạnh đạo sĩ huyết hầu trái tim còn có đại náo. Bởi vậy tánh mạng của hắn mới là trôi qua được như thế nhanh chóng như thế rực khoát. Như vậy thê lương vô cùng trọng thương không chỉ nói là suy sụp thân thể mạnh đạo sĩ chính là lý hồ loại này hắn tướng đã bị như thế trọng thương cũng tất nhiên là thoáng cái đều mất đi bất luận cái gì nhúc nhích năng lực. Theo mạnh đạo sĩ khí tuyệt bắt được Lâm Phong cần một con kia bùn đất cự trưởng cũng là lăng không rắc rắc ngã rơi xuống lập tức tán dã. Lâm Phong Cẩn lúc này lại có chút kinh ngạc bởi vì tại Mạnh Đạo sĩ trước khi chết rõ ràng là đã thi pháp lại để cho cái con kia bùn đất cự trưởng hung hăng một trảo mình cũng đúng là tại lập tức cảm thấy áp lực cực lớn để ép đi qua. Nhưng không có đã bị bất luận cái gì đau đớn ngược lại trong lỗ tai đã nghe được vật gì bể tan cảnh thanh âm. Bất quá Lâm Phong Cẩn rất nhanh sẽ hiểu nguyên nhân bởi vì hắn thấy được trên người mình một cái màu vàng tiểu người giấy không biết lúc nào Lặng Yên Phi rơi xuống sau đó từng mảnh nát bấy hiển nhiên là cái đồ vật này thay thế mình đã nhận lấy cái kia một nắm sức lực lớn nhanh tận lực đuổi tiếp phó đạo sĩ không biết từ chỗ nào thoáng cái bật đi ra nhiều nếp nhăn như cây quế da bình thường trên mặt nước mắt tuấn đầy mặt dùng khó nghe công vị cuống họng kêu không nói của ta lục đinh lục giáp đùa hổ mệnh chơi ạ tài liệu đều giá trị 3472 năm tiền hai ly a dĩ nhiên cũng làm như vậy phá giết thiên đao xúc sinh cầm thú lâm phong cần lúc này cũng bất chấp phó đạo sĩ cũng bất chấp xử lý tay phải thương thế cao mày liền hướng mạnh đạo sĩ thi thể phía sau vọt tới không hề nghi ngờ lâm đức chính là ẩn nốt ở phía sau kia dù tên nọ bắn chết cái này mạnh yêu đạo Thế nhưng là mạnh đạo sĩ năm quỷ siêu hồn thuật nhưng là vô cùng cường hãn cực tự ý cảm ứng người sống dương khí như vậy Lâm Đức lại là thế nào tránh né được năm quỷ điều tra. Lâm Phong cẩn đúng là đoán được nguyên do trong đó cho nên sắc mặt mới là vô cùng ngưng trọng liền thương thế của mình cũng mặc kệ trực tiếp xông về Lâm Đức châu ân thân. Thuần thuộc đúng bùn đất Lâm Phong cẩn lập tức phát giác chính mình phỏng đoán nửa chút không sai. Lâm Đức chính là đem chính mình toàn thân chôn ở trong đất bùn trên người còn bội lấy hai tờ phó đạo sĩ đặc chế âm phù để che giấu khí tức. Nhưng là trọng yếu hơn là Lâm Đức đúng là tại trên đuổi của mình mặt đâm một đao. Vỏ mặc máu tươi chạy xuôi bởi vậy đã tiến vào đã đến tần sắp tử vong hấp hối trạng thái. Đùa tình huống như thế, Lâm Đức không sai biệt lắm đã là nửa cái người chết hô hấp tim đập cái gì đều vô cùng yếu ớt, còn có phó đạo sĩ phủ chú che giấu là trọng yếu hơn phải nơi đây chính là bãi tha ma âm khí càng là nồng đậm. Mới có thể đem Lâm Đức hơi yếu dương khí cho che giấu đi qua không bị năm quỷ phát hiện. Cái này mạnh đạo sĩ cũng là như gian giống như quỷ nhân vật thế, nhưng là cũng tuyệt đối không ngờ rằng có người đúng là như thế nhanh nhẹn dũng mãnh gương lạnh dứt khoát không chỉ là đối với địch nhân hung ác đối với chính mình ác hơn cho nên mới thua bởi Lâm Đức trong tay. Đương nhiên nếu không phải Lâm Phong cẩn cái kia một tiếng phở thần pháo chấn nhiếp rồi mạnh đạo sĩ hơn nữa tùy theo mà đến đánh ra đến mấy phát trông sắt đem mặc trên người đạo khí pháp lực hao hết Lâm Đức chính là đổ máu chạy tới chết cũng tuyệt đối không thể có thể ám toán được cái này thần thông quảng đại yêu đạo. Lâm Phong cẩn kỳ huynh Lâm Đức gần nhẫn còn có phó đạo sĩ phụ trợ ba người này có thể nói là thiếu một thứ cũng không được như bánh răng bình thường hoàn hoàn đan sen đây mới là mạnh yêu đạo tử vong nguyên nhân căn bản. Lúc này Lâm Phong cẩn ba cái hai cái đem Lâm Đức theo trong đất bùn móc ra ngoài cho hắn tới một ngụm cũng may hắn lúc này cũng sớm có chuẩn bị trước đó trích đi một tí sơn sâm tinh hoa thả tại trên thân thể cứ việc cho dù một cái đối với lúc sau sẽ mất đi hiệu lực tóm lại là lo trước khỏi họa không nghĩ tới bây giờ đúng là phái mã vượt công dụng Sơn sâm loại vật này đúng là trên cơ thể người thở hơi cuối cùng thời điểm sử dụng tiện có thể sâu khí dùng tại Lâm Đức trên người có thể nói là đúng là đúng bệnh rất nhanh đấy Lâm Đức liền mở mắt, người đang đại lượng không chút ngó về sau, trong cơ thể khí quan đều sinh ra khủng bố kịch liệt đau nhức hắn gắt gao cắn răng toàn thân run rẩy cố nén đau đớn nhìn xem Lâm Phong cẩn khí tức hơi yếu nói: "Chủ nhân." Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Ngươi không có chuyện gì đâu, điều trị vài ngày lại là một cái hảo hãn." Lúc này dược lực đã thời gian dần trôi qua phát tán ra Lâm Đức tinh thần hơi chút đã có chút ít khí sắc cười khổ lắc đầu nói: "Chủ nhân ta là không thành được rồi, đổ máu chảy tràn quá nhiều coi như là sống sốt cũng là phế nhân." Của ta an đắc năm đó chính là như vậy, chúng bốn đao về sau miễn cưỡng còn sống rất mạnh cháng một người đàn ông liền rất nhanh nhẹn dũng mãnh châu được cũng có thể rơi ngược lại thế, nhưng là thương thế tốt lên về sau liền eo cũng thẳng không đứng dậy rồi, chính là một đứa bé cũng có thể đẩy được ngược lại hắn. Năm đó mùa đông liền chính mình đi ra ngoài thanh toán báo tuyết ta ta không nên qua như vậy ổ ức tức túi thời gian chủ nhân cho ta thoải mái một chút da. Lâm Phong cẩn cả giận nói, nói cái gì nói nhảm. Bộ tộc của ngươi còn muốn ngươi đi thịnh vượng phát đạt tộc nhân của ngươi vẫn chờ ngươi cho bọn hắn mang đến hạnh phúc sinh hoạt thoát khỏi kinh khủng kia vẫn rồi. Người sao có thể chết? Ngươi làm sao giáng chết? Lâm Đức nhưng là nhàn nhạt mà cười cười lại không nói lời nào, nhưng là ánh mắt cũng đã tan rã rồi, đối với hắn mà nói tại cánh tay đứt rời lúc kia tánh mạng hỏa diễm liền đã tắt một nửa. Mà hắn hiện tại cũng đã không hề muốn sống nhịp đầu. Lâm Phong cần hít một hơi thật sâu vội vàng cho mình băng bó thoáng một phát tay phải cổ tay sau đó đem Lâm Đức bẹo lên, ở thời điểm này Lâm Phong cẩn rốt cục đã đồng ý Lâm Đức đưa hắn trong lòng mình vị trí tăng lên tới cùng lý hộ đồng dạng độ cao. Bởi vì tại Lâm Đức phát giác chính mình tình cảnh không ổn tại Phó đạo sĩ nhắc nhở hạ dứt khoát cho mình lấy máu thời điểm hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện cùng tồn tại chớ đừng nói chi là biết rõ chuyện cùng chính là ở quang thực mệ mệ cách. Tại hung hăng hướng trên đùi của mình đâm dao nhỏ thời điểm Lâm Đức chẳng lẽ thật không ngờ qua chính mình ăn đắp kết cục sao? Chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả sao? Nhưng là hắn vẫn như cũng không chút do dự, vẫn như cũng nghĩa bất dung tử. Liên hướng về phía điểm này, trung tâm Lâm Phong cẩn cũng quyết định không có khả năng nhìn xem Lâm Đức trợ mắt đi tìm chết. Tỉnh lại chút điểm, Lâm Phong Cẩn nhìn xem đã bắt đầu nhắm mắt lại muốn chết Lâm Đức Ba một cái tát liền quất vào trên mặt của hắn thô bạo nói: "Đừng con mẹ nó, như vậy ớt ức như một đàn bà. Coi như ngươi vận khí không tệ có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi bị ta hạ độc được tên hỗn đản kia vừa mới mệnh cách về tình có thể làm nghịch thiên cải mệnh đối tượng." Đã nghe được Lâm Phong Cẩn những lời này, Lâm Đức hai mắt thoáng cái mở ra vốn mỏi mệt chống rông ánh mắt thoáng cái liền trở nên tỉnh mịch mà nóng bỏng. Đầu đầy mồ hôi Lâm Phong Cẩn nhưng là một mặt lưng cong Lâm Đức đi lên phía trước một mặt nhịn xuống tay phải đau đớn hung hăng cắn răng nói: "Tin tức xấu là cái kia Trịnh công nhưng là ở quang thực mệnh bổ cục." Đi là văn vận lộ tuyến cùng ngươi bản thân mệnh cách có thể nói là không hợp nhau. Cho nên nếu như muốn thi triển nghịch thiên cải mệnh lời mà nói, thành công tỷ lệ nếu không không cao coi như là thành công càng là hơn phân nửa sẽ xuất hiện mệnh cách chuyển di hiện tượng. A ta biết rõ ngươi không biết cái gì gọi là mệnh cách chuyển di, cái kia chính là nói ngươi không cách nào kế thừa hắn thực mệnh cách, ván, cũng bất quá tại trong quá trình này, nhưng có thể làm thích hợp ngươi tinh thần chú ý tới ngươi chủ động đưa về mạng của ngươi cách. Nhưng là quá trình này thì là tương đương với thoát thai hoán cốt lần nữa đầu thai bình thường vô cùng thống khổ. Ngươi rất qua được đến chính là tân sinh liền cánh tay của ngươi cũng có thể một lần nữa phục sinh, nếu con mẹ nhà ngươi vẫn còn là không khí trầm lặng chán chường không chịu nổi cũng đừng có lãng phí lão tử tinh lực. Tha thiết ước mơ cơ hội bỗng nhiên từ phía trên hàng lâm hơn nữa còn là tại chính mình rất lúc tuyệt vọng lâm đức lúc này chỉ cảm thấy máu tươi nhắm trên đỉnh đầu sông một cỗ vui mừng trong lòng tình tại lồng ngực trung điên cuồng xung kích thế tròn nên hô hấp cũng là chịu đựng đầu. Trong chốc nhoáng này cả tộc nhân quận mình lại với nhau tránh né bao tuyết tuyết thê lương mẹ đông cứng về sau vặn vẹo khuôn mặt còn có muội muội khô giáo chốc ra lộ ra miệng máu bàn tay giống như phóng điện ảnh bình thường tại Lâm Đức trước mắt long lánh mà qua trên cổ hắn mặt gần xanh bạo trán môi chưa nhũi câu cắn hàm răng nói, "Chủ nhân ngươi mở to mắt cẩn thận xem ta. Ta nếu ở đằng kia tra tấn trước mặt cổ họng nửa tiếng ngươi lập tức cầm dây cùng xoắn cổ của ta. Ta ngay cả chết cũng không sợ đau nhức loại vật này tính toán con mẹ nó vật gì a?" Lâm Phong cần lúc này lại thở dài một hơi chỉ cần khơi dậy Lâm Đức muốn sống dục vọng như vậy tất cả liền hảo thuyết tâm tình của hắn vừa để xuống tụng. Lòng lập tức cũng cảm giác được lúc này cổ tay phải bẻ gãy địa phương lại cũng đã đau đến chết lặng, ngược lại trên lưng mấy cái râu ria vết thương nhỏ miệng cũng là bị mồ hôi thấm đượm nhè răng trợn mắt đau. Tại đây 7 8 nguyệt khô nóng trong buổi tối, lưng có một người nam nhân đi chính mình còn là vừa vận bị đau nhức đánh một trận mình đẩy thương tích lăn giống như là một buồn khỉ con tựa như cảm giác này thực con mẹ nó khó chịu. Rất như ấy, Lâm Phong Cẩn liền mang theo Lâm Đức đi tới lúc trước trên chiến trường trận cung vị này, mày rậm ca đã hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất khẽ động cũng không có thể triển khai bất quá Lâm Phong Cẩn lại là có thể khẳng định hắn không có chết. Chương 52, cải mệnh đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện bởi vì lâm phong cần thí nghiệm qua loại này bạch thảo độc một khi tiến vào nhân thể về sau lúc ban đầu là sẽ nhanh chóng cướp đoạt một người năng lực hành động lại để cho hắn xuất huyết nhiều tại trong thời gian ngắn liền suy yếu có lẽ không có cách nào đứng lên Kế tiếp độc lực lại sẽ thả trì hoãn bắt đầu thời gian dần qua sơi tái nhân thể dùng chúng độc vị trí làm trung tâm bắt đầu xuất hiện ma tí bệnh trạng sau đó chậm dài hướng về chung quanh khuyết tán các loại đợi lan tràn tới ngực thời điểm như vậy trái tim ngừng nhảy phổi tê liệt lúc này mới bị chết không thể chết lại. Cái này là bách thảo độc kinh khủng nhất địa phương độc của nó lực là thời gian dần qua tiến hành sơi tái. Chính là bởi vì chậm tròn nên mới có lạc địa sinh căn bình thường khủng bố ăn mòn hiệu quả bởi vậy không chê vào đâu được. Cho nên cái lúc này Trịnh Cung trên thực tế là ý thức rất thanh tỉnh hơn nữa lúc trước mạnh đạo nhân cái kia mấy cái phụ lục, mặc dù đối với Bạch Thảo độc tốc thủ vô sắc từ loại nào trình độ đi lên nói cũng là bổ ích thân thể của hắn. Bởi vậy Trịnh Cung chính là trợn mắt nhìn Lâm Phong Cẩn đem một cái đen gầy cột một tay nam tử khiêng đến bên cạnh của mình, sau đó Lâm Phong Cẩn trung thực không khách khí tại trên người của hắn cắt mấy đao trảm lấy máu tươi không nói hai lời mà bắt đầu trên mặt đất vẽ pháp trận. Sung một mảnh nghiến tính Trịnh Cung nhưng là đã cảm, rắc, cảm giác mình hầu như đều muốn bị ép điên mất. Đây hết thảy đều là vì không biết đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác chỉnh cung hoàng sợ phát dắt chính mình liền lâm phong cần muốn phải làm những gì sự tình đều là một mảnh mờ mịt. Mà hắn khó khăn lệch lạc đầu liền gặp được cái kia đồng dạng là ngã trên mặt đất đen gầy nam tử đang tại nhìn mình chằm chằm, khát khao nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia giống như là một đầu tại gió lạnh điên cuồng tuyết trung đói bụng suốt 10 ngày nửa tháng dã lang. Như thế dã tính như thế tham lam cũng như thế ương ngạnh. Chính cung chưa bao giờ thấy qua, không thậm chí là chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà sẽ có một người nam nhân sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn xem mặt khác một người nam nhân. Vậy đơn giản là đem chính mình trở thành con mồi đồ ăn. Điều này làm hắn theo trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, cho nên chỉnh cung bốn một mực ở trong nội tâm mặc niệm như là quân tử bằng phẳng lay động. Tiểu nhân giấu kê kê chí sĩ nhân người vô cầu sinh dùng hại nhân có sát thân dùng sát thân, rốc lòng lời mà nói, lúc này lại nhịn không được đối với Lâm Phong Cẩn kêu lớn lên. Lâm Phong Cẩn ngươi hôn đả này, muốn giết cứ giết giả thần giả quỷ làm cái gì? Lâm Phong Cẩn mắt điếc hai ngơ hắn duy nhất đáp lại chính là lại chạy tới chỉnh cung trên người cắt một đao. Bởi vì vết tiểu diễn thiếu huyết không lớn đủ rồi. Như vậy Trầm Mặc cùng Tử Vong sợ hãi hung hăng giãy vọ lấy chỉnh cung hắn rốt cục hỏng mất điên cuồng tiêu lên. Lâm Sư đệ Lâm Phong Cẩn, ngươi đến tụt cùng nghĩ muốn cái gì cho ta thoải mái một chút a? Những lời này vừa nói, Lâm Phong Cẩn rốt cục vừa quay đầu đến, ta muốn tiên thượng thư viện truyền tụ cho ngươi dưỡng khí pháp quyết còn có ngũ hình kiếm kiếm điển cùng thượng cổ ngũ hình kiếm kiếm điển." Trình cung tuyệt vọng nói, điều đó không có khả năng nếu tiên thượng thư viện đã biết lời mà nói, ngươi cùng ta đều phải chết. Lâm Phong Cẩn không để ý tới hắn trực tiếp tại trên người của hắn mở lại một cái lỗ hổng lấy huyết sau đó tiếp tục dùng Trầm Mặc mà đối lại hắn. Chống đỡ không được tự nhiên là Trịnh Cung bởi vì tâm lý của hắn đê đập đã sớm tại đầu tiên kêu ra tiếng đến trong nháy mắt đó liền triệt để tan vỡ. Rất nhanh hắn liền khuất phục hét lớn: "Tốt ngươi muốn Luật Thiên Hạ dưỡng khí thuật ngũ hình kiếm kiếm điển cũng có thể cho ngươi, nhưng là thượng cổ ngũ hình kiếm kiếm điển nhưng là không chọn vậy đấy, ta cũng chỉ có top 3 thức phương pháp tu luyện. Ta lấy ra về sau ngươi thả ta đi." Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng đi lên liền đem hắn lục soát cái tinh quang. Lập tức Trịnh Cung sắc mặt đại biến. Nguyên lai like vì lúc nào cũng phỏng đoán nghiên giải Lâm Phong Cẩn muốn đồ vật hắn đều là tùy thân mang theo. Cái này vừa tìm phía dưới lập tức liền lộ ra nguyên hình. Lúc này đã đem tất cả công tác chuẩn bị đều thu xếp thỏa đáng cho nên Lâm Phong cận rất dứt khoát cho chỉnh cùng cái hốt thoáng một phát đưa hắn đánh ngất xỉu sau đó trói gọn mà bắt đầu. Kế tiếp tất cả sự tình đều là phải bài trừ ngoại ý muốn không để cho có thất. Hết thảy chuẩn bị đều cùng Lý Hổ lần trước nghịch thiên cải mệnh chương trình cùng loại mắt thấy qua hết thảy Lâm Đức sớm có chuẩn bị tâm lý cứ việc cho dù cảm giác được rõ ràng thân thể tàn phá không chịu nổi trong nội tâm càng là có một loại điên cuồng nóng bỏng. Rốt cục đến với ta, rốt cục có thể thoát khỏi cái này chết tiệt vận mệnh. Lâm Phong Cẩn tại bắt đầu nghi thức lúc trước đem Lâm Đức đỡ lên gối lên trên đùi của mình cho hắn cho ăn. Mấy ngụm rượu mạnh sau đó nghiêm túc nói: "Ta muốn bắt đầu." Lâm Đức không nói lời nào, nhưng là nhẹ gật đầu. Lâm Phong Cẩn hít sâu một hơi nói: "Ngươi lúc này đây nghịch thiên cải mệnh có thể nói là vô cùng đối vạng tiên thời địa lợi nhân hòa cũng không tại chúng ta bên này, người không chỉ có muốn đối mặt là các loại bất lợi cục diện càng khả năng đụng phải Trịnh cung bản thân ý chí mãnh liệt phạt công, mà ngươi duy nhất có thể dựa vào đấy chính là mình nghị lực. Ngươi bây giờ nếu là gián đoạn lời mà nói, Còn kịp thật sự ngươi ít nhất có thể sống thêm 10 năm, chẳng lẽ 10 năm bên trong ta đều tìm không thấy một cái phù hợp ngươi lịch thiên cải bệnh đối trợ sao?" Lâm Đức lắc đầu, kiên quyết lắc đầu. Sau đó rất chậm chạp mà trực tiếp nói, "Nằm trên giường một ngày ta cũng sẽ, biết, điên mất đấy, chủ nhân trên thảo nguyên ngựa con sinh ra sẽ tất vó chạy trốn bởi vì nếu như sẽ không chạy trốn kết cục chính là bị sói ăn tươi khi con ngựa đã mất đi chạy trốn năng lực thời điểm chính là tử kỳ của nó." Lâm Phong cần tở dài một tiếng lại đã nghe được Lâm Đức bỗng nhiên nói ra một câu liền hắn cũng không có cách nào phản bác là trọng yếu hơn là chủ nhân thoạt nhìn tất cả đều bất lợi với ta, tựa hồ thiên ý cũng không muốn, muốn ta thành công, nhưng là chúng ta bây giờ việc cần phải làm lại đúng là tại nghịch thiên hành sự a. Đã nghe được Lâm Đức những lời này, Lâm Phong Cẩn ngây người sau nửa ngày bỗng nhiên hơi nở nụ cười. Nói hay lắm. Sau đó hắn đem rượu trong túi còn lại, rượu mạnh còn có Trích Sơn Sâm tinh hoa hết thảy cho Lâm Đức tới xuống dưới cuối cùng hướng trong miệng của hắn mặt đút một khối một khối đi vào. Cứ như thế này ngươi có lẽ phải dùng tới cái đồ vật này. Làm xong những chuyện này về sau Lâm Phong Cẩn đối với cách đó không xa kêu lên. Đi ra. Phó đạo nhân lập tức giống như là một cái bị sợ hãi cho miêu lao chuột như vậy chạy tới hai cái mắt nhỏ quay tròn tại vòng. "Chủ nhân, có cái gì phân phó?" Lâm Phong cẩn thận như nói, "Ta kế tiếp việc cần phải làm ta khuyên ngươi không nên nhìn." "Vì cái gì?" Phó đạo sĩ ngạc nhiên nói, "Bởi vì đây là ta lớn nhất bí mật." Lâm Phong cẩn nghiêm túc nói, "Như ngươi xem lợi mà nói, như vậy về sau muốn rời khỏi lời mà nói, hầu như tiểu không khả năng rồi, tại trong lòng của ta chỉ có người chết mới là có thể nhất đủ bảo thủ bí mật đấy." "A." Nghiêm trọng như vậy, Phó đạo sĩ lập tức cả kinh tê lên, được rồi được rồi ta không nhìn là được. Nói đến đây Tư liền chạy vào háng. Lâm Phong cẩn hừ lạnh một tiếng bắt đầu niệm tụng tiểu diễn thiếu cái kia tối nghĩa huyền ảo văn tự thanh nghiêm của hắn từ thấp đến cao, thời gian dần trôi qua liền vang phát sáng lên trùng quanh dần dần bắt đầu xuất hiện đồng đậm sương mù màu trắng càng là phảng phất từ thời gian ở chỗ sâu trong truyền đến nặng nề giống lên một tiếng phảng phất thượng cổ thần thú đang lớn tiếng gào thét. Cùng lúc đó cái kia mê ly sương trắng bắt đầu đếm thử đem xung mười trượng trở lại địa phương bao vây lại. Thế nhưng là vừa lúc đó bầu trời trung một ngôi sao, nhưng là rồi đột nhiên bắn ra nhạt mà hơi yếu hào quang bao phủ tại Trịnh Cung hôn mê trên thân thể càng là bắt đầu cố gắng trục xuất chung quanh dương mù màu trắng tựa hồ tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Lâm Phong Cẩn lúc này ở niệm tụng tiểu diễn thiếu thời điểm cũng cảm thấy gấp đôi khó khăn như phàm phật là mỗi lần nhiều nhất niệm một chữ đều muốn trả giá so với trước nhiều gấp đôi khí lực. Hậu quả như vậy thì là Lâm Phong Cẩn yêu tinh mệnh cách đều đang điên cuồng tiêu đốt. Hắn ở đây hấp thu Cẩu Vương yêu tinh mệnh cách về sau vốn là có một cái nửa đơn vị tạp chất yêu tụy nhưng là tại vừa mới va chạm vào Bạch Thảo Lô thời điểm cũng đã hao phí suốt nửa phần đơn vị yêu tụy sau đó đang dùng yêu luyện chi thuật luyện chế Bạch Thảo Lô cùng thao thiết cái bao tay thời điểm lại hao phí nửa đơn vị yêu tụy Lúc này cái kia tiểu diễn thiếu niệm tụng đã đến một nửa còn thừa xuống nửa cái tạm chất yêu tụy cũng đã tiêu đốt hầu như không còn Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là đâm lao phải theo lao chỉ có thể từng chữ từng chữ khó khăn đón lấy đọc tiếp lúc này thời điểm Lâm Phong Cẩn mình cũng không có cảm thấy được hắn áo ba lỗ sau lưng chính giữa đỏ nốt rồi quỷ dị chợt hiện phát sáng lên tựa hồ tại ảnh hưởng cái gì. Tại đây đỏ nốt rồi dưới ảnh hưởng Lâm Phong Cẩn lúc này trong cơ thể yêu tinh mệnh cách đủ ở tình huống như thế rõ ràng tại áp lực cực lớn hạ xuất hiện lần thứ 2 chiết xuất hiệu ứng rất trừ quan kết quả chính là Lâm Phong cần hấp thu cậu Vương yêu mệnh số mệnh về sau trong tiến hành xem có thể nhìn thấy một viên lộ ra tiếp cận 1 phần 4 trứng nhưng là mơ mơ hồ hồ đấy. Lúc này hắn yêu tinh mệnh cách đang tiến hành lần thứ 2 chết xuất về sau cái này trứng diện tích rút lại đến chỉ lộ ra 1 phần 5 nhưng tầng kia mơ mơ hồ hồ cảm giác liền biến mất bảy bệnh ra rõ ràng vô cùng bộ dáng. Viên này trứng bảy bệnh ra quỷ dị màu lam nhạt vỏ trứng phía trên rõ ràng còn có một tầng lăn tăn nhược ba quang bình thường hoa văn. Có thể cảm giác được bên trong có tràn đầy vô cùng sinh cơ đang đang kịch liệt thai nghén áp xuống lấy Lần thứ 2 chết xuất nhưng là lại một lần nữa cho Lâm Phong Cẩn làm cho đi ra một đơn vị tà hữu yêu tùy toàn bộ dùng để thiêu đốt cung cấp tiểu diễn thiếu hắn yêu tinh mệnh cách tổng đơn vị hạ hạ xuống 4 đơn vị, nhưng là càng thêm tinh thuần kiên cố có thể nói thoạt nhìn như thực chất. Mà Lâm Phong Cẩn đỉnh đầu bay thẳng đến chân trời cái kia cây yêu mệnh số mệnh chủ độ cao hạ thấp 10 trượng không đến nhưng tử khí mờ mịt bốc lên chi tế trụ bên trên đúng là sẽ sinh ra lần phiến loáng thoáng còn có nhanh rút hiện ra. Mạnh mẽ vô cùng tiểu diễn thiếu rốt của hoàn thành. Cứ việc cho dù nó vẫn chỉ là tàn tiền. Cứ việc cho dù thúc dục nó đấy, chẳng qua là chính là một cái nửa đơn vị yêu tùy. Nhưng là đệ đập bại sập ngàn vạn tấn hồng thủy hỗn hợp cự thạch mãnh liệt hạ xuống nguyên nhân dẫn đến thực sự khả năng chỉ, cái là do ở một cái nho nhỏ con kiến xảo hồi ta. Bầu trời tinh quang rốt cục bị toàn diện ngăn cách nồng đậm sương trắng cuốn tuân ra vận vèo ai cũng thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì, Lâm Phong cần lúc này đột nhiên cảm giác được cái gì tựa hồ đấy, thò tay thu hạ bên cạnh một mảnh lá cây phát giác đã có rất rõ ràng mùi vải dấu vết hơn nữa còn đập vào cuốn điều này, nói rõ cái này cây tối sinh cơ đã bị tiểu diễn thiếu rút hấp mà đi. Chương 53, chơi lớn hơn. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Nhưng là khi Lâm Phong cẩn chạy chạy tới mấy trăm trượng bên ngoài vừa nhìn dưới chân có cây vậy mà cũng là bảy biện ra héo dụ dấu hiệu Lâm Phong cẩn tâm cũng lập tức chìm xuống đến, thậm chí còn mang theo một tia loáng thoáng sợ hãi. Đúng vậy giống như là hài tử trên chân núi đùa lửa thời điểm nhìn xem liệt hỏa rõ ràng bắt đầu hừng hực lan tràn ra. Ngoạo tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, lúc này đây tựa hổ trời lớn hơn đâu. Lâm Phong Cẩn bắt đầu cười khổ lúc này bởi vì vẫn còn là ban đêm cho nên hắn nhìn không tới bầu trời chung mây đen thậm chí cũng bắt đầu nhanh chóng tụ tập bằng không mà nói Lâm Phong Cẩn thật đúng liền cười khổ đều không cười được. 3. Đúng vậy lúc này đây Lâm Phong Cẩn chơi lớn hơn. Trước đó lần thứ nhất hắn cho Lý Hầu Nghị Thiên cải mệnh thời điểm Lý Hầu chính là quân nhân thân phận mà đơn giáo úy cũng là quân nhân. Lúc này đây Trịnh Cung nhưng là văn nhân sĩ tử mà Lâm Đức nhưng là cái dị tộc cộng thêm quân nhân. Trước đó lần thứ nhất đơn dung chẳng qua là phá quân mệnh cách bố cục còn lần này Trịnh Cung nhưng là ở quang thực mệnh bố cục. Trước đó lần thứ nhất hắn cho Lý Hầu Nịch Thiên cải mệnh thời điểm cái kia Đơn Dũng đã là chỉ kém một hơi sẽ chết người sống đời sống thực vật ba hồn bảy vía tản mất hơn phân nửa cho nên cái gì cũng không biết Đơn Dũng chỉ có thể bản năng kháng cự thoáng một phát sau đó liền tự rồi. Nhưng lúc này đây Trịnh Cung nhưng là sống sờ sờ đấy. Tuy nhiên người ở vào cực độ suy yếu trung thế nhưng mà mỗi lần bị Tiểu Diễn Tiếu Hào Quang bao phủ về sau lập tức cũng cảm giác được Tử vong uy hiếp đã tỉnh ý nghĩ nhưng là thần kỳ thanh tĩnh. Tự nhiên là điên cuồng kháng cự. Cái gì Lâm Phong cần vì cái gì không đem Trịnh Cung đánh thành người sống đời sống thực vật? Bởi vì hắn thật đúng là không có cái này, năm chắc muốn biết rõ một khi triệt để tử vong như vậy liền không có cách nào nghịch thiên cải mệnh rồi. Muốn đem vốn là chúng kịch độc hấp hối chỉnh cung tra tấn một fan cũng không giết chết chỉ, cái biến thành người sống đời sống thực vật. Cái này độ khó thật là so giết chết 10 người còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Tại Lâm Phong cẩn vượt qua trước khi đến đã từng nhìn thấy có người đã làm công tác thống kê, trên thế giới mỗi ngày bình thường tử vong người là 15 vạn nhưng mỗi ngày xuất hiện người sống đời sống thực vật tỉ lệ là 0.7. Số này theo có lẽ rất có thể nói rõ vấn đề a. Sở Dĩ sẽ cảm thấy người sống đời sống thực vật là vì truyền thông rất hỉ hoan cầm ngủ say ít năm người sống đời sống thực vật bị yêu tỉnh lại loại này, tiểu sát xuất sự kiện mà nói công việc còn có phim truyền hình phần cuối cũng ưa thích làm chút điểm người sống đời sống thực vật bị tỉnh lại mảnh lưới cùng với tai nạn trên không vừa ra tất báo đạo khiến cho bề ngoài giống như hàng không dân dụng cực không an toàn là một cái đạo lý. Chính là bởi vì xuất hiện lớn như vậy sai biệt cho nên sự tình rất hiển nhiên. Động tĩnh quá lớn đánh cho cách khác mà nói Lý Hổ trước đó lần thứ nhất nghịch thiên cải mệnh giống như là Lâm Phong Cận trong đêm tối vụng trộm trạm vào một chỗ trú trong nhà đem trong nhà hắn mấy tháng lớn ngủ say cháu trai ôm đi. Thay đổi cái niên kỷ màu da đều không sai biệt lắm tiểu Hải tử đi qua làm được thần không biết quỷ không hay. Còn lần này Lâm Đức nghịch thiên cải mệnh lại như là Lâm Phong Cận tại dưới ban ngày ban mặt một cước đạp ra một nhà bình thường nông hộ cửa ngang nhiên muốn ôm đi người ta đang oa oa khóc lớn thân nhi tử. Hơn nữa cầm những thứ khác tiểu Hải tử đến đỉnh bao. Căng mấu chốt chính là Lâm Phong Cận ôm đến đỉnh bao tiểu Hải tử vẫn còn là tờ mờ, con mụ nó Thuần khiết châu phi hệ thống, loại chuyện này có thể không ổn ảo lớn sao? Lúc này Lâm Phong cẩn biết rõ rất là không ổn lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn tiểu diễn thiếu mỗi lần bị hoàn thành hắn liền hoàn toàn không sen tay vào được chẳng qua là ngắn ngủi khoảnh khắc Lâm Phong cẩn phát giác có kịch liệt gió từ đằng xa quét ngang mà đến. Không biết cuốn bay bao nhiêu bay lá tạ lá cây sau đó chân trời có thế lương tia chớp xé rách vòm trời ngay sau đó mới là sấm rền tiếng gầm gừ. Phản phất liền thiên địa cũng trở nên đặc biệt táo bạo phẫn nộ rồi lưng lên. Vừa nghe đến tiếng sấm, Bên cạnh rừng cây lập tức liền truyền đến một tiếng thét lên, sau đó Phó đạo sĩ liền xuất quỷ nhập thần nhảy ra ngoài sắc mặt trắng bệch mà nói: "Chủ nhân chúng ta vẫn còn là nhanh lên đi thôi." Lâm Phong cần tức giận, chẳng lẽ liền bỏ xuống Lâm Đức Mặc kệ? "Đúng rồi, con mẹ nó chứ bảo ngươi không nên rình coi. Ngươi giấu ở chỗ này làm cái gì?" Phó đạo sĩ lập tức ủy khuất lẩm bẩm nói: "Tối đa ta về sau liền không đi a, thật sự là keo kiện." Liếc mắt nhìn chẳng lẽ sẽ ít một miếng thì sao? Lâm Phong Cẩn cũng không để ý tới hắn có chút nhắm mắt lại đỉnh đầu yêu mệnh số mệnh hóa thành đại đoàn màu tím nhạt xương mù cuốn di chuyển trôi đi hướng về phía cách đó không xa màu trắng dày đặc xương mù. Lúc này thời điểm mưa to gió lớn đã là điên cuồng của tới. Bầu trời trung điện xà cuồng vũ liên tục tập tại kẻ bên này có vài đạo thiểm điện đều là hung hăng kích xuống dưới, nhưng là tại tiếp cận xương trắng thời điểm bị một cỗ nhàn nhạt, nhạt màu tím xương mù quỷ dị trên chiếc chính xác sau đó tác vào dưới mặt đất kích thích đại lượng nước bùn trên mặt đất còn có còn sót lại điện xà phát ra xèo xèo thanh âm. Yêu tinh chi lực quả nhiên là dùng loạn làm chủ liên liên thiên điệu tự nhiên uy lực cũng có thể khiến cho hỗn loạn mất đi chính xác nhưng là ta chỉ có thể làm được những thứ này. Bảo hộ ngươi không bị sầm đánh. Lâm Phong cẩn lau một cái mặt trên tay rướn cũng không biết là mồ hôi vẫn còn là mưa thậm chí là máu loãng. Tại trong lòng yên lặng mà nói, Lâm Đức còn lại phải dựa vào chính mình. Ở giữa thiên địa một mảnh bao lam mờ mịt luốn cuống bao tố cùng nộ lôi tia chớp đều tại từng cái nổ vang. Nhưng là toàn bộ đều tập trung ở phương viên 78 giặm địa phương. Phu cận cư dân càng là sợ hãi vô cùng đấy, núp ở trong chăn không ngừng run rẩy. Có chút năm lão nhân thì là đang không ngừng tần nhằn lấy yêu tinh độ kiếp yêu tinh độ kiếp trong mồm không ngừng niệm Phật. Không bố tiếng sấm bánh minh suốt hơn nửa canh giờ lúc này mới thời gian dần qua ngừng nghỉ xuống. Ba phủ tại phụ cận xương mù màu trắng cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lúc này đây tiểu diễn tiêu rút ra sinh cơ phạm vi chi khủng bố vượt xa Lâm Phong cận tượng tượng mấy trăm dặm bên trong người đang ngày hôm nay buổi sáng dậy giường về sau đều cảm giác được xương sống thắt lưng chân đau hệ bại không phấn chấn phương viên trăm dặm bên trong hoa mộng liên tục mất mùa 4 năm rõ ràng là vô cùng phi nhiêu thổ địa không biết vì cái gì cằn cỗi được phảng phất là loạn thạch gèn bình thường về phần héo rũ cỏ dại cùng cây tối tức thì là đếm không hết. Lúc này mà ngay cả Nam Lệ huyện huyện chí bên trên tại mấy trăm năm sau đều có ghi lại nói là lôi đỉnh đẩy trời cỏ cây héo rũ tuyệt thu 3 năm. Bất quá loại chuyện này cũng không có người lên trên chọc bởi vì đây là thuộc về trời giáng thai hách một loại triệu chứng xấu trừ phi là tướng vị thay đổi hoặc là nói là đoạt đích thời điểm mới là tuyệt hảo lấy cớ. Hiện tại nam chính trong triệu đỉnh 4B yên tĩnh đấy, làm quan đều lo liệu lấy tốt khoe xấu trên nguyên tắc hai ăn quá no lên trên báo cái này nhất định rủi do sự tình. 3. Suốt lớn nửa canh giờ sau tại ầm ầm nổ vang tiếng sấm chung theo sương mù màu trắng mất đi một bóng người khó khăn mà cố hết sức bò lên theo một người khác trên thi thể. Cái này là nghịch thiên cải mệnh tàn khốc chỉ có thể có một người có thể còn sống sót dùng một người khác đánh mạ máu huyết mệnh cách đến làm vì chính mình chất dinh dưỡng. Người này thân ảnh thon gầy cứ việc cho dù đứng lên là cực kỳ khó khăn nhưng là mỗi một cái động tác đều có một loại sói giống nhau quái gở cùng ương ngạnh. Đúng là Lâm Đức. Hắn rốt cục đứng lên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển sau đó theo trong mồm ra bên ngoài nôn mửa lấy thứ đồ vật. Nhìn kỹ lại chính là một đoàn một đoàn mảnh gỗ vụn. Lâm Phong cẩn tại thi thuật lúc trước hướng Lâm Đức trong mồm đốt một khối mộc đầu cho hắn cắn cái này, mộc đầu lúc này cuối cùng bị hắn nhiều lần cắn nhai xung đột đã thành một đoàn mảnh gỗ vụn. Có thể thấy được Lâm Đức lúc trước đã bị thống khổ chính là là bậc nào kia người. Nhưng mà hắn nhưng lạ rất đã tới. Phó đạo sĩ lúc này cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm đón lấy đã nghị muốn đi qua nâng Lâm Đức Lâm Phong cẩn lại một chút kéo lấy hắn hướng nhắm ngay Lâm Đức hét lớn. Đừng lúc nhích ngốc tại chỗ đừng lúc nhích. Trong đầu cái gì cũng đừng nghĩ. Mạng ngươi cách hẳn là thuộc về sát phạt các loại hư ánh sao cùng ngươi không hợp nhau cho nên đổi mệnh đã thất bại bất quá ngươi bây giờ thoát thai hoán cốt lại kế thừa chỉnh cung trời sinh đại vận cùng chư bát, như phảng phất là một cái tân sinh hải nhi có lẽ có rất lớn cơ hội có còn lại tinh diệu cho ngươi. Lúc này Lâm Đức tình huống bề ngoài giống như khó có thể lý giải, nhưng trực quan một điểm đánh cho cách khác mà nói, giống như là đại gia tộc trung tranh đoạt di sản thời điểm một cái con riêng giết chết con trai trưởng thành công thượng vị lấy được pháp luật quy định di sản nhưng là gia tộc không thừa nhận con riêng địa vị không nhận hắn. Thế nhưng là cái này con riêng dù sao cũng là lấy được một số gia sản đã có một số khả quan tài phú cho nên dĩ nhiên là có còn lại rõ quang hoặc là gia tộc ý định vừa ý hắn thu nạp hắn. Phong Vũ tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Trong nháy mắt mây đen tản đi lại là trăng sáng sau trưa. Lâm Đức không tự giác ngẩng đầu nhìn lên nhưng là cảm thấy một đêm này tinh quang gấp bội trước mắt. Tựa hồ phải mặc tấu linh hồn của mình chung đi. Liên phảng phất tối tâm trung có vô số con mắt tại nhìn chăm chú chính mình sau đó lại nhao nhao như bọt biển bình thường tiêu tán. Ngay sau đó hắn đúng là gặp được có một mảng lớn thải vân phiêu diêu ngưng kết thành bão che hình dạng, nhắm ngay chính mình ở trước mặt chao đến. Mặc dù Lâm Đức tâm trí sớm đã bị đoán luyện tới kiên cường cũng nhịn không được nữa cảm thấy một cổ phát ra từ cốt tủy hàn ý nháy một cái con mắt. Sau đó hắn lại mở ra thời điểm phát rắc chung quanh mây trôi nước chảy cảnh ban đêm ôn nhu đầy sao đầy trời ở đâu còn có cái gì hảo giác. Nhưng lạ Lâm Phong cẩn nhưng là thấy rất rõ ràng trong khoảnh khắc đó có tinh quang chiếu rọi hạ xuống tại lâm đức trên đỉnh đầu gắn kết đã thành hơn trượng rộng đích bảo che càng là có tinh quang ngưng tụ thành chuỗi ngọc bảo châu rủ xuống. Dĩ nhiên là hoa cái tinh. Lâm Phong cẩn thì thào tự nói mà nói, cái này, cái này thật là rất khó nói rất xấu rồi. Hoa cái tinh cùng ngữ ánh sao giống nhau cũng không phải là như là tham lang cùng phá quân loại này chủ tinh, nhưng nhìn Lâm Đức lúc trước bộ dáng có lẽ 89 phần 10 đều là thực mệnh nguy xe rồi. Nói như vậy hắn tròm sao trước mắt đối, với mệnh cách sinh ra ảnh hưởng ngược lại nếu so với Lý Hổ Cường đại hơn nhiều, bảy như phảng phất là một người bình thường phú thương con trai trưởng lấy được yêu mến cùng tại nguyên khẳng định so với cái kia hào phú cự hộ bảng chi con vợ kế muốn hơn rất nhiều giống nhau. Mùi xe là nửa hung cắt tinh thần thậm chí còn thiên hướng hung tinh nhiều một chút thế cho nên có người thường xuyên cẩm mệnh ra hoa cái để hình dung chính mình số có lẽ Nhưng lạ Lâm Phong cần tưởng tượng nuôi xe đặc điểm lại là sự thật vô cùng thích hợp Lâm Đức đâu. Chưa xong con tiếp. Chương 54, Hoa cái. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Hoa cái mặt trái ảnh hưởng đầu tiên chủ quái gở thân nhân tàn lũy năm mâu thân của Lâm Đức trước kia đã bị thanh toán bao tuyết phụ thân bề ngoài giống như cũng qua đời rồi chỉ có một muội muội tại bộ lạc trùng khó khăn rẽ rựa hắn cô đơn một người rời xa nơi chôn rau cắt rốn xuất sinh nhập tử cái này vận mệnh đã là vô cùng quái gở thân nhân tàn lụi rồi tiếp theo mệnh mang hoa cái người đi hướng đa tại đa nghệ nhưng là loại này nghệ thuật nhưng là tại chủ yếu văn hóa trung không bị coi trọng sáu lâm đức chữ to không nhìn được nhưng bắn tên tại nghệ vô cùng kiên suất một thân thuật cưỡi ngựa càng là tinh xảo thực sự vẫn như cũ không phải rất được coi trọng lúc trước tại trong đường quân trong chuẩn bị chịu sa lánh hiện tại các quốc gia chủ yếu vẫn còn là chú ý văn võ tiến sĩ không phải tiến sĩ xuất thân liền chức vị chính cũng không thể làm Bởi vậy hoa cái tính các loại tai hại ngược lại đối, với Lâm Đức ảnh hưởng không lớn giống như là hoàn toàn tối hoàn cảnh bề ngoài giống như đối, với một hồi chiến dịch đều có tính quyết định tác dụng có thể quán đã đến một cái mù lòa trên người mà nói lại là sự thật chút nào không ảnh hưởng. Trái lại lúc này Lâm Đức đã có hoa cái tinh phù hộ hắn tiến thuật cùng thuật cưỡi ngựa, nhưng là còn có thể càng thêm tinh xảo. Hơn nữa Lâm Đức tất nhiên sẽ đạt được một ý thuộc về chỉnh cung trí nhớ mảnh vỡ hắn ở đây tạm học phương diện cũng nhất định sẽ bởi vì thực mệnh hoa cái nguyên nhân vô cùng tinh thông. Đến lúc cái lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng mới cảm giác được trên thân thể mình truyền đến thật sâu mỏi mệt còn có cổ tay phải mảnh liệt đau đớn. Tới vừa mới trái lại chính là vừa mới bị Lịch Thiên đổi mệnh Lâm Đức không chỉ có đứt rời tay phải một lần nữa sinh ra đi ra càng là lộ ra tinh thần tỏa sáng tinh lực no đủ hắn lúc này, thậm chí cảm giác mình có thể một mũi tên đều muốn vòm trời xả một cái hố đi ra. Cái lúc này Lâm Phong Cẩn cũng không có cái gì tinh lực đến kiểm kê chính mình mỏ chút ít chỗ tốt gì, hắn tin tưởng phó đạo sĩ cái này hèn mọn bị ủi tiện nhân chắc chắn sẽ không phụ lòng giao lột da ngoại hiệu cái thằng này, tại trong quán ăn lúc ăn cơm liền trước đũa cũng là muốn thưởng xuyên vụng trộn như ý vài đôi đi, ngươi nói y theo tính cách của hắn cái kia mạnh yêu đạo có thể rồn bỏ được không nào? Về phần trình cung, thi thể của hắn đã tại một đạo sấm đánh bên trong biến thành tro tàn. Bất quá lúc này Lâm Phong Cẩn còn phải trước tiên quay lại cái kia một chỗ nghĩa trang hắn lúc này lộ ra chật vật như thế dù sao cũng phải tìm lấy cớ để qua loa tất trách ở là trọng yếu hơn là đầu kia xà quỷ trộm đào thi thể còn tất nhiên là con số đấy, Lâm Phong Cẩn cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Mà đầu kia xà quỷ thi thể tức thì là có thể thành là tốt nhất lấy cớ hòa giải thích. Cái kia một đầu xà quỷ hiển nhiên cũng là bị lúc trước lôi đỉnh điên cuồng ngoành cho kinh hai đã đến tròn nên vẫn luôn núp ở nghĩa trang mỗi hẻo lánh chỗ căn bản không dám lúc ních. Cái kia uy hoàng thiên uy vốn chính là âm tà quỷ vật kinh khủng nhất khắc tinh. Lâm Phong Cẩn bằng vào chính mình khuức giác bén nhạy không có phí quá lớn khí lực liền phân biệt ra đã đến xà quỷ vị trí chuyện kế tiếp cũng đừng có quá đơn giản phó đạo sĩ theo cái kia ma quỷ mạnh yêu đạo trên người lục soát đi ra không ít mao sơn phù lục. Cái thằng này tuy nhiên không biết chế tạo loại này hàng cao đẳng nhưng là sử dụng đến chả là không tốn sức chút nào. Tại Lâm Phong Cẩn đem vị trí chỉ điểm rõ ràng qua đi giao lột ra cười gian lấy một cái thiên sư phù đập tới liền đem kia định trụ sau đó chính là chói go đứng lên trực tiếp nắm cái sống. Sau đó bốn phía tìm tìm Lâm Phong Cẩn bốn là tu hồi chính mình cẩu thối đao phát giác cũng không có gì thương tổn. Mà nghĩa trang khán thủ giả đều bị giết chết rồi, bất quá có một đầu con lửa còn bị cái chốt tại cách đó không xa khu rừng nhỏ trung tiêu trừ thoáng một phát hiện trường dấu vết về sau liền dùng cái này con lửa kéo lấy đầu kia xà quỷ hướng đồng trại phản vòng vo trở về. Ba người vừa mới cất bước rời đi hơn 10m, vẫn luôn trầm mặc lâm đức bỗng nhiên nói, "Với Lâm Phong cần nói, chủ nhân ta nghĩ muốn sửa cái danh tự." Lâm Phong cần trên đường đi cũng không có cảm giác được cái gì vui sướng mà là có chút tâm sự nặng nề bộ dáng bởi vậy Lâm Đức lại lần nữa lặp lại một lần những lời này hắn mới nghe rõ ràng. Sau đó cười cười nói, không có vấn đề sửa họ vật này chẳng qua là hình thức. Long trung thành của ngươi ta đều xem tại trong mắt đấy." Lâm Đức do dự một chút nói, "Ta không phải sửa họ, ta là đổi tên, ta không muốn gọi Lâm Đức rồi, ta về sau liền kêu Lâm cùng a." Lâm Phong cẩn do dự một chút nói, "Ngươi xác định?" Lâm Đức rất kiên quyết nói, "Đấy, ta có hắn một ít trí chí nhớ chính là bởi vì như vậy ta mới biết được vô luận hắn đã làm cái gì sự tình lại cũng là vì mâu thân mình đi làm đấy, vì cố gắng hết sức hiếu. Ta năm đó không có thể hảo hảo hiếu thuận mẹ của mình đó là ta cả đời đau sót cho nên Trịnh cùng quả phụ ta cũng sẽ biết." Phủ Dương đứng lên. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng không biết Lâm Đức cùng Trịnh Cung tại nghịch thiên đổi mệnh kịch liệt xung đột chung đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại là có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải Lâm Đức tâm tình. Lâm Đức đối với mẹ của mình đại khái trong nội tâm đều có được không cách nào hình dung ấy nãy a mà Trịnh Cung sự tình mâu chi hiếu thì là đã độc hắn. Bởi vì Lâm Phong Cẩn cũng là xuyên qua được người hắn cũng từng bởi vì trong đầu trí nhớ mà bàng hoàng thất lạc qua, nhưng cuối cùng Lâm Phong Cẩn lựa chọn là bao dung cùng tiếp nhận Dũng ca bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Chăm mặc một hồi Lâm Phong Cẩn nói, người ta đã biết nếu như là như vậy lời nói như vậy chỉnh cũng thuận tiện thích hợp hắn chuyện của hắn cũng không cần nói ra chân tướng chúng ta liền phải nghĩ biện pháp cho hắn lập một cái câu chuyện lâm đức cánh tay của ngươi một lần nữa giãy ra chuyện này cũng cần che giấu thoáng một phát cái kia chết mất nghĩa trang trồng coi người y phục trên người tương đối rộng rãi ngươi đi thay đổi sau đó đem tay phải buộc ở sau lưng có lẽ rất khó bị phát giác 3 lại đi ra 4 năm rặm mà về sau lâm phong cần một đoàn người liền gặp đi ra ngoài tìm tìm bọn hắn thiên thưởng thư viện đích sĩ tử bọn họ chật vật vô cùng làm tất cả mọi người chấn động Sau đó liền phát hiện này, một đầu bị trói tại con lửa phía sau cái mông kéo lấy quái vật lập tức liền bản năng thổi lên cầu cứu sừng châu số. Kế tiếp tự nhiên là toàn bộ đồng trại mọi người đã bị kinh động Lâm Phong cận rất dữ dứt khoát liền ra vẻ hôn mê rồi tám trên thực tế chính hắn cũng đúng là mệt mỏi nửa chết nửa sống đấy, hơn nữa tay phải thương thế cũng là đặc biệt nghiêm trọng. Giảng thuật toàn bộ câu chuyện trải qua đấy, tự nhiên là kích động vô cùng nước miếng tung bay phó đạo sĩ đơn giản chính là bọn họ hai người đi theo chủ nhân tuần tra ban đêm sau đó phát giác phần mộ bên kia lại có động tĩnh dĩ nhiên là chạy tới xem xét phát giác có quái vật kia trộm thi liền tùy theo truy kích đi lên. Về tiếp đối tới nghĩa trang phụ cận liền đi tới quái vật kia hang ổ Lâm Phong cận bọn hắn một fan khổ đấu hầu như chống đỡ hết nổi lúc này thời điểm nhưng lại đột nhiên có Trịnh Cung xuất hiện đến đây hỗ trợ hiển nhiên muốn giết ra lớp lớp vòng vây rồi lại bị một cái họ Mạnh yêu đạo đánh lén Trịnh Cung liền trọng thương tại chỗ vừa lúc đó đột nhiên trời giáng lôi đỉnh thành trì yêu nghiệt Trịnh Cung sư huynh liệu lĩnh cuối cùng cùng Mạnh yêu đạo ở trên trời lôi trung hóa thành cho bùi đồng. Quy vu vật Lâm Phong Cẩn bọn hắn lập cái này câu chuyện thật thật giả giả hỗn hợp lại với nhau rồi lại đem tất cả sự tình đều giải thích được hợp tình hợp lý, nếu không phải tận mắt nhìn thấy người có thể nói rất khó tìm được ra bất kỳ lỗ hổng nào cho đến. Ngày hôm sau Lâm Phong Cẩn khi tỉnh lại đều suất là hơn 4 giờ chiều hắn nhưng là phát giác chính mình toàn thân đều một lần nữa đổi đã qua quần áo cổ tay miệng vết thương cũng bị một lần nữa băng bó toàn thân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái khái. Muốn biết rõ Lâm Phong Cẩn chính là yêu tinh thể chất sự khôi phục sức khỏe chính là thường nhân gấp bội tụ tập nữ nói gãy xương tổn thương gần 100 ngày khi hắn mà nói khôi phục lại trạng thái bình thường cũng chỉ cần 4 năm ngày. Tung Chi hắn còn không chênh lệch tiền bởi vậy bình thường dược vật tùy tùy tiện tiện có thể mua sắm đến trích tinh hoa mượn nhờ Bạch Thảo lô lực lượng lời nói thậm chí có thể rút ngắn đến 3 ngày. Mà lúc này toàn bộ đồng tộc trại tự nguyên náo náo nhật trình độ càng là làm vừa mới rời giường đi ra chúc lẩu Lâm Phong cẩn nện họp nhìn chân trối. Đầu tiên ngày hôm qua thiên thưởng thư viện một đám sĩ tự điên cuồng bận rộn cũng không phải là tại hưởng phí sức lực bọn hắn lại để cho từng đồng dân đều thành công ăn vào đúng bệnh dược vật trải qua cả đêm đầy đủ nghỉ ngơi còn có đầy đủ đồ ăn thoải mái về sau vô luận nam nữ già trẻ đều khôi phục sức sống. Mà lúc này đây Lâm Phong cẩn vẫn còn mang về một đầu yêu quái. Quái vật kia nghe nói đúng là hỏa trại Ôn Lịch Can Nguyên. Cái này thuyết pháp vừa truyền ra đi làng xã trung quanh tám ở bên trong lập tức sôi trào. Mấy năm qua này cái nào đồng tộc trại tử không phải là bị bao phủ tại hỏa trại Ôn bóng mở phía dưới. Nghe nói thủ phạm bị bắt được làm sao có thể không đi xem một cái. Tin tức này vừa truyền ra đi lập tức chính là Dịu già dắt trẻ chạy tới. Lúc này tin tức một truyền 10, 10 truyền 100 về sau vốn lúc này, đây con tôi rớt đoạn ngay tại Hồ Gia Ba La đồng trại cử hành đồng người rồi lại tin tưởng đại nạn không chết tất có hậu phúc đạo lý nếu không vì cái gì mấy năm này tao ngộ họa trại ôn trại tử nhiều như vậy, vì cái gì cũng chỉ có Ba La đồng trại được cứu trợ rồi hả? Nhất định là con đế thần ban cho phúc đấy. Mấy cái nhân tố phía dưới hôm nay một ngày đồng trong trại liền chào vào gần ngàn người dự tính tại 2, 3 ngày bên trong còn sẽ đạt tới cao điểm. Tốt vào lúc này thời tiết nóng bức đầu người đối, với như vậy mít tinh hội nghị lại là rất có kinh nghiệm đấy mạng lớn, cọ lau chiếu một cuốn một đáp là được tốt nhất che nắng dạp buổi tối lúc ngủ cũng là tại lô trên tiệc quần áo một đáp mát mẻ mà thông gió tùy ý tại núi bên cạnh kéo chút ít lá ngải cứu đến đốt, nấu, liền có thể khu muỗi oi. Mà buổi tối vây quanh đống lửa vừa múa vừa hắt thì là giữ lại tiết mục rồi. Lâm Phong cẩn tỉnh lại về sau lại để cho Lâm Đức cho mình tìm hai cây nhánh cây làm thành một cái dạng dị cái cặp bạn, sau đó đưa tay treo ở ngực đại lao sa liền đã nghe được phó đạo sĩ cái kia hèn mọn bị hủy công vị tiếng nói. Một đồng tiền. Một đồng tiền cũng có thể đi trong hầm ngầm nhìn xem cái kia dẫn phát họa trại ôn yêu quái. Nhưng chỉ có thể rất xa nhỏ nước miếng bằng không mà nói nhích tới gần tiếp xúc đến cũng sẽ bị lây bệnh đến ôn dịch. Cái này chỉ, cái, yêu quái thế nhưng là chủ nhân nhà ta đã đoạn một tay mới bắt được a. Lâm Phong cẩn lại là hiếu kỳ lại là buồn cười đi qua vừa nhìn càng là trợn khóc trợn cười đồ chó hoang phó đạo sĩ kiếm được đầy bổn đầy bát, đầy túi, không nói rõ ràng còn ở bên cạnh làm một bức tranh như treo tuy nhiên bức họa kia vô cùng đơn sơ qua loa chính là dùng dụng bệ cảnh qua loa vẽ ra đến đấy, nhưng là hơi có chút sinh động nhìn ra được Lâm Phong cẩn mặt mày say mê hấp dẫn. Phó đạo sĩ mỗi lần hét to vài câu liền chỉ vào bức họa kia khoe khoang giới thiệu đây chính là ta gia thiếu gia a. Tự tay bắt lấy yêu quái cái kia, chưa xong con tiếp. Chương 55, thần dương. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết để cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Mà lúc này ở đây Lâm Phong cẩn bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình cứu trở về nữ nhân kia nàng có thể là ở vào trạng thái chết giả không nên lại bị chôn xuống mới nhiều chuyện. Kết quả Lâm Phong Cẩn một đuổi đi qua liền giở khóc giở cười, bởi vì người nhà của nàng đang chuẩn bị tiếp tục làm như vậy đêm này xui xẹo nữ tử một lần nữa vui đem trở về. Lâm Phong Cẩn vội vàng tiến đến ngăn cản bất quá đồng tộc nhân phong tục giống nhau là chú ý nhập thổ vi an huống chi trong nhà đã chết người hơn nữa còn là một cô gái trẻ tuổi tử đương nhiên tâm tình khẳng định liền không được tốt nếu không phải tại đây ba la trại tử bên trong người Hán uy vọng phóng đại nói không chừng đều trực tiếp muốn một loạt trên xuống quần chiến Lâm Phong Cẩn rồi. Đột ở thời điểm này, một cái đi ngang qua đồng người đi tới xem náo nhiệt thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể giúp, rất là thô lỗ kéo lại Lâm Phong Cẩn đầu vai sau đó đưa hắn viện đi qua Lâm Phong Cẩn nhíu mày cả giận nói: "Làm cái gì?" Cái này đồng người xem đã minh bạch mặt của hắn lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể lập tức liền nhắm ngay Lâm Phong Cẩn quỳ xuống sau đó không nói hai lời liền cuống quýt dập đầu bang bang vang lên rất nhanh cái trán liền huyết nhục mơ hồ một màn lớn. Lâm Phong Cẩn giật nảy, mình bất quá rất nhanh liền nghĩ tới người này cả nhà chúng họ trại ôn về sau đều là thân thủ của hắn trị tốt thuộc về ناو tàn phân loại này, đêm qua cũng đã đối với hắn quỳ một lần như bây giờ làm ra vẻ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Đã có trợ giúp của hắn Lâm Phong Cẩn mà nói rốt cục có người chịu nghe rồi, hắn liền đi qua chỉ vào vậy cũng thương bị ma tí đồng nữ nói: "Nàng thật sự không chết. Các ngươi suy nghĩ một chút đây là cái gì thời tiết. Dựa theo tình huống bình thường nàng như là chết lợi mà nói, tang thêm hạ táng 3 ngày suốt đều 4 ngày rồi, vì cái gì trên người còn không có hương vị?" Lâm Phong Cẩn mà nói thoang cái đã nói đã đến trọng điểm cái này, đồng nữ cha lang trong chốc lát cũng lập tức quỳ xuống nhắm ngay Lâm Phong Cẩn không ngừng dập đầu đứng lên. Lâm Phong Cẩn chỉ cảm thấy trợ khắp trợ cười vội vàng nâng người sau đó phải đi trại tử bên trong tìm dược vật trị liệu cái này, đồng nữ bất quá đối với nàng mà nói khôi phục ý thức vấn đề không lớn nhưng âm độc đã sâu tận xương tủy tròn nên chỉ có thể thời gian dần qua trị liệu đoán chừng muốn nằm trên giường 2 tháng. Bất quá khi cái này, đồng nữ nằm ở trên giường chảy nước mắt kêu lên a cha rảnh tự thời điểm. Cái này trại tử bên trong lúc này tiếp cận 2000 tên đồng dân đều toàn bộ sợ mê người. Trong mắt bọn họ cái kia gậy tay tóc xám thiếu niên thậm chí ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Khỏi cần nói, cái kia vài tòa mới chôn ở đồng trại phía ngoài phân mộ lập tức cũng là bị người trong nhà không chút lựa chọn một lần nữa đào móc đem bên trong thi thể chuyển đi ra chủ động mang lên Lâm Phong cận trước mặt, bất quá trong chuyện này cũng có bình thường tử vong Lâm Phong cận chính là thúc thủ vô sách. Nhưng chỉ cần là chúng xà quỷ chi độc đấy, hắn ngược lại là đều có biện pháp có thể cứu sống. Bởi vậy tận mắt nhìn thấy loại này, thần tích bình thường sự tình dung động trình độ đối với những thứ này, ngu muội mà mê tín đồng người trùng kích to lớn có thể nghĩ không hề nghi ngờ cái này hơn 2000 tên đồng người chí ít có hơn phân nửa đến từ còn lại bất đồng địa phương bọn hắn lại một truyền 10, 10 truyền 100 số dưới. Cái này đồn đại tất nhiên thì càng thêm qua chương. Bởi vậy mà mang đến trực tiếp hậu quả chính là tại Nam Lệ huyện kể bên này, ngu muội vô tri đồng dân vậy mà nhao nhao xuất hiện cho Lâm Phong cận tối bài vị lập sinh tử. Hơn nữa số lượng không ít. Mọi người đều biết chính là Người sống bị cung cấp bài vị lập sinh tử loại chuyện này đều cực kỳ điểm xấu mà ngay cả chân mệnh tiên tử hoàng đế cũng quyết định không dám ở khi còn sống liền điêu khắc lên hình dạng của mình làm cho người ta cũng phụng sáo chính là lại ngu ngốc quân vương cũng không dám làm như vậy tám bởi vì đó là cung phụ âm thần quy cách. Trong lịch sử bất kể là cố tình hoặc là vô tâm, bị dựng lên sinh tử có thể nói kết cục đều không thế nào tốt nổi danh nhất đúng là quân nguyên. Nhạc Phi Lưu cần nghị trung hiền đáng người. Những chuyện này Lâm Phong cẩn chính mình nhưng là không biết bất quá khi những thứ này sinh tử cùng cũng phụng bại vị dựng đứng mà bắt đầu về sau bên hông hắn đỏ nốt rồi, nhưng là lần nữa quỷ dị thay đổi hơi lớn theo cây kim lớn nhỏ biến thành hạt gạo lớn nhỏ. Mà chuyện này chính hắn lại cũng không biết đạo đấy. 3. Đợi đến lúc Lâm Phong cẩn bẻ buộn vô ích về sau bỗng nhiên Âu Nại xinh đã đi tới tìm hắn nói thầm nại xinh có chuyện tìm hắn mời hắn đi qua đi một chuyến. Lâm Phong Cẩn cũng không ngờ rằng có cái gì sự tình khác liền theo sau Âu này xinh đi tới một chỗ trúc lầu chung nhưng là trước mặt gặp được sắc mặt có chút khó coi thẩm cố còn có 2 3 tên cùng hắn quan hệ bình thường nhập thất đệ tử thẩm cố chẳng qua là đối với hắn nhẹ gật đầu Lâm Phong Cẩn có chút kinh ngạc thời điểm theo trúc lầu phía trên nhưng là đạp đạp đạp đi xuống ba người. Ba người này Lâm Phong Cẩn đều biết cầm đầu thình lình chính là thư viện phó sơn trưởng Ân Thanh Nguyệt hắn tả hữu hai bên chính là hai gã thư viện chủ dạng cũng cũng coi là tâm phúc của hắn. Vừa thấy được Lâm Phong Cẩn Ân Thanh Nguyệt liền sắc mặt tái nhợt mà nói: "Bắt lại cho ta" Lâm Phong Cẩn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại đã bị một gã thư viện tôi chủ giảng tới gần thân hắn lúc này, nghiêm khắc lại nói tiếp cũng tuyệt đối không phải không có thể chống cự, chỉ khi nào chống cự lời mà nói, mặc dù bại lộ lá bài tẩy của mình nơi đây nhiều người như vậy ra tay hắn chỉ có thể thuốc thụ chịu chói mệt. Cho nên Lâm Phong Cẩn chỉ có thể vừa sợ vừa giận mà nói: "Các ngươi muốn?" Ân Thanh Nguyệt lớn tiếng cả giận nói: "Ngươi hỏi ta muốn? Ngươi thành thành thật thật khai báo á như thế nào ám toán Trịnh Cung sau đó đưa hắn hại chết trải qua?" Lâm Phong Cẩn lập tức trong lòng rung mạnh trong lòng của hắn đột nhiên như điện quang thạch hỏa, cứng ngắc. Long lanh ra một cái ý niệm trong đầu. Bị quay tiến vào nữ kén sự kiện chúng đấy, vẫn còn có người. Bất quá Lâm Phong cẩn cứ việc cho dù tâm tình dung chuyển nhưng hắn là người nào nếu không trên mặt không có xuất hiện một chút hoảng hốt lập tức biểu hiện ra phân kích bộ dáng tức giận mắng trở về. Ngươi điệt, ta cùng Trịnh Cung học trưởng xưa nay đều quan hệ giao hảo lúc này đầy kẻ vai chiến đấu hắn bất hạnh bị chết ta cũng là vô cùng bí thống. Ngươi coi như là thân là phó sơn trưởng cũng tuyệt đối không thể ngậm máu phun người ăn nói lung tung. Ân Thanh Nguyệt cười lạnh nói, Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ta cũng không cùng ngươi nói nhảm bắt hắn cho ta trói lại nhét í miệng." Trảo trở về chậm rãi thẩm vấn, Lâm Phong cẩn trong mắt lóng lánh qua một kia Hàn Quang dũng nhiên nhìn xem Thẩm Cố phẫn nộ nói: "Thẩm sư huynh, tốt tốt tốt, như không phải là bọn hắn nói ngươi tìm ta ta sẽ tới nơi này sao? Ta không phục. Cái này ân cẩu tặc nói rõ cũng là bởi vì ta lại để cho hắn ở đây Đông Lâm thư viện trước mặt thật là mất mặt cho nên lúc này mượn đề tài để nói chuyện của mình muốn dùng có lẽ có tội danh đến hại ta." Thẩm vị vậy lúc cũng nhíu mày đang muốn nói chuyện ân Thanh Nguyệt chẳng qua là cười lạnh nói: Sào luôn hoặc chúng đem miệng của hắn cho ta chán, lấp, bịt. Lâm Phong cẩn nhìn xem thẩm cố gần từng chữ một. Thẩm sư huynh họ Ân đọc mấy thập niên sách đều mẹ nó đọc được con chó trong bụng đi ngươi là thiên thượng thư viện nhập thất đại đệ tử pháp gia chuyên nhân. Ngươi nói hắn làm như vậy phù hợp luật pháp sao? Phù hợp ngươi suốt đời sở học sao? Ân Cầu Tặc, ngươi nói ta giết trị học trưởng ngươi cầm chứng cứ đi ra nhân chứng vật chứng. Con mẹ nhà ngươi nếu có thể cầm được đi ra một kiện ta đều không lợi nào để nói. Lúc này thời điểm tên kia thôi chủ dạng đã một phát bắt được Lâm Phong cẩn liền muốn đưa hắn đẩy ngã xuống đất nét miệng của lên. Nhưng cái lúc này Thẩm Cố nhưng là mặt trầm như nước tách rời ra thôi chủ dạng gần từng chữ một. Xin hỏi Ân Phó Sơn trưởng Lâm sư đệ nếu là thật sự làm xuống này hành vi phạm tội ta tự chắc là sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng Thẩm Cố tự tiến vào thư viện đến nay suốt 14 năm học học vấn chính là theo nếp làm việc, xem sách vợ cũng là muốn dùng pháp nhập tội. Nhất là hung sát án càng là muốn nhiều lần xét duyệt. Ân Phó Sơn trưởng ở trước mặt ta như vậy làm việc, thật sự là cùng ta bình sinh sở học không hợp nhau. Thậm chí cùng ta pháp gia đại đạo, ta đạo tuy nhiên Lâm sư đệ chính là ngoại môn đệ tử, nhưng cuối cùng cũng vào ta Thiên Thượng thư viện cửa cảng là tại tất cả thư viện lớn tới chơi thời điểm làm bản môn cái quang hôm nay ân phó sơn trưởng hành vi ta thật sự là không dám gật bừa. Thần cố thân phận nhưng là không giống bình thường có thể nói hắn mờ mờ ảo ảo đều là Thiên Thượng thư viện hạng nhất đại đệ tử nhân vật lãnh tụ cảng là rất được thân đến thưởng thức lập tức muốn ra làm quan tên kia thôi chủ dạng sắc mặt âm thoáng một phát lại đúng là vẫn còn lui ra. Ân Thanh Nguyệt bị thẩm cố cứng như vậy đỉnh thoáng một phát trong lòng cũng là tức giận lập tức trầm giọng nói: "Như thế nào? Ngươi là không tin ta?" Lâm Phong cận ở phía sau hắn lớn. Ngươi nói ta mưu hại Trịnh Cung sư huynh? Tất ta hỏi ngươi giết người tất có động cơ quan phủ hồ sơ vụ án bên trên có nhiều phán quyết hoặc là vì tình giết hoặc là vì tài giết hoặc là vì báo thù. Ta cùng Trịnh Cung sư huynh hai người còn có cộng đồng ái mộ nữ tử. Tình giết là không thể nào. Trong nhà của ta tuy nhiên không tính hảo phú, nhưng cũng là áo cơm không lo mà Trịnh sư huynh trong nhà thanh hàn hắn tài giết ta có khả năng ta vì tài giết hắn. Kia thuyết pháp chính là chế cười. Ta tại thư viện chung nhân duyên đúng là không tốt nhưng Trịnh Cung sư huynh nhưng là cùng ta giao hảo rõ như ban ngày. Ta tại sao phải giữ hắn?" Thẩm Cố lúc này lại nói, "Mọi thứ tất có ẩn tình Lâm sư đệ cách nói của ngươi nhìn như có đạo lý, nhưng do lương các ngươi lúc trước có hay không có cái gì gút mắc cũng thật không tốt nói. Cũng không thể vì vậy mà bài trừ ngươi thật sự sẽ không có hiềm nghi rồi." Lâm Phong cẩn lập tức nói, "Vâng, ngươi nói không sai, nhưng là chứng cứ đâu? Ta chỗ cử động đi ra ví dụ nhân chứng vật chứng đều là đều đủ đấy, gian thần ô lại có thể dùng có lẽ có thuyết pháp nhập tội tại người, nhưng là thẩm sư huynh ngươi đoán ta so lương cùng hắn có chỗ gút mắc có chứng cứ gì?" Thẩm Cố im lặng trong chốc lát nói, "Không có chứng cứ." Lâm Phong cẩn do dự một chút nhưng là gần từng chữ một. Nếu ta có thể lấy ra ta căn bản không có khả năng giết được Trịnh công sư huynh căn cứ chính xác theo. Như vậy Thẩm sư huynh ngươi hôm nay có thể hay không không sợ cường quyền chủ trì công đạo? Trả lại trong sạch cho ta. Lâm Phong cẩn gặp được Thẩm Cố trên mặt lộ ra do dự vẻ làm khó lập tức liền tiếp nói. Đọc sách thánh hiền sở học chuyện gì? Ngày nay rồi sau đó thứ mình không thẹn. Ha ha ha khó trách được thiên thượng thư viện bị người xem thường. Đọc sách thánh hiền sở học chuyện gì? Ngày nay rồi sau đó thứ mình không thẹn. Những lời này chính là nói người đọc sách đọc được sách thánh hiền bên trong đạo lý hơn nữa tự thể nghiệm đi làm như vậy từ nay về sau so đối với người đối với chính mình đều là không thẹn với lương tâm ý tứ cũng là đại nho văn tiên tưởng tuyệt mệnh làm. Chưa xong con tiếp. Chương 56, khẩu chiến. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Lúc này Lâm Phong Cẩn nói ra những lời này, nhưng là hắn ở đây châm trọng thẩm cố bọn này thư viện đệ tử không công thân là pháp gia đệ tử lúc này còn không có làm quan giống như này, bợ đít lệnh bợ hung hang rốt mặt. Đã nghe được Lâm Phong Cẩn câu nói sau cùng ở đây tất cả thiên thưởng thư viện đệ tử sắc mặt đều đen lại thậm chí kể cả đối, với Lâm Phong Cẩn cảm nhận không tốt hy vọng hắn xuôi xẻo âu nệ sinh ở bên trong. Lúc này những thứ này sĩ tử cũng đều là người trẻ tuổi ở đâu chống lại như thế chêu chọc. Chỉ cảm thấy trong nội tâm huyết khí bốc lên dâng lên âu nệ sinh dẫn đầu đứng dậy cắn hàm răng nói. Lâm Phong cẩn ngươi nếu là thật có thể xuất ra chứng cứ ta coi như là từ bỏ cái này, mệnh cũng là không để cho ngươi bị người oan uổng nhưng là ngươi muốn cầm không đi ra hoặc là nói lấy ra đồ vật không để cho tin phục, ta muốn báo cáo Sơn trưởng trước mặt mọi người và miệng 50 đem ngươi miệng đầy răng là mất." Lâm Phong cẩn cười lạnh nói, "Ta nếu như dám như vậy thả lời nói đi ra tự nhiên có ta nắm chắc, chỉ có điều trong chuyện này liên lụy đến liên quan quá lớn, ta sợ có người không cho ta nói." Trịnh sư huynh lúc ấy bị cái kia yêu đạo dồn đến tuyệt trên đường cũng liền lộ ra hắn gần dấu buồn sự. "Im ngay." Quát ra âm thanh đến đúng là Ân Thanh Nguyệt. Hắn lúc này sắc mặt càng thêm khó coi đối với bên cạnh hai cái chủ dạng giận dữ hét, các ngươi còn không đi đem miệng của hắn chặn, lấp, bịt. Nhưng cái lúc này Thiên Tường thư viện chư sĩ Tử Tâm Tình đã bị điều bắt đầu chuyển động bị Lâm Phong Cẩn cầm luôn ngứa dồn đến thật sự là không thể lui được nữa hoàn cảnh lên. Nếu là thật sự lại để cho Lâm Phong Cẩn hôm nay miệng cho trận như vậy bọn hắn thật sự trong nội tâm vẻ này tín niệm đều muốn sụp đổ tan vỡ mất. Bởi vậy cái thứ nhất đứng ra là Thẩm Cố kế tiếp chư đệ tử nhao nhao ngăn cản đã đến Lâm Phong Cẩn trước mặt Thẩm Cố rất là kiên định gần từng chữ. Dương tay Lại để cho hắn nói chuyện năm nước luật pháp chung cũng không có cái đó một cái là cấm phạm nhân tự phân biệt đấy. Chúng ta pháp gia đệ tử chẳng lẽ cũng không thể cho đồng môn một cái đem lời nói rạng rõ ràng cơ hội. Ân Phó sơn trưởng, ta không phải nhắm vào ngươi. Mặc dù hôm nay đứng trước mặt ta chính là hai vị thân sơn trưởng, ta giống nhau có thể như vậy nói làm như vậy. Hàn Phi tiên thánh truyền thụ cho chúng ta đại đạo thiên thứ nhất tờ thứ nhất liền muốn chúng ta làm được chớ hoảng chớ tung thẳng nếu chúng ta liền đại đạo đều muốn ruồng bỏ vậy còn làm cái gì pháp gia đệ tử. Nói chuyện gì theo niếp trị quốc? Đấn Thanh Nguyệt lúc này sắc mặt đã hắc phải cùng đái nổi tựa như, nhưng hắn lúc này trừ phi là rút kiếm ra đến đem người trước mặt giết sạch bằng không mà nói đã tuyệt đối không có cách nào ngăn lại Lâm Phong cẩn đem tất cả lời nói nói ra. Thế nhưng là hắn nếu dám tại động thủ bên cạnh hai gã chủ dạng coi như là tâm phúc của hắn, cũng quyết định không dám làm như vậy. Tại dưới ban ngày ban mặt ngang nhiên ra tay tàn sát pháp gia hơn tên nội môn đệ tử. Thiên thưởng tư viện tuy nhiên danh khí không lớn nhưng là pháp gia thế lực nhưng là không nhỏ. Dám làm như thế người vô luận chạy trốn tới quốc gia nào cũng nhất định sẽ bị pháp gia gắt gao đổi giết. Bởi vì loại chuyện này hết tất cả đều là tại đoạn Tuyệt Pháp gia căn cơ rồi, tại hướng pháp gia chỗ hiểm đến thăm hung hăng chọc dao nhỏ, phạm vào kiêng kỵ lớn nhất. Cái lúc này, trúc lầu cửa thoáng cái lại bị đẩy ra, hộ vệ các loại đợi còn lại thiên thưởng thư viện sĩ tử không biết vì cái gì thoáng cái tất cả đều chen chúc tiến đến Lâm Phong Cẩn nhưng trong lòng thì ở trong tối vui mừng hắn lúc này chỉ sợ sự tình ồn ào không lớn nước quấy không hồn. Đúng là muốn càng nhiều người càng tốt. Lúc này vào đều là cùng Lâm Phong Cẩn quan hệ tốt hơn đấy, vừa thấy được hắn đúng là trật vật như thế. Hộ vệ dẫn đầu phải đi cho hắn mở chói còn lại sĩ tử đều xôi chào lên. Những ngày này bọn hắn nhưng là đem Lâm Phong Cẩn mỗi tiếng nói cử động đều nhìn ở trong mắt đấy, tại trong lòng của bọn hắn Lâm Phong Cẩn đều mờ mờ ảo ảo là ngoại môn đệ tử đứng đầu rồi. Nhìn thấy hắn như thế cảnh ngộ, như thế nào không lòng đầy căm phẫn. Tại hiểu được hết thệ tình huống về sau tất cả mới tới Đích Sĩ tử đều dùng tức giận ánh mắt nhìn xem Ân Thanh Nguyệt hướng bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lâm Phong Cẩn. Lâm sư minh, ngươi giảng, ta ủng hộ ngươi. Từ xưa đến nay, chỉ có yểm đảng mới phải làm như thế bị ối sự tình. Liên lôi nói cũng không muốn người ta nói. Quan trường hắc ám không sạch sẽ, thậm chí ngay cả thư viện đều bị ô nhiễm rồi. Tại cục diện như vậy bên trên, Lâm Phong Cẩn đã là ngực lòng tin lại là một bộ giận dữ bị thật lớn đoan khuất bộ dáng trắng sáng nghiêm mặt nói: "Ta sợ dĩ biết nói Trịnh công sư huynh không thể nào là ta giết đấy, đó là bởi vì thực lực của hắn thực lực chân chính của hắn đối với ta mà nói căn bản chính là chỉ có thể nhìn lên độ cao." Sĩ tử chú ý chính là ra là nhập là đối với ta tại thực lực của hắn trước mặt không đáng giá nhắc tới, đoán chừng một kiếm liền gọt đi qua so giết gà còn nhanh nhẹn. Nói đến đây Lâm Phong Cẩn nghĩ tạm thoáng một phát nhìn xem thẩm thượng nữ ngoại môn đệ tử đoán chừng là không biết bổn môn bí mật nhưng ta thấy tận mắt qua quyển sách viện dưỡng khí mèo thật đúng là không như bình thường ta thấy đến Trịnh Sư huynh thi triển đi ra ngũ hình kiếm thuật khí độ lạnh lạnh giơ tay nhấc chân tầm đó đều mang theo uy lực cực lớn một lần hành động liền chém giết yêu đạo bên người ba đầu quỷ vật. Mà Trịnh Sư huynh kế tiếp thi triển đi ra thượng cổ ngũ hình kiếm thuật hướng chi đem. Cái gì? Không có khả năng. Lâm Phong cẩn vừa mới đem thượng cổ ngũ hình kiếm thuật cái này sáu cái chữ kêu đi ra. Hầu như tất cả nhập thất đệ tử đều sắc mặt đại biến tính cả bên cạnh cái kia hai gã chủ dạng cũng sợ ngây người bởi vì nãy sau cái chữ liền hoàn toàn là thiên thượng thư viện thậm chí là toàn bộ pháp gia lớn lao cấm kỵ. Phạm là có thể theo pháp gia kinh điển trung lĩnh ngộ xuất đạo lý sau đó thành tài người đều là thuộc về cái loại này, Nghiêm Trịnh Đoan Vương cẩn thận tỉ mỉ thiết diện vô tư trong ánh mắt chút nào đều không được phép hạ cắt nhân vật. Liên Đế Vương uy nghiêm ở trước mặt bọn họ cũng xa xa không kịp cản vệ trong nội tâm chính đạo trọng yếu. Cho nên pháp gia năm đó học phái chi tranh thật là một khi xuất hiện như vậy liền không cách nào điều hòa hai bên đều mang theo tuấn đạo cảm giác thiêng liêng thần thánh giết cái máu chảy thành sông cũng chính bởi vì như vậy sinh ra cực kỳ khắc sâu cừu hận loại này cừu hận đại đại tương truyền lại ảnh hưởng đến đệ tử trên người đồng dạng cũng là mưa dầm thấm đất. Thẩm Cố Miệng lớn thở dốc vài tiếng lập tức liền đi tới Lâm Phong Cẩn trước mặt lớn tiếng nói: "Ngươi làm sao ngươi biết Trịnh sư đệ A không Trịnh cũng là thi triển thượng cổ ngũ hành kiếm phật?" Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát nói: "Ta vốn là không biết nhưng là cái kia yêu đạo bị tổn thất nặng sau đó một ngủ gọi phá đi ra." Thẩm Cố nôn nóng tại trúc lâu trung qua lại đi vài bước sau đó mãnh liệt ngẩng đầu lên. "Vậy ngươi nói cho ta biết Trịnh Sư đệ thi triển đi ra thượng cổ ngũ hình kiếm thuật là cái dạng gì nữa trời?" Lúc này Thẩm Cố còn ôm một tia hy vọng cảm giác, cảm thấy Lâm Phong Cận là ở ăn nói lung tung nhưng là Lâm Phong Cận nhưng là gần từng chữ một đến, càng mấu chốt chính là cái thằng này lúc ấy căn bản cũng không phải là tại đang xem cuộc chiến mà là bản thân cảm thụ chống đỡ lấy Trịnh cùng tấn công mạnh ấn tượng cực kỳ khắc sâu nếu muốn nói sai đều rất không dễ dàng. Tự nhiên là mỗi lần một câu đều giảng đã đến rất chỗ mấu chốt. Cái lúc này Lâm Phong Cẩn cay nghiệt nhìn cái kia Ân Thanh Nguyệt liếc phát giác người này còn muốn lên tiếng thầm nghĩ lão tử trăn đệm lâu như vậy còn không phải vẫn luôn tự cấp ngươi con lửa thảo đạo chống đỡ ngày thường tại trong thư viện sẽ không ít bị ngươi chọc tức hôm nay lại muốn đem lão tử bắt đi mặc ngươi xâm lược. Không phải là so hạn của sao? Lão tử không biết xấu hổ đứng lên càng triệt để chúng ta hôm nay sẽ tới tính toán cái tổng nợ. Một nghĩ đến đây Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười cười cười, là được cười thảm lúc này đương nhiên sẽ không thiếu ít có người tới truy hỏi một câu cớ gì. Như thế Lâm Phong cần lúc trước theo như lời 100 câu nói thật liền là vì lúc này cái này một câu lời nói dối tiến hành toàn diện trấn đệm. Ta lúc trước còn một mực che tại cổ bên trong không biết vì cái gì ân phó sơn trưởng nhất định phải đem ta âm thầm mang đi tất yếu vực đi tính mạng rồi sau đó sống lại nhanh bây giờ nhìn lại là Trịnh công sư huynh làm phiền Hà ta ạ. Hắn trước khi chết lưu lại di ngôn một là muốn mời chúng ta hỗ trợ chiếu cố hắn lắm mỗ. Thứ hai di ngôn chính là mang cho ân phó sơn trưởng đấy, cũng chỉ có ba chữ. Vung tay a. Ta vốn cái gì cũng không biết không hiểu ra sao chẳng qua là cảm thấy nhận ủy thác của người chung người sự tình hiện tại đem sự tình các loại kết hợp lại vừa nhìn lập tức phát giác cái gì đều dành mạch tra ra manh mối. Lâm Phong Cẩn chỉ nói ba chữ, nhưng là ba chữ kia buông tay a kết hợp hôm nay những chuyện này tiền căn hậu quả lực sát thương thoáng cái liền bạo bề ngoài đã đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối tình trạng. Lâm Phong Cẩn nói ra những lời này về sau vốn là Ân Thanh Nguyệt Tâm Phúc hai gã chủ dạng cũng là đồng loạt rút lui vào bất phạng phất trên người hắn có cái gì ôn dịch bình thường. Lâm Phong Cẩn rựa vào ba chữ kia chính là muốn đem Ân Thanh Nguyệt hướng trong chết mặt cứ vậy mà làm. Bất quá điều này cũng rất bình thường nếu là Lâm Phong cần thật sự hôm nay bị Ân Thanh Nguyệt mang đi như vậy kết quả của hắn cũng nhất định là vô cùng thê thảm. Người người tên xúc sinh này, vậy mà ngậm máu phun người. Ân Thanh Nguyệt nghe xong những lời này về sau mồ hôi lạnh cũng toát cái liền xông ra trong lòng có một vạn đầu phù tụa mồm vừa qua. Hắn biết rõ Trịnh Cung đi học tập thượng cổ ngũ hình kiếm thuật, hơn nữa Trịnh Cung kiếm thuật nơi phát ra hắn cũng biết được danh mạch. Nhưng hắn sao có thể đem bí mật này nói ra làm sao dám đem bí mật này đầu đuôi gốc ngọn giải thích rõ ràng? Bởi vậy hắn mặc dù biết Lâm Phong Cẩn đang mượn lấy người chết miệng hướng trên người của hắn dội phân người hơn nữa cũng không dám đem loại tội danh này ngồi thử rồi, thực sự lập tức lớn tiếng bác bỏ chẳng qua là lúc này thời điểm bác bỏ không khỏi lộ ra có chút vô cùng trắng sám. Lâm Phong Cẩn lúc này chiếm cứ chủ động nhưng là đúng lý không buông tha người nhìn xem Ân Thanh Nguyệt mỗi chữ mỗi câu cười lạnh nói: "Rất tốt Ân Phó Sơn trưởng nếu không phải bởi vậy đều muốn đến diệt miệng của ta như vậy mời giải thích thoáng một phát người hôm nay mang theo hai người muốn vội vàng đem ta buộc đi mục đích." Ân Thanh Nguyệt đúng là vì nữ kén sự kiện tìm đến Lâm Phong Cẩn đấy. Bởi vì người này tinh thông thượng cổ quỷ bối chi thuật tăng thêm trịnh cung có thể đặt hắn buồn mạng bài vị tại chỗ của hắn cho nên đem quá trình cùng vừa chết Ân Thanh Nguyệt đã biết rõ bên này xảy ra chuyện lớn. Người này liền lập tức không tiếc hao phí cực lớn một cái giá lớn rốt cuộc gọi trở về cái kia Mao Sơn mạnh đạo nhân bên người chăm nuôi năm quỷ một trong những người quỷ khác đường hơn nữa cái này đầu năm quỷ đã gặp phải lôi đỉnh dư âm ảnh hưởng còn lại linh kích cũng là sắp tiêu tán Ân Thanh Nguyệt dùng quỷ lời nói thuật tới nhiều lần giao lưu rốt cuộc biết Lâm Phong cẩn người này tại trịnh cung chi tử trong quá trình làm ra cực kỳ trọng đại tác dụng. Vì vậy liền đi gấp chạy đến. Chưa xong con tiếp Chương 57, sơ so hạ cuối. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết để cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Nhưng là loại truyện này làm sao có thể lấy ra ở chỗ này nói. Ân Thanh Nguyệt giám tổ lộ tình hình thực tế cái kia có muốn hay không nói nữ kén sự tình. Nói về sau tụ tập tại ba la trong trại đồng người liền dám đem ra của hắn đấy. Cái gì? Hắn giám ngang nhiên trưởng kiếm độ sát. Thân phụ thần thông tuyệt đối không có nghĩa là có thể đem muôn dân trăm họ trở thành con sâu cái kiến để trà đạp giết được 10 cái trăm cái chẳng lẽ giết được ngàn cái vạn. Một đầu hai đầu van hồn liền lâm phong cẩn cũng không sợ, nhưng là sự tình động tính quá lớn trăm đầu ngàn đầu cuốn lên tới mặc ngươi thần thông cao hơn cũng là muốn kiêng kỵ ba phần. Hung chi còn có thổ địa thành hoàng, chỉ thần khai quản một thành, loại này âm thần tồn tại. Hướng ở châu sâu trong nói đồng người vốn chính là cực kỳ đoàn kết một khi biết rõ cái kia họa trại ôn chính là con người làm ra đấy, dẫn biến chính là tại trong khoảng khắc Loại chuyện này một phát tác vì dẹp loạn Têu Kha phòng khang quận trưởng Nam Lệ huyện lệnh quan chức tất nhiên khó giữ được làm không tốt đầu đều muốn dọn nhà hướng chi một cái chính là Thiên Thượng học viện phó sân trưởng. 3. Lâm Phong cẩn cái này vừa hỏi, liền thẳng đem cái này Ân Thanh Nguyệt hỏi được trong nội tâm nôn nóng không thôi mồ hôi lạnh đều chảy dòng dòng hạ xuống. Lâm Phong cẩn cười lạnh nói: "Thánh nhân Vân, quân tử bằng phảng sự tình có thể khá đối với người nói chẳng lẽ ân phó sơn trưởng thật sự có cái gì khó nói chi ẩn sao?" Người câm miệng. Ân Thanh Nguyệt bị Lâm Phong cẩn kích được cái trán gần xanh bạo trán. Đúng là phản tay nắm chặt bội kiếm của mình rút ra nửa xích dài hơn. Trong phòng nhiệt độ lập tức phản phất thấp xuống 10 độ. Nhưng hắn cử chỉ này thoáng cái liền đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền người còn lại cũng chỉ khi hắn thẹn quá hóa giận muốn muốn giết người diệt khẩu thiên thưởng thư viện nội môn thư tử đúng là đồng loạt đem bội kiếm rút ra mà ngay cả Ân Thanh Nguyệt mang đến hai cái chủ dạng cũng là liền lùi lại 7 8 bước đối với Ân Thanh Nguyệt đề phòng chi ý miêu tả sinh động. Cái này hai gã chủ dạng cùng hắn quan hệ là không tệ, nhưng là quan hệ đến lúc này, loại này đứng thành hàng đại sự lớn không phải phía trên cái kia liền có thể nói là cái gì tư tình đều không thể chơi rồi. Bọn hắn còn không có làm tốt cũng bị toàn bộ pháp gia đệ tử đuổi giết đến chân trời góc biển ý định. Tân Thanh Nguyệt giận dữ phía dưới rút kiếm đi ra vốn là theo bản năng phản ứng. Lúc này không có ngờ tới lại đã trở thành dây dẫn nổ mà hắn hiện nhiên mình cũng đã trở thành công địch trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp liên tục dống nhiên quăng kiếm thở dài nói: "Bỏ đi, bỏ đi a. Thần cố trong chuyện này sự tình quan hệ rất nhiều khá lớn, ta thật sự là không có cách nào từng cái kỹ càng kể rõ như vậy đi, ngươi đem ta cùng Lâm Phong cẩn tên phản đồ này cùng một chỗ trói lại đem chúng ta áp tại thư viện đi. Chúng ta đến Tân sư huynh trước mặt đi phân nói rõ." Nếu như Ân Thanh Nguyệt chịu bó tay chịu thua hắn dù sao chính là thư viện phó sơn trưởng xây dựng ảnh hưởng phía dưới một đám sĩ tử đương nhiên cũng không thể nói thêm cái gì. Liên đoàn bộ đều dùng thẩm cố như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thẩm cố nghĩ nghĩ cũng không làm ra chói chặt loại chuyện này, mà là lại để cho Lâm Phong Cẩn cùng Ân Thanh Nguyệt phân biệt cưỡi hai khung xe ngựa chính mình cùng Ân Thanh Nguyệt lại để cho Âu Nại sinh mang theo vài tên cùng Lâm Phong Cẩn không hòa thuận nội môn đệ tử đi một chiếc xe ngựa khác như vậy mới miễn cho thụ người dùng mượn cớ sau đó hướng về thư viện đường về trở về. 3 Nơi đây đến Thiên Thưởng thư viện chừng 80 90 ở bên trong coi như là cơi khoé mã cũng muốn cả buổi qua lại bất quá thẩm vì vậy lúc đã có chút ít tâm lực lao lực quá độ. Ước phó không được bộ dáng bởi vậy cũng liền liệu lĩnh yêu cầu lên đường chạy đi đi suốt đêm trở về. Bất quá bởi vì cái gọi là chơi đất bao la. An cơm lớn nhất thẩm cố coi như là dù thế nào nóng vội cũng phải cho Ma Huy cho ăn, liệu người súng quanh ăn cơm ra lại phát. Lâm Phong cẩn nhìn xem giám thị chính mình yếu nẹ xinh cười lạnh nói, ta vốn thân thể liền hết sức yếu đất. 20 tuổi đều không có đến liền chưa già đã yếu tốc đều xám trắng rồi. Ngày hôm qua lại nhận lấy cánh tay đứt trọng thương lúc này thời điểm muốn người hầu cho ta nấu phục dụng. Âu sư huynh sẽ không quan báo tư thủ tại những chuyện nhỏ nhặt này mặt khó xử ta đi. Âu Lệ Sinh cũng là tâm cao khí ngạo người ở đâu chịu được những lời này cười lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn làm như thế nào cũng có thể chỉ cần không trốn đương nhiên ngươi muốn là cảm giác mình chạy thoát lời mà nói, như vậy cũng có thể thử xem. Nói xong chính là tay áo phất một cái quay người liền đi hết tất cả cũng không có đem Lâm Phong cẩn đặt ở trong ánh mắt còn lại vài tên nội môn đệ tử cũng là như thế này trong nháy mắt cái này trong chốc lâu liền không có một bóng người rồi. Lâm Phong cẩn cười ha ha, hắn đoán chắc gấu này sinh cái này một đám người tầm cao khí ngạo nhược điểm quả nhiên một kích về sau chính là nước chảy thành sông. Sau đó Lâm Phong cẩn mời phía ngoài đồng người đem Phó đạo sĩ cùng Lâm Đức hai người gọi đi qua mặt tụ tùy cơ hành động, hai người tự nhiên là ngầm hiểu. Ngay sau đó liền có Lâm gia tiểu nhị lên ngựa vội vã mà đi. Đợi đến lúc Lâm Phong cần ăn được uống tốt về sau hắn cũng không đi trong chốc lâu bị giam lỏng mà là cố ý tại ba la đồng trong trại tản tản bộ cùng những cái kia đồng người chào hỏi một chút quan tâm vài câu một bộ đầy không thèm để ý bộ dạng người bên ngoài thấy cũng chỉ có thể cảm giác được hắn vô cùng bằng phẳng căn bản cũng không có có tật giật mình muốn chạy trốn ý tứ. 3. Rất nhưng đấy, người xung quanh liền chuẩn bị cho tốt muốn lên lộ lên được rồi. Nhưng là nơi đây lại gặp cái vấn đề khó khăn không nhỏ đó chính là căn bản là tiệm không thấy lên tàu xe ngựa. Trại tử bên trong đương nhiên là có xe ngựa nhưng là Lâm Phong cần mang đến đấy. Y theo Lâm Phong cần lúc này cùng Ân Thanh Nguyệt thế thành nước lửa quan hệ làm sao có thể đem xe ngựa cho mượn đến. Thẩm bạn Cố Chí đạo điểm này cũng không đi tự rước lấy nhục chỉ có thể đi đồng tộc chạy tử bên trong mượn không nghĩ tới Phó đạo sĩ sớm đã đem việc này truyền đi thôn sao đấy, nói là nhà mình chủ nhân đêm qua đi bắt yêu quái thậm chí có người cầm vấn đề này để háng hại hắn. Đồng nhân tính tình vốn chính là bụng dạ thẳng thắn hơn nữa vô cùng hung ác ngang ngược đã chiếm được bọn họ tán thành chính là tạo phản tội lớn cũng có thể bao che xuống. Lâm Phong cần một đồng tiền không nên mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến giải cứu đồng người họa trại ôn loại chuyện này có thể nói cực kỳ thu mua nhân tâm bởi vậy mặc dù không có bất kỳ người nào lên tiếng mặc dù là Thẩm Cố cũng tham gia đối, với đồng người cứu chữa vậy mà cũng không có đồng người cho mượn. Thẩm Cố về sau có chút nôn nóng rồi, dứt khoát xuất tiền mua ra được gấp 5 lần gấp 10 lần giá cao vẫn không có người chịu bán. Đồng người lại mỗi một cái đều là dùng quỷ dị khinh bỉ ánh mắt nhìn sang không ai chịu hành động đấy, lúc này thời điểm coi như là có động lòng người cũng tuyệt đối không dám giao dịch bằng không mà nói bị người đâm cổ sống chỉ vào phỉ cả đời. Xem nhìn thời gian nhanh chóng đi qua, thậm vì vậy lúc cũng là có chút ít tâm lực lao lực quá độ, cảm giác hắn đụng đụng về sau phát giác tổng cộng có 7 con ngựa có thể thừa lúc gây tăng thêm Lâm Phong cận có thể tự chuẩn bị tọa kỵ như vậy chính là 8 con ngựa. Thần Cố tại trong lòng tính toán toáng một phát nhập thất đệ tử chung cũng không phải mỗi người đều lấy tu luyện ngũ hình kiếm đích tiên phú có thể giúp được việc tay đấy, thì ra là 6 7 người mà tôi Hắn nếu là mang lên năm tên quan hệ thân dày nội môn đệ tử khống chế được ngân thanh nguyệt cùng Lâm Phong Cẩn hẳn là không có gì vấn đề quá lớn mà chỉ cần vừa đến thư viện như vậy thì là đem trách nhiệm cho bản giao việc quan mở đi ra cho nên hắn cắn răng một cái liền quyết định cưỡi ngựa chạy trở về bảy mà cái này liền vừa mới là Lâm Phong Cẩn nhạc gặp kia thành một màn. Bởi vì người cưỡi ngựa tốc độ so xe ngựa phải nhanh nhiều lắm nói như vậy đại khái lúc chạm vạng tối là có thể đến thư viện phụ cận Lâm Phong Cẩn lúc trước bố trí quân cờ lúc này mới có thể phái mã vượt công dụng. Bất quá nếu là muốn dùng mã lợi mà nói, phải nhiều nghĩ một canh giờ tà hữu tại sao vậy chứ? Bởi vì Ân Thanh Nguyệt cùng cái kia hai gã giảng sư chính là dục ngựa bay nhanh mà đến cái lúc này, bọn hắn tại giữa hè chạy đi bảy tám trục, giảm cái kia ba thất ngựa tự nhiên là vô cùng mỏi mệt phải dùng đậu nành trộn lẫn muối cùng có khô hào hào nuôi nấng bộ nhất bộ hơn nữa nghỉ ngơi đầy đủ thời gian mới có thể lần nữa ra đi bằng không mà nói tất nhiên liền trên nửa đường ngã lăn rồi. Khó khăn chờ đến tất cả thỏa đáng thẩm cố người xung quanh kế tiếp ra đi về sau tự nhiên là dục ngựa cất vó chạy như điên lâm phong cần cũng là thành thành thật thật không làm cho cái gì yêu thiêu thân đi ra tám đương nhiên tại những người còn lại trong mắt hắn lại có thể làm ra cái gì trò đến. Trên đường đi nghỉ ngơi uy cho ăn, Mã Nghị trợ thời điểm thẩm cố phảng phất một cây kéo căng dây cung thủy trung đều cảnh giác gió thổi có lay thế, nhưng là hắn trong dự liệu khả năng xuất hiện biến cố lại thủy trung đều không có phát sinh. Thời gian dần trôi qua đã là hồng hà đầy trời khói bếp nổi lên bốn phía tập núi ôn nhu đường vòng cung thậm chí đều xuất hiện ở mọi người trước mặt theo lộ trình tới gần liên tập núi trên đỉnh núi phản đỉnh hình dáng đều là bị thấy rất rõ ràng. Thẩm cố trong nội tâm tảng đá rốt cục bắt đầu rơi xuống tìm thuyền độ chính là tại phía trước 100 mét cho Nơi đây xuất hiện một cái lối rẽ theo quan đạo đi tây 3 dặm chính là Nam Lệ thị trấn mà theo tìm thuyền độ khẩu đi qua 2 dặm chính là Thiên Thưởng thư viện chính là bởi vì như thế cái này chỗ ngã ba cũng có một cái quán trà hai nơi ăn bất chấp mọi thứ thậm chí cũng còn có 2 3 gia đình. Bởi vì đại đa số thời điểm thư viện đầu bếp đều ưa thích ham lộ gần tới nơi này mua xong chút ít rau quả tròn lên thưởng xuyên qua lại nơi đây liền biến thành một cái nho nhỏ thị trấn tăng thêm lại lần cận quan đạo tròn nên thời gian dần trôi qua liền phồn bình mà bắt đầu còn có một cái bán dầu muối tương giấm chua tiệm tạp hóa tự biết lái đến bầu trời tối đen mười thu. Ta cố liền ở chỗ này xuống ngựa mời đến quen biết nhà họ tới đây, đưa đón cước bộ của hắn đều nhẹ nhàng, không ít trên người cái kia nặng trịch trọng trách cũng thật sự rõ ràng buông lòng rất nhiều. Thế nhưng là vừa lúc đó theo bên cạnh hắn bất chấp mọi thứ bên trong Dũng Mãnh tiến ra một đám người trắng thầm cố trước mặt. Đám người kia rất tốt phân biệt thân phận của bọn hắn bởi vì bọn họ đều mặc lấy màu xanh đen tạo lệ xiêm y bên hông treo thẻ bài hoại ước lượng xích sắt dây thường hùng hổ tiểu dân gặp được về sau có thể nói là sợ như sợ cọp đúng là Nam Lệ huyện nha dịch bộ khoé xuất lính bọn họ chính là lịch sử huyện úy. Lúc này huyện nha dịch hạng người là Người sai vật hai người, tạo lệ 16 người, người chăn ngựa 12 người, cấm tốt 8 người, kiệu phu cùng cái dù quạt phu 7 người, đệm phu 4 người, kho tốt 4 người, thường phu 4 người, dân cường tráng 50 người. Nhưng trên thực tế nha dịch số lượng đều đại đại vượt qua biên chế. Nói như vậy một gã chính thức nha dịch thủ hạ thường thường có 3 4 tên tạp dịch. Cho nên nếu là một cái huyện chung người toàn thể xuất động lời mà nói, trên thực tế hết sức kinh người đấy. Nhưng lúc này đây xuất động đấy, lịch sử huyện ủy chính là một huyện trung nhân vật số 2 tương đương với bây giờ cục trưởng cục công an dẫn đội mang đến nhân thủ cũng là huynh xảo xuất động có thể thấy được nhất định là có vô cùng trọng đại bản án xuất hiện. Thẩm cố trong nội tâm hơi kinh ngạc hắn nhưng là nhận ra vị này lịch sử huyện ủy đấy, lập tức lên tiếng dò hỏi. Xin hỏi lão phụ đại thế nhưng là có cái gì đại án muốn án đã xảy ra? Chưa xong con tiếp. Chương 58, Lâm Phong cẩn qua tường bậc thang. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử. Đại chúa tể mãng hoàng kỵ mỹ nữ của ta, tổng giám đốc Lao bà Hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Sự huyễn ý lúc này mà sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, ngày xưa chỉ có châu quận trung đỉnh đầu lên đây mới có thể nhìn thấy trên mặt hắn sẽ ngưng trọng như thế, lúc này cũng không kịp cùng thẩm thả vị này thiên thượng thư viện cao tốc nói chuyện chẳng qua là khoát tay háo nhất lâm gia gia 500 lượng bạc mức thượng đến mua hắn làm chuyện này trước mắt chỉ, cái dự chi 200 lượng còn có con mẹ nó 300 lượng không có tới tay sao có thể không cẩn thận từng ly từng tí. Muốn biết rõ quen mắt số tiền kia người có rất nhiều con vịt đã đun sôi đã bay việc lạ cũng không phải là không có. Lúc này thời điểm bên cạnh vài tên nha dịch bỗng nhiên kêu lớn lên thanh âm kia chúng tự nhiên là vui sướng vô cùng một khối đá lớn rơi xuống đất cảm giác. Ở chỗ này rồi, ở chỗ này rồi. Lâm gia tiểu quan người a không đúng. Thượng quan nghiêm lệnh truy ná nghi phạm lầm mồ đúng là lúc này còn không mau mau ná bắt. Ngay sau đó hơn 20 tên nha dịch lập tức một loạt trên xuống như gặp được thối thịt con rồi lập tức đem Lâm Phong cẩn vây quanh cái chợt như đem tối những thứ này càng già càng lão luyện, tuy nhiên trên miệng nói đều là mấy thứ gì đó đáng chết nghi phạm còn không bó tay chịu chói lớn mặt tắc tử chuyện của ngươi phạm lớn hơn khốn nạn còn không theo chúng ta quay về nha môn đi các loại lời nói. Nhưng nhìn bọn hắn nháy mắt ra hiệu cười đùa tí từng biểu lộ lại quả thực giống như là một đám ngoắc ngoắc cái đuôi con chó đang tìm chủ nhà muốn dương cốt tựa như. Bởi vì Lâm gia cũng có đồng ý thành công đem thiếu gia của bọn hắn mời về huyện nha mỗi người năm lượng bạc. Số tiền kia có thể đủ tại Tú Hương lâu gọi hai bàn tốt nhất hoa chỗ ngồi rồi, còn có thể mời ra thẩm tị mà loại này hoa khôi đến hát hò khúc chúc đấy. Một đám đông Lâm thư viện đích sĩ tử gặp loại chuyện này, đương nhiên là vừa sợ vừa giận làm sao sẽ biết rõ xuất hiện trạng huống như vậy. Bọn hắn nhìn xem Lâm Phong cận bị một đám nha dịch vây quanh liền hướng thị trấn phương hướng thản nhiên liền đi tới cả gốc tượng trưng dày thưởng đều không có bộ đồ nhất là Ô Liên, lập tức liền phẫn nộ quát. Này, các ngươi bọn này khốn kiếp muốn làm cái gì? Những lời này lập tức phạm vào nhiều người tức giận một đám nha dịch lập tức đánh trống reo hò mà bắt đầu liền sử viện úy cũng là sắc mặt hết sức khó coi bước chân đi thong thả bước đi qua há miệng liền mắng. Con mẹ nhà ngươi là vật gì? Cái nào trong đũng quần lộ ra biểu diễn? Dám như vậy đối với lão gia nói chuyện. Âu này sinh chỉ vào Lâm Phong cẩn cả giận nói, người này tại sao có thể bị các ngươi mang đi? Hơn nữa bản thân chính là ban đầu bình 5 năm tú tài sang năm muốn đi thi người thử như thế nào chửi không được các ngươi đám này a rồi mới. Sử Huệ Uy lúc trước còn khách nhĩ mày nghe xong được về sau một cái mặt mũi tràn đầy đều là gian xảo chi sắc lão công chênh lệch đã là giận tím mặt ngâm cục đạm liền nhắm ngay hắn nhà tới. Thả con mẹ ngươi đại thí ban đầu bình 5 năm đó là trong đường tặc niên hiệu ngươi cầm lấy trong đường tặc tú tài cáo thân đến chúng ta nam thịng Diêu vợ Dương oai giả danh lửa bị cầm lăng lớn cái giá đỡ ra gian nếu không phải hôm nay có việc liền một khóa sắt đem ngươi bộ đồ đến hắc trong lao đi cho Nguyên nếm thử ra cây hoa cúc tư vị. Âu nảy sinh sắc mặt xoay mình đỏ lên, nhưng là nói không ra lời. Nguyên lai like tại tất cả thư viện lớn nước định chúng đối, với Các quốc gia cổ thi cũng là đối xử như nhau đấy, ví dụ như trong đường khoa cử tú tài tại còn lại 4 nước thư viện lưu thông đều là thừa nhận những thứ này bằng cấp. Cho dù là làm quan sự tình giống như là cầm lấy Thanh Hoa Đại học chứng nhận tốt nghiệp ra ngoại quốc nhận lời mời đại đa số thời điểm cũng là thừa nhận đấy. Nhưng là tú tài hưởng thụ một loạt đặc quyền, ví dụ như miễn thu thuế gặp quan không quỷ thì là chỉ có thể ở 4 quốc bên trong thông hành không có cách nào vượt trên quốc gia hưởng thụ rồi, nhất là lúc này trong đường mới tóm châu Nam Định sông Thương hai nước quan hệ cận chương cái kia càng là mơ tưởng. Thẩm cố xem như so sánh khéo đưa đẩy được rồi lôi kéo Sử viện ủy đi tới một bên nói, "Cái này Lâm Mỗ Ngụy thật sự là phạm vào thư viện học Quý lão sơn trưởng cùng sơn trưởng đều chờ đợi thấy hắn thật sự là không thể để cho hắn đi kính xin viện ủy giạn sếp thoáng một phát." Một mặt nói xong một mặt liền đút một tỏi 10 lượng bạc đi qua. Sử viện ủy trong nội tâm kêu to phạm thật tốt phạm được hay, nếu không phạm chó này cái giám học Quý lão gia ta làm sao sẽ lăng không đến rơi xuống 500 lượng tiền của Phi nghĩa. Lập tức liền lấy ra công môn người nổ vô tình thủ đoạn. Cười hì hì đem 10 lượng bạc thu lập tức liền nghiêm mặt Trở tay liền đem thẩm cố thủ đả ra lệnh như băng mà nói: "Cái gì gọi là thật sự không thể để cho hắn đi? Ta cho ngươi biết, lâm mỗ người chính là phía trên chỉ định muốn truy nã tội phạm quan trọng. Thân đến cùng thân có thể hai vị tiên sinh tại Cố Hương giáo sư dục nhân tự nhiên là làm cho người kính nể kính ngưỡng nhưng cho dù bọn hắn ở chỗ này ta cũng muốn cả gan hỏi một câu là ta nam chính quốc pháp lớn còn là của các ngươi viện quý lớn? Các ngươi thiên thượng thư viện đệ tử chính là pháp gia cao độ đáp án này chắc là biết." Câu nói sau cùng lập tức hỏi được ở đây tất cả thư viện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sự hiện ý cái này, lão hổ ly tại trong bụng mặt cười ha ha thầm mắng một đám đau sót, axit, hủ văn nhân muốn tại lão gia trước mặt chơi bị bẩm thật sự là làm con mẹ nó thiên thu lớn ngục. Trên mặt nhưng là làm ra nghiêm nghị chính khí thần sắc gạo to nói, đem nghi phạm mang đi. Lúc này bất kể là Ân Thanh Nguyệt vẫn còn là Ô Nại Sinh đều tức giận rồi, hướng rút kiếm phẫn nộ quát, ai dám? Cái kia hơn 20 tên nha dịch người đông thế mạnh cũng là vừa sợ vừa giận lập tức lấy ra xích sắt dây thường nhau nhau quấn mắng. Hảo cậu đảm. Nha môn truy nã đạo tặc dám bắt bớ. Sử huyện úy nhưng là cái càng già càng lão luyện ha ha cười cười trực tiếp đi tới Ân Thanh Nguyệt cùng Âu Nại, xinh trước mặt liếc mắt nhìn nhìn bọn họ nói: "Buồn huyện úy chính là lại bộ bổ nhiệm trưởng phòng Nam Lệ huyện khí hậu trị an tập chuẩn công việc hôm nay muốn tại Nam Lệ huyện cảnh nội mang đi thiên thưởng thư viện sĩ tự nghi phạm một gã có người lại dám tại rút đao khiêu chiến. Đây là muốn nưu nghịch hay là muốn tạm phản? Bọn ngươi vậy mà kháng cự quốc pháp không biết các vị tại ta Nam Hán quan cư gì chứ? Dẫn người đi." Sử huyện úy đối, với lấy thủ hạ quát sao đó đối, với lên trước mặt Ân Thanh Nguyệt cùng Âu Nại xinh cười lạnh nói: Lão phu liền ở chỗ này chờ kiếm của các ngươi đem tới. Hắc hắc, thiên thượng thư viện đệ tử thật là uy phong tốt sát khí. Liên bệnh quan triều đình cũng là nói giết liền giết khá lắm pháp gia khá lắm thiên thượng thư viện. Ân Thanh Nguyệt cùng gâu nại xinh trên mặt cơ bắp vặn vẹo trong tay trung thấm đi ra mồ hôi, nhưng là hầu như muốn đem chuôi kiếm cho thấm ướt. Bọn hắn rõ ràng là khẽ vươn tay có thể giết trước mặt người này nhưng là giết người này dễ dàng giết người này về sau mang đến khủng bố hậu quả lại thật sự rõ ràng chính là là bọn hắn không thể thừa nhận đau khổ đó là đối. Với nam trị một quốc gia ngang nhiên phi khích Cho nên bọn hắn không dám di chuyển, không thể di chuyển chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phong Cẩn bị một đám nha dịch mang đi. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng không có cái gì cử động chẳng qua là thản thản thật thật đi về phía trước lạc Nhật đem thân ảnh của hắn kéo được thật dài thế, nhưng là Lâm Phong Cẩn hai mắt nhưng là chăm chú vào hai tay của mình lên, khóe miệng cái kia mỉm cười nhưng là như thế kiêu ngạo. Giữ khí công phu hảo thì như thế nào? Am hiểu ngũ hình kiếm kiếm thuật thì như thế nào? Phó Sơn trưởng đệ tử đứng đầu thì như thế nào? Tại quốc gia cường quyền phía dưới bọn hắn liền cái rắm cũng không dám thả cái đuôi cũng chỉ có thể kẹp lấy đi. Những thứ này khôn tiếc dù thế nào Bưu Hán Cường Hãn giống nhau cũng bị lão tử đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Không hề nghi ngờ sự hội ý chính là Lâm Phong Cẩn hạ đi ra một tay tốt quân cờ. Từ lúc lại chỉ tương đối mà nói còn cũng coi là thanh minh đấy, sự hội ý bình thường nhiều lắm lạt thì ra là tại đo đạt ruộng đồng quê nhà tranh chấp loại này tiểu bản án bên trên làm dở cho quỷ mà thôi chính thức nhân mạng đại án tức thì vẫn còn là không dám cao thấp như lợi bất chính đấy. Bất quá Lâm Phong Cẩn người, nhưng là lấy ra 500 lượng bạc mời hắn tìm tội danh đem mình thiếu ra bắt mớ mang đi nhốt vào trong lao đi. Loại này chính mình Vu Hoan chuyện của mình nói thật sự hiện ý còn chưa bao giờ trải qua. Bất quá sự hiện ý, nhưng là minh bạch hai chuyện cái kia chính là Lâm gia làm như vậy đối, với chính hắn mà nói là hợp tình hợp lý hợp pháp hoàn toàn ở hắn chức quyền trong phạm vi tiện tay mà thôi. Cho dù Lâm gia hối hận rồi, thân là khổ chủ đi ra làm ầm ĩ cao nữa lạt thì ra là cái giam giữ không lo lỗi giống như là cục công an xin ngươi đi làm cái ghi chép tính toán cái đại sự gì. Hung chi vẫn còn là Lâm gia chính mình chủ động yêu cầu liền căn bản không có khổ chủ. Cho nên sự huyện ủy Thu Bạch là thu được yên tâm thoải mái thiết lập sự tình tới cũng là lẽ thẳng khí hùng dù là thượng quan đến chất vấn cũng là không chê vào đâu được. Lâm Phong cần đi vào huyện nha bên trong về sau trực tiếp tiến vào đại lao bất quá hắn chờ ở, nhưng là bọn nha dịch trực đêm phòng chưa quét dọn được sạch sẽ cửa nhà lao đều căn bản không hơn quá đấy. Những thứ này đội trưởng nhà lao sớm đã bị Bạch cho ăn no hơn nữa cũng biết vị này Lâm công tử, nhưng là phạm vào thiên thưởng thư viện học quy sợ hãi sư môn sự phạt đặc biệt đến trong nha môn trốn thai tâm trong cả đám đều cảm giác được hết sức buồn cười lại cũng không ai có can đảm đem vị này thần tài trở thành là phạm nhân xem đấy. Lúc này thời điểm Lâm Phong cần nhưng là tại trong đại lao cùng phó đạo sĩ cùng Lâm Đức hai người cùng một chỗ kiểm kê lấy bên trên đánh một trận thu hoạch. Phó đạo sĩ là phụ trách kiểm kê thu được mạnh yêu đạo gì vật đấy. Cái thằng này tu luyện là Mao Sơn năm quỷ thuật, lúc tu luyện muốn trường kỳ tại âm khí đậm đặc dày vô cùng địa phương cùng năm quỷ tiếp xúc thường xuyên qua lại về sau người sống thân hình bị âm khí xuyên vào ăn mòn cốt tủy hết sức yếu ớt cho nên mạnh đạo nhân đã luyện thành năm quỷ thuật về sau liền không hề cầu tinh tiến mà là đem đường hướng tu luyện hướng hàng thần thuật cùng phù thuật hai cái phương hướng nghiêng. Cái này là Lâm Phong cần bọn hắn sẽ phát giác con rắn kia quỷ chiếm giữ cổ mộ trùng chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ có người đi ngôn nhân. Chủ phải chịu trách nhiệm tiến đầu thao tác việc này đấy, chính là Mạnh đạo sĩ hắn bởi vì tu luyện thuật pháp cùng thân phận quan hệ bị hủy thác trách nhiệm, nhưng mà cái thằng này lại là bởi vì chính mình thân thể đã vô cùng suy yếu cho nên người này nếu không phải bị bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không đi chỗ đó loại âm khí um tùm địa phương đấy, vậy thì có nghĩa là có khả năng sẽ tiếp tục giảm thọ càng sẽ không cùng xà quỷ nhiều hơn tiếp xúc. Đây cũng là Huyết mộ trung viên kia cực lớn vẫn kim vẫn luôn không có cho hấp thụ ánh sáng nguyên nhân bởi vì năm đó dò xét huyết mộ thời điểm mạnh đạo nhân bởi vì thân thể nguyên nhân trực tiếp là lại để cho năm quỷ xuống dưới tham dò đấy, hắn dùng tâm nhàn bám vào năm quỷ trên người xem xét tự nhiên là cưỡi ngựa xem hoa thoáng một cái đã qua. Như thế nào phân biệt ra được cự thạch kia chính là thiên ngoại vẫn kim? Mà mao sơn hàng thần thuật là có thể gia tăng tu luyện giả đạo lực, ví dụ như bắt lấy Lâm Phong cần cái con kia bùn đất bàn tay lớn chính là hàng thần thuật tu luyện tới tầng thứ 5 diễn sinh pháp thuật hơn nữa đối, với năm quỷ thuật cũng là có tăng thêm đấy. Chưa xong con tiếp Chương 59, đuổi theo. Đệ tử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đệ tử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Lấy một thí dụ mà nói mạnh đạo nhân như là tiếp tục tu luyện năm quỷ thuật như vậy, hắn Triệu Hoán Mi đến năm quỷ sẽ càng ngày càng lợi hại theo ác quỷ biến thành quỷ binh quỷ tướng. Mà hắn nhiều tu luyện hàng thần thuật về sau Triệu Hoán đi ra năm quỷ thực lực thủy chung đều là ác quỷ cấp bậc nhưng có thể Triệu Hoán đi ra thêm vào ác quỷ số lượng biến thành 6 quỷ, 7 quỷ, 8 quỷ. Dùng số lượng thủ thắng cũng không cần lại tại âm khí bức người địa phương tiếp tục tu luyện tránh cho tổn thương thân thể. Xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ internet. Hư Mao Sơn phù thuật đã có thể dùng tại tiến công cũng có thể dùng cho trị liệu điều dưỡng đối với đã bị âm khí thực nhập cốt tủy thân hình mà nói có thể đạt được thêm vào tầm bộ tác dụng. Phó đạo sĩ vốn là tu luyện một điểm Mao Sơn đạo thuật tản tiên tròn nên mạnh yêu đạo chiến lợi phẩm trung ngược lại là có hơn phân nửa hắn phải dùng tới đấy. Ngoại trừ Mao Sơn năm quỷ thuật bởi vì mạnh đạo nhân tu luyện xong đã thành pháp không bao giờ mang theo tại trên thân thể bên ngoài còn lại hàng thần thuật cùng phù thuật tu luyện tâm pháp đều bị ghi chép xuống. Bao sơn đệ tử hành tẩu giang hồ trên người thường thường đều mang theo có một cái lớn chừng ngón cái đào mộ tượng người, tuy nhiên chỉ có một lượng thốn rải, nhưng làng Ngũ Quan giống như trông rất sống động. Cái này không chỉ là cùng loại cùng mặc ra song ngôn giới chứng minh thân phận. Cái này đào mộ tượng người càng là có thể ghi lại bí thuật phương pháp tu luyện chỉ cần là biết rõ khẩu quyết liền có thể làm nó mở miệng nói chuyện độc thuộc lòng quan chú nhập chặt chẽ nguyên rủa. Phó đạo sĩ cái thằng này không biết dùng cái gì trộm đạo phương pháp rõ ràng đột phá cực hạn lại để cho cái này vốn thuộc về mạnh đạo nhân biểu diễn ngoan ngoãn phục tùng mở miệng nói chuyện. Lâm Phong Cẩn chỉ thấy qua cái thằng này cười gian lấy dùng đế giày mãnh liệt rút tiểu mục người sau đó dùng chấm nữ nhân kinh nguyệt dây thường buộc chặt hoặc là đem chứa ở tất tối bên trong hoặc là nhét vào nước tiểu thùng phía dưới một. Đáng thương cái này đào mộ tựa người một canh giờ cũng không có kiên trì xuống liền quất phục. Lâm Phong Cẩn cũng muốn học tập thoáng một phát Mao Sơn đạo thuật bất quá hắn lại phát giác một kiện chuyện rất quỷ dị cái kia chính là liên nhập cửa hấp thụ thiên địa linh khí bước đầu tiên đều làm không được. Lâm Phong cẩn tại lúc tu luyện rõ ràng có thể hấp thu đến lớn số lượng tiên địa linh khí đến trong thân thể cái này cho thấy tư chất của hắn còn coi như không tệ nhưng một khi đình chỉ hành công những linh đó khí lập tức liền tiêu tán được sạch sẽ, sẽ. Loại tình huống này cái tiêu bí thuật bên trên cũng có ghi lại chính là đảm nhiệm triều đình chính thức chức quan trên người liền có cả nước số mệnh mà cả nước số mệnh thì là do tuyệt đối 10000 người chấp niệm cấu thành tự nhiên cùng thiên địa linh khí loại vật này không hợp nhau. Nhưng là làm Lâm Phong cẩn sở không được ý nghĩ chính là trên người hắn rõ ràng không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan a. Vấn đề này khổ tư không được giải thích về sau Lâm Phong cận dứt khoát cũng liền không hề suy nghĩ nhiều cái gì. Mà Lâm Đức bên kia thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, tuy nhiên Trịnh Cung sau khi chết tại Lôi đỉnh trung biến thành cho bụi, nhưng Lâm Đức cũng đã lấy được hắn một bộ phận trí nhớ trong chuyện này liền có ngũ hình kiếm cùng thượng cổ ngũ hình kiếm top 3 thức phương pháp luyện tập. Trên xuống cổ ngũ hình kiếm thuật lai lịch thì là Trịnh Cung tại lệ thuộc trong tổ chức tập được đấy tiếp nối chính là cùng Trịnh Cung Lệ thuộc tổ chức tương quan chí nhớ toàn bộ đều thiếu thốn căn cứ phó đạo sĩ thuyết pháp bởi vì này trên đời đúng là có tiềm tòi hồn phách pháp thuật thần thông cho nên liền cũng diễn sinh đi ra tại thời điểm mấu chốt có bảo hộ bí mật thần thông cho nên Trịnh Cung tương quan chí nhớ thiếu thốn cũng không phải trùng hợp mà hẳn là tất nhiên Cứ việc cho dù ngũ hình kiếm cùng thượng cổ ngũ hình kiếm cần pháp gia dưỡng khí tâm pháp luật thiên hạ phối hợp mà dưỡng khí tâm pháp luật thiên hạ phương pháp tu luyện nhưng là không chọn vẹn không chịu nổi, nhưng Lâm Đức đối với mấy cái này qua muôn ngàn thử thách đi ra chiêu số trung tinh vi áo nghĩa ký càng suy nghĩ về sau đem cùng mình trong bộ lạc đặc biệt cung chiến chi thuật kết hợp được đứng lên tự thành một bộ vô cùng quỷ dị cường hãn đặc biệt chiêu số. Lâm Phong cần lúc này nghe Lâm Đức từng cái thuật lại ngũ hình kiếm cùng thượng cổ hình kiếm top 3 thức tinh vi áo nghĩa cảm thấy cũng có thể cùng mình cẩu thối đao kết hợp lại hình thành đặc biệt chiến kỹ. Đại Khải đến rạng sáng canh 4 thời gian bỗng nhiên có Lâm gia tiểu nhị tiến đến thông báo vài câu. Lâm Phong Cẩn nghe xong về sau lập tức liền đứng lên mang theo Lâm Đức đám người rời đi một đám đội trưởng nhà lao đều cười hì hì cùng tính Lâm công tử đi ra ngoài còn rất là được chút điểm tặng thưởng. Lâm Phong Cẩn vừa ra huyện nha cửa liền phát giác bên ngoài ngừng lại đoạn dài sắp xếp xe ngựa toàn bộ đều là Lâm gia thương hội tư nhân vận hành xe ngựa hắn hài lòng nhẹ gật đầu lên một chiếc xe ngựa sau đó cả đầu đoàn xe đều khởi hành mà bắt đầu hàng dài cũng tựa như hướng về huyện Lân Cẩn Thương Quế Phi đi tại Thương Quế liền có vận tại đường thủy bến tàu xuôi dòng hạ xuống liền rất khó đuổi đến bên trên hắn. Bất quá Lâm Phong cẩn vừa vừa rời đi không đến nửa canh giờ huyện nha bên ngoài liền vang lên liên tiếp tiếng chân. Phá vỡ ám dạ yên tĩnh, cầm đầu người đúng là thiên thưởng thư viện phó sơn trưởng Ân Thanh Nguyệt hắn mang trên mặt một vòng tay nhiệt mà lánh khốc vui vẻ nhảy xuống ngựa đến, trực tiếp xông hướng về phía huyện nha đại lao. Cái lúc này giá trị thủ đội trưởng nhà lao tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn đi vào Ân Thanh Nguyệt nhưng là ba một cái tát làm mất hắn miệng đầy răng lại để cho cái thằng này trên mặt đất quẩn quẩn rú thảm, sau đó Ân Thanh Nguyệt cười lạnh nói: "Gọi sử quốc chủ đi ra gặp ta." Sự quốc chủ dĩ nhiên là là sự huyện úy hắn nhận được có người muốn cấp mục tin tức vội vàng mang theo người xung quanh chạy tới ân. Thanh nhưng lạ bất hỏa hắn nói nhảm nhiều rất dứt khoát đem một phong thư nhét vào trên mặt của hắn. Sự huyện úy nghi hoặc mở ra phong thư nhìn mấy lần lập tức sắc mặt đều trắng bệ hai cái đùi cũng bắt đầu run lên ân Thanh Nguyệt tán lấy kiếm ngang nhiên đi vào huyện trong đại lao lấy được nhưng là Lâm Phong cận tại nửa canh giờ lúc trước liền rời đi tin tức. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Lâm Phong cận đúng là phàm phất đưa hắn mỗi một bước quân cờ đều tính toán đã đến khắp nơi cũng có thể đoạt trước một bước chiếm giữ tiên cơ. Ân Thanh Nguyệt xinh mặt sắc một chút nắm chặt một gã đội trưởng nhà Lauder hắn kéo mà bắt đầu sau đó truy hỏi rõ ràng Lâm Phong Cẩn lúc nào ly khai đấy, lập tức liền đi nhanh đuổi đi ra ngoài phi thân lên ngựa truy đuổi ra ngoài. Lâm Phong Cẩn là thừa lúc ngồi xe ngựa xuất phát tốc độ nhất định là so ra giòi thúc ngựa chậm hơn Ân Thanh Nguyệt tính toán một ít, thời gian nhịn không được tại trong lòng cười lạnh nói Lâm Phong Cẩn con nhà giàu này thật là ham hưởng thụ ở thời điểm này, rõ ràng còn phải ngồi ngồi xe ngựa liền đối với lấy đi theo năm sáu người phân phó một tiếng người xung quanh ra giòi thúc ngựa liền nhắm ngay Thương Quế huyện trên quan đạo truy đuổi mà đi bởi vì có thể suốt đêm thông hành xe ngựa con đường lúc Này cũng chỉ có quan đạo tròn đen người xung quanh cũng không sợ truy làm đường. Nam Lệ viện gia khỏi thành bậy ở bên trong có một gốc cây linh mấy ngàn năm hoàng rắc cây cành lá sum xuê cao tới hơn 10 trượng chỉ cần tất nhiên mặt hở ra bản hình dáng cây đều rộng lớn như mặt bàn. Cái này hoàng rắc nhánh cây lá sum xuê vô cùng hầu như muốn dẫm mắt ở mẫu dư mặt đất mà lá mới dương thả sau màu đỏ tươi nắm lá nhau nhau rơi xuống đất rất là mỹ quan. Bởi vậy ở chỗ này Hạ Thiên liền có người ở này bảy cái trà quán bán nước trà chỉ dùng để khổ đinh trà chịu đựng đi ra đấy lại ở bên cạnh lao trong giếng cầm tỉnh thật lạnh chấn lấy một đồng tiền tùy tiện uống khi đi được miệng đắng lười khô mồ hôi đầm đìa thời điểm ở chỗ này ngồi xuống uống một chén trà lạnh dựa vào hoàng giác cây bản hình dáng cây chợt mắt mà liền là thượng hạng chuyện tốt rồi thường xuyên qua lại cho dù là mùa đông nơi đầy bán nước trà đổi thành bán bánh bao màn thầu đấy cũng là quản nơi đây gọi là hoàng giác cây trà quán lâm phong cẩn bọn hắn một đoàn người ra khỏi thành cũng vừa mới vừa đi bảy ở bên trong liền truyền lệnh xuống ở chỗ này nghỉ ngơi làm cho người phu xe cùng một ít tiểu nhị đều cũng có chút ít khó hiểu cái này lớn bầu trời tối đen ở chỗ này nghỉ cái gì chân Còn không bằng sớm làm chạy đi đến thương quế trên bến tàu vừa mới canh bốn vừa qua khỏi tại trên bến tàu uống mấy chén sữa đậu nành ăn mấy cái bánh tiêu liền vừa lúc ở trên thuyền ngủ bù. Nhưng mệnh lệnh này là Lâm Phong cẩn ở dưới cho nên cũng không ai có can đảm tại trong mồm nhiều nhai cái gì rồi bị người nghe được nhẹ cũng là muốn ăn 20 hạ giòi ra vẫn còn là dùng chấm nước giòi rút. Nặng đúng là khẩu trừ tháng này tiền tiêu vật hàng tháng trực tiếp đội đi ra. Bởi vậy ai dám lắng miệng tại là dựa theo lệ của Uy, cho ăn, mãi cho ăn mãi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đúng là không người nào dám cao giọng lên nào đấy. Lâm Phong cẩn gặp được bộ dáng này, hài lòng nhẹ gật đầu lý hồ thoạt nhìn cũng là tại chính mình thương đội bên trên rất là rơi xuống một phen tâm tư. Chính mình định ra đến, dùng trị quân thủ đoạn quản lý dùng cao lương bổng đến áp chế ván khí nguyên tắc tổng vẫn phải là có người đem cái này nguyên tắc chấp hành xuống dưới. Bỗng nhiên tầm đó Lâm Phong cẩn nhíu mày, thính lực của hắn lúc này vốn là khác hẳn với thường nhân tại đây trong đêm viên tính có thể nói là nghe được càng thêm xa, liền tại thùng xe trung cầm đũa lên nhắm ngay bên cạnh mình chén trà gõ một cái. Cái này đinh một tiếng vang nhỏ lập tức liền truyền ra ngoài lượn lờ không dứt trong hắc ám, cũng là lập tức Phượng Phất một thạch kích thích ngàn tầng sóng như vậy có có chút bạo động nhưng rất nhanh liền dẹp loạn dưới đi. Chẳng qua là cái này trong bóng tối bỗng nhiên liền có hơn một cổ không cách nào hình dung khí tức như Phượng Phất là ánh mắt không cách nào chạm đến địa phương có một đầu manh thú đang đang ngủ say lấy, nhưng là trên người rết chóc mùi huyết tinh nhưng là tại theo một hít một thở quá trình dần dần tán phát ra rồi. Ân Thanh Nguyệt lúc này trong lòng cũng là đặc biệt lo lắng Phượng Phất loáng thoáng có một đoàn hỏa tại đốt hăn chán ghét loại này, không xác định cảm giác càng là chán ghét trước mắt khó bề phân biệt rắc rối phức tạp của diện. Ngũ Quỷ đạo nhân còn sống hay không? Trình Cung là từ đâu học được thượng cổ ngũ hình kiếm thuật? Đêm hôm đó điên cuồng kia chớp đến toại cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Cung đến toại cùng là chết như thế nào? Đây hết thảy tất cả đều là Ân Thanh Nguyệt cần gấp xác nhận đấy, tiếc nỗi chính là duy nhất biết rõ đêm hôm đó chân tướng người nhưng là sắp thoát ra Hàn Không Trế. Loại chuyện này hắn như thế nào cho phép phát sinh? Một khi đã xảy ra hắn lại nên như thế nào nói rõ. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy Lâm Phong Cẩn. Về phần bắt lấy về sau Ân Thanh Nguyệt thậm chí có một loại điên cuồng khát vọng cái kia chính là hy vọng cái này tên khốn khiếp miệng chống lại một điểm như vậy chính mình thì có đầy đủ lý do thu thập hắn. Muốn biết rõ pháp gia chủ trương chính là dùng pháp trị thiên hạ mà chấp pháp quá trình thì là tất nhiên sẽ tràn ngập hình. Hình cùng pháp hai chữ vốn chính là thủy nhũ dung hòa chặt chẽ tương liên. Cho nên pháp gia kiến suất đệ tử thường thường cũng cũng tìm được cùng hình tương quan chuyên thụ. Chương 60: Đối hãm, 600 phiếu vé cảng. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử Đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta, tổng giám đốc Lao bà Hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyền. Mã Ân Thanh Nguyệt lúc này cũng đã tại ước mơ lấy bắt được Lâm Phong cận về sau vô luận hắn như cầu khẩn cũng là không nói hai lời trước khi triển chính mình suốt đời sở học đem trong đầu như náo cô bàn ủi rớp mũi đinh chỉ nhất phong thư thử tranh đạn. Lan Ma Côn, Tiễn Nhi Phi, các loại đợi 19 đạo cực hình tại trên người hắn qua một lần hơn nữa. Giữa hè ban đêm cũng không mát mẻ ngược lại đặc biệt khô nóng một đêm này, càng là không chăng không sao dục ngựa chạy băng băng Mercedes-Benz đen tuyền trong nội tâm cũng là có một đoàn nôn nóng hỏa tại hừng hực lấy hắn, đương nhiên biết rõ phía trước là hoàng giác cây trà phố khổng lồ kia bóng đen trực tiếp bị Ân Thanh Nguyệt không để ý đến hắn lúc này, con mắt hoàn toàn là nhìn ra xa tại phía trước cũng không có lưu ý đến hoàng giác cây cực lớn bóng mờ phía dưới cái kia lờ mờ làm thành. Vòng ngoại đoàn bóng đen. Bất quá hắn không để ý đến đoàn xe nhưng không ai xem nhẹ hắn. Truyện sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay lẽ thâm. Tại Ân Thanh Nguyệt khoảng cách nơi này còn có chừng 50 trượng thời điểm liền lập tức có người đốt sáng lên bó đuốc quá lớn. Người nào? Ánh lửa lần lượt giấy lên lâm giá hơn 10 cỗ xe ngựa như trưởng giả cuốn lượn bình thường nằm tại hoàng giác cây phía dưới còn có 2, 30 tên tiểu nhị ăn mặc kiểu người ngồi vây quanh đã thành 3, 4 vòng tròn tựa hồ tại ăn lương khô. Mà Lâm Phong cẩn thì là tại chỗ tốt nhất vòng tròn trung cùng người ta chê cười lấy cũng không có nhìn qua Ân Thanh Nguyệt trong nội tâm lập tức dũng mãnh tiến ra một cổ cuồng hỉ bởi vì cái gọi là tìm hài mà chẳng thấy lại vẫn đang tìm không được. Hắn hét lớn một tiếng nhảy xuống ngựa đến. Vội vàng đến nỗi ngay cả con ngựa đều không có cài chốt cửa trực tiếp liền nhắm ngay Lâm Phong Cẩn đi nhanh đi tới. Tay đặt tại trên chu kiếm. Trên mặt thần sắc lạ cuồng hỉ mà vặn vẻ đấy, phảng phất Lâm Phong Cẩn đã là vật trong bàn tay. Lâm Phong Cẩn bên người cái này hai ba mươi danh nghĩa ô xin tiểu nhị ân thanh nguyệt căn bản cũng không có để vào mắt. huống chi hắn vì cẩn thận còn đặc biệt dẫn 6 gã thân tín cái này, 6 cái thân tín trong có 2 người là sư đệ của hắn cùng thân đến cùng thế hệ nhân vật còn có 4 người là hắn nhập thất đệ tử ngũ hình kiếm đều tu luyện hai ba trước đấy. Đối với bình thường tiêu sư hộ vệ mà nói Ân Thanh Nguyệt cảm giác mình 6 người này cùng lúc lên đích lời nói chính là chừng 100 người cũng là giết lấy chơi tự nhiên. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn chỉ cần bày ra tính áp đạo thực lực giết cái 3 4 người tự nhiên người còn lại liền làm chim thú tàn. Rất xa cách hơn 30 trượng khoảng cách Ân Thanh Nguyệt cũng đã cười lạnh âm trầm mà nói. Họ lâm đấy, ở đằng kia đồng người trại tử bên trong ngươi khua môi múa mép như lọ so theo tay của ta phía dưới đào thoát lần thứ nhất tại độ khẩu thời điểm ngươiỷ có mấy cái tiền giỡn bận rõ ràng hối lộ huyện úy lại từ tay của ta phía dưới đã tránh được một lần. Sự tình bất quá ba lúc này, để ta xem con mẹ nhà ngươi chạy trốn tiếp cho ta xem một chút." Lâm Phong Cẩn vừa quay đầu đến thở dài nói. "Ấn Phó Sơn trưởng tại đồng người chạy từ bên trong ta xem tại các vị cùng trưởng trên mặt mũi nhịn ngươi lần thứ nhất tại độ khẩu thời điểm ta xem tại Thiên Thường thư viện gần trong gang tấc nhịn ngươi lần thứ hai thế, nhưng là ngươi thậm chí ngay cả đêm đuổi đi tìm cái chết sự tình bất quá ba người có không có nghe được lỗ hai bên cạnh những cái kia đồng người hoan hồn gào khóc." Lâm Phong Cẩn ngữ khí cực kỳ bình thản nhưng là cuối cùng một câu kết lời nói, nhưng là thật sâu đâm vào Ân Thanh Nguyệt trong nội tâm rất cấm kỵ địa phương. Bởi vì cái gọi là thẹn quá hóa giận hắn xoạt một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ pháp gia luật tiên hạ dưỡng khí tâm pháp vận hành đã đến cực hạn trường kiếm mặt ngoài cũng là kêu veo veo bị kín một tầng quang mang nhàn nhạt đột nhiên giống như lại bằng bình thường Vân người đứng dậy nhắm ngay Lâm Phong Cẩn lao thẳng tới mà đến. Những cái kia thương đội tiểu nhị bên ngoài giống như thưa thớt đứng ở chúng quanh nhưng Ân Thanh Nguyệt vừa động thủ tất cả mọi người hoạt động vài cái bước chân rõ ràng tại lập tức tụ lấy ba người một tổ hình thức biến thành 7 8 cái tam tại trận chắn Lâm Phong Cẩn trước mặt về một Lập tức một cổ giống như tường đồng vách sắt cũng tựa như lành lạnh khí thế thoáng cái liền bay lên phảng phất trước mặt cho dù là thiên quân vạn mã cũng thế tất yếu tại đây lập kiến vách tường trước mặt độn cái náo nhọẹt. Ân Thanh Nguyệt trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh nhưng hắn cả đời thân kinh bách chiến cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy lùi bước người lập tức gào to một tiếng chém xuống một tiếng. Đã là thi xuất pháp gia ngũ hình kiếm trung si kiếm. Lâm Phong cẩn định mắt nhìn đi phát giác Ân Thanh Nguyệt công kích trung mặc dù không có bổn mạng tinh lực ra chỉ lộ ra chất pháp tự nhiên nhưng là kiếm thế phía trên mang theo tràn đầy ám kình nhưng là mãnh liệt bước lên tại phía xa trận cùng phía trên. Bị Ân Thanh Nguyệt kiếm thế bao phủ, người càng là khổ không thể tả, nhau nhau cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đều tại đất rung núi chuyển cuồng phong mãnh liệt chúng phảng phất là có vô số tràn ngập tình đạo nhánh dây không khỏi xanh đỏ đèn trắng điên cuồng quật mã đến đổ ập xuống. Đứng núi chịu sào cái thứ nhất tam tài trận lập tức đã bị tách ra được thất linh bát lạc ngân thanh nguyệt mặt ra vận bèo càng là chút nào không nương tay trường kiếm một vòng mã qua lập tức có hai gã tiểu nhị lão đạo rốt lui gắt ga bưng ký nghiệt hậu cuối cùng ngã xuống đất đã chết. Ân Thanh Nguyệt nhìn phía Lâm Phong cần ác thanh đạo. Cái này là như thế này kết quả của ngươi. Tiểu Tạp Trủng Lâm Phong Cẩn cũng không để ý tới hắn bưng lên một ly trà hớp nửa miệng sau đó ý bảo người bên cạnh cho mình đẩy vào. Ân Thanh Nguyệt đánh tan cái thứ nhất tam tài trận về sau liền tiếp theo vọt tới trước nhưng lúc này đầy hắn liền phát giác phía trước bên trái bên phải vậy mà toàn bộ địch nhân. Hơn nữa vẫn còn là kết thành tam tài trận thế địch nhân. Mà hắn càng là phát hiện chính mình rơi xuống ra tay ác độc giết hai người về sau những thứ này tiểu nhị đúng là bình tĩnh cho ra kỳ bình tĩnh được đáng sợ. Vẫn như cũ yên tĩnh mà ý mắng nhắm ngay chính mình nhích tới gần Phảng Phất vừa mới hai cái bị cắt tiết hầu da hỏa căn bản cũng không phải là đồng bạn của bọn hắn mà như là hai cái bị cắt cổ gà. Trong chốc lóe này trong nội tâm vốn là nghẹn lấy một cổ án khí ân thanh nguyệt lập tức liền đã tuôn ra khát máu cảm giác. Cái loại này sắp điên điên cuồng tàn sát cảm giác. Các ngươi con mẹ nó không sợ chết. Như vậy liền giết giết giết giết sát. Giết các ngươi những thứ này bọn tiện dân sợ mới thôi. Hình không thượng đại phu, nhưng các ngươi những thứ này lớp người quê mùa liền đáng đời bị trả đạp tại thấp nhất tầng nước bùn bên trong. Hắn một nghĩ đến đây lập tức liền thi triển đi ra ngũ hình kiếm trung sát khí nặng nhất nhất tức. Từ hình kiếm. Rồi đột nhiên tầm đó Ân Thanh Nguyệt tốc độ cao xoay tròn tại đây xoay tròn trong quá trình hắn trưởng kiếm đúng là đã thu vào vỏ kiếm ở trong mà trùng quanh tiểu nhị nhau nhau xuất đao công kích tuy nhiên cũng bị một cổ lực lượng vô hình nộn nhạo mở đi ra. Ngay sau đó Ân Thanh Nguyệt gào to một tiếng nắm chặt chôi kiếm trên vỏ kiếm đều loáng thoáng có ánh sáng mang phát ra sau đó hắn mượn xoay tròn xu thế rút kiếm chém ngang mà ra. Sáng Như Tuyết mũi kiếm trước người kéo lên một đạo kinh người lợi hại, quỷ tích lạ như huyết nguyệt hoàng lâm, những nơi đi qua máu tươi phẫn nộ kích mà ra, đúng là có hai người đầu lâu bị một kiếm chảm phi còn có hai người bị liền ngực mang vai chém thành hai nữa. Thế nhưng là vừa lúc đó Ân Thanh Nguyệt đột nhiên cũng hiểu được sau lưng mát lạnh. Hắn cũng là ứng biến cực nhanh, người lập tức liền hướng phía trước một nhảy ra lại như cũng lập tức cảm giác được phía sau lưng nóng rát đau đớn truyền đến lập tức liền tỉnh ngộ đến chính mình trúng một đao. Theo lý thuyết trong đao cũng không có gì không dậy nổi đấy, Tục Ngữ liền nói hay lắm người trong giang hồ phi sao có thể không bị chém. Nhưng Ân Thanh Nguyệt phản ứng nhưng là đột nhiên toàn thân run mạnh. "Tra trong đao, ta bị thương." Điều này sao có thể? Chính mình rõ ràng trước khi tới An Mạch chính là chân quý nhiều năm một kiện đạo khí tê gia nội giáp cái này, nội giáp phía trên được gia trì lục linh lục giáp thần thuật rõ ràng đều đạt đến chúng phẩm huyền khí cấp bậc. Coi như là cầm giao phay băng một ngày cũng rất khó làm hư một, có thể là mình lại còn là chúng một đao. Chẳng lẽ những thứ này khốn kiếp tiểu nhị đều là con mẹ nó tất phần quan? Dung vận làm quan vận số đến phá thần thông đạo thuật, một đạo khó khăn nhất. Bọn hắn dĩ nhiên là trong quân tinh nguyệt Việt khí sát khí đối, với thần thông hoàn mỹ khắc chế. Ngay tại Ân Thanh Nguyệt trong nội tâm liên tục dung mạnh thời điểm, một gã tiểu nhị bỗng nhiên gào thét một tiếng. Sắt. Người còn lại cũng là tất cả đồng thanh tiến lên trước một bước mang theo tơ máu con mắt gắt gao nhìn thẳng trước mặt Ân Thanh Nguyệt, Ân Phó Sơn trưởng giận dữ hét. Sắt. Một tiếng này chữ sắt lóe ra Ân Thanh Nguyệt trên người cái kia một kiện tê da nội giáp bên trên hào quang vốn là bị áp chế được dị thường yếu ớt hiện tại càng là trực tiếp chôn vùi rồi. Nhanh tận lực đuổi tiếp một mảng lớn lạnh lạnh ánh đao đổ ập xuống băng đi qua. Cái này là chiến trận giết người chi thuật cùng quyền thuật kiếm thuật ở giữa cực lớn khác nhau. Chiến trận lên, thêm nữa. Theo dự là trận thế cùng lẫn nhau ở giữa phối hợp một đao chém ra chưa từng có từ trước đến nay trực tiếp phán định sinh tử. Mà quyền thuật chi thuật tức thì là dựa vào đơn đả độc đấu, ví dụ như Ân Thanh Nguyệt đâm ra một kiếm cân nhắc được càng nhiều nữa chính là đối phương như thế nào né tránh mau né về sau như thế nào ứng đối hắn lúc này, mặt đối mặt những thứ này thao luyện chiến trận thành tạo vô cùng duệ sĩ lập tức liền bản năng khiu giác đã đến từ vòng kinh người ý hiệp. Lúc này Ân Thanh Nguyệt cũng bất chấp ngọn gió nào độ cùng khí độ rồi. Chân vật vô cùng một cái ngã xuống đất quần quật như ngã gục bình thường bò lên rủ là như thế trên đầu đối tóc đều bị chém đứt rồi, tóc hai bụi sủ phảng phất lệ quỷ. Mà cho dù là như vậy Ân Thanh Nguyệt trên lưng cùng đầu vai cũng trúng một đao huyết tuân ra như suối lập tức liền ướt đẫm bên quần áo hắn toát mồ hôi lạnh miệng lớn thở hổn hển thẳng đứng lên thể. Trên mặt cơ không ngừng nhảy lên. Ân Thanh Nguyệt thỏa thuê mãn nguyện xông vào trước mặt bọn này tiểu nhị trung thậm chí còn ngang nhiên giết chết năm người thế nhưng là đánh cho tới bây giờ ngược lại là hắn dẫn đầu tan vỡ đã mất đi tín tưởng. Đúng vậy, bất kể là dưỡng khí công phu bao sâu trạng cá nhân quyền thuật chi thuật cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không có khả năng tại chiến trận bên trên có thể cùng bách chiến tinh nhuệ đối chiến. Ngươi giết được một cái 10 cái tổng giết không được 100 cái ngàn cái. Cái này cùng thần thông cường thịnh trở lại luyện khí dĩ cũng quyết định sẽ không đi cùng thần có ngàn vạn lê dân bách tính ý chí quan viên chính diện đối kháng là một cái đạo lý. Đột nhiên trên chiến trường truyền đến hét thảm một tiếng. Ân Thanh Nguyệt nhịn không được hướng bên kia vừa nhìn lập tức phát giác chính mình một cái sư đệ vậy mà cũng đã máu tươi tại chỗ bị loạn đao chém trở mình trên mặt đất thoạt nhìn tựa hồ còn chưa có chết cũng đã bị áp ở chói gô mà bắt đầu. Chương 61, Thiên cơ quyết. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Không phải là có người bị bắt mà ngay cả Ân Thanh Nguyệt mang đến còn lại mấy người đồng dạng đấy. La sa vào đến khổ chiến trung bị nhiều cái liên tục du động tam tài trận gắt gao vây ở trung ương không thể động đậy hiển nhiên bị thua cũng là trong khoảng khắc. Xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ internet Mà Ân Thanh Nguyệt cái lúc này tỉnh táo lại mới phát hiện cứ việc cho dù biểu hiện ra Lâm Phong cận bên người chỉ có 2, 30 cái tiểu nhị, nhưng hơn 10 chiếc trên mã xa rõ ràng còn có liên tục không ngừng nhân thủ không ngừng nhảy xuống bổ sung máu mới. Hiện tại tham chiến nhân số đều tiếp cận chừng 50 người. Hơn nữa là trọng yếu hơn là cái này chừng 50 người đều không ngoại lệ đều tuyệt đối không là cái gì cái gọi là tiểu nhị mà là trong quân đội tinh nhuệ. Nghiêm chỉnh huấn luyện bạch chiến tinh nhuệ. Nếu muốn chiến thắng những thứ này vũ trang đến tận răng dùng giết người vì chức nghiệp chán hán chỉ có một phương pháp cái kia chính là phái càng nhiều nữa quân sĩ đến cùng bọn họ xem giết về phần có đủ thần thông luyện khí sĩ hoặc là nói là Ân Thanh Nguyệt loại này tinh thông quyền thuật tu sĩ đoán chừng trốn hẳn là có thể chạy thoát đều muốn ở tránh diện chiến trận sát phạt chung đánh bại những người này lại chỉ có thể làm ngộng. Thế nhưng là ngay tại Ân Thanh Nguyệt triển khai đạo tẩu ý niệm trong đầu thời điểm Lâm Phong Cẩn lúc này lại đã nhìn lại thản nhiên nói: Bọn hắn hiện tại không sai biệt là muốn chạy trốn rồi. Theo Lâm Phong Cẩn tiếng nói hạ xuống bốn biến mất tại chỗ tối bảy tám người hướng hiện thân đi ra cái này, bảy tám người chung đặc điểm chính là ánh mắt lợi hại hai tay kỳ dài cơ bắp từng cục hơn nữa trên lưng còn có một cây trường cung. Hơn nữa hoặc là tại thùng xe lên hoặc là tại hoàng giác ngọn cây nhau nhau chiếm lĩnh điểm cao. Những người này rõ ràng liền là trong quân đội Bạch Vũ Tinh Uyệ. Theo cung tiễn thủ bên trong chọn lựa ra đến Tinh Uyệ. Lúc này Ân Thanh Nguyệt bọn hắn đều muốn theo tam tại trận trùng trùng điệp điệp vây quanh chung giết đi ra nếu muốn cưỡng ép dùng sức mạnh mở một đường máu hầu như là không thể nào. Coi như là thực lực cường hãn nhất Ân Thanh Nguyệt có lẽ hắn có thể tiếp tục bạo khởi giết người nhưng là xuất hiện ở gọi trở về khí đồng thời cũng tuyệt đối không có cách nào cam đoan chính mình không bị thương. Một người có bao nhiêu huyết có thể lưu. Theo thương thế tăng thêm Ân Thanh Nguyệt chiến lược tất nhiên bày biện ra thẳng tắp hạ thấp xu thế. Cho nên bọn hắn muốn sống sót biện pháp tốt nhất chính là để khí bay vọt mặc áo giáp quân sĩ rất khó truy theo kịp. Thế nhưng là Lâm Phong cận lại Phảng Phất sớm đã đem tất cả đều cân nhắc được dành mạch bởi vậy dự bị ra rồi 78 tên trong quân Bạch Vũ tinh nhuệ người chỉ cần là nhảy trên không trung không thể nào mượn lực như vậy liền tương đương với là một mục tiêu sống. Thêm thêm ở đây quân sĩ đều tiếp cận 670 tên pháp thuật thần thông đều bị suy yếu đến cơ hồ không có tình trạng. Như là Ân Thanh Nguyệt bọn hắn ăn mặc đạo khí lực phòng ngự liền không dùng được bởi vậy uy hiếp lực không hỏi cũng biết. Bất quá đưa thân vào hỗn loạn chiến trường chung lại có bao nhiêu người có thể nghĩ lại được như vậy, Chu Toàn hiển nhiên hãm sâu dao trận lớp lớp vòng vây không trốn là một chết chạy thoát có lẽ còn có một đường sinh cơ một gã đến đây dùng cái khăn đen che mặt thư viện đệ tử đột nhiên đem trường kiếm quét ngang tia chớp cũng tựa như chém ra kiếm quang càng là như lạnh điện bình thường thật lâu đều không có tiêu tán. Một kiếm này lập tức bứt lui trước mặt ba gã quân sĩ. Hung chi đem một gã quân sĩ tầm chấn trạng phá liên thủ cánh tay đều cắt đứt. Sau đó người này liền bắt được cái này, lớn thời cơ tốt vươn người đứng dậy lăng không tốc độ cao xoay tròn lấy cơ hồ là dùng một loại tại giữa không trung nằm nghiêng phương thức xoay tròn lấy bay ra ngoài, lập tức có một mũi tên bắn về phía hắn cũng là bị trùng phanh thân thể khí kình cho đánh bay. Quỷ dị như vậy khinh thân công phu chỉ cần hai ba cái lên xuống có thể chạy ra lớp lớp vòng bay. Thế nhưng là ngay tại hắn rơi xuống đất lập tức hít sâu khí dẫn đến thân hình cứng lại nháy mắt ba chi trong quân sử dụng răng sói mũi tên liền không nhanh không chậm bay tới bầy bệnh ra sếp theo hình tam giác hình dáng cái kia thư viện đệ tử luân phiên trốn tránh nhưng là chỉ cái đã hiện lên một chi mà khác hai chi mũi tên chuẩn xác vô cùng xuyên thủng người này, thư viện đệ tử hai chân máu tươi bắn tung tóe chúng cả người hắn đều bị cùng tiến bên trên đại lực mang ra 2 3 m sau đó kêu thảm thiết ngã xuống đất giống như một viên bị phạt ngược lại cây. Một hộ thống ngân thanh nguyệt đến đây trong lòng người càng là kinh hoàng bởi vì bọn họ đều nhìn ra phóng tới cái này mấy chi cung tiễn dáng sợ nhất địa phương tuyệt đối không phải là bởi vì chúng nhanh chuẩn nhục ác, trái lại lại là vì chúng chậm. Chỉ có lại để cho hiểu được làm cho mình tên bắn ra đám chậm lại cung tiễn thủ mới sẽ minh bạch cùng đồng bạn phối hợp chí lý. Đả thương người mũi tên một chi như vậy đủ rồi, còn lại xạ không trúng mũi tên chính là muốn áp chế đối phương tránh né không gian làm cho địch nhân né không thể né tránh cũng không thể tránh. Cái lúc này Ân Thanh Nguyệt nhưng là bỗng nhiên gào thét một tiếng đem chính mình trường kiếm trong tay thật sâu đâm vào dưới mặt đất thẳng không có đến trôi, sau đó vung vậy vào kiếm chống đỡ đón đỡ trung quanh quân sĩ công kích. Bất quá hai chân của hắn lại vẫn có thể tại đây trăm bề bộn trung điên cuồng huy động phản phất là vây quanh đâm xuống dưới đất trôi kiếm tại vẽ lấy cái gì đồ án. Trên chiến trường huyết khí tràn đầy sát khí lạnh lạnh phá vạn pháp thần thông bất quá như là pháp gia ngũ hình kiếm loại này khai phát thân thể của mình tiềm năng luyện tập kiếm thuật tiểu cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng ngoài ra như một người bổn mạng thì có tinh thần bảo hộ như vậy trên chiến trường tinh lực gia chỉ như vậy cũng là không gì kiêng kỵ. Thất ở tại trùng trùng điệp điệp vây quanh trung ngân thanh nguyệt trên người lại là bình thiêm hai đạo thế lương huyết quang nhưng là hắn sâu hít sâu dưới trận pháp trận đã vẽ xong, ngay sau đó có ở trên trời tình quang lóe lên đâm thật sâu vào dưới mặt đất trên trôi kiếm rõ ràng hiện lên một tầng ngông lung lu quang. Cái này là pháp gia độc môn bí quyết thiên cơ bí quyết. Pháp gia người sáng lập Hàn Tín chính là Thật Mệnh Thiên Cơ Tinh Mã Thiên Cơ Tinh cùng phá quân Tham Lang đều là vì tử vi 13 trụ tinh một trong thiên cơ tinh vì nam đầu tam tinh ngũ hành thuộc cát âm mục. Bởi vậy Hàn Tín liền làm hậu thế đệ tử sáng tạo ra cái này, một số thuật pháp có thể khiến cho chúng mục tiêu không có tinh thần chiếu cố người tạm thời tính đạt được thiên cơ tinh chi lực phụ trợ đương nhiên cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Pháp gia ngũ hình kiếm thuật vốn chính là cùng với tinh lực phối hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, chỉ thấy Ân Thanh Nguyệt một năm chật chui kiếm nổi giận gầm lên một tiếng đem chi rút ra trên thân kiếm đích thiên cơ tinh chi lực đã là giống như chảy xuôi như nước hỗn loạn. Người này nhìn cách đó không xa Lâm Phong Cẩn trong mắt tất cả đều là toán độc tri ý thoạt nhìn dĩ nhiên là nếu không lui mà tiến tới điên cuồng chém giết. Lâm Phong Cẩn thấy về sau bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động đứng đứng dậy đến. Bởi vì trong nháy mắt này, Lâm Phong Cẩn tuy nhiên cảm thấy Ân Thanh Nguyệt trên người tinh lực trùng trùng điệp điệp mãnh liệt lao nhanh mà đến nhưng là cái này tinh lực làm cho người ta cảm giác lại phảng phất là không khống chế được bình thường chính là Vô Nguyên Chi Thủy 04 chi 1. Càng chịu quan một điểm mà nói lực lượng này nhưng là thuộc về có thể bị chính mình yêu mệnh số mệnh đồng hóa cắn nuốt hết. Một nghĩ đến đây Lâm Phong cẩn căn bản cũng không nói thêm cái gì lập tức trở mình lên ngựa dương lên roi liên tục giục ngựa đào tẩu. Gặp được loại tình huống này, Ân Thanh Nguyệt quả nhiên là trừng mắt muốn nức hắn không tiếc hao phí 10 năm tuổi thọ cách dùng ra thần thuật tiên cơ bí quyết mượn tới tinh lực thêm hộ nào biết đâu cái này tên khốn khiếp thật không ngờ nhát gan hèn mọn bị rồi thấy không ổn vậy mà quay người bỏ chạy. A a a Ân Thanh Nguyệt gấp phẫn nộ phía dưới thậm chí là điên cuồng kêu ra tiếng một cái si kiếm chém ra đem phía trước ba gã quân sĩ chạm được ngã trái ngã phải lão đạo rút lui hấn hít sâu một hơi đúng là bằng tốc độ kinh người nhắm ngay Lâm Phong Cẩn đạo tẩu phương hướng truy đuổi tới phía sau của hắn kéo dắt lấy điểm một chút lục sắc quang mang phản phát sao trổi bay vụt cực kỳ đồ sộ bất quá chỉ có Lâm Phong Cẩn cùng Lâm Đức loại này đồng dạng là mệnh cách về tinh người mới biết được Ân Thanh Nguyệt lúc này tình huống bề ngoài giống như đẹp mắt kỳ thật là bởi vì hắn mượn tới tinh lực cùng bản thể không hợp nhau không cách nào nước sữa hòa nhau Giống như là một thất lương câu, nhưng là tại vừa chạy vừa đổ máu như vậy xấu hổ tình huống có thể kiên trì được bao lâu. Trên ngựa bay nhanh Lâm Phong cẩn cổ tay một phen, đã là lấy ra một tờ màu vàng lá bùa, truyền âm nhập mật phù. Cái này cái phù miền rủa, nhưng vẫn là cái kia mạnh yêu đạo lưu lại cao đương hóa sắt chính là đem trùng quanh nghiêm khí tụ tập lại hình thành một cái tạm thời tiểu quỷ có thể vô thanh vô tức tiến hành dẫn âm. Lâm Phong cẩn vạch tìm tòi tờ giấy này phù về sau bờ môi khẽ nhúc nhích liền bắt đầu đối với phó đạo nhân cùng Lâm Đức Âm thầm bảy mưu đặc kế. Cái lúc này ta ở phía trước chạy hắn ở phía trước truy ngũ hình kiếm chung dùng để lưu người tốt nhất chiêu số chính là ở tù kiếm quy định phạm vi hoạt động. Chỉ cần hắn sử dụng ra một chiêu này liền là cơ hội của chúng ta. Các ngươi nếu như vậy phối hợp ta một, nhất định phải đem nhanh chóng sát. Bằng không mà nói một lúc sau trên người hắn mượn tới đích thiên cơ tinh lực liền tán dật được càng nhiều ta có thể đủ hấp thu đến liền càng ít. Lâm Phong cẩn bay nhanh ra đại khái 2, 3 dặm mà về sau hắn dưới hướng tọa kỵ bỗng nhiên nghiêng một cái nghiêng thoạt nhìn dĩ nhiên là mã tất tiền đề đem cả người hắn đều vung bay ra ngoài. Lúc này thời điểm Ân Thanh Nguyệt đã liều mạng lại chúng tam đao chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây. Hắn lúc này trên người đã bị chém vài đao, tuy nhiên xảo diệu tránh được chỗ hiểm có thể nghiêm trọng, miệng vết thương suốt có năm đầu nhiều chẳng qua là cái kia không ngừng trôi huyết cũng đã đem quần áo nhuộm thành giả sắc. Đang tại tuyệt vọng chi tế bỗng nhiên gặp được Lâm Phong Cẩn bị ném xuống ngựa lập tức mạnh mẽ rách thở ra một hơi thẳng đổi tới. Lâm Phong Cẩn theo lập tức té xuống về sau lập tức liền rẽ vào cánh ngoặt, không, tiếp tục đào tẩu. Nhìn hắn chạy nước rút tốc độ cũng là có chút rất nhanh nhân Thanh Nguyệt lúc này đã không cố được nhiều như vậy tràn đầy tơ máu con mắt gắt gao nhìn thẳng Lâm Phong cận giữa hai người khoảng cách từng điểm từng điểm tại rút ngắn. Ấn Thanh Nguyệt nhưng không có lưu ý đến trên người mình miệng vết thương đều tại kịch liệt trong khi chạy trốn đã nứt ra điên cuồng trôi huyết thế tròn lên một bước bước ra chính là một cái vô cùng tươi sáng rõ nét huyết ấn. 10 triệu, 8 triệu, 5 triệu, 3 triệu. Ngươi cái này tiểu tạp chủng chịu chết đi. Ấn Thanh Nguyệt gào lên, pháp ra đồ hình kiếm Hắn đột nhiên giơ lên chính mình trường kiếm phía trên hào quang lóng lánh đến từ thiên cơ tinh thuần khiết tinh không chi lực tại lập tức quần quật sôi trào, sau đó như giống như thủy triều chạy về phía Lâm Phong cẩn. Cảm giác kia trùng trùng điệp điệp càng là tràn đầy lặng nhưng chính khí toàn bộ dã trong đất mạng lớn của cây đều phản phất biến rộng như vậy sóng cả mãnh liệt phập phồng mà bắt đầu. Hôm nay có chuyện chậm trễ trước đưa lên canh tháng 1 năm 12h trước kia bổ sung còn lại đổi mới. Chương 62: Thôn vệ. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử. Đại chúa tể mãng hoang kị mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Trên mặt đất vốn là tạo thành một cái hình tròn màu xanh lá vòng tròn, sau đó theo vòng tròn phía trên nhanh chóng sinh ra từng đám cây thẳng tắp màu xanh lá cổ sáng đem lâm phong cận trò vậy ở chung. Quy định phạm vi hoạt động. Khoản này thẳng màu xanh lá cổ sáng chính là thiên cơ tinh lực ngưng tụ mà thành tại Ân Thanh Nguyên trấn trung trừ phi là tự hành tạn đi bằng không mà nói bất kể là thần thông còn là một người lực lượng đều quyết định không cách nào đem chi phá hủy. Sau đó nam nhân này nhảy lên thật cao trên không trung một cái cấp tốc xoay tròn trường kiếm trên không trung lướt đi một đạo kinh diễm óng ánh lục quang mang nhắm ngay Lâm Phong Cẩn hùng hằng chạm tới. Ân Thanh Nguyệt hiển nhiên còn không có mất đi lý trí nếu là một kiếm giết Lâm Phong Cẩn như vậy hắn đoán chừng cũng sống không được, bất quá nhìn hắn một kiếm này ác độc thế đi rõ ràng là muốn đem Lâm Phong Cẩn hai chân cho chặt đứt về sau, lại tiến hành cưỡng ép. Nhưng Ân Thanh Nguyệt cái này nguyện nhất định phải có một kiếm chém qua đi về sau trong mắt của hắn xoay mình đều muốn cổ ra hốc mắt bên ngoài. Bởi vì Lâm Phong cẩn trù xuống thân trên người có nhàn nhạt màu tím khí vụ dâng lên quả thực như phượng phất là lão cá vô cùng cá trạch giống nhau hai vòng ba vòng liên thoát ra pháp ra đồ hình kiếm màu xanh lá cổ sáng tụ vây không trung. Nhưng lạ Lâm Phong cẩn khệ miệng cũng là xoay mình thấm ra máu tươi thậm chí ngay cả nội tạng đều đã gặp phải lớn lao trọng thương yêu tinh chi lực đúng là dùng lẫn lộn nhiễu loạn làm chủ có chút cùng loại thái cực quyền hương vị vận dụng thỏa đáng có thể bốn lạng đẩy ngàn cân. Thế nhưng là khi đột kích lực đạm là 2000 cân 3000 cân đâu này. Như vậy cho dù cởi đi ra ngoài dĩ nhiên là được trả giá thật lớn một cái giá lớn. Bởi vậy Lâm Phong cần tại đối mặt Trịnh Cung Pháp gia đồ hình kiếm thời điểm có thể thoát ra được thành tạo thế, nhưng là đối mặt Ân Thanh Nguyệt mượn nhờ Thiên Cơ chủ tinh chi lực thi triển đi ra pháp gia đồ hình kiếm thời điểm cái kia chính là đặc biệt cố hết sức. Bất quá hắn cuối cùng vẫn còn là thoát ly ra chật vật trốn ra cái kia quy định phạm vi hoạt động vòng tròn. Ân Thanh Nguyệt cũng đồng dạng không dễ chịu hắn cái này, nguyện nhất định phải có một kiếm thất bại lập tức liền phản phất vốn là lưng đèo thiên quân vật nặng tại trên bậc thang một cước giẫm không khổ sở đến cơ hồ đều muốn tụ huyết. Hơn nữa hắn đích thiên cơ tinh lực chính là mượn tới đấy căn bản cũng không như bạn tân mệnh cách thiên cơ như vậy tới thủy nhũ dung hòa ứng phó tự nhiên cho nên càng là lòng dạ di động trước mắt sao khi mưa ra. Vừa lúc đó không trung truyền đến thê lương vô cùng rít gào gọi tiếng xé gió chính là có 3 chi răng sói mũi tên bay vụt mà đến bó mũi tên vốn là muốn âm thầm đả thương người. Loại này mang theo phá không rít gào tiếng kêu bó mũi tên bình thường đều là lấy ra đương mùa mũi tên hoặc là số mũi tên sử dụng thế, nhưng là gia cung bắn tên người này lại là cố ý muốn dùng cái này phát ra tiếng bó mũi tên đến đả thương người có thể thấy được hắn đối với chính mình tiễn thuật chính là là bậc nào tự tin. Nhìn xem ba chi phóng tới mũi tên nhọn Ân Thanh Nguyệt bởi vì lúc trước một kiếm thất bại cho nên đã đã mất đi né tránh khả năng bất quá hắn một kiếm trêu chọc ra. Liền đánh bay hai chi mũi tên nhọn ngay sau đó hít sâu một hơi há miệng khẽ cắn. Rõ ràng đem đón mặt phóng tới cái kia một chi mũi tên nhọn mũi tên cắn hàm răng hơi dùng sức liền răng rắc một tiếng đem chi cắt nước. Sau đó phốc một ngụm đem chi nhà đã đến trên mặt đất. Ân Thanh Nguyệt cười lạnh nhìn về phía Lâm Phong cẩn hắn cũng không tin người này còn có thể tránh được lòng bàn tay của mình. Thế nhưng là vừa lúc đó hắn đột nhiên chứng kiến không biết lúc nào vậy mà lại có hai chi mũi tên mũi tên thân đuôi tên đều hoàn toàn bôi hắc mũi tên nhọn ma quỷ cũng tựa như bắn tới trước mặt của hắn. Bắt đầu trước khi đến cái kia ba chi tên lệnh căn bản cũng không phải là muốn tỏ vẻ quang minh chính đại hoặc là nói là xạ thủ khinh thường an toàn ý tứ, mà là muốn mượn lấy cái này tên lệnh phá không tiếng rít âm tiến hành che giấu. Che giấu cái gì? Tự nhiên là che giấu kế tiếp giây cung kéo dây chuyển sau búng ra phát ra bờ an g g g cái kia một tiếng giòn vang. Hàng loạt mũi tên Lúc này thời điểm bắn tới Ân Thanh Nguyệt trước mặt hai chi ma quỷ mũi tên mới là Lâm Đức toàn lực ra tay hầu như chỉ là một cái thoáng liền ma quỷ cũng tựa như đâm tới trước mặt hắn. Thế nhưng là dù là tại trạng huống như vậy xuống, Ân Thanh Nguyệt vẫn như cũ quát to một tiếng cưỡng ép xoay người xoay eo cố gắng kiệt lực tiến hành né tránh. Hắn lúc này tiến hành cưỡng ép vặn vẹo có thể nói đối với thân thể sinh ra thật lớn gánh nặng, Lâm Phong cận thậm chí cũng nghe được hắn xương lưng bên trên phát ra giãy một tiếng giòn vang bất quá chả giá thật nhiều hậu quả, nhưng là hiển nhiên cái này hai chi ma quỷ cũng tựa như đánh lén bó mũi tên cũng sẽ bị né tránh mất. Bất quá ai cũng không có lưu ý đến vừa lúc đó. Ân Thanh Nguyệt dưới chân bùn đất một hồi nhúc nhích, rõ ràng hóa tạo thành một cái hèn mọn bị ở vô cùng nhỏ nhỏ bổn trưởng một chút liền nắm lấy cổ chân của hắn. Cái này chỉ, cái bùn tay tội nghiệp nhỏ, cơ hồ là cùng mạnh đạo nhân làm ra đến cái con kia kia cự trưởng không cách nào so sánh với thế nhưng là, nó chính là tại một cái áp tha thời gian chốt điểm trung xuất hiện ở một cái hèn mọn bị ở vô cùng địa phương. Bốn tay bắt được gân Thanh Nguyệt cổ chân về sau bị nhẹ nhàng thoáng dãy rửa hồi về sau liền phấn vỡ nát rồi thế, nhưng là cái tay này tồn tại đã phá hư hết ấn Thanh Nguyệt trọng tâm hắn xoay người né tránh lập tức tốn công vô ích. Lập đức bắn ra hai chi bó mũi tên phát ra ba ba hai tiếng nhẹ vang lên một chi đính tại trên ngực hắn đâm vào suốt hơn một thước sâu mà khác một chi nhưng là không chút khách khí thẳng vào cổ họng. Lập tức liền đem hắn sinh cơ cấp đoạt được dọn nước không dư thừa không còn một mảnh. Ân Thanh Nguyệt liên tục sai bước đạp đạp đạp lảo đảo rút lui hơn 10 bước sau đó tay phải dốc sức liều mạng dong đưa lấy tựa hồ muốn gắn bó thân thể của mình cân đối tựa như nhưng là cuối cùng không cách nào kháng cự sinh tử lực lượng đặt ngông ngồi ngã trên mặt đất sau đó vô lực ngửa mặt tê liệt ngã xuống hai tay đều tại dùng sức che hướng cổ họng của mình dãy rủa trong chốc lát về sau hai mắt vô thần nhìn phía bầu trời liền như vậy cứng ngắc bất động Bên ngoài giống như Lâm Đức Diệt chết ân Thanh Nguyệt vô cùng đơn giản nhưng là cẩn thận nhớ tới ân Thanh Nguyệt nhưng là trước bị một đám tinh nhuệ binh sĩ liên hợp phục kích đủ tình huống như thế thân chúng năm đao lại vẫn đâm máu chiến đấu hăng hái giết sáu bảy người ngay sau đó lại bị Lâm Phong Cẩn dụ Dụ Sư ra vô công cuối cùng còn muốn phó đạo sĩ phối hợp ám toán lúc này mới một kích đắc thủ. Nếu là Lâm Phong Cẩn không có triệu tập đến Dụ Sư dùng khí huyết sắt đến phá thần thông như vậy thật sự cũng bị ân Thanh Nguyệt giết cái máu chảy thành sông. Mà ân thiên nguyệt trên người mượn tới đích thiên cơ tinh lực thì là theo tử vong của hắn bắt đầu dần dần ngưng tụ đứng lên lăng không hóa thành một mảnh màu xanh biếc khéo léo lá cây mạch lạc hoa văn vô cùng rõ ràng. Sau đó nhàn nhạt, nhạt trở nên như có như không ngay sau đó muốn biến thành điểm điểm tinh quang một lần nữa trở về thiên cơ tinh đi lên. Lâm Phong cẩn làm sao có thể buông tha cho cái này cơ hội thật tốt hắn mọi cách bố cục chẳng phải là chờ đợi đúng là giờ khắc này. Hắn đưa tay vỗ đỉnh đầu nhà mình yêu mệnh số mệnh lập tức mãnh liệt thoát ra như thủy ngân tiết mà cũng tựa như hóa thành một đoàn mông lung màu tím mờ mịt dương mù cầu đen vùng trời cơ tinh lực hình thành màu xanh biếc khéo léo lá cây bọc khóa lại trung ương. Lúc này tình huống rất là đặc thù tại bình thường dưới tình huống thiên cơ tinh lực xấu hoặc là nói còn lại bất luận cái gì tinh thần lực lượng đều phảng phất là bị đặt ở ngân hàng trong tủ bảo hiểm tiền mặt ngươi rõ ràng là biết rõ chúng tồn tại nhưng là nếu muốn đánh cái này tiền mặt chủ ý vậy thì phải đối mặt các loại có thể đem người đuổi giết đến cặn bã lực lượng kinh khủng. Nhưng mà bây giờ hôm nay cơ tinh lực lại như là Ân Thanh Nguyệt chọn dùng hợp pháp cho vay thủ tục từ phía trên cơ tinh cái kia làm đến đấy, Lâm Phong Cẩn giết chết Ân Thanh Nguyệt nếu là có thể tại đây thiên cơ tinh lực trở về lúc trước đem chi đối phó như vậy có thể thuận lý thành chương đem chi làm của riêng. Bởi vì cuối cùng lại nói tiếp yêu tinh chi lực kỳ thật cũng là thuộc về tinh thần lực lượng một loại bất quá so sánh đặc thù mà thôi. Đại khái suất đã qua chừng nửa canh giờ Lâm Phong Cẩn mới miễn cưỡng đem thiên cơ tinh lực luyện hóa nói như vậy kỳ thật cũng không chính xác cụ thể một điểm mà nói có lẽ chỉ dùng của mình yêu tinh chi lực đem áp xúc ngăn cách kia cùng chủ tinh ở giữa liên hệ. Lúc này Lâm Phong cẩn nội thị lời mà nói, có thể nhìn thấy chính mình yêu tinh chi lực như xả giống nhau cuộn mình lại với nhau, chăm chú bao lấy một viên màu xanh biết hạt giống từng điểm từng điểm đem chi sôi tái cái này chính là một cái quá trình khá dài. Căn cứ Lâm Phong cẩn đoán trường chính mình ít nhất đều cần 2 tháng mới có thể đem triệt để luyện hóa mà hôm nay cơ tinh lực sẽ làm chính mình yêu mệnh chi lực tổng sản lượng tăng lên tới tiếp cận 10 đơn vị, bất quá đã có 3 đơn vị tả hữu chiết xuất đi ra yêu tủy. Đối với Ân Thanh Nguyệt thi thể tìm tòi một phen về sau trên người hắn cái kia một kiện đạo khí tê da giáp mềm tự nhiên là bị bới ra rất xuống. Cái đồ vật này tuy nhiên đều bị quân trận trung huyết sắt chi lực hoàn toàn khắc chế cho nên bề ngoài giống như bị chặt được rách rưới, nhưng nó trên thực tế so Lâm Phong Cẩn đã từng có xích giao lông cũng cao hơn ra một cái cấp bậc cho nên chỉ cần đem nó dùng Nhật Nguyệt tinh hoa ngân cần săn sóc bậy được rồi kỳ thật chính là ra mặt trời thời điểm phơi nắng sang tháng sáng thời điểm gạt gạt có thể rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Lục Suất Thi cái này khổ sai sự tình cũng là bị Phó đạo sĩ cấp để làm bề ngoài giống như cái thằng này có thể từ đó tìm được đặc biệt vui vẻ mỗi một lần đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên Phó đạo sĩ ngạc nhiên nói: "Người này như thế nào có lục căn ngón chân?" Ta nhớ được trước đó lần thứ nhất cho cái kia mạnh yêu đạo lục soát thi thời điểm cũng phát giác đạo sĩ kia cũng là lục căn ngón chân. Nghe Phó đạo sĩ vừa nói như vậy, Lâm Phong cẩn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện cái kia chính là cậu Vương thi thể tựa hồ cũng là lục căn ngón chân. Chuyện này đến tột cùng là trùng hợp vẫn còn là tối tăm trung có cái gì an bài đâu này? Hắn nhíu mày ngồi chồm hổm xuống cẩn thận xem xét phát giác ngân thanh nguyệt trên chân phải quả thật là lục căn ngón chân so thường nhân muốn nhiều hơn một cây đi ra. Bất quá Lâm Phong cần cẩn thận kiểm tra về sau phát giác cái kia một cây nhiều ra đến ngón chân thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, thậm chí hắn dùng ngón tay cẩn thận bóp qua cũng không có phát giác có bất kỳ dị thường, hắn thở dài đứng lên đến, có chút không cam lòng lần nữa nhìn cố thi thể kia liếc lại đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng, bất quá trong lúc nhất thời lại nói không nên lợi đến cùng không đúng ở nơi nào. Lúc này thời điểm Lâm Đức đã giải trừ cảnh giới xuất linh những thứ này tinh nguy ấy, nhưng là Lý Hồ mới thu một gã tâm phúc gọi là Ngũ lúc nãy hắn vốn là có chút cương quyết bướng bỉnh ấy. Nhưng lúc này đã hoàn toàn bị khuất phục nhìn xem Lâm Phong Cẩn trầm ngâm không nói liền đứng ở nơi đó cung kính chờ liền lời nói cũng không dám nhiều nói được câu. Chương 63: Thiền căn hậu quả. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Trải qua trước đó lần thứ nhất dò hỏi nữ dũng mộ sự kiện về sau diễn ra cũng bắt đầu coi trọng hơn Lâm Phong Cẩn an toàn đến, bởi vậy lúc này đây bị Lâm Phong Cẩn triệu tập đến tinh nhuệ đều là lý hỗ trợ lựa ra đến đấy. Đô sự trước bị dặn dò đã cảnh cáo nhất định phải nghe lệnh Lâm Phong Cận. Bất quá những thứ này cương quyết bướng bình quân Hán lúc trước tổng là có chút khẩu phục tâm không phục thẳng đến lúc này mới bị triệt để thuyết phục bởi vậy chút nào cũng không dám lãnh đạm. Lâm Phong Cận quay đầu lại về sau gặp được Ngũ Vương đứng ở trước mặt về sau nhân tiện nói: "Các huynh đệ thương vong như thế nào đây?" Ngũ Vương thở dài nói: "Đã chết bốn cái tổn thương tầm 10 người, còn lại hung phạm cũng đã bó tay chịu trói bất quá đã có một người vẫn như cố ý đổ ngoan cố chống lại đạo tẩu bị một mũi tên vỡ đầu chết hết." Lâm Phong cẩn nhẹ gật đầu sau đó đi từ từ trở về hoàng giác cây trà quán trô đó, lúc này đến tập kích người của hắn cả đám đều bị chói gọn nhét vào trô đó, dùng dao nhỏ chống đỡ hết hầu trên đầu che mặt cái khăn đen toàn bộ bị xé xuống dưới. Trong những người này Lâm Phong cẩn thấy được nhiều cái quen thuộc gương mặt đương nhiên quen thuộc nhất đấy, chính là Lô Bình cùng Âu Khởi. Âu Khởi hai chân đều bị răng sói mũi tên xuyên thủng lúc này, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên chạy không ít vết mà Lô Bình rơi vào Lâm Phong cẩn trên mặt ánh mắt thì là trở nên cay nghiệt mà điên cuồng đợi đến lúc Lâm Phong cẩn một đi tới liền lập tức nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi lại dám giết ân phó sở trưởng?" Người giỏi thì sẽ giết ta nếu không đời này tiếp này. Lô Bình không có thể nói tiếp bởi vì Lâm Phong Cẩn mí mắt cũng không kịp hắn thoáng một phát liền gọn gàng rút ra cậu thối đao liền chém đứt hắn bên cổ. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì thu đao. Máu tươi kích xạm mà ra Lô Bình hai mắt cổ ra trong cổ họng khẽ khẽ rung động ngón tay điên cuồng co rút lấy tựa hồ trí tử đều không rõ Lâm Phong Cẩn cũng dám ở thời điểm này giết hắn. Nhìn xem Lô Bình cái kia tràn ngập tơ máu phòng lên ánh mắt Lâm Phong cẩn thản nhiên nói: "Ta luôn luôn đều rất có gan." Đó lấy hắn nhìn chung quanh toàn trường xem lên trước mặt cái này vài tên tù binh bình tĩnh mà nói: Còn có hay không ngươi phải thử một chút xem ta có hay không gan hay sao?" Sum một mảnh tĩnh mịch chỉ có Âu Khởi nhịn đau cả giận nói. Hắn rõ ràng cũng đã thuốc thủ chịu trói ngươi tại sao phải giết hắn? Lâm Phong cần Âu Khởi lại không có gì ác cảm. Tuy nhiên giữa hai người mâu thuẫn cũng là sâu đậm nhưng ít ra Âu Khởi làm sự tình sự tình còn có thể lo liệu công tâm. Hắn thản nhiên nói, "Lỗ Bình người này là bạn tốt của ngươi chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn? Người này lòng dạ hẹp hòi hoàn toàn cũng không hiểu lý lẽ nhưng là bổn sự không nhỏ vô cùng cố chấp." Cung Ân Thanh Nguyệt là một loại người ta không giết hắn chẳng lẽ giữ lại hắn về sau lông cánh đầy đủ tới giết ta hay sao? Âu Khởi đang muốn nói chuyện Lâm Phong cẩn hừ lạnh một tiếng nói: Các ngươi đi suốt đêm tới làm cái gì đấy, chẳng lẽ mình đều không rõ sao? Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị làm không tốt hiện tại phơi thay trên mặt đất chính là ta. Nếu muốn giết người, như vậy phải làm tốt bị người giết chuẩn bị tâm lý. Loại chuyện này chẳng lẽ còn cần ta nhiều lời. Lâm Phong cẩn những lời này nói ra lập tức cũng đính đến Âu Khởi có chút á khẩu không trả lời được, người này vẫn có vài phần liêm sĩ cùng công tâm đấy. Lâm Phong Cẩn lúc này lại là đối với bên cạnh Ngũ Phương nói: "Ngươi lưu lại xử lý chuyện này, đem những thứ này nghi phạm cùng chúng ta chết mất nhân thủ đều đưa đến Nam Lệ viện viện nha đi." Vũ Lâm vệ ở chỗ này chọn mua quân tư, nhưng là đem khuê bị một đám kẻ bắt cóc tập kích lại để cho chi viện theo lẽ công bằng tiến hành. Nghe Lâm Phong Cẩn vừa nói như vậy bị bắt những người này đều tức giận mắng đánh chống giễu họ mà bắt đầu. Muốn biết rõ, lúc này chính là loạn thế loạn thế hay dùng nặng điển cho nên tập sát quân đội chính là nhất đẳng tội lớn đã có thể bị đưa về Liên Lụy Tam tộc nghiêm trọng phạm chủ. Mấu chốt là bọn hắn sát thực lại giết người. Loại chuyện này bị ngồi thực lời mà nói, cái kia chính là cả đời làm bận. Lâm Phong Cẩn nhưng là chẳng muốn cùng đám người này so đo rất nhiều, hắn cũng không phải là cái gì từ thiện người càng không có lòng dạ rộng thùng thình đến người khác muốn tới giết hắn còn khuôn mặt tươi cười đón chào tình trạng, nếu không phải xem lúc trước thiên thưởng thư viện hương khói tình cảm phía trên. Can bạn cũng không phí chuyện này, răng rắc răng rắc mấy đao giết chết bất lo thỏa đáng. Lúc này thời điểm Lâm Phong Cẩn bất kể là làm thanh tú hay là thật tâm cũng đều đi xem xem một trận chiến này thương binh rủ sao những người này cũng là vì bảo hộ hắn mới đã bị tổn thương. Tự nhiên Lâm Thiếu gia cũng không phải cái gì chỉ biết nói chút ít hư đầu mông nao, nói nhảm người từng thương binh đều căn cứ thương thế tình huống. Lấy được 50 lượng đến 100 lượng bất đồng một khoản tiền toàn bộ trong đội ngũ bầu không khí cũng là nóng bỏng mà bắt đầu. Nhìn xem một gã thương binh bởi vì mất máu quá nhiều bởi vậy có chút sắc mặt tái nhợt, Lâm Phong cẩn trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước nhìn xem Ân Thanh Nguyệt thi thể không khỏi cảm, rắc, đến tột cùng là cái gì? Đúng vậy không chút hoảng. Ân Thanh Nguyệt coi như là vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh người. Rõ ràng có thể cứng rắn tổng quân trong tinh nhuệ tam tài trận trung mở một đường máu, nhưng là hắn dù sao cũng vì nãy bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Cái kia chính là trên người trọng thương cũng đạt tới 5 6 chỗ miệng vết thương xoay tròn da thịt đều bởi vì đổ máu quá nhiều mà chẳng bệnh. Ân Thanh Nguyệt thi thể vốn cũng là muốn đưa đi huyện nha làm chứng đấy, cho nên Lâm Phong cần lập tức đem chi chặn đường xuống dưới lại để cho Lâm Đức đem thi thể này mang tới lập tức xe sau đó một lần nữa kiểm tra. Bởi như vậy lập tức có thể phát hiện Ân Thanh Nguyệt trước khi chết đại lượng không chút máu tròn lên làn da đều bị bệnh da máu tái nhợt duy nhất có chút bất đồng chính là chân phải của hắn trông chỉ nhan sắc nhưng là lộ ra hồng nhuận vân phất như thường. Lâm Phong cẩn cùng phó đạo nhân hướng đều chửi ầm lên mà bắt đầu cảm thấy bí mật này dấu được thật là quá ba bị ổi mặc dù là có người phát giác Ân Thanh Nguyệt lục căn ngón chân bí mật nhất định là sẽ lật qua lật lại nghiên cứu cái kia nhiều ra đến đệ lục cây ngón chân ai sẽ nghĩ tới chính thức bí mật là giấu ở cái này bề ngoài giống như bình thường trong trên ngón chân. Phó đạo sĩ tức tắc kêu kỳ lạ đồng thời nhưng là nhổ ra chút điểm nước miếng tại trên ngón tay của mình hình như là tránh cho tay chửa sau đó phải đi lay hoay cái kia cây chúng cấp chỉ. Lâm Phong cẩn mặc dù đối với cái tiên đèn móng chỉ bề ngoài giống như cũng rất có hứng thú nhưng bị Phó đạo sĩ làm thành như vậy lập tức có thể trợn trắng mắt ở bên cạnh làm nhìn xem. Nghiên Cửu trong chốc lát về sau Phó đạo sĩ bắt được ngón chân nhổ liền đem căn này chúng cấp chỉ nhổ xuống dưới nguyên lai ấn thanh nguyệt vốn chúng cấp chỉ cũng đã bị tận gốc cắt đứt căn này, rã ngón chân nhưng là không biết dùng phương pháp gì dính đi lên. Cũng may mà cái đồ vật này làm được như thế giống như độc Ngay sau đó, Phó đạo sĩ liền phát hiện chúng cước chỉ xương ngón chân là ánh sáng đấy, từ bên trong kéo đi ra một cái tờ lửa tiểu cuốn ma trên đó viết ba chữ: Ngón giữa cát. Ba chữ kia siêu siêu vẹo vẹo thoạt nhìn thậm chí có một loại cự sà vật vẹo muốn nhắm người mà cắn quỷ dị. Ngoài ra liền không có đường bất kỳ tin tức gì rồi. Lâm Phong cẩn nhìn xem cái kia dương tờ lửa tiểu cuốn ma phát rắc phía trên ngoại trừ viết ba chữ bên ngoài còn ở bên cạnh phát rắc vài đầu thoạt nhìn thật là có chút kỳ lạ hoa văn ngoài ra. Đem cái này tờ lửa tiểu cuốn ma mở ra san bằng liền phát giác nó hẳn là từ chỗ nào bị cưỡng ép kéo xuống đến đấy. Cái đồ vật này đã tại truyền lại nào đó tin tức cũng là một cái tín vật. Lâm Phong cần rất dứt khoát làm ra phán đoán, theo Ân Thanh Nguyệt đem chi dấu tại chính mình rất địa phương bí ẩn đến xem tầm quan trọng của nó là không thể nghi ngờ đấy. Thế nhưng là cái đồ vật này, nếu là chỉ vì truyền lại như vậy một cái lời nhắn lời mà nói, Ân Thanh Nguyệt đại khái có thể đem cái này tơ lụa tiểu cuốn mà bên trên nội dung nhìn về sau có thể đốt rủi phải nhớ kỹ ngón giữa cắt ba chữ có cái gì khó độ. Giải thích duy nhất là được. Cái này tơ lụa tiểu cuốn mà bản thân liền nhất định giá trị tồn tại. Lâm Phong cẩn kế tiếp lại nghiên cứu thoáng cái cái này tơ lụa tiểu quấn mà sau đó đem giao cho Phó đạo sĩ cái thằng này vừa nhìn như phảng phất là một cái vô cùng gian xảo chuột bự mang thứ đó giao cho hắn cất chứa, hiển nhiên vô cùng tin cậy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được có đắn đo được thằng này quyết đoán cùng thực lực. Lúc này Phó đạo sĩ nhìn xem Ân Thanh Nguyệt thi thể sắc bị mang đi, nhịn không được con chuột chòm râu niết lên thăm dò tính mà nói: "Chủ nhân, Trạm thảo muốn trừ tận gốc ga 4." Lâm Phong cẩn híp mắt liếc trong mắt trầm ngâm trong chốc lát nói: "Ta biết rõ ý của ngươi." Nữ dung chuyện này độc hại dân gian làm hại vô cùng khốc liệt, lúc này căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem làm chuyện này tuyệt đối không chỉ là mấy người bọn hắn người mà là một cái thật lớn tổ chức. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút, Ân Thanh Nguyệt bọn hắn vì cái gì có thể chuẩn xác đến đây đòi giết chúng ta? Bọn hắn nhất định là theo Nam Lệ huyện nha đã chiếm được tin tức. Thế nhưng là Nam Lệ huyện nha rõ ràng bị chúng ta dùng bạc cho ăn no như vậy chỉ có một giải thích, Ân Thanh Nguyệt hắn lấy ra huyện úy không cách nào kháng cự lực lượng làm cho hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lực lượng này rất có thể liền là đến từ quan trên mặt đấy, hơn nữa đoán chừng chính là huyện úy người lãnh đạo trực tiếp. Lâm Đức nghe xong Lâm Phong cẩn lời mà nói, nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí đạo. "Chủ nhân chẳng lẽ ý của ngươi nữ dũng một chuyện? Dĩ nhiên là phòng khang quận trung đều có quan viên tham dự, động cơ của bọn hắn là cái gì?" Lâm Phong cẩn thận như nói: "Ta lúc trước tại đọc qua hồ sơ vụ án thời điểm phát giác một sự kiện cái kia chính là họa trại ôn vốn là nửa năm một phát thế, nhưng là tại năm trước nhưng là liên tiếp đã xảy ra nổi lên bốn phía tính lên thời gian này vừa mới cùng năm trước chúng ta tại tương đô ở lại đó thời gian trùng hợp. Đoạn thời gian kia thế, nhưng là cái vô cùng trùng hợp thời gian chốt điểm đâu này?" Lâm Đức ở phương diện này rất không mẫn cảm ngược lại là phó đạo sĩ vô cùng gian xảo hai cái đậu xanh lớn tiểu trước mắt, nhìn không được dung giọng nói. Nữ dung đích căn nguyên nhưng là ở chỗ cầu trường sinh lên, năm trước chính là Nam Hàn thái hậu 60 đại thọ chẳng lẽ nói. Lâm Phong cẩn lạnh lùng nói, "Lĩnh nột thái hậu." Tự nhiên là thăng quan phát tài vinh hoa phú quý cái gì cũng có rồi, bởi như vậy quan viên gây án động cơ cũng là cha gia manh mối. Chẳng qua là những thứ này khốn kiếp vẫn còn là biết rõ muốn thể diện đấy. Cho nên không dám trực tiếp ra mặt chỉ có thể lại để cho Ân Thanh Nguyệt mạnh đạo sĩ Trịnh cung loại này lệnh nọt vàng đỏ nhỏ lòng son giá hỏa đến nối giáo cho giặc. Lai trọng yếu hơn là những người này, nghìn tính vạn tính cuối cùng vẫn là tính sai một cái rất trọng yếu manh mối bị diệt môn thôi tiết tại tử vong lúc trước, tuy nhiên mỗi ngày chỉ có chưa tới một canh giờ là thành tình đấy, còn lại thời điểm chính là điên thế, nhưng là hắn như trước có biện pháp đem chính mình oan khuất cùng bí mật tiết lộ ra ngoài. Đó chính là cùng thôi tiết giam giữ cùng một chỗ phàm nhân. Tuy nhiên ta đã điều tra hồ sơ vụ án cùng tôi tiết giam giữ cùng một chỗ bính kho số 3 nhà tù phạm nhân toàn bộ đều bị diệt khẩu thế, nhưng là dựa vào hắn nhà tù bên cạnh bính kho số 2 nhà tù phạm nhân còn có bính kho số 4 nhà kho phạm nhân cũng là có khả năng nghe được thôi tiết đích thuận ngữ. Cứ việc cho dù bị giam giữ tại bính kho lý trước mặt đều là trọng phạm bất quá tổng cần phải có sống sót đấy. Ta theo này manh mối truy tra được rốt cục đã lấy được mấu chốt nhất manh mối trực chỉ phía sau màn chính là cái kia thủ phạm. Lâm Đức Hát ngó liếm liếm bờ môi lánh giọng nói: Bị ngươi này nhìn chằm chằm vào cũng cũng không phải chuyện gì tốt nếu không chủ nhân ta đi đem hắn trạm thảo trừ căn rồi hả? Ý gì theo Lâm Đức bây giờ năng lực muốn ám giết một người thật là thượng giai người chọn lựa, nhưng Lâm Phong cẩn cười khổ nói: Các ngươi chẳng lẽ không có phát giác ấy ư? Theo đồng người trại tử đến thiên thưởng tư viện cho tới bây giờ ta đều là không có chủ động ra tay mà là lựa chọn bị động phòng ngự, vì chính là việc này ảnh hưởng đã là đến chúng ta có thể khống chế cực hạn bên trong. Một phương diện muốn cho cái kia phía sau màn nhân vật biết rõ chúng ta không phải dễ chêu đấy, một mặt khác cũng muốn lại để cho hắn hiểu được ta cũng liền chỉ biết dừng ở đây sẽ không tiến thêm một bước. Lâm Phong cần nói đến đây có chút không cam lòng nói. Chúng ta thực lực trước mắt cuối cùng vẫn còn là yếu đi chút ít, điển trụ quốc lực lượng chỉ có thể cho rằng dệ hoa trên gấm tuyệt đối không có khả năng vì nhà ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cẩn thận suy nghĩ một chút sự tình động tính quá lớn cái kia mặc dù là quan trên mặt phía sau màn nhân sẽ bị khiển trách vì độc hại dân gian. Giết hại dân chúng nhưng là động cơ của hắn nhưng là tại đón ý nói hùa thái hậu vậy thì vẫn như cũ sẽ cho quốc quân thái hậu lưu lại trung tâm ấn tượng. Vô luận là người nào đảm nhiệm cái gì chức quan chỉ cần có thể bị thượng vị giả đánh lên trung tâm dấu hiệu như vậy hắn liền nhất định không có khả năng không may đi nơi nào. Thậm chí có thể nói vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Cuộc sống của hắn sống khá giả vậy thì có nghĩa là cuộc sống của ta khổ sở rồi. Cho nên hiện tại đem sự tình ô nào lớn đối với chúng ta mà nói có có trăm hại mà không có một lợi như vậy ta liền chỉ có thể nhịn thế, nhưng người móng vuốt dám đưa qua tới một lần ta liền dám đem trí đánh gãy một lần. Lâm Phong cần mặc dù không có nói nhân danh tự, nhưng rất hiển nhiên đã miêu tả sinh động. Đem mũi nhọn trực chỉ phòng khang quận quận trưởng Đỗ Lượng. Lúc này quận trưởng quyền cao chức trọng gần với David thời kỳ cuối tiết độ sứ. Như cô gái này dũng sự kiện với hắn ở sau lưng âm thầm bày mưu đặt kế như vậy, Lâm Phong cẩn thận sự đi cứng đối cứng chính là cực không sáng suốt đấy. Bất quá đối lượng ngồi xuống trên vị trí này, làm việc cũng tuyệt đối không có khả năng không kiêng nể gì, cả hắn cũng phải cùng loại này nhiễm đến muốn tối đường cái sự tình phân rõ khoảng cách đoán trường bọn thủ hạ đi làm thì ra là cái ngầm đồng ý thái độ gật đầu liên tục cũng không dám bằng không mà nói. Nếu là hắn toàn lực ủng hộ thôi, tiết hồ sơ vụ án lại làm sao có thể cần phải mua thông ngoại nhân đến tiêu hủy? Lâm Phong Cẩn thì ra là nhìn đúng đố lượng cái nhược điểm này, cho nên mới làm ra giàn xếp ổn thỏa dáng giúp hắn tin tưởng mình lộ ra ngay Vũ Lâm vệ chiêu bài về sau đối phương cũng không phải người ngu. Có một câu gọi là trời cao hoàng đế xa đố lượng tại phòng khang quận có thể một tay che trời nhưng là, Lâm Phong Cẩn căn cứ nhưng là tại tương phiền hắn chính là ngoài tầm tay với. Đương nhiên đối với Lâm Phong Cẩn mà nói tổn thất của hắn cũng rất lớn. Bởi vì nếu là không xuất ra cái này một việc sự tình lời mà nói, tin tưởng hắn muốn trở thành thiên thượng thư viện nhập thất đệ tử cũng cũng không rất khó khăn. Mà bây giờ mà nói Tiên thượng tư viện người gặp mặt không rút đao khiêu chiến trời ầm lên đã là rất có hàm dưỡng được rồi. Đương nhiên Lâm Phong cần còn có một chút suy đoán tính băn khoăn không có nói ra. Chính cung cùng Mạnh yêu đạo cộng thêm Ân Thanh Nguyệt ba người này tất nhiên là thuộc về một cái thần bí tổ chức hơn nữa Ân Thanh Nguyệt vị trí có lẽ so hai người này cao một chút sáu rất hiển nhiên địa vị cao nhân tại không cần tự thân xuất mã đi làm việc chi chi miệng là được. Kỳ quái địa phương ngay tại ở vì cái gì thực lực túi người phân bề ngoài giống như cũng thấp đồng lư chỉnh cung lại có thể biết bí truyền thượng cổ ngũ hình kiếm thuật mà thực lực càng mạnh hơn nữa thân phận rất cao Ân Thanh Nguyệt lại sẽ không cái này. Vậy vậy Lâm Phong cẩn liền suy luận đi ra mấy cái manh mối. Thứ nhất, cái này cái tổ chức trung kiếm chỗ tốt cơ hội cũng không phải do thân phận quyết định ít nhất không hoàn toàn là. Thứ hai, cái này cái tổ chức kỷ luật rất nghiêm ngặt bằng không mà nói Ân Thanh Nguyệt đại khái có thể uy bức lợi dụng Trịnh Cung dạy hắn thượng cổ ngũ hình kiếm thuật. Thứ ba, cái này cái tổ chức lộ ra thực lực chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi, vì cái gì nói như vậy? Không hề nghi ngờ có thể học được thượng cổ ngũ hình kiếm thuật còn có đố lượng đề cử nhất định là Trịnh Cung gia nhập cái này cái tổ chức trọng yếu nguyên nhân như vậy so với hắn lý lịch già hơn mạnh đạo nhân lại là bị cái gì hấp dẫn đây này? Đơn Thiên Nguyệt lại là bị cái gì hấp dẫn đây này? Tuy nhiên Lâm Phong Cẩn không biết nhưng căn cứ suy đoán của hắn mà nói hấp dẫn hai người kia đồ vật hẳn là tuyệt đối sẽ không so sánh với cậu ngũ hình kiếm thuật chân quý trình độ thấp, mà có được những vật này tổ chức thực lực có lẽ có bao nhiêu khủng bố, như vậy sẽ không khó tưởng tượng đi à nha. Đương nhiên Lâm Phong Cẩn những suy đoán này cũng không có quá nhiều thực tế chứng cứ cho nên những vật này cũng chỉ có thể tính toán thành là suy đoán hắn càng hy vọng suy đoán của mình là sai đấy, nói như vậy tự nhiên sẽ là làm lòng người annoy. Nữ dũng quân, cuối cùng Dưới ngòi bút các vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc ôn là tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh sai chương chữa trị kịp thời xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngòi bút các. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngòi bút các không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a. Dưới ngòi bút các chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Buồn thiên là tiểu thuyết thiên trạch chương 63. Tiền căn hậu quả chương và tiết nội dung nếu như ngươi phát hiện nội dung sai lầm mời điểm kích đến vào nơi này. Chương 1, chúng mã. Lâm Phong cẩn về nhà đã có 2 tháng. Hắn lúc này cũng không vâng đang ở tương phàn, cũng không phải ở hội thủy viện mà vâng đến khoảng cách tương phản bên ngoài 130 dặm Phúc Lăng huyện. Huyện thành này vừa vật lãng riệng ở trường Giang Phồn Hoa thủy đạo mặt trên, mua nói qua lại thuyền hàng khách thuyền đến hàng ngàn, Lâm Phong Cẩn Sở Dĩ sẽ đi tới nơi này, vâng bởi vì xuất hiện một cái lâm gia đại sự, vậy thì vâng nhận tổ quy tông. Lại nói năm đó Lâm Phong Cẩn gia gia ở hơn 60 năm trước rời nhà ra lúc đi, bắt đầu từ này Phúc Lăng huyện bến tàu trên lên tàu một chiếc thuyền hàng đi tới Hà Thương huyện, bắt đầu hắn đời này đơn giản mà cuộc đời bình thường. Lão nhân gia người chính là đại tộc Lâm gia mạnh, Sở Dĩ sẽ rời nhà ra ngoài, xa xứ nhưng cũng có cái gì bị trong tộc các ôn tộc trưởng ức hiếp máu chó tinh tiết. Mà vâng bởi vì lão nhân gia người chính là cái tình loại, yêu một cái nhát đầu, sau đó ở trong nhà kiên quyết không cho phép tình huống dưới bỏ trốn. À, kỳ thực điều này cũng không tính là gì đại sự, thèn chốt vâng lúc đó Lâm gia tổ bà nội, Lâm Phong cận ra ra mẹ, thân thể lại không được tốt, phòng trứng có chảy máu não, bệnh ở động mạch vành loại này chịu không nổi tâm tình kích thích bệnh tật, vừa vội vừa giận bên dưới, liền đột một mất. Loại này tức chết mẹ hành vi ở hiện đại tới nói cũng là muốn bị người đâm tích lương cốt, ở lúc đó chính là ngẫu nghịch trọng tội. Lâm gia liền quyết định đem hắn cho trục xuất ra thị tộc ở trong, chuyện này cũng vẫn luôn vâng Lâm lão gia tự xuất đợi tên đuối, trước khi chết nguyện vọng lớn nhất chính là nhận tổ quy tông, chôn về tổ tông phần mộ bên trong. Lúc đó Lâm Viên ngoại, nhưng là quỷ gối phá bên giường một bên, lau nước mắt đáp ứng rồi lão già gì hắn, lúc này thấy đến Lâm Phong cẩn cũng lớn rồi tiền đồ, liền bắt đầu nỗ lực hoạt động chuyện này. Thế nhưng Phúc Lăng huyện Lâm gia nhưng là ở địa phương tiếng tăm lừng lây, Lâm gia lúc này không nằm ngoài chính là có tiện, vẫn có thể mượn trên điền ra một cái thế, nhưng còn thật không có bị Lâm gia tộc trưởng nhìn ở trong mắt. Điều này là bởi vì Lâm Viên ngoại đời này bên trong, Phúc Lăng huyện Lâm gia cũng như Mộc Liên Như Nấm cũng tự ra hai người mới, một cái vâng ở Bắc Tề đảm nhiệm quan ngũ phẩm, một cái nhưng là ở bên trong đường làm được tứ phẩm vị trí. Tuy rằng hai vị này đều là ở bên ngoài hướng nhập chức, nhưng dù cho Vân Phúc Lăng huyện lệnh cũng phải kính trọng Lâm gia ba phần, nam chính quan có thể hưởng thụ đến đặc quyền cũng không dám thiếu hụt nửa điểm. Này nhưng là hiện tại Thiên Hạ Quy tắc ngầm. Bởi vì tuy rằng hiện tại vẫn là năm quốc cùng tồn tại, thế nhưng Thiên Hạ đại thế, phân khu cần phải hợp, hợp khu cần phải phân quy luật đại gia đều rõ ràng. Nói không chừng năm quốc cuối cùng vương quốc gia nào có thể thành công vững định, hiện tại làm chút loại này huệ mà không ngừng sự tỉnh, vạn nhất Nam Hàn không được, cũng có cái hương hỏa tình cảm ở bên trong. Chính là bởi vì có hai tôn đại thần ở đây đấy, vì lẽ đó Lâm Viên ngoại ngân đạn thế tiến công cũng không có đưa đến quyết định tính tác dụng, chuyện này liền như thế vất cường, bất quá vừa lúc đó, bác tệ cái kia một vị lâm gia trưởng bối bỗng nhiên viết một phong thư trở về, nói cái gì biết sai có thể cải thiện lớn lao yên. Hắn chính là ở bên ngoài làm quan, tự nhiên quyền lên tiếng rất có trọng lượng, có phong thư này giúp đỡ một thoáng, Như vậy cục diện rằng có lập tức liền bị đánh vỡ, Lâm gia lão gia tử nguyện vọng dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Lâm Phong cận từ Nam Lệ huyện trở về sau đó, liền đuổi tới hội Hưng Thế tổ này việc sự tình, làm duy nhất dòng độc đinh đan ông, coi là thật vâng bận bịu đến gót chân đánh sau gáy. Chính thức quy tông này ấy, Lâm viên ngoại đều chơi đùa gầy hơn mười lần, năm mươi có hơn người nhưng lại ôm Lâm lão gia tử linh bài vui buồn lẫn lộn khóc phải cùng cái khóc sướt mướt, đều té xỉu tại chỗ mấy lần. Người bên cạnh nhìn thấy cũng thật là có chút cảm khái. Mà phản đối với bọn họ quy tông lợi hại nhất, chính là Lâm lão gia tử lệ đệ. đệ. Bây giờ đã 73, nhìn thấy Lâm Viên ngoại bi thương dáng vẻ cũng vâng thở dài một tiếng, Lâm Viên ngoại ở lão nhân gia người trước mặt quỳ xuống sau đó mạnh mẽ dập đầu 7 tám cái, đầy mắt đều là nước mắt, nói tiếng tam thúc cha ta tắt thở trước còn lão ghi nhớ nợ một mình ngươi dễ lòng sắt. Đón lấy liền nghẹn ngào đến nói không ra lời. Ông già này ra vốn là quật cường cùng sự thù hận trong nháy mắt liền bị câu nói này đánh tan, nhớ tới tích nói tình nghĩa huynh đệ, lão lệ tung hoành, đem hắn phủ lên, xem như là nhận rơi xuống bọn họ này một phòng, xem như là Lâm gia tộc bên trong thứ 10 phòng, đem chuyện lúc trước toàn bộ đều san bằng. Bất quá đợi được Lâm Viên ngoại bận bịu không đi sau đó, bỗng nhiên liền sinh lòng nghi ngờ, truy hỏi Lâm Phong Cẩn rõ ràng đều nhận tổ quy tông xong xuôi, tại sao còn không thư trả lời viện đi đọc sách. Phải biết, lão nhân gia người bình sinh ghi nhớ chính là con trai của hy vọng trước vị, chính mình thật làm cái quan láo tử. Trước mấy nói vội vàng Lâm lão gia tử nguyện vọng, hiện tại khẳng định liền bắt đầu thảo tâm tâm nguyện của chính mình. Lâm Phong Cẩn nhưng là sớm có dự bị, lập tức liền tố khổ nói mình ở Thiên Thượng thư viện đọc sách đã có chút tâm đắc, bất quá chỗ kia thực sự có chút hiểu lánh, cũng mà còn có chứng khí chính mình quá khứ khí hậu không phục cũng rất là bị bệnh mấy chưởng, hiện tại còn không hồi phục, dự định ở trong nhà điều dưỡng một quãng thời gian lại đi. Lâm viên ngoại nghe xong con trai của chính mình lời giải thích tự nhiên vẫn thập phần lo lắng, đồng thời cũng biết con trai này vô cùng giàu hạn, bởi vậy liền dứt khoát kêu cái đại phu đến xem nhìn. Kết quả đại phu này vừa đến chẩn đoán bệnh, liền nói Lâm Phong cẩn đúng là phối mạch bị hao tổn không nhẹ, nhất định phải hào hào điều trị. Đồng thời liên tục mời vài cái đại phu đến xem đều là trăm miệng một lời lời giải thích. Lúc này Lâm viên ngoại nhất thời thì có chút hốt hoảng, cũng không đề cập tới nữa chuyện đi học. Nhưng lại không biết Lâm Phong Cẩn những này nói đều là ở làm một chuyện, chính là toàn lực luyện hóa cái kia bị nhốt ở trong cơ thể mình tiên cơ tinh lực. Hắn vốn là phòng trường không bao lâu nữa là có thể đại công cáo thành, nhưng không nghĩ tới này thiên cơ tinh lực cũng vâng bị hắn càng luyện càng tinh kết hơn, càng là luyện chế đến mà sau. Như vậy cần độ khó chính là cùng nói tăng gấp bội, xem ra chí ít cũng vâng cần thời gian nửa năm. Nhưng là cứ như vậy, Lâm Phong Cẩn bởi vì sử dụng tới phổi thần pháo chấn thương kinh lạc thì có chút chuyển biến xấu, cũng may Lâm Phong Cẩn phát rất sớm, có Bạch Thảo Lô đến trích thuốc tinh hoa đến tiến hành chậm rãi điều trị. Nhưng khép lại quá trình thì sẽ vô cùng chậm chậm, đây chính là Lâm Phong Cẩn có can đảm lấy thẳng khí hùng trang nguyên nhân của bệnh. Bất quá Lâm Viên ngoại bên này nhưng lại không biết có nhiều như vậy qua kiếu, bởi vậy đặc biệt thảo tâm, phải biết Lâm Phong Cẩn thiếu niên tóc xám, một bộ chưa già đã yếu răng rốp, một mực Lâm Viên ngoại này một nhánh vẫn là đơ chuyển, vì lẽ đó công lấy Lâm Phong Cẩn sớm đã có người khuyên nói Lâm Viên ngoại muốn nhiều sinh mấy cái bệnh đáng tiếc Lâm Viên ngoại liều mạng cải dưỡng, nhưng cũng là không hề khởi sắc. Liên lão giả liền dũng nhiên động đường công cứu quốc tâm tư, trước còn cảm thấy muốn cho Lâm Phong Cẩn chuyên tâm khổ độc. Hiện tại nhưng phát hiện không muốn lẫn lộn đầu đôi, thư không có đọc lên người đến trước tiên không còn làm sao bây giờ. Liên cảm thấy vâng thời điểm cho Lâm Phong cận cưới vợ, nếu con dâu cái bụng không chịu thua kém một điểm, tốt nhất có thể sinh cái 10 cái 8 cái đến khai chi thắng diệp, như vậy chẳng phải vâng tuổi già á lòng. Liên Lâm Viên ngoại liền lập tức thả ra phong đi, liên vẫn là lục tục có nhân gia đến đây làm mai, ở những người còn lại trong mắt, này vừa quy tông Lâm gia cũng vâng tương đối khá. Trong nhà vô cùng giàu có, ở tương đều nơi đó cũng ăn được rất mỡ, đồng thời vẫn là con trai độc nhất, chính mình con gái gả đi sau đó chục lý đều không có. Tự nhiên thiếu rất nhiều thị phi, nghe nói Lâm gia tiểu quan nhân tuy rằng thân thể cốt yếu đi chút, nhưng là người đọc sách, người đọc sách thân thể vốn là không thể cùng cái kia ngũ đại tam thổ anh nông dân so với có đúng hay không? Chuyện như vậy Lâm Phong Cẩn tuy rằng chẳng hay biết gì đối diện, nhưng hắn mấy cái mâu thân nhưng là đã sớm nhàn đến phát chán, nghe Lâm Viên ngoại buông lòng cậu, lập tức liền bắt đầu náo nhiệt cực kỳ thu xếp lên. Lúc này nhưng là chú ý cha mẹ chi mệnh, thật sự chính là manh hôn hách gà, Lâm Phong Cẩn đều là vô ý ở trong bị người chúc, thế mới biết dĩ nhiên lão già ở làm chuyện như vậy. Lâm Phong Cẩn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả kinh coi là thật vâng không phải chuyện nhỏ. Lập tức lòng như lửa đốt đi gặp Lâm Viên Ngoại, khổ sở cầu xin xin hắn thu hồi thành mệnh. Không nghĩ tới lão giả lúc này, nhưng là Phạm Bảo Quật, thậm chí bày ra bất hiếu có 30 sau, vì là đại đạo lý, tùy tiện Lâm Phong Cẩn nói thế nào cũng không có tác dụng. Mọi cách bất đắc dĩ, Lâm Phong Cẩn chỉ có thể thở dài nói: "Phu thân đại nhân ngươi không biết, lần này đi tới Thiên Thượng thư viện, Hải Nhi vẫn là rất đạt được một chút cùng trường thưởng thức, vì lẽ đó phòng trường sang năm đầu xuân, sẽ có thư viện đến chủ động mời làm việc ta đi vào học. Nếu là hiện tại kết hôn, Nói không chắc chuyện này thì có biến cố. Làm sao biết, Lâm Viên Ngoại lần này, nhưng là lạ kỳ bừng tỉnh, thở dài thở ngắn nói: "Ngươi coi như là tiến vào thư viện, cũng vâng cái đệ tử ngoại môn, có thể làm được cái gì quan? Đi tới cái kia thư viện 1 năm không tới, duy nhất thu hoạch chính là bị ngươi chạy một cái thương nói ra đến." "Ta xem như là thấy rõ, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột nhi tự biết đánh động, ngươi chính là giống như ta, trời sinh liền không phải cái đọc sách mệ à, ngược lại ở làm ăn trên vẫn là khối liêu." Nói nói, Lâm Viên Ngoại đều có chút mặt mày hủ dữ lên, bất quá cuối cùng ngữ khí nhưng là vô cùng nghiêm khắc. Thôi thôi, ta liền nhận mệnh, đứa đoạn mất ngươi có thể chức vị tưởng niệm, nhưng không thể bị mất tổ tông muốn hương hỏa tưởng niệm, vì lẽ đó ngươi liền bé ngoan ngoốc ở trong phòng, cứ cái lao bà thảo mấy cái tiểu tiếp, an an miễn cưỡng ở trong nhà cho ta ở lại, chuyện đi học sau này hay nói, cũng không nghe nói thành thân liền không cho phép thi tú tài cử nhân đi. Lâm Phong Cận vừa nghe lương trên chính là một luồng phát động, này cảm tình vâng cũng bị nuôi nốt lên xem là ngựa giống lợn giống lai sứ hoán nhịp điệu a. Trước mắt cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, cắn răng nói: "Cha, nếu là Đông Lâm thư viện mời ta đi đây, cái gì Lần này bị tinh đến chính là Lâm Viên ngoại. Đông Lâm thư viện tiếng tăm chí lớn, có thể nói vâng vượt xa người tưởng tượng, liền ngay cả gần nhất mấy chục năm quốc khởi năm Đức thư viện so sánh cùng nhau cũng vâng có chút căn cơ bất ổn ý tứ. Thiên hạ bốn đại thư viện ở trong, Đông Lâm thư viện chính là việc đáng làm thì phải làm long đầu lão đại, thứ yếu nhưng là nho ra Bạch Lộc thư viện, sau đó mới thị phi công thư viện cùng năm Đức thư viện. Cùng Đông Lâm thư viện so sánh với nhau, năm Đức thư viện tuy rằng thế tới hùng hăng, ở năm gần đây chen rơi mất ngừng chiến thư viện tiến vào thiên hạ bốn đại thư viện một trong nhưng cũng thật sự cũng chỉ có thể coi là cái nhân tài mới xuất hiện. Lâm Viên ngoại vừa nghe nói Vâng Đông Lâm thư viện, hơn nữa còn vâng xin mời con trai của chính mình qua khứ, làm sao có khả năng bình tĩnh đến hạ xuống. Chương 2, Vẫn Kim. Ở Lâm Viên ngoại trong lòng, dù cho Vâng ở Đông Lâm thư viện làm cái đệ tử ngoại môn, cũng có thể nhiễm chút thư hương nho nhã, so với thiên thưởng thư viện đệ tử nhập thất đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó cho Lâm Phong Cẩn tìm vợ tâm tư cũng lập tức liền phai nhạt đi, vội la lên. Thật sự có việc này. Lâm Phong Cẩn ở trong đầu nhiều lần tính toán cân nhắc một chút. Cuối cùng vẫn là rất thẳng thắn cắn răng, gật gật đầu nói: "Không sai." Lâm Viên Ngoại nhưng là biết, chính hắn một nhi tử tuy rằng già hoạt, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mình giở trò bị bợm, nếu nói là Vâng Sau Lưng có chuyện gạt chính mình có khả năng này, bất quá chỉ cần Vâng chính mồm đáp ứng rồi sự tình, hẳn là thì sẽ không có quá to lớn lượng nước, nhất thời muốn làm quan lão tử dã vọng lại thăng vọt lên, không nhịn được hỏi tới. "Thật sự?" Lâm Phong cẩn vỗ ngực nói. Mở năm liền thấy rõ ràng, hiện tại đã Vâng cuối tháng 10, khoảng cách Mở năm cũng là 3 tháng không tới, Lâm Viên Ngoại lập tức liền ăn cái định tâm hoàn. Cười híp mắt liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài đi, cũng không đề cập tới nữa làm mai mối sự tình. Lâm Phong Cẩn xem như là xủi tởo phao một hơi liền đi ra ngoài đi, cuối cùng cũng coi như vâng đem khó chơi lão già đánh gửi tới. Lâm Phong Cẩn một mặt đi một mặt nghĩ, không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ có phải là trước tiên tìm cớ đi ra ngoài tránh một chút, mỗi ngày cùng lão già cùng nhau gặp mặt, phòng trường hắn cũng đến thời mãn kinh tuổi, nếu không thì dần vật lên không cũng cái xong làm sao bây giờ. Lúc này đối diện nhưng là đi tới nguyên lai bên trong phòng đại nha đầu Liêu Chi, nàng 8 tuổi bị cha mẹ bán cho Lâm gia, nhìn Lâm Phong Cẩn lớn lên, Vì lẽ đó cũng không thẹn thùng, liền trực tiếp đi tới có chút khiếp đảm nói: "Tiểu gia, nhà ta mời ngài quá khứ dùng cơm." Liêu Chi sớm đã bị Lâm Đức cho thu rồi phòng, mà Liêu Chi năm đó mặc dù là cùng cái tên ma quỷ tôn Tuấn bỏ trốn, nhưng là bởi vì Lâm gia quy củ nghiêm ngặt, người đến người đi không có bị đắc thủ. Vì lẽ đó theo Lâm Đức thời điểm còn chưa hư thần, bởi vậy cũng chính là thanh danh bất hảo nghe mà thôi, chỉ có thể làm Lâm Đức tiếp. Lúc này Lý Hổ vừa đi, Lâm Đức dĩ nhiên là bắt đầu lúc gần lúc hiện thay thế được vị trí của hắn, địa vị của hắn cũng vâng nước lên thì thui lên. Giá thị trường tăng giá tự nhiên có người lệnh bợ làm mai mối. Lâm Đức nhưng không giống như là Lâm Phong cẩn như vậy soi mói, trên Hảo Nguyên Nam Nhi vô cùng phóng khoáng không chỉ có riêng biểu hiện ở tiểu lược trên, chỉ nếu là có người đến làm mai mối làm ai, đều là bất luận mỹ xấu, ai đến cũng không cự tuyệt, ra tay cũng vô cùng hào phóng, mười phần ngựa giống hành vi, mà trong nhà cũng không phân cái gì thê thiếp loại hình, đều là giống nhau lớn, có lẫn nhau tranh sủng khóc náo động đến liền roi ngựa hầu hạ. Như thế làm xuống, người bên ngoài không tốt thuyết tam đạo tứ, lại trong nhà cũng không ra vấn đề lớn lao gì, mà Liêu Chi tính cách vốn cũng lại xem như là cùng Lâm Đức cộng quá hoàn ạ, đối nhân xử thế cũng vâng nàng đứng ra, bởi vậy dần dần thì có phòng lớn ý tứ ở bên trong. Lâm Phong cần nghe được Liễu Chi đến yêu, cũng không chối từ khách khí, liền trực tiếp hướng về Lâm Đức ra đi tới. Lâm Đức làm trước mắt hắn dưới tay nhân vật có tiếng tăm, đương nhiên sẽ không bạc đãi, riêng là trụ chính là ba tiến vào đại chợ viện, mỗi một tiến vào đều có năm, sáu phòng, ngoài ra, còn ngoài ngạch có 30 mậu ruộng nước, 60 mậu ruộng cạn, này còn không tính cả Lâm Đức mỗi tháng chi nguyên nguyên. Bất quá Lâm Đức mình bình thường cũng vâng mặc kệ những này món nợ vụ chi ra cái gì nói chung linh đến tiền liền hướng Liêu Chi nơi đó ném một cái, không có tiền trực tiếp liền hỏi Liêu Chi thảo, may mà Liêu Chi chính là ở Lâm gia làm mười mấy năm đại nha hoàn từng va chạm xã hội, hiểu được một ít lý tại tu món nợ tu thuê thường thức, nếu không thì vẫn đúng là cho Lâm đức quản không suông cái này ra. Lâm đức mặc dù là rời đi bộ tộc chừng 10 năm, bất quá hiện tại có cái chỗ đặt chân sau đó, vẫn như cũ vẫn không có vững bản, trực tiếp đem chính mình đại trách viện mặt sau hoa viên giả sơn cái gì đều bình, tiện thể đem tường vây mở rộng, quyền hậu môn lão đại một khối đất trồng rau đi vào lấy cái diễn võ trường, ước chừng đều có tiểu học thảo trường to nhỏ. Kẻ này lúc này nghịch thiên cải mệnh, chính là hùng tâm tráng chí, bình thường rảnh rỗi liền ở phía trên dục ngựa cưỡi ngựa ban công, có khách đến thời điểm cũng không thích ở trên bàn đối diện chiếu đãi, mà vâng trực tiếp ở trên diễn võ trường đối diện chi lên cái giá thịt nướng, có tử cơm, nhưng lại bày ra ở bên cạnh chuyển tới chác mây trên, chú ý chính là cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn, nhưng là đắc sắc. Rất xa Lâm Phong cần liền nhìn thấy một cái hèn mọn bóng người ngồi ở bên cạnh bàn, chính đang hải ăn manh nhét, nhưng chính là bị chính mình phái ra đi làm sự phó đạo sĩ. Kẻ này không biết lúc nào trở về. Bất quá hắn sắp tới tất nhiên chính là đến lâm đốc nơi này ăn uống chữa, đại gia đều là tập mãi thành quen. Nghe được tiếng bước chân Phó đạo sĩ lập tức trở về đầu, sau đó lập tức liền dùng tốc độ kinh người cắt về mặt. Rách nát đạo bào tay áo ở viền mắt cái kia vò ba hai lần, lập tức liền đỏ, bất quá Lâm Phong Cận phòng trường vung tay áo trên thuận lợi lau miệng thời điểm xoa tự nhiên phấn cùng hồ tiêu phấn cùng lau, tiếp theo Phó đạo sĩ liền hèn bọn cực kỳ nhắm ngay Lâm Phong Cận thân tình đánh tới. "Chủ nhân, nhưng làm ta mà chết, a." Lâm Phong Cận quả đoán ở kẻ này, gần người trước đem đấy dạy đạp đến trên mặt của hắn. Sau đó ở bên cạnh bàn, ghế trên ung dung dưới trướng cợ trách nói: "Thiếu dùng bài này, không phải vâng muốn nhiều muốn mấy cái tiền tưởng sao? Ngươi nói cho ta biết trước phân công sự tình thế nào rồi?" Phó đạo sĩ vẻ mặt đau khổ từ trên mặt đất bò lên, ủy khuất nói: "Này không đều làm xong chưa?" Muốn tiêu diệt hết phó đạo sĩ oán niệm lại đơn giản bất quá, mấy lượng bạc cũng đủ để cho kẻ này mặt mày hớn hở, nguyên lai Lâm Phong cẩn để phó đạo sĩ làm sự tình không phải những khác, chính là ở nữ dũng mộ bên trong phát hiện cái kia một khối to lớn vân kim. Món đồ này thả ở nơi đó trước sau vẫn khối tâm bệnh. Lâm Phong cẩn về nhà sau đó cũng điều tra một thoáng, phát hiện hiện tại tinh luyện công nghệ cũng đã khá là tiến tiến, hẳn là chủ yếu có thần thông tồn tại nguyên nhân, có thể lợi dụng các loại dược chú, vì lẽ đó hắn tùy theo thỉnh giáo vài tên lao thiết công, đem chuyện này ngắt đầu bỏ đuôi nói rồi nói, liền phát hiện có thể trước tiên đối với vân kim tiến hành thô gia công, đem bên trong chất liệu đá cho xóa, sau đó đem vật trở. Lại hướng nói, Lâm Phong cẩn cắt cử phó đạo sĩ, liền để cho hắn dẫn người đi làm chuyện này, nói chung cái kia phụ cận mấy chục dặm đều hoang tàn vắng vẻ, cẩn thận một ít cũng không sợ tiết lộ phong thanh. Lúc này Phó đạo sĩ liền mặt mày hớn hở nói tới trải nghiệm của hắn đến, nguyên lai like cái kia vẫn kim có vẻ như cứng rắn không thể phá vỡ, liền cái kia quái lực vô song yêu vật cũng vâng đối với hắn không thể làm gì, nhưng chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chất điểm đậu hũ, ở thâm niên rèn đúc trong mắt, này không lộ như núi nhỏ to lớn vẫn kim, thật sự rồi cùng một đại đoàn đậu hũ, như vậy không hề khác nhau. Nói tới quyết định này vẫn kim phương pháp cũng vâng lại đơn giản bất quá, ở phía dưới điểm lên tuổi lửa thiêu mấy cái canh giờ, sau đó dội trên nước lạnh, lặp lại mấy lần tự nhiên mặt trên liền gắn đầy vết rạn nứt. Đón lấy dùng cương thiên theo vết rạn nứt cấm bảo đi, mấy cái tráng hán nắm chùy sắt một khiêu, nhất thời liền rầm rầm lăn xuống. Bởi vì Lâm Phong cận đồng thời còn muốn theo đuổi tốc độ, vì lẽ đó ở mỏ lô tiến hành sơ gia công thời điểm, liền đi chọn mua hai mươi mấy tấm nam minh ly hỏa bự chú, kể sắt ở đúc lô mặt trên cũng có thể khiến nhiệt độ mức độ lớn lên cao, vì lẽ đó ở phó đạo sĩ giám công dưới mới sẽ hoàn thành đến nhanh như vậy. Lần này sơ tinh luyện ra thỏi sắt có chừng chừng 10 khối, tiếp cận nặng 2000 cân, phòng chừng còn phải tiến hành 2 lần tinh luyện, 3 lần tinh luyện, lúc này đều đặt ở khoang truyền cho rằng vâng ép khó thạch, vì che giấu thai mắt người chỉ có buổi tối đi lén lút lên trở về, mà phó đạo sĩ nhưng là hiểm trên truyền đồ ăn muốn chính mình bỏ tiền, vì lẽ đó nhẫn nhịn đói bụng trực tiếp chạy đến Lâm Đức này đến nan không. Lúc này, Lâm Đức nhưng là đã cầm năm, sáu điều khảo đến hồ vàng ngư đi tới, dài trưng nửa thước, thật ra đã nghe đến dị hương nước mũi, Lâm Đức quay về Lâm Phong cần nói. Lần trước nhìn thấy chủ nhân ở bên trong tiểu lâu uống rượu, tựa hồ thật là có chút yêu thích loại cá này, ta gọi người ở bến tàu mặt trên nhìn chằm chằm, ngày hôm nay nhưng là từ năm cái truyền đánh cá trên vơ vét đến một chút, vì lẽ đó đặc biệt xin mời chủ thượng lại đây uống rượu lại nói Lâm Đức cầm con cá này chính là có tiếng trường giang bốn tiên một trong dao ngư. Trường giang bốn tiên chỉ chính là cá bạc, dao ngư, môi ngư cùng thì ngư. Ở Lâm Phong cận xuyên qua trước niên đại, hầu như đều đã tuyệt chủng. Vào lúc ấy toàn bộ trường giang một năm hoang dại bốn tiên sản lượng gộp lại cũng sẽ không vượt quá 1 tấn, chỉ thuần khiết trường giang hàng, không bao gồm thái hổ, động đỉnh các loại, chờ các nơi sản xuất. Suy nghĩ một chút như vậy đáng thương sản lượng, lại gánh vác một thoáng lúc đó kẻ đáng sợ khẩu số đến, vì lẽ đó có thể ăn được hàng chính tông tỷ lệ chi tiêu có thể tưởng tượng được vất quá hiện tại nhưng là không kiêng dè gì, những này ngươi chỉ cần chịu ra tiền, không chỉ vẫn có thể bán được, hơn nữa còn có thể chọn thận, món ăn loại này tôm cá tươi phải đi dựa vào Giang Sơn giá tiểu điểm, tốt nhất điểm phía trước đều được vào năm, sáu điều thuyền đánh cá loại kia. Lần trước Lâm Phong cần ăn được tương thiêu dao ngư, đã vẫn coi như người trời, chỉ là lúc đó chỉ ăn hai cái không có tận hứng, Lâm Đức ngày đó lưu ý một thoáng, liền để người nhà đi bến tàu trên cố ý thu mua chút đến mọi khách. Lâm Phong cần lúc này tự nhiên vẫn vui vẻ ăn vị, phó đạo sĩ càng là chưa hề biết kiêm nhượng văn món đồ gì người, tỉ như cùng hắn chào hỏi đều nhất định không thể hỏi ăn cơm không, vừa hỏi, hắn tất nhiên sẽ lập tức trả lời không có ăn, sau đó phòng trừng liền muốn ở nhà ngươi ăn uống chั่ว 1 tháng 7 3 người dưới trướng sau đó, Lâm Phong cần ăn một cái cá nướng liền bắt đầu uống rượu. Chỉ có phó đạo sĩ ăn như hổ như sói, rất nhanh sẽ đem mâm thanh quàng, cuối cùng hắn lại đối với Lâm Đức nói: "Ngươi nơi này thiêu đốt mùi vị vẫn rất tốt, nhưng đáng tiếc chính là hàng không đại chính tông." Lâm Đức chính là vô cùng tốt mặt mũi, nghe vậy lập tức nhảy lên, vô đủ cả giận nói: "Cái gì? Quản gia dám mua hàng rạ lừa của ta?" Kéo ra ngoài đánh chết. Lâm Phong cẩn vội vàng ngăn lại, cười nói: "Điều này cũng không có thể chắc hẳn, ta nhớ tới ngươi quản gia chính là từ Hà Kho bên kia theo tới, cũng không phải là bên này người địa phương, vì lẽ đó hẳn là không biết đao này ngư kỳ lạ địa phương, chỉ cần vâng chạy trở về trải qua Du trấn Giang lưu vực, Hạ Du quá Nam thông thiên sinh cảnh bắt đầu, khẩu vị sẽ kỳ dị biến hóa, giá trị bản thân đại hạn, tuy nói vâng cộng ẩm một nước sông, nhưng địa phương cổ quái liền ở ngay đây. Vì lẽ đó không phải trong nghề, rất khó nhìn ra điệu đạo đao ngư cùng hàng giả phân biệt." Chương 3: Trở về tương đều Phó đạo sĩ càng là dùng bản tựu đạo bảo lau miệng ba, lười biếng nói: "Còn có, đạo này ngươi tuy rằng mùi vị cực đẹp, tế đâm nhưng cũng là rất nhiều, vì lẽ đó dạng khoái nhất thích hợp nhất án pháp, vẫn là câu lên tin bột ở trong chảo dầu đi nổ, hỏa hầu bắt bí đến thật, súp giòn hương nổ, vốn là làm người tâm tức tế đâm toàn bộ đều bị nổ thành súp giòn cực kỳ, khiến cho người dư vị vô cùng a." Lâm Đức nghe xong một lúc, bỗng nhiên sắc mặt có chút quái lạ nhìn Lâm Phong cần nói: "Thiếu gia, ta nghe nói ngươi lại từ chối lão gia tử cho ngươi xử lý việc kết hôn sự, chẳng lẽ ngươi? Thật sự như bọn họ nói được lắm nam phong." Lâm Phong cẩn sắc mặt lập tức liền phát ra thanh, thẹn quá thành giận nói: "Ai mẹ nhà hắn nói hưu nói vượn?" Lâm Đức trợn tròn mắt, có chút lúng túng nói: "Chủ nhân, cũng không thể trách người bên ngoài nói láo đầu, ngươi hiện tại cũng vâng nhanh 20 người, tại sao có đàn bà không chơi? Có lão bà không cưới?" Trên thảo nguyên đối diện cường tráng nhất Mã Vương, phía sau cái mông tùy tùng mõ ngựa hoang đều là nhiều nhất. Ngươi thành tiên liền mang theo cái thư đồng khắp nơi rêu giao, làm cho chúng ta làm thuộc hạ danh tiếng cũng không êm tai a. Nhiễu vâng Lâm Phong cẩn có thể ngôn tiệp biện, cũng không nhịn được bị tức đến lật lên khinh thường. Trong lúc nhất thời lại không lời nào để nói. Đúng là Phó đạo sĩ xoạch hai lần miệng ngạc nhiên nói: "Chủ thượng, người vâng nắm lý do gì đem lão gia lấp liếm cho qua?" Phó đạo sĩ vừa nói như thế, Lâm Phong cần lập tức tỉnh ngộ một chuyện, lập tức quay về hắn nói: "Ngươi không đề cập tới ta còn quên, trước mắt liền có một việc muốn ngươi lo liệu làm, chuyện này có thể chiếm được mau mau." Phó đạo sĩ nói: "Chuyện gì?" Lâm Phong cần nói: "Ta muốn ngươi ở bên ngoài thả ra Phong Thành, liền nói ta sang năm đi vào năm nước tư viện đọc sách." Phó đạo sĩ ngạc nhiên nói: "Việc này vô căn cứ à, chủ thượng?" Liên Thiên Thưởng Tư viện ngoại môn ngươi đều không ở lại được, Nam Đức thư viện lại không phải người ngu. Tôi, tôi, chủ nhân ngươi ngu dận. Lâm Đức nhìn quen không kinh sợ đến mức nói, "Chủ nhân tin tức này, lẽ nào vâng nói cho Đông Lâm thư viện nghe?" Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, "Không sai, ta vẫn có tự biết hiển nhiên." Trước đọc lên đến Phong Vũ hai liên mặc dù là thiên cổ tên liên, hơn nữa vừa vặn phù hợp bọn họ thư viện ý nghĩa chính, nhưng muốn nói dựa vào một đôi câu đối liền đệ bọn họ nhìn với cặp mắt khát xưa, khóc lóc hô muốn vợi thu ta vì là đệ tử nhập thất, đó là nằm ngộp ba ngày. Bất quá Nắm một cái đệ tử ngoại môn loại này thứ không đáng tiền đến đem ta lung lạc lấy, Đông Lâm thư viện này món làm ăn vẫn là làm được. Phải biết, Đông Lâm thư viện có thể không giống như là Thiên Thưởng thư viện như vậy cho đùa trẻ con, hàng năm đều muốn vời thu mấy ngàn tên đệ tử ngoại môn, chia làm tự viện, trung viện, hạ viện. Ở bên cạnh còn có hai nơi biệt viện. Cô lại không nói hiện tại thư viện lo liệu gặp phải ẩn tại nhân tài liền tha giết lầm, chớ buông tha đạo lý, riêng là ta nhập môn sau đó, bọn họ là có thể đem cái kia Phong Vũ hai liên công khai treo lên đến làm thư viện tiêu chí cùng khẩu hiệu, vậy này khoản buôn bán liền vô cùng có lợi. Phó đạo sĩ chợt nói: "La, vâng đúng, nếu như chủ nhân ngươi không vào Đông Lâm, như vậy bọn họ coi như là thể diện lại hỏng. Cũng không thể đem câu đối này treo lên đến Tuyên Dương nói mình Đông Lâm tôn chỉ, bằng không nhân gia sau khi nghe ngóng làm ra này liên ngợi và bọn họ không có chút quan hệ nào, cái kia đúng là tu cũng phải tu chết. Mà chủ nhân nếu như ngươi gia nhập Đông Lâm đệ tử ngoại môn sau đó, có người hỏi, là có thể lẽ thượng khí hùng nói là ở Đông Lâm nào đó đại nho chỉ điểm dưới, nào đó nào đó môn nhân làm. Cứ như vậy tự nhiên mặt mũi bên trong đều có." Hơn nữa chủ nhân ngươi lúc đó nói đúng liên suất sứ vâng ở tự miếu ảnh trên vách nhìn thấy, ngươi gia nhập Đông Lâm thư viện sau đó, nói thẳng tìm tới sáng tác này, liền người chính là Đông Lâm ở trong nào đó lãnh đời đại nho. Người bên ngoài cũng rất khó nói cái gì chuyện phiếm đi ra. Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, ở nắm lòng người phương diện này, Lâm Đức vẫn là chúng quy không bằng ngươi, đặc biệt là ở Đông Lâm thư viện đám người kia rời đi thiên thượng thư viện thời điểm, còn đặc biệt chạy tới chỗ của ta cáo tử, đồng thời vị kia đại nho Đàn Nguyễn cũng vâng cho ta không ít chỗ tốt, bọn họ mặc dù là ở bề ngoài còn mang theo rụt rè." Thế nhưng lấy lòng mời chào ý tứ đã vô cùng sống động. Bất quá, ta cuối cùng rời đi Thiên Thượng thư viện thời điểm, phản kích thủ đoạn cũng vẫn quá mức hung ác gắc liệt một điểm, không chỉ đệ tử nội môn bị giết chết hai, ba cái, liền Phó Sơn trưởng cũng chết thảm tại chỗ. Tuy rằng chuyện này ở ở bề ngoài bọn họ vâng tập kích Vũ Lâm vệ bị phản kích chí tử, thế nhưng các đại thư viện thế lực như thủy ngân quần quần trên mặt đất, không lọt chỗ nào, cuối cùng nội tình nhất định cũng sẽ bị hiểu rõ, mặc dù nói không sai ở ta, nhưng cũng nhất định sẽ làm cho người ta lưu lại cửu tấn tự xấu. Phó đạo sĩ cho mình lại rót một chén rượu chỉ lưu một tiếng uống một trùng, Hà gia một cái mùi rượu híp mắt lại nói: "Kỳ thực cũng không có chủ nhân ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, ngươi vốn là đệ tử ngoại môn, không có chính thức bái sư." "Thư yếu, chuyện này điểm đáng ngờ cũng vẫn rất nhiều, có thể nói vẫn càng điều tra, bí ẩn liền càng nhiều, người có năng lực một bảo căn vấn đề, không khó suy đoán ra chuyện này căn nguyên, nếu chủ nhân động cơ của ngươi vẫn vì bách tính, vậy thì trái lại có thể quyền có thể điểm." Lâm Phong cẩn nhưng vẫn là cau mày chính chủ yếu vâng lão già bên kia áp lực thực sự vẫn quá to lớn, nếu như thật sự đi không được Đông Lâm thư viện, Phòng Trưng liền thật sự chỉ có thể ở nhà đối diện làm ngựa giống, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cho Đông Lâm thư viện một điểm áp lực tốt một chút, liền để Phó đạo sĩ y tế hành sự. Ba người dùng qua tiểu cơm sau đó, liền có phòng thu chi đến xin mời thiếu gia điểm trướng, Lâm Phong Cẩn ở trong nhà thời điểm nhưng là cái hất tay trường quý, việc nhỏ việc vặt vãnh tự nhiên có lưu lão quản sự làm chủ, đại sự có Lâm viên ngoại quyết định, đương nhiên sẽ không thao những mấy vụn vặt tâm tư. Bất quá Lâm Phong Cẩn đúng là đối với cái kia tinh luyện đi ra vẫn kim cảm thấy rất hứng thú, liền trực tiếp đi tới Phú Lăng huyện bến tàu trên. Phố làng nơi này cũng vâng giao thông thủy lộ yếu đạo cửa ải, bến tàu trên những kia suốt một chút nhập nhập thuyền lít nhã lít nhít, to nhỏ đều có, dựa vào bến tàu chính là một loạt kho hàng cùng cửa hàng, nơi này cũng được cho vâng thủy bộ chỗ then chốt, giao thông nơi tập kết hàng. Lâm Phong cẩn ba người đi tới chính mình hàng phía trên thuyền sau, trực tiếp đi tới khoảng đáy, bởi vì Vân Kim muốn che giấu hai mắt người, vì lẽ đó mặt trên đều hồ một tầng dày đặc bùn nâu sắc, xem ra rồi cùng tạng đã tự. Đem bùn đất chụp đi sau đó, dùng ngọn nến một chiếu, là có thể nhìn thấy lại Vân Kim tội sắc mặt ngoài có một tầng mông lung ánh sáng, phảng phất vân oánh sao lại phản phất văng nguyệt quang. Bất quá nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện vẫn kim bên trong còn có thật nhiều tạp chất, đại khái văng lung nấu quan hệ, vì lẽ đó như tia bình thường chen lẫn ở bên trong, nếu là dùng tay một màn thì lại càng thêm rõ ràng, vẫn kim bằng sắt lạnh lẽo, hầu như phải đem người nhiệt độ đều hấp thu đi vào, thế nhưng có tạp chất địa phương sẽ không có này hiệu quả. Căn tứ phó đạo sĩ giới thiệu, đoán lấy này vẫn kim còn phải trải qua hai rèn, ba rèn chờ chút công tự, mới có thể triệt để đem tạp chất loại trừ, đoán lấy còn muốn minh tính, chính là đem mạnh thu dòng máu nhỏ ở thiêu hồng vẫn kim mặt trên, dùng để phân rõ nó vật tính. Tiến tới xác định kỷ cụ thể khí hồn, chính là nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ, vì lẽ đó món đồ này muốn muốn trở thành một cái vũ khí, không có thời gian mấy năm phòng trường đều không chừng, đặc biệt là minh tính này một cột, lẳng cái 10 năm 8 năm đều là khả năng. Lại như vâng trong cổ sử ghi chép tên bảo kiếm, tướng tài mạc tà, hầu như tất cả mọi thứ đều đã nếm thử, đều không phù hợp nó vật tính, cuối cùng đúc kiếm sư đem chính mình móng tay cùng tóc quăng vào đi, lúc này mới phù hợp nó vật tính thành công đúc thành. Bất quá, phó đạo sĩ có thể khẳng định, này vẫn kim phẩm chất chính là vô cùng tốt, nếu là muôn vạn thử thách sau đó có thể nói dùng để rèn đúc thần binh đều đúng quy cách. Rõ ràng nhất chứng minh chính là, ban đầu Lâm Phong cần bọn họ vâng tiêu hao của cái khủng lò mượi một tên rèn đúc danh sư đi chỉ điểm nung nấu khối này vật kim, nhưng tình huống bây giờ, nhưng là đổ tới, vị kia rèn đúc danh sư lại vâng khóc lóc hô yêu cầu gia nhập rèn đúc công tác, tình nguyện cấp lại tiền đều thành, nếu không vâng vị này tên tựượng rất khẳng định này, món vũ khí rèn đúc sau khi ra ngoài, có rất lớn khả năng ghi danh sử sách, như thế nào sẽ làm ra như vậy cử động. Có thể thấy được phẩm chất khó khăn. 3. Sau đó Lâm Phong cần ở nhà ngốc đến thực sự vâng thẻ nhạn. Liên tục dịp này tiếp trước ở phụ cận Vơ Vét Vơ Vét, bọn họ bản địa dần làm, Hoa Cúc, còn có Trị Bạc Thán đều là hàng đầu, liền tràn đầy tại Bốn Truyện, dẫn đầu chiếc thuyền hướng kia chỉ mới vâng sếp vào bán khoang tiểu mễ, sau đó treo lên Vũ Lâm Vệ Đồ quân nhu thuyền bảng hiệu liền hướng về tương đều đổ tới, đương nhiên còn dẫn theo 10 vạn 2 hiện ngân. Một năm này Lâm gia kiếm được nhưng là buồn mãn bất mãn, lúc này ngoài ngạch lấy ra 10 vạn 2 hiện ngân cũng chỉ là đem lợi nhuận than bạc 1 phần 3. Hắn nhưng là suy tính được rất rõ ràng trước mắt chính là năm quan thời tiết, lúc này quan lại trong nhà đâu đâu cũng có vội vàng đặt mua hàng Tết, cho thượng quan tặng lễ, bạc có thể nói dùng đến ngược thủy chạy. Lúc này Đu Lót, một lượng bạc có thể cho rằng 2 lạng lai sứ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội cũng nhiều, tự nhiên vâng làm ít mà hiệu quả nhiều. Chờ đến tương đều sau đó, Lâm Phong Cẩn trước tiên đi đem Hàn Tiễn, hắn lúc này đã mượn bán quả vài phương pháp, hình thành một cái hữu hiệu buôn đường nối. Vũ Lâm vệ ở trong cũng không phải điền tướng quân một tay che trời, cùng Lâm Phong Cẩn giao dịch, chính là Vũ Lâm vệ ở trong mặt khác một vị thực quyền nhân vật, phí tướng quân em vợ phí thông. Lâm Phong Cẩn cho hắn hàng hóa, bất luận tiền vốn bao nhiêu, toàn bộ đều là lấy tương phản trên thị trường hàng hóa 6 tương đương lên 6 bội vì Lâm gia thương thuyền dọc theo đường đi đều là mang theo Vũ Lâm vệ bảo hiệu, những kia thu thuế cái kẹp đều là không dám chặt lại, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn ở trong đó vẫn như cũ vâng lại kết sủ tám sau đó vị này em vợ lại đi từng tầng từng tầng tung động, cuối cùng phân tiêu đến cấp 1 tiêu phí trên thị trường, nhưng là 9 giờ năm chết. Nay điều lợi ích liên mặt trên lúc này được lợi quan trước cùng nhân vật gần như đã vâng có đến mấy chục người, đây chính là Lâm Phong Cẩn vui với nhìn thấy, chỉ phải cái này kinh tế hệ thống xây dựng lên đến Từ bên trong tiền lời quan chức liền muốn tự giác giữ mình, như vậy Lâm gia dù cho vâng không kiếm tiền hoặc là cấp lại tiền đều là cam tâm tình nguyện, huống hồ hiện tại còn có thể tản nhẫn kiếm buôn. Chương 4: Xe chu quốc. Buôn bán làm xong sau đó, Lâm Phong Cẩn lúc này mới đi gặp Lý Hổ, hai người một nói tỉ mỉ sau Lâm Phong Cẩn cũng là nắm đến một cái xác thực con số, vậy thì vâng từ khi Lâm gia bắt đầu dựa vào điện gia tới nay, dựa vào chính mình sản sinh lợi ích diễn sinh ra đến to lớn mạng lưới, đã đan xen chằng chịt liên lụy gần 100 nhiều tên quan chức đi vào. Con số này nghe tới thật là có chút dọa người, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến còn thiếu. Bởi vì trong này có trực tiếp được lợi nhân hỏa gián tiếp được lợi. Nói cách khác một cái thất phẩm đâu ngự sử thu rồi điền ra tiền bạc, số tiền kia hắn có thể vâng dùng để tiêu phí, nhưng cũng có thể vâng dùng để hiếu kính thượng quan. Nếu như nói dùng để hiếu kính thượng quan, thượng quan dĩ nhiên là muốn nhận tình của hắn, như vậy lời nói của người nọ quyền sẽ tùy theo biến chủng, tiến tới khi này cái thất phẩm đâu ngự sử giúp điền ra lúc nói chuyện, hắn thượng quan liền không thể không cân nhắc tương quan ý kiến, làm ra đối với điền ra có lợi hại vi. Như vậy cái này thượng quan tự nhiên chính là gián tiếp được lợi người, bất tri bất giác liền bị điền ra lấy ra bạc lôi rơi xuống thủy. Không nghi ngờ chút nào, cái này mạng lưới liên lạc bị lạc kéo dài nhanh chóng, cũng đúng là vượt quá Lâm Phong Cẩn tưởng tượng, mà căn cứ Lý Hổ phân tích, Lâm Phong Cẩn lần này đưa tới 10 vạn lượng bạc, hơn nữa phiến hàng kiếm được 18.0000 lượng bạc, cũng đúng là đưa than sợi ấm trong ngày Tết rồi. Lâm Phong Cẩn trầm ngâm một lúc sau khi, liền đối với Lý Hổ nói: "Ngươi sắp xếp một thoáng, ta nghĩ thấy điển trụ cốt một mặt." Lý Hổ ngây cả người, nói Lâm Phong Cẩn vẫn ở điển thống lĩnh trước mặt giả chết thoát thân, mặc dù mọi người đều là ngầm hiểu ý, nhưng là tầng này chỉ nhưng là không có chỗ cùng. Lâm Phong Cẩn đột nhiên nói ra muốn đi gặp điện trụ quốc lão hồ ly này, hắn sắp xếp một thoáng đúng là không có vấn đề gì lớn, nhưng là có chút bận tâm Lâm Phong Cẩn an ủi. Lâm Phong Cẩn nhìn ra rồi lý hổ do dự, cười ha ha nói: "Ngươi không cần có điều kiện kỵ gì, ta như là loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Chỉ là ta lần trước ở phòng Khang quận bên kia gây nên phong ba phóng trường cũng quát đến tương đều bên này, điền lão đầu lão diệt cự loạn, nếu như không cho hắn thêm tăng giá cả, nói không chừng liền muốn qua cầu rút ván." Lý Hổ tuy rằng nói với Lâm Phong Cẩn giống thật mà la dạ, cũng không phải rất rõ ràng nhưng cũng biết Lâm Phong cẩn chính là loại kia bảy miu cẩn thận rồi mới hành động người, liền theo lời đi liên hệ điện gia bên kia, kết quả tin tức truyền đến điện trụ quốc cũng rất có hứng thú thấy Lâm Phong cẩn một mặt, liền ước ở buổi chiều. 3. Điện phủ tu đến cũng không thế nào tránh lệ, duy nhất đặc sắc chính là diện tích rộng rãi, bởi vì bên trong cũng vẫn không có hoa viên cái gì, mà vâng, có một cái nền luyện bức trác diễn võ trường, không mất tướng môn bản sắc. Nói thật, điện gia lúc trước vẫn luôn vâng thanh liêm tự thủ, vì lẽ đó nói cũng là trải qua có chút thận. Lâm gia trực thuộc trên điện gia thời điểm, Điện trụ quốc còn không biết này việc sự tình bảy bảy, vì Hà Kho bị bên trong đường người công tập sau khi, sản sinh một loạt chiến cuộc biến ảo phản ứng dây chuyền, vì lẽ đó hắn cũng bị Nam Hàn quốc quân điệu đến tuyến đầu tiên đi. Kết quả đợi được lúc hắn trở lại, trong tay rộng rãi người trong nhà lại quên can đủ đường dấu giếm hơn 1 tháng, lão gia phát hiện trong phụ chi tiêu đột nhiên có thêm vài lần, đồng thời tại triều đình ở trong cái tiếng lửa mặt lương ngữ sử lại cũng không cùng mình nối lịch, tục xưng kẻ phụ họa Triệu thị lang cũng không biết xoay chuyển cái gì tính, lại tại triều sẽ bên trong thanh viên từ bản thân đến. Biệt hiệu Trần lão hổ Trần Hàn Lâm ở trước mặt mình thuần phục như miêu. Vào lúc này, Điền Trụ Quốc mới biết Lâm gia tồn tại. Đáng tiếc biết có thể thế nào. Trước đã nói, do kiện nhập xa dịch, do xa nhập kiện khó, dù cho vâng Điền Trụ Quốc đối mặt tình huống như thế, cũng chỉ có thể thuận thế mà vì là, lẽ nào Điền lão đầu lúc này liền dám cùng Lâm gia xé phân ra. Vì lẽ đó hắn cũng đã sớm muốn gặp việc này người khởi sướng, liền để hạ nhân đem Lâm Phong cẩn mang tới thư phòng của hắn ở trong đi. Điền Trụ Quốc nhưng là cái xem ra hòa hòa khí khí lão giả, mặt tròn, chỉ là có mấy cây nếp nhăn trên trán, khi nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng, thân thể mập mạp mập mạp chính địch hộ trung thừa đều đã từng tạ thơ nói móc hắn nói béo ủ tiệt như bà lão, hoàn toàn liền không giống như là giết chóc tứ phương đại tướng. Lâm Phong Cẩn nhìn thấy hắn thời điểm, lại vẫn ở nắm bút họa mai vàng, một bộ du nhiên, tự nhiên, rằng dốc. Bất quá Lâm Phong Cẩn nhưng là biết, lão già này hỏa khí sau lưng, cất dấu chính là vô cùng tàn khốc vô tình thủ đoạn. Hắn 10 năm trước đã từng chôn giết 40 ngàn hàng tốt, từ nhỏ thời điểm, càng lại ở có một trận chiến đấu bên trong vứt bỏ quân đội mình bên trong hết thảy người bệnh, sau đó vòng tới kẻ địch sau lưng đem giết sạch. Ngoài ra Người này dưới chướng tinh nhuệ sức chiến đấu quỷ kỵ đúng là cao cấp nhất mạnh, nhưng lực phá hoại cũng vâng cao cấp nhất đại. Người như thế chỉ cần vâng cảm thấy được phía trước có cái gì chướng ngại vật, như vậy liền nhất định sẽ lênh khốc vô tình đem một cước đá văng. Lâm Phong Cẩn liền cùng cung, cung kính, kính đứng ở lão già này bên cạnh nhìn hắn họa hoa mai, mai đến tận điện trụ cốc thỏa mãn thở dài một hơi sau khi, sau đó đặt rơi xuống bút lông, lúc này mới tiến lên một bước, hai tay dâng lễ đơn. Điện trụ cốc tùy ý vừa nhìn, tựa hồ cũng không có đem cái kia lễ đơn trên 10 vạn bạc để ở trong lòng, chỉ là mỉm cười chỉ vào cái ghế bên cạnh quay về Lâm Phong Cẩn nói: "Ngồi." Tiếp theo Điền Trụ Quốc liền chỉ vào cái kia một bộ hoa mai đồ, cười hỏi: "Hiên Chất cảm thấy ta này một bộ hoa mai họa đến làm sao?" Ở 2 tháng trước, Điền Trụ Quốc hay dùng phương thức giống nhau, tương tự Hòa Ái Ngư khí hỏi dò một quản gia vấn đề giống như vậy, cái kia quản gia chính là tùy tùng hắn 30 năm lão nhân, nhưng là tham ô 5000 là bạc. Quản gia lúc đó đều sợ đến hồn vía lên mây, đương nhiên chỉ có thể nói tốt. Điền Trụ Quốc liền cười phải đem bức họa này bán cho hắn, 8200. Quản gia kia táng ra bại sản lấy 7.5002 đến, Điền Trụ Quốc liền dặn dò thủ hạ: Đem nợ 500 lạng cho hắn quán đến trong những đi, kết quả chỉ quán 52 không tới liền trực tiếp đem quản ra kia giết chết. Lâm Phong Cẩn lúc này còn không biết chuyện này, hắn nhìn chăm chú một chút cái kia phó hoa mai độ, lập tức nói: "Rất bình thường." Điên Trụ Quốc hơi kinh ngạc, nhưng là cười hỏi tới: "Bình thường ở nơi nào?" Lâm Phong Cẩn rất sảng khoái nói: "Lấy dao tay dùng để cầm bút, có thể tốt hơn chỗ nào?" Điên Trụ Quốc bỗng nhiên đem nghiêm sắc mặt nói: "Nói hưu nói vượng." Lâm Phong Cẩn nhưng là không để ý chút nào, mỉm cười nói: "Trung luôn xưa nay đều là khó nghe, như trụ quốc chỉ có như vậy độ lượng." lại làm sao có khả năng vị ta Nam Hán có chủ. Điên Trụ Quốc ngây cả người, đột nhiên biến sắc mặt, ha ha bắt đầu cười lớn. Người đứa nhỏ này cũng thật là thú vị, Tam đội vương thấy lão phu có chuyện gì. Lâm Phong cẩn không chút hoang mang nói, tiểu tử đúng là có một việc muốn cùng đại nhân thương nghị một thoáng, vậy thì vâng sang năm nhà ta bơm nước chia hoa hồng tỉ lệ. Điên Trụ Quốc sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn lúc này đã ý thức được, chính mình tuy rằng hiện nay thế lực tăng mạnh, nhưng nguyên nhân căn bản nhưng vẫn là ở Vu Lâm gia quần quần không ngừng cung cấp tiền tài mặt trên. Mà bất kể là làm một tên chính trị gia ưu tú vẫn là ưu tú nhà quân sự. Điện trụ quốc đều ý thức được một chuyện, chính mình thậm chí gia tộc của chính mình hiện nay cũng đã rất ỷ lại với đến từ Lâm gia truyền máu, có thể nói vâng không thể thoát khỏi. Ở tình huống như vậy, đêm này điều đường số mệnh còn thả người ở bên ngoài trên tay, chẳng phải vâng tương đương với đêm nam nhân nói đặt ở những người còn lại trong lòng bàn tay, lúc nào muốn để ngươi thương người phải đâu. Bởi vậy, Nam Vương Phòng Khang quận tin tức truyền đến, điện trụ quốc phát hiện Lâm gia có vẻ như cũng không phải như vậy an phận thủ thường sau đó, hắn cũng đã ở Vân Vương cân nhắc tìm thân tín người nhà thay thế được Lâm gia vấn đề. Đương nhiên, Điền Trụ Quốc cũng biết rõ đường dây này trọng yếu cùng ổn định vâng không cho khinh thường, vì lẽ đó hết thảy đều vâng trong bóng tối tiến hành. Nếu là không hoàn toàn chắc chắn, có thể để cho thân tín của chính mình ở thay thế được Lâm Gia đồng thời, còn muốn chí ít bảo đảm mỗi tháng lợi nhuận không bất trụ, như vậy Điền Trụ Quốc cũng vâng tuyệt đối sẽ không lạm khó dễ. Nhưng lạ lúc này Lâm Phong cận nhưng chạy tới cùng Điền Trụ Quốc đàm luận sang năm bơm nước chia hoa hồng. Nhìn dáng dấp vâng đối với hiện tại Lâm Gia lấy 4 phần 10 lợi phân phối phương thức bất mãn. Điền Trụ Quốc trong lòng nhất thời tuân gia tức giận, lúc nào một cái tí thương hộ cũng dám với đến cùng mình dùng bài này. Lẽ nào thật sự cho rằng lão phu vâng tốt tính sao? Nhưng lúc này, Điền trụ quốc nghe xong Lâm Phong cặn câu nói tiếp theo sau đó, nhiệm vâng hắn lao diệt cử hoạt, nhưng có mấy phần không thể tin vào thái của mình. Bởi vì Lâm Phong cẩn lời kế tiếp lại nói: "Tiểu tử cân nhắc một thoáng cảm thấy, hiện nay nhà ta lại muốn phân 4 phần tiền lãi thực sự vẫn có chút không hợp quy củ, vì lẽ đó từ sang năm lên, Lâm gia cũng chỉ nắm nửa thành, một thành tiền lãi đi, còn lại hạ xuống 9 phần 10, toàn bộ đều quy điền phủ." Điền trụ quốc ở bên ngoài không chút biến sắc. Trong lòng chấn động nhưng là vô cùng mỹ liệt, lại nghĩ tới này chấn động nhưng là một người trẻ tuổi mang cho mình. Trong lòng càng là đặc biệt cảnh giác, bất quá lão hổ Ly này vẫn như cũ vâng không chút biến sắc nói: "Như vậy ngươi muốn cái gì?" Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Ta cái gì đều không muốn, nếu là nhất định muốn nói gì muốn, cái kia chính là muốn xin mời lão gia tự tình bất lo, không cần suy nghĩ thêm dùng còn lại thân tín thay thế được nhà ta là được." Điền trụ quốc hiếp lại nổi lên con mắt, nếu là thật Lâm gia từ đây chỉ lấy một thành lợi nhuận, như vậy điền gia liền đúng là mạo không nổi cái này thay đổi người nguy hiểm. Có câu nói: cơ nghiệp có sở trường, điền trụ quốc giặc bên trong túi, trung tâm rất nhiều người, nhưng căn bản không có ai am hiểu đạo này. Thế nhưng trung tâm tuyệt đối liền không có nghĩa là sẽ không đem chuyện làm ăn làm tạm, làm ăn vốn là một môn rất lớn học vấn. Quan trọng hơn chính là, thay đổi người sau đó, cái kia phụ trách người có thể bảo đảm chỉ lấy một thành lợi nhuận sao? Điền trụ quốc hơi hơi tính toán một chốc, Lâm gia nếu là chỉ lấy một thành lợi nhuận, như vậy mỗi một năm cho điền gia truyền vào tài chính cao tới 50 vạn. Lạng. Biến thành người khác, có thể hay không bảo đảm là có thể hoàn thành con số này. Một hồi lâu, điền trụ quốc mới xoay người lại, Lạnh lùng nói: "Theo ta được biết, các ngươi Lâm gia hiện tại cũng vâng gia đại nghiệp đại, nếu là chỉ lấy một thành lợi, như vậy hàng năm liền vừa thu chi cân bằng, liền tích trữ cũng không có. Ta không tin các ngươi có thể vì chúng ta điền gia làm đến một bước này." Lâm Phong cẩn mỉm cười nói: "Lão trụ Quốc vâng lo lắng chúng ta cầm điền gia tên tuổi ở bên ngoài giả danh lừa bịp đúng không? Như vậy chúng ta có thể làm cái ước định, phàm là có cái gì vi phạm luật kỷ, bắt nạt đàn ông chòng gẹo đàn bà sự tình, điền gia có thể không ra mặt thế nào?" Chương 5, không nói lợi. Điền trụ Quốc cười lạnh nói: "Nay chuyện trên đời Không phải nói ngươi ta muốn thế nào thì được thế đó. Ngươi nếu là hiện tại đi ra ngoài để đao giết người, coi như là lão phu đem ngươi lập tức bắt được nha môn đi, ngự sử ngày thứ 2 cũng nhất định sẽ kết tội ta. Lâm Phong cận trên mặt nụ cười càng sâu nói, tiểu tử kia cũng vâng không lời nào để nói, bất quá này chuyện trên đời vốn là như vậy, lợi nhuận càng lớn, nguy hiểm càng lớn, nếu muốn nửa điểm nguy hiểm đều không mạo là có thể an hưởng thành sự tình có hay không? Đương nhiên là có, bất quá có thể gặp mà không thể cầu, mà nếu muốn nửa điểm nguy hiểm đều không mạo là có thể hàng năm nhập túi 50 vạn lượng bạc chỉ sợ cả đời năm mơ đều nhộng không tới mấy lần đi. Khắc khắc, tiểu tử liền không đánh giá. Làm cản. Điện trụ quốc bỗng nhiên nổ quát một tiếng, tiếp theo thì có 4, 5 người vọt vào, lạnh lùng nhìn Lâm Phong Cẩn, lập tức muốn rút đao đối mặt. Lâm Phong Cẩn lúc này lại vâng ít một. Có sự tình không phải không ra mặt là có thể mạt đến đi, tỷ như ngươi ngày hôm nay từ nhà ta đi ra ngoài giết một người, coi như lão phu tự mình đưa ngươi trói đi nha môn, ngày mai sẽ nhất định có ngự sử sẽ kết tội ta ngữ rễ vô phương. Khẩu khí nói, giết ta dễ dàng, y theo chủ quốc năng lực Chính là Lâm gia diệt cũng vâng một niệm chuyện mà thôi, thế nhưng diệt Lâm gia, nếu muốn tìm đến nhà ta loại này trung thành tuyệt đối lại có thể làm ra đối tượng hợp tác, chỉ sợ cũng không lớn dễ dàng. Tiểu tử nói thêm câu nữa mạo phạm, mặc dù là chủ quốc ngải từ đây cùng chúng ta một đao cắt đứt, ý theo trước ta Lâm gia ở từng đều đánh ra đến tiếng tằm, đồng ý hợp tác với chúng ta hoàng thân quốc thích cũng vâng không phải sối ra. Lúc này, cửa thư phòng lập tức lại bị đẩy ra, không phải người khác, chính là vừa hồi phủ điện tướng quân điện phủ lượng, hắn vừa nhìn thấy Chu Vi thị vệ Dương cung bạc kiếm trận chiến, lập tức kinh hãi nói: "Cha Ngươi đây là phải làm gì? Sau đó điện phụ lượng đội vàng đối với Lâm Phong Cẩn nói: "Lâm huynh đệ, ngươi còn trẻ khí thịnh, nói phòng trường sông tới đến cha ta kiêng kỵ, nhanh bồi cái không phải chuyện này cũng coi như." Đại gia phía sau cánh cửa đóng kín đều là người một nhà. "Đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài, nơi này vâng nơi nào? Cần các ngươi phải rút đao đi ra không?" Điện tướng quân mặt sau, nhưng là đùng cái kia vài tên thị vệ nói, vài tên thị vệ liếc nhau một cái, đang hoang lùi ra, Lâm Phong Cẩn khẽ mỉm cười nói: "Kim Thiên tiểu tử còn trẻ vô tri." Vài câu ăn nói linh tinh có thể sẽ xông tới đến chủ quốc, chủ quốc đại nhân đại lượng. Nói vậy vâng sẽ không cùng chúng ta tính toán. Còn sang năm Lâm gia chỉ lấy một thành tiền lãi đề nghị, xác xác thực thực vâng lời nói thật lòng, chủ quốc nếu như cảm thấy không thích hợp, hoặc là cảm thấy Lâm gia không thể đạt điều động muốn thay cái đối tượng hợp tác, hoặc là có đề nghị gì, một cái khẩu dụ tiểu tử liền đến tới cửa lắng nghe lời dạy dỗ. Ngày hôm nay trước hết cáo tử. Điện phủ lượng đội vàng hay theo Lâm Phong cẩn đưa hắn một đạo đi ra ngoài. Lại nói điền công tử mặc dù có chút chí lớn nhưng tài mọn, cũng may người ngoài không làm hư, nói thẳng thắn hơn. Vâng, cái thực thể người, vì lẽ đó ở bên trong kinh thành danh tiếng cũng vâng không sai. Phải biết, đặc biệt là hắn tình huống như thế, không hẳn liền cần có bao nhiêu tài hoa. Chỉ cần chiếm lấy 6 cái tự, có thể chứa người, có thể dùng người, như vậy không nói cái gì quản gia tộc phát huy quần đại, chí ít bảo vệ này một phần tổ tông truyền xuống gia nghiệp cũng vâng không vấn đề chút nào. Đem Lâm Phong cẩn đưa đi, điên phủ lượng liền đi tìm lão giả vội la lên. Nhà chúng ta hiện tại chính hẳn là đối với Lâm gia lung lạc vì là trên, đại nhân cần gì phải đối với bọn họ như thế hà khắc. Điện Trụ Quốc ở chính mình nhi tử trước mặt cũng sẽ không cấm kỵ cái gì, hiện ra vẻ giàn mua đến, thở dài một tiếng nói: "Ai." Lâm gia tên tiểu tử này láo lỉnh đến như con cá trạch. Lâm gia nắm giữ này điều thương đạo đối với chúng ta tới nói quá là quan trọng, ta chỉ là muốn muốn có phải là thay cái tâm phúc người đến trưởng quản việc này, liền bất luận người nào đều không nhắc qua, lại bị hắn giành trước đoạt được. Còn ngược lại đem ta một quân. Điện phủ lượng ngạc nhiên nói: "Lẽ nào cha ngươi nói ngược lại đem một quân, chính là lúc trước Lâm gia chỉ lấy một thành hồng chiến lợi." Điện Trụ Quốc thở dài nói: "Không sai, hắn bởi vậy" Ta còn làm sao thay đổi người? Đổi ai đi tới cũng không dám đánh này cam đoàn. Mấu chốt nhất chính là, ta căn bản còn nhìn không thấu người này sau lưng động cơ ở nơi nào. Thương nhân hạ người, không lợi không dậy sóng nổi, hắn nhường ra lớn như vậy một khối lợi nhỏ đến, khẳng định liền muốn ở những chỗ khác cho tìm trở về. Nhưng là ta đã buông lợi đi ra. Vi phạm loạn kỷ sự tình, ta điền ra nhất định vẫn sẽ khoanh tay đứng nhìn, như vậy người này nhiều lắm cũng chỉ có thể cho ta mượn điện ra thế mà thôi. Nhưng là dựa thế lại có cái gì đại lợi đây? Điên phủ lượng cau mày suy nghĩ một chút, hắn lão già không nghĩ ra được độ vật Hắn đương nhiên thì càng vâng đầu hốc mơ hồ, bất quá điển tướng quân có một việc chỗ tốt, vậy thì vâng không nghĩ ra địa phương liền đi vòng qua, hướng về mình có thể nghĩ rõ ràng địa phương động nào, trầm ngâm một chút nhân tiền nói. Trước mắt cha ngươi lo lắng nhất, vẫn là cái kia thương đạo đã đã biến thành mạch máu nắm giữ trong tay Lâm gia chứ? Không sai. Điền trụ quốc nói. Điền phủ lượng nói. Nếu như sang năm Lâm gia nhường ra 9 tầng lợi nhuận, như vậy 1 năm qua sợ sẽ không thiếu với 50 vạn lượng bạc, chúng ta liền đều có thể lấy nắm 10 vạn lượng bạc đi ra làm tiền vốn, bồi dưỡng người tìm cần đi mở mang mặc khác một cái thương đạo đến. Này chẳng phải chính là hai cái chân bước đi? Điện trụ quốc trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, con trai của chính mình biện pháp này, hơi có chút lấy bất biến ứng vạn biến ý tứ ở bên trong. Hai cha con nhất thời liền nóng bỏng thương nghị lên, cuối cùng liền quản sự đến hỏa kế người tuyển đều là một vừa thương lượng và đáng, coi là thật vâng khí thế ngất trời. Bất quá hai cha con không nghĩ tới chính là, thủ hạ bọn hắn cái kia một đám đầu to binh rết người phóng hỏa chính là sợ trưởng cho hay, nhưng làm sao biết cái gì tương cơ, vừa bắt đầu chính là xem tương đều bên trong khuyết cái gì liền đi phiến cái gì, đúng là đau đầu ý đầu, chân thống chỉ chân lang bang. Sau đó đợi được chọn mua hàng hóa trở về sau đó đã sớm vật đổi sao dời, vốn bán trở về hàng hóa giảm giá hạ đến liễn phí chuyên chợ đều không về được, còn nói cái gì tiền vốn. Kết quả năm thứ 2 một bản điểm, ném vào 10 vạn lượng bạc may nhờ chỉ có 20.000 2. 3. Lâm Phong cẩn ra điền phủ sau đó, tự nhiên lại đi lý hổ cái kia, vừa đến vẫn còn có một số việc muốn bàn hàn giao, thứ hai nhưng là tiện thể đem ngũ hình kiếm kiếm phụ cũng giao cho hắn, kiếm thuật này chính là tập hợp pháp gia mấy đời, thập tâm huyết của mấy đời người tụ, coi như là không có tương quan tâm pháp, chỉ là cân nhắc trong đó dòng suy nghĩ cũng vẫn có thu một lớn. Hai người buổi tối liền đối với ngồi vuông xoạng, Lý Hổ tự nhiên vâng muốn hỏi lên ngày hôm nay đi điện ra đảm luận đến như thế nào, lại nghe Lâm Phong Cẩn nói năm sau Lâm gia chỉ lấy một thành tiền lại, cũng nên thực sự là lấy làm kinh hãi, lập tức nói, "Chủ nhân ngàn vạn không thể như vậy, ta hiện tại thăng chức tốc độ đã đến đỉnh, điện ra cũng không giúp đỡ được." Lâm Phong Cẩn lười biếng cười cợt, ý cười nhưng là vô cùng thâm thúy. "Không có quan hệ gì với ngươi, ta hỏi ngươi, điện ra có ta ngoài ngạch đưa tới mấy trăm ngàn lượng bạc, sẽ giải như thế nào tiêu?" Lý Hổ do dự một chút, người khác vốn là khôn khéo Đối với triều chính cũng vâng thập phân rõ ràng, lập tức nói: "Dùng để mua nhà trí địa chính mình tiêu dùng, e sợ chỉ có một số ít, điền chủ quốc người này dã tâm vẫn có, chỉ là ẩn giấu đến mức rất sâu sắc, vì lẽ đó phần lớn cũng đều sẽ tiêu dùng đi ra ngoài, dùng để thành lập cùng lung là người." Hiện ở trong triều điền hệ phái đã lúc gần lúc hiện tiểu có thành tựu. Lâm Phong cẩn vi nở nụ cười. "La, vâng đúng, ta muốn chính là cái này điền hệ phái tráng lớn lên, càng lớn càng tốt. Cái này điền đảng quy mô càng lớn, như vậy chúng ta từ bên trong mò đến lợi nhuận liền càng nhiều. Hơn nữa đây là không có tiền vốn đại lợi." So với bán dạng loại hình nguy hiểm nhỏ hơn quá nhiều. 3. Tân niên trước, kinh sư cửa Nam phụ cận to lớn nhất tối thể diện năm, sáu nơi khách sạn ở trong, cũng vâng người đông như mắc gửi, chung quanh đây còn có 7, 8 cái hội quán, đồng dư quán, phi thường náo nhiệt, hầu như so với to lớn nhất chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt, ở đây ở người, thập sẵn sàng bên trong ngược lại có 7, 8 đỉnh cùng quan chức hưởng được bên trên, vâng đến tương đều làm việc, cái gì? Người muốn hỏi làm chuyện gì? Trong này phương pháp môn đạo đạo liền hơn nhiều. Có chính là đầy 3 năm quan nhi về kinh thuật trước có chính là thi đậu tiến sĩ cử nhân sau đó, chờ đợi hộ bộ bắt đầu thuyên điểm tuyển quan nhi, có chính là quan chức phạm vào sự tình, người nhà gấp đến độ xuất đầu mẹ chán kinh thành đến chuẩn bị, có chính là cùng đồng Liêu không hòa thuận, muốn tìm cái biện pháp hám hại hắn, có chính là bị hám hại chạy tới Giải Oan, có chính là bị bãi quan sau đó hy vọng phục lên bị tiến cử. Những chuyện hư hỏng này có thể nói vâng tiên kỳ bạch quái, mọi thứ đều có. Có người có lẽ sẽ cảm thấy nói quá sự thật có chút thái quá, kỳ thực chỉ cần suy nghĩ một chút, dù cho Vân Hậu Thế Chí có thể tay cầm điện thoại phổ cập đến nhân thủ một bộ. Mạnh Mạnh cũng có thể ước phác tin tức nội đô Trung niên đại, hoa hạ kinh sư ở trong còn ròng rã có hơn 600 cái chú kính bạn, liền biết trong này sự tình có bao nhiêu bận rộn hùng vĩ. Bất quá gần nhất ở trong cái vòng này, nhưng lạ lúc gần lúc hiện thổi bay một cơn gió thành, nói là có cái gọi là không nói lợi thương xá hơi có chút thần thông quảng đại, đặc biệt là đối với những kia không tìm được phương pháp người tới nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như vậy, cũng bắt đầu có người không nhịn được đánh lắng nghe. Đây là thời điểm chính là quá ngọ lúc, nơi này to lớn nhất thanh vân tửu lâu bên trong liền đến ba cái khách mời, xem trang điểm chính là có thân phận Này ba cái khách mời dưới trướng sau đó điểm món ăn nhưng không cho tiểu nhị đi ra, trực tiếp cho hắn nhất quả tiền, vẻ mặt ôn hòa nói: "Nghe nói chung quanh đây có cái gọi là không nói lợi thương xá, cửa hàng ở nơi nào? Làm chính là cái gì chuyện làm ăn?" Tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở nói: "Đúng, các vị quan nhân, này thương xá nhưng là năm trước người mới, mới mở, ở bề ngoài vâng bán tranh chữ, bất quá vị kia Lâm trưởng quỹ Nhật tỉnh vì lợi ích chung, giao du cũng vâng giọng lớn, có quan nhân muốn đi mặt trên làm việc không có cửa, theo đến lao nhân ra người phương pháp trên, không nói vâng, cái gì tầm tưởng sự thành?" Nhưng ít ra cũng vâng, có một con đường đi thôi, liền thường thường có thể được đến bổ mong muốn. Ồ, hắn có bản lĩnh lớn như vậy, sẽ không phải vâng lừa bịp người chứ?" Một người khách nói. Tiểu Nhị rất dứt khoát nói. Chương 6, người đại lý. Cái kia cầm đầu lông mày rậm khách mời nghe tiểu Nhị nói tới nói chắc như đinh đóng cột, liền hỏi này không nói lợi thương xá địa chỉ, trực tiếp tìm tới cửa đi. Tiểu Nhị tự nhiên vâng rất vui mừng chỉ điểm phương hướng, bởi vì hắn giới thiệu này một người đi, liền còn có ngoài ngạch nhất quán tiền là túi, thêm vào khách mời lúc trước nhất quán tiền thưởng, đủ lựa tháng chi. Này lông mày rậm khách nhân đến đến cái kia không nói lời thư họa cửa hàng, thấy ở đây vẫn là trang trí đến vô cùng trang nhã, nhìn kỹ trên bức tượng mang theo tranh chữ càng là lấy làm kinh hãi, theo lý thuyết những chữ này họa cũng vẫn bình thường, chỉ là phía dưới ký tên nhưng lạ là làm người lửễu lửễu. Treo ở phòng chính dĩ nhiên vâng lại bộ Dương thị lang mấy liệt, ngoài ra, còn có hình bộ cố đường quan, Triệu Hàn Lâm, hộ ngữ sử trở chút một. Quan hàm đều là nhiều vô số, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Nay cửa hàng bên trong to to nhỏ nhỏ quải hơn trăm chương tranh chữ, có thể nói rực rỡ muôn màu. Đồng thời Tương cũng làm bên trong nếu là có người có can đảm đệm những người này hàng nhái tranh chữ lấy ra giả danh lừa bịp, căn bản là các loại, chờ, không được chờ tối, không nói tương phàn nha dịch, chính là những kia hành hành bá đạo người nhà cũng dám với trực tiếp tới cửa đem chủ nhân đánh cái số tử, sau đó trên mặt trích chữ vào đi nam phương trên hải đảo đi nuôi cá. Vì lẽ đó giả bộ khả năng hầu như vâng không có. Lông mày rậm khách mời xem xét một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy bên trong liền đi ra một quản gia trang phục nhân vật, đang cùng một cái trung niên bản tử vừa nói vừa cười, quản gia kia trên tay liền cầm một bộ tranh chữ, luôn mãi nói cảm ơn vui vẻ ra mặt đi tới. Trung niên kia bản tự liếc thấy này lông mày rậm thách mời, liền lập tức bắt chuyện xin mời ở bên cạnh phòng ấm bên trong ngồi, cười híp mắt hỏi ý đồ đến. Tên này lông mày rậm người trung niên do dự một chút nói, tại hạ họ La, chính là bị người hủy thác vào kinh mà đến, nhưng là gặp phải một cái chuyện phiền phức một nghe nói chủ nhân của nơi này Lâm Trường Quý thần thông quảng đại, không biết có biện pháp nào hay không giúp ta việc này. Trung niên bản tự cười híp mắt nói, tại hạ chính là Lâm Trường Quý, làm sao xứng đáng thần thông quảng đại danh xưng này, chỉ là quan trên mặt ân tình quen biết chút, các bằng hữu cũng chịu bán khuôn mặt này giúp đỡ giúp đỡ. La sư gia có cái gì làm khó dễ địa phương không ngại nói ra để ta tham từ một, hai, khẳng định vâng sẽ thay giữ bí mật." La sư gia nhân tiện nói, "Tại Hạ Đông chủ chính là câu người huyện huyện lệnh, đã ròng rã ở Mặc Trơ trên ở lại, sương sở 7 năm bị thủ trưởng áp chế không cách nào lên chức, Đông chủ gọi ta đến trong kinh sư tìm hắn tòa sư Vương đại nhân muốn tìm chút phương pháp, không nghĩ tới Vương đại nhân đã vâng ở năm trước cá bệnh, gọi ta rất làm khó dễ một." Lâm trưởng Quý nghe xong La sư gia sau đó trầm ngâm nói, "Quý ông chủ vâng muốn lên chức vẫn là thay cái phi khuyết." La sư gia nghe được có phương pháp, lập tức nói, Hai người cũng có thể. Lâm Trưởng Quỷ liền đối với bên trong người kêu lên. Chuyện này hẳn là muốn tin tức ở lại bộ mặt trên, nhìn lại bộ cái nào vị đại nhân tháng này còn chưa mở trương, rất nhanh sẽ có người báo tin tức đi ra, Lâm Trưởng Quỷ liền cười nói. Chân thực vâng đúng dịp, ta có một cái bãi đệ thì có lại bộ Tiêu Lang chúng phương pháp, bất quá có câu nói đến được, Diêm Vương thật thấy tiểu quỷ không chịu nổi, coi như là huynh đệ ở trong này cũng không thể phí công. Trước mắt có hai cái phương pháp, biện pháp thứ nhất vâng 50 lượng bạc dẫn tiền phí, ta bao la sư gia ngươi nhìn thấy lại bộ Tiêu Lang chúng, đón lấy các ngươi từ từ nói chuyện. Còn đảm luận tới trình độ nào, sự tính đến tụt cùng Vâng đảm luận vỡ vẫn là đảm luận kém, liền hoàn toàn không quan huynh đệ sự tình. Này La sư già suy nghĩ một chút, hắn mỗi ngày ở tương phản bên trong chi tiêu đều hơn 5, 6 lượng bạc, này Lâm trưởng quý báo ra đến 50 lượng bạc cũng thực sự là không mắc, nhưng hắn cũng không nhịn được dò hỏi. Còn có một cái biện pháp đâu? Lâm trưởng quý cười híp mắt nói, vậy thì Vâng chuyện này, bao ở trên người chúng ta hoàn thành sau đó lại bộ rơi xuống điều lệnh lại cho tiền cũng có thể, bất quá giá cả khẳng định liền ha ha, còn có chính là chúng ta cũng sẽ đi điều tra nếu là quý ông chủ ở dân gian khiến cho tiên đoán người nội. Tiêu Ca sôi trào, vậy chúng ta vẫn không xử lý. Này La sư gia suy nghĩ một chút cuối cùng lựa chọn dẫn tiến con đường này. Sau đó Này La sư gia cho 50 lượng bạc, quả nhiên liền nhìn thấy Này Tiêu Lang chung một mặt, đem chuyện của chính mình nói chuyện, Tiêu Lang chung tại chỗ liền đánh vài câu vọng quan, nói là bất luận lên chức vẫn là điều nhiệm đều là ở bản quan chức quyền trong phạm vi, nhất định sẽ công bằng nơi loạn, sau đó đứng lên đến liền đi người lưu lại trong nhà quản gia đến cùng này, La sư gia chậm rãi đàm luận dưới, cuối cùng bản song sôi vâng 1.3002 La sư gia tiền bạc nhưng là thuận. Lợi, liền lập tức muốn móc ra ngân phiếu đến cho phó Bất quá, lúc này quản gia nhưng là không chịu lấy tiền, nói cho la sư gia nói nhà bọn họ lao ra vẫn luôn vâng vô cùng nhọc khó, 3 năm trước họa đi ra một bộ đỉnh cao tác phẩm, nhưng là bách với háo cơn khủng, đi cầm cố cho không nói lợi bên kia, đến nay mỗi lần nói đến vô cùng thở dài. Cái này la sư gia vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy trả thù lao lại không muốn, hỏi nhiều vài câu, quản gia kia liền lần qua lộn lại đem mấy câu nói này đem ra nói, tóm lại liền không đợi đại nhân nhà ta cựu làm, cầm cố, không nói lợi mấy cái then chốt tử. Khiến cho cái này la sư gia vô cùng mập mờ vị phẩm cái này Tiêu Lang trùng cũng không phải cái gì văn tên khắp thiên hạ đại nho, một bộ, tranh chữ có thể bán đạt được vài đồng tiền. Ở đây làm cái gì quái? Liên La sư gia liền hỏi rõ cái kia phó tranh chữ cầm cố ngày, còn có tạ nội dung vâng cái gì, liền ra này Tiêu phủ một lần nữa chạy đi không nói lời, dự định đem này tranh chữ năm mấy chục hai chục đồ đến, sẽ cùng ngân phiếu đồng thời đưa vào tiêu trong phủ đi, tổng hẳn là hài lòng chưa. Kết quả La sư gia một lần nữa đi tới không nói lời vừa hỏi cái kia phó tranh chữ sau khi, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai like cái kia phó tranh chữ muốn trục đồ đến cầm cố giá cả. Dĩ nhiên vâng muốn đầy đủ 1.5002, một đồng tiền cũng không chịu thiếu. Lúc này vị kia Lâm trưởng quý cũng không ra mặt, chỉ là phái cái cười hì hì gã sai vặt ở bên cạnh bắt chuyện hầu hạ, bưng trà đưa nước trên điểm tâm, mặc ngươi làm sao nổi nóng nói tốt, đều là cười híp mắt một cái giới 1.5002. Ngươi nếu như đứng lên đến làm dáng phải đi, nhân gia lập tức tha thiết cực kỳ quyền mạnh tặng người đi ra ngoài, cười híp mắt để ra ngoài cửa, để ngươi có khí cũng không phát ra được. La sư gia hiếu tâm đổi một nhà, nhưng hắn phải có phương pháp, cần gì phải trì hoãn ở đây lâu như vậy. Quan trọng hơn chính là Hắn 1.300 lượng bạc đều chịu bỏ ra, ngoài nạch ra 200 bạc cũng là tuyệt đối không phải cái gì không chịu trách nhiệm nổi chi tiêu. Đến cuối cùng còn không văng chỉ có thể bẽ ngoan đi vào khuôn phép. Cuối cùng không cần thiết nói, la sư gia thượng quan tâm tưởng sự thành, không nói lợi ngoài nạch đến 200 lạng bạc ròng tiền hối hồng, Tiêu Lang Trung tự nhiên vâng nhận lấy không nói lợi đưa đi 1.3002. Như vậy làm, Tiêu Lang Trung không qua tay tiền bạc, song phương giao dịch chủ thể nhưng là tranh chữ, nói toạc trời cũng không bắt được hắn cái hở. Tương tự cố sự ở này trong 2 tháng, đã không biết ở này không nói lợi ở trong trình diễn bao nhiêu lên. Không cần thiết nói, không nói lợi sau lưng ông chủ, chính là Lâm Phong Cận. Vị kia Lâm trưởng quỹ nhưng là hắn tự bổn gia thỉnh cầu một vị tốc thúc, chính là một vị giám sinh, ở bên ngoại phụ tá hai nhâm chi huyện, lúc đó Lâm Phong Cận xin hắn thời điểm, trong nhà nghèo đến đinh đứng hưởng, hiện tại ngăn ngắn 2 tháng, có người nói mua nhà chí địa đã phát lên. Ngày ấy Lâm Phong Cận từ điện trong phủ đi ra sau đó, trên người còn có phiến hàng kiếm được cả gốc lẫn lãi mở 18.0000 lượng bạc, liền hỏi Lý Hồ sau đó, cầm điện tướng quân bái thiếp, lấy đưa tiết lễ trên danh nghĩa bây giờ điện hệ quan chức nơi đi lại. Hắn vừa đến có điển tướng quân bài thiếp này chính là có thế, thứ hai có phong phú năm lễ mở đường, những quan viên kia hoặc là xem ở tiễn trên mặt, hoặc là xem ở điển gia trên mặt, 89 phần 10 vẫn là chịu gặp hắn một lần. Sau đó Lâm Phong Cẩn liền thuận thế cầu tranh chữ. Không có tranh chữ tới lấy tin với người, cái kia không nói lời liền tất nhiên không có chuyện làm ăn. Lúc này có người tới cửa để van cầu tranh chữ vẫn là một cái rất phong nhã sự tình, rồi cùng hiện tại tìm người muốn ký tên văn một cái đạo lý, gần như linh hot, vì lẽ đó Lâm Phong Cẩn cũng không có hao phí sức làm gì tử, liền đem hầu như hết thể điển đàng quan chức tranh chữ thu thập đủ. Sau đó chính là thu mua phụ cận nhận hắn, tiệm rượu hầu bản chờ chút, những người này là nhất tin tức linh thông, người ngoại địa có chuyện tất nhiên vâng tìm bọn họ hỏi thăm, bởi vì Điền Đảng bao dung triều đỉnh chứ nhiều phương diện, vì lẽ đó nghiệp vụ phạm vi cũng rất rộng, liền rất nhanh thì có người tìm tới cửa đến. Lâm Phong cần lúc này liền đem người này yêu cầu hỏi rõ ràng, sau đó bị rưới lễ vật, đi tương quan Điền Đảng quan chức nơi đi thăm dò ý tứ, những người này cũng đều không phải cái gì thanh liêm cực kỳ, bằng không cũng sẽ không bị Điền gia kéo xuống nước, đã như thế kiếm tiền sự tình, tự nhiên vâng ăn nhịp với nhau. Hiện tại không nói lợi chuyện làm ăn cũng đã lên quý đạo, các quan lại đều yêu thích hành hạ như thế, bởi vì an toàn. Từ đầu đến chân, ngày quan chức công khai cũng chỉ là từ khách hàng trong tay thu rồi một bộ tranh chữ, hơn nữa còn vâng chính mình tranh chữ, coi như là nháo đến ngự sử đại phía trước đi, cũng quyết định không gây gọi cái tội danh. Hơn nữa không nói lợi tiếp buôn bán thời điểm, cũng vâng rất cẩn thận, Lâm Phong cẩn càng là định ra rồi ba không tiếp quý cũ, độc hại bách tính không tiếp, mạng người quan trọng không tiếp, nguy hiểm quá to lớn cũng không tiếp. Bị cầu tới cửa quan chức muốn làm sự tình cũng phần lớn đều là biết thời biết thế có rất ít muốn bọn họ trái với luật pháp thời điểm. Bởi vậy, mặc dù là hữu tâm nhân trong bóng tối dò xét, nếu muốn bắt được chứng cứ, cũng chỉ khả năng đi thanh tra tịch thu không nói lợi, bắt được bên trong sổ sách. Nhưng là, không nói lợi hiện tại vâng nơi nào. Lấy nói rút dây động rừng, phải biết, điền đảng ở trong quan chức có gặp phải ăn không được nhiệm vụ, như vậy hắn cũng có chính mình mạng lưới liên lạc bị lạc, liền có thể lại qua tay bán một lần, xem chính mình cùng năm, bằng hữu hoặc là thủ trưởng có hứng thú hay không ăn này bút bộc lộc. Bởi vậy, hiện tại cùng không nói lợi có nghiệp vụ vãng lai like có tới hơn 100 cái con trước. Người muốn động chỗ này thì tương đương với vâng muốn đồng thời kiếm này hơn 100 người xả phòng. Bởi vậy chuyện như vậy có thể bảo mật sao? Đám người kia mẹ nhà hắn có thể ngồi chờ chết sao? Gặp phải lực cản đều sẽ lớn bao nhiêu? Đáng sợ hơn chính là, một khi chưa thành công, sau đó bị này hơn 100 cái quan chức hợp nhau tấn công một nam hán triều đình ở trong có thể chịu đựng được thật không mấy cái. Chương 7: Mua sắm. huống chi không nói lợi đại sổ sách cũng căn bản cũng không có đặt ở cái này phá trong điểm vâng bỏ vào vũ lâm vệ ở trong, trưởng quỹ cùng hai trưởng quỹ chỉ phụ trách tả trời sổ sách, sau đó mỗi ngày đưa trước đi Hành vi như vậy có thể nói vâng không có sơ hở nào. Từ khi Lâm Phong Cẩn mở ra này không nói lời sau khi, Điền Đảng môn hạ quan chức ngọ đến chỗ tốt vâng năm rồi gấp mấy lần. Đương nhiên, Lâm Phong Cẩn tiền thu cũng vâng hết sức tinh người, tại sao? Kỳ thực chính là một cái rất đơn giản cùng cầu song phương quan hệ bị làm theo mà thôi. Tháng này ở Lâm Phong Cẩn thủ ý nghĩ, không nói lời trưởng quý cũng bắt đầu thử nghiệm bị một phần hầu lễ, hướng về những kia đang cùng Điền Đảng quan hệ trung lập quan chức cầu tranh chữ. Lúc này cầu tranh chữ có ý gì? Hầu như hết thảy quan chức đều không khác mấy rõ ràng rồi cùng các vị khán giả hầu như đều biết giảm béo tạo vâng ý tứ gì như thế phổ cập suất, vì lẽ đó vị này trưởng quý đối mặt thường thường vâng hai loại đãi ngộ. Hoặc là vâng đối phương liền lễ cũng không thu trực tiếp xin ngươi rời đi, hoặc là chính là bị mời đi vào, chí ít cũng vâng quản gia tiếp đón. Ngoài dự đoán mọi người chính là, kết quả lại có một nửa quan chức đều chịu tứ tranh chữ, này liền đại biểu bọn họ đồng ý bị kéo xuống nước. Có thể thấy được bạc lực sát thương còn vâng vô cùng mạnh mẽ. Mã Lâm Phong cần bước kế tiếp, nhưng là còn có thể hướng về cùng điển đảng đối địch quan chức cầu tranh chữ mỗi bị chính mình kéo xuống nước một cái quan chức, như vậy tương đương với không nói lợi thực lực liền lớn mạnh một phần, Lâm Phong cẩn tin tưởng, chính địch vâng một mã sự, thế nhưng ai hắn mẹ lại cùng trắng toát bạc có cừu hắn đây. Bởi vậy có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời rồi lại vâng mặt khắc một mã sự. Hai người cũng không phải là không thể cùng tồn tại. Cho tới điền trụ quốc phản ứng, Lâm Phong cẩn lúc này đều căn bản không cần để ý, vừa cũng đã phân tích đến rất rõ ràng. Ai động không nói lợi, cái kia chính là định đâm cái kia hơn trăm cái quan chức hậu môn, điền trụ quốc quyền cao chức trọng, cũng quyết định không có gan này đến thử một lần phạm chúng nội ý lực. Hiện tại động lâm ra hậu quả, điện trụ quốc đã vâng thật sự không chịu đựng nổi a. Bởi vì vẫn luôn đang bận không nói lợi sự tình, thêm vào tương phản tiền trang có cái thông lệ, cuối năm phong món nợ trước thường thường đều sẽ xuất thủ một nhóm tử để đền bù một ít thiếu hụt, này nhưng là cái công khai bí mật. Bởi vì Lâm Phong cần trước cùng tương phản tiền trang cũng làm một bút trọng đại chuyện làm ăn, vì lẽ đó lần này bán đấu giá cũng cho mời hắn, lần này Lâm Phong cần nhưng là bị tương phản tiền trang tán nhẫn làm thịt về tới một lần bởi vì hắn coi trọng hai món đồ đều là giá cả khứ biết. Đệ một món đồ chính là cái có vẻ như phổ thông ngọc truy. Nhưng là gọi là Thiên Điệp một lòng truy, cái kia ngọc truy bên trong, nhưng là ngưng tụ một giọt băng lộ, món đồ này truyền thuyết vâng bên trong đất trời tinh hoa tụ tập, mang theo này ngọc truy, có thể cấp tốc bài trừ tạp niệm ngưng định tâm thần, đối với độc sách, công pháp tu luyện cái gì đều rất có ích lợi. Món đồ thứ 2, nhưng là một đôi bao cổ tay, này bao cổ tay nhưng là nam chính tập yêu tí ở siêu tầm yêu vật vật cưỡi thời điểm, giết chết một con không chịu hãm phục hùng yêu, cắt trong lòng muốn hại, chỗ yếu bạch ma bị làm thành, lại mời tới ẩn cư ở Trung Nam Sơn trên luyện khí sĩ Thanh Ngọc lão tổ ra tay, làm thành đôi này, chuyện này đối với hậu tổ bao cổ tay Căn cứ xác định, chính là trung phẩm huyền khí cấp bậc, có thể cho đeo giả ngoài ngạch tăng cường sức lực của một người. Tuy rằng Lâm Phong cận phương tức công kích vâng lấy linh thảo làm chủ thể nhưng, đôi này, chuyện này đối với bao cổ tay đối với Am Hiểu Sạ thuật Lâm Đức tới nói, nhưng là có thể vô cùng quý giá ngoài ngạch gia tăng rồi sức lực của một người sau khi, tâm bắn, xạ tốc còn có kéo dài chiến đấu thời gian đều sẽ xuất hiện biến chất. Vì lẽ đó Lâm Phong cận vì bắt được hai món đồ này, cắn răng, chỉ có thể đem cái kia một viên sinh tiền lấy ra, cộng thêm còn liên lụy hơn 10 vạn lượng bạc, lúc này mới được toàn nguyệt. Chính là bởi vì nhiều như vậy việc vặt, Lâm Phong Cẩn dòng dã ở tương đều bên trong lưu lại đến tháng chạp 27 lúc này mới lên thuyền khởi hành về nhà, tính toán một chút thời gian chạy trở về chỉ sợ cũng vâng miễn cưỡng tới đến. Vào lúc ấy tới đến, so với hiện tại còn coi trọng hơn nhiều lắm chính là muốn cùng nhau khai tông tộc đại hội, coi như là ở bên ngoài chức vị, không về được đều phải muốn phái người trịnh trọng nói rõ lý do, đặc biệt là năm nay Lâm Phong Cẩn mạch này người vừa nhận tổ quy tông trở thành thứ 10 phòng, vì lẽ đó càng là gấp bội coi trọng. Lâm Phong Cẩn lần này tiếp cận tháng giêng 29 mới trở về không gọi thì có người ở bên cạnh nói lời rẻ pha, khiến cho Lâm Viên ngoại đều rất bị động, bản trong tộc ý kiến cũng rất lớn, Lâm gia tộc trưởng cũng ở trong lòng thầm mắng người này không hiểu sự, vì dẹp loạn phong ba chỉ có thể ở dòng họ tụ hội trên nói ra giảng. Lâm Phong cẩn trở về sau đó, trước tiên thở ớn lạnh nhạt một lúc, đem chửi mình chửi đến hung hăng nhất hai cái lão già nát rượu tứ bá cùng thất bá nhớ rồi, sau đó mới nên ngang đứng dậy nói: "Các vị trưởng bối, tại hạ sở dĩ mời quý, kỳ thực vẫn có chính mình nỗi khổ tâm trong lòng. Tối không hợp nhau Lâm Viên ngoại lão già kia chính là tứ bá, nhưng là cái cự phú, lập tức nghiêm mặt mắng: Cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, còn không phải là vì ở bên ngoài kiếm lợi điểm hắc tâm tiền, Liệt tổ tông cùng Hiếu thuận cũng không muốn rồi. Ta Lâm gia thi thư ra truyền, chiếu ngươi loại này hơi tiền vân thiên thân thích trở về làm cái gì? Lâm Phong Cẩn cũng lười, từ trong lòng ngực móc ra ba tờ chứng cáo thân đưa cho tộc trưởng nói: "Ký thức cháu trai mới vừa vào tháng chạp thời điểm là có thể trở về, chỉ là nghe nói lại bộ bên kia tựa hồ năm trước lựa than phí còn không phát, tựa hồ cùng hộ bộ bên kia có chút ma sát, hộ bộ liền chậm trạp không chi lại đây, trong lòng tìm tư nơi này đầu có thể có chút tiền nghi." Lâm gia mặc dù là cái đại tộc nhưng xã hội bây giờ bầu không khí đều là như vậy, rất nhiều người liền huyện đều không từng ra, tầm mắt rất là nôn cạn, lại nghe Lâm Phong Cẩn ở phía trên thanh thanh thản thản một cái một cái hộ bộ lại bộ cái gì, trong lòng đầu tiên liền cảm thấy nổi lòng tôn kính, đối với hắn liền có chút kính nể lên, lại nghe Lâm Phong Cẩn tiếp tục nói. Vì lẽ đó tiểu chất liền vẫn ở tương đều chờ đợi, quả nhiên trước hết lại bộ liền dễ kích động, bọn họ tổng cộng đều là hơn 300 người là chờ đặt mua hàng tiết, liền đem sang năm giảm sinh cùng cống sinh tiêu chuẩn thả ra 20 đi ra phát mại. Tiểu chất nghĩ chúng ta trong tộc tốt xấu cũng có chừng 10 vị tú tài công, liền cầm mấy ngàn bạc đi ra mua ba cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó chỉ hơn chút. Lúc này tú tài thi đậu cử nhân tỉ lệ cũng vâng thiên nan vạn nan, một cái huyện có thể có 2, 3 cái chúng cử đã vô cùng lê gớm, vì lẽ đó lâm gia trong đại tộc này chừng 10 cái tú tài, còn hy vọng kéo dài thi tử nhân cũng chỉ có 2, 3 người mà thôi, người còn lại nhưng lại ước gì đi niệm giám sinh hoặc là cống. Bởi vì giám sinh cống sinh học tập sau khi tuy rằng làm không được chức vị chính, nhưng cũng đã có tư cách đến quan trong phủ như cầu cái học chính, hộ tạo Tiền lương chủ bạc chờ chút, liền có thể trợ cho hồn chút mỡ, vừa có thực quyền lại có lợi ích tự thế. Vào lúc này, có thể tham dự dòng họ đại hội, đều là nhân vật có máu mặt, đương nhiên có thể bên trong tú tài ở tông trung tộc cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, tự nhiên cũng vâng có quyền tham gia. Tuy rằng thời cổ hậu có cực kỳ vô dụng vâng thư sinh mèo túng ông đồ mèo chờ chút nói móc tú tài môn tử, nhưng nếu là bởi vì cái này đem tú tài xem thấp, vậy thì thực sự là mười phần sai. Bởi vì phàm là gọi như vậy, đều là người buôn bán nhỏ, độ thể sai người hàng ngũ, gọi lúc đi ra đều mang theo mảnh liệt cái tông. Liên Phượng Phật gia nhìn những kia ra vào sa hoa hộp đêm một buổi tối tiêu phí mấy vạn nam ngân đều sẽ hận đến nghiến răng nói một câu cẩn thận đến é sỡ vâng một cái đạo lý. Trên thực tế ở lúc đó bên trong tú tài sau đó là có thể miễn trừ chính mình trực hệ thuế má cùng lao dịch, không nộp thuế đương nhiên vâng chuyện tốt chứ. Mà lao dịch thì lại càng biến thái, thường thường vâng muốn ngươi tự bị lường khô cùng công cụ chạy đến mấy mười km ở ngoài đi nghĩa vụ làm việc một. Nghe nghe tới cũng không tính là gì, nhưng tinh tế tính ra, thời cổ hậu vâng không thực hành kế hoạch hóa gia đình, anh chị em bảy, tám cái cái kia lại thông thường bất quá, tính cả cha mẹ Chừng 10 cái gia đình đều sẽ nhờ đó được lợi. Bởi vậy như không có nhiều như vậy chỗ tốt, 10 năm học hành gian khổ lại sao có đầy đủ động lực. Vì lẽ đó Tú Tài hy vọng, tuyệt đối vẫn ở tông trong tộc có thế tuổi. Nghe được Lâm Phong cần, dĩ nhiên nắm giữ ba cái dám sinh tiêu chuẩn, ở đây Tú Tài phần lớn đều lập tức con người đều cơ hồ muốn đỏ, nếu không Vâng còn kiêng kỵ người đọc sách nhã nhặn, chỉ sợ lập tức liền muốn đánh lên. Lúc này, Lâm gia thất thúc bỗng nhiên lên tiếng tán dương.